t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm đánh lén t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm đánh lén mẹ nó người hiền lành này như thế nào lúc này trở về vương đ ằ n g trong lòng thầm mắng một câu người tới vương dài tốt chính là bọn hắn thái c ổ vương tộc đại trưởng lão làm người ôn hòa đối với người nào cũng là một bộ dáng vẻ người hiền lành hắn không chỉ có bối p h ậ n cao thiên phú càng là rất mạnh bây giờ thực lực đều xa xa phất hắn tộc trưởng này bất quá cũng chính vì quá hiền lành đã từng tộc trưởng vị trí cũng không có rơi xuống trên người hắn bởi vì hắn thật sự không thích hợp ngồi ở vị trí này hắn đã sớm ra ngoài du lịch đại lục vẫn luôn chưa từng trở về không nghĩ tới hôm nay loại này thời điểm then chốt vậy mà đột nhiên trở về có hắn tại muốn cầm xuống những người kia sợ là có chút khó khăn hắn suy tư liên tục vẫn là tiếp tục kiên trì ý nghĩ của mình thấp giọng nói đại trưởng lão còn xin tránh ra bắt trưởng lão bọn hắn thật sự là quá có hiểm nghi không đợi đại trưởng lão mở miệng bắt trưởng lão ánh mắt lóe lên một tia t ì h mang một mặt ủy k h u ấ t nói đại trưởng lão còn xin ngài phân xử thử tộc trưởng làm như vậy rất lạnh lòng của chúng ta hắn nhìn xem đại trưởng lão thân ảnh ánh mắt lấp lóe trong lòng không khỏi nợ nụ cười lạnh đây thật là quá tốt rồi có đại trưởng lão nhìn xem v vậy bọn hắn liền có cơ hội tiếp tục ra tay rồi hắn tự tay ở phía sau lưng hướng những người khác làm mấy cái thủ thế ra hiệu bọn hắn tìm cơ hội ra tay mình cùng đại trưởng lão ngay ở chỗ này sau lưng mười một trưởng lão cùng hai gã khác trưởng lão nhìn thấy bắt trưởng lão nhắc nhở sau hai mắt tỏa sáng ánh mắt trong lúc lơ đạn g lướt nhau mười một trưởng lão hướng phía trước cùng bắt trưởng lão bình sắp xếp đứng chung một chỗ dùng cơ thể ngăn trở sau lưng hai tên trưởng lão đồng dạng đưa tay ra hiệu bọn hắn bắt trưởng lão lông mày khen n h một chút ánh mắt nhìn về phía hắn không ngừng ra hiệu phản phất lại nói ngơi qua đây làm cái gì còn không đi tìm cơ hội mười một trưởng lão đáp lại một chút tiếp đó hắn ho nhẹ một tiếng cùng đại trưởng lão phàn nàn nói đại trưởng lão chúng ta bất quá là lo lắng vũ huynh xảy ra vấn đề mới có thể ra tay ngăn lại kết quả tộc trưởng hắn ai một lời khó nói hết ta đại trưởng lão trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa quay đầu nhìn hai người một mắt hướng bọn họ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nói ha ha bắt trưởng lão mười một trưởng lão hai người các ngươi an tâm chớ vội nói xong hắn đ ô n g n h i ê n n g h i m ặ t có nhiều tâm h ý nhìn c h ầ m c h ầ m đằng sau hai người trong tay huy động một chút phát trần mang theo lấy quát lớn ngự khí tiếp tục nói tộc trưởng chắc hẳn cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình các ngươi ra tay càng là không nên không biết nửa đường ra tay sẽ để cho tên hữu kia hậu bối thương thế càng thêm trọng sao bây giờ mấy người các ngươi tất cả chớ động chờ giải quyết chuyện này lại nói lời vừa nói ra b á t trưởng lão đám người sắc mặt hơi đổi đặc biệt là sau lưng cái kia hai tên trưởng lão bọn hắn tâm đều nhấc lên bọn hắn cảm giác đại trưởng lão chính là tại nói hai người bọn họ bằng không cũng không đến nỗi dạng này sao t r ù n g hợp hai người mình vừa muốn động thân đại trưởng lão liền xoay người lên đây còn cố ý biết bọn hắn một cái, cái này bắt trưởng lão tùy tiện cắn hàm răng đầu hơi hơi thấp ánh mắt lấp loe k h ô n g yên ở trong lòng gào lên đáng chết lao ra hỏa vậy mà nhạy cảm như vậy hắn gắt gao siết chặt nằm đấm trong lòng thoáng qua vẻ điên cuồng ý nghĩ hắn nhìn về phía mười một trưởng lão phát hiện người sau cũng đang ngắm lấy hắn hai người ánh mắt nhanh chóng nói rõ ngọn g ngành trong nháy mắt làm ra cái nào đó quyết định mười một trưởng lão n g h ĩ nghĩ sau đó cắn răng trả lời đại trưởng lão ta đã biết hết thầy mặc cho ngài làm chủ nhưng điều kiện tiên quyết là để cho tộc trưởng tin tưởng chúng ta làm hết thầy tuyệt đối không phải đối với vương vũ h u n h có bất kỳ ý nghĩ đại trưởng lão lại cười hết mắt cũng không trả lời hai người bọn họ mà nói mà là xuyên thấu qua giữa hai người khẽ hở nhìn về phía sau lưng hai tên trưởng lão hai người các ngươi đâu như thế nào sau lưng hai tên trưởng lão cơ thể đột nhiên cứng đờ giống như là bị cái gì kinh khủng tồn tại phong tỏa sắc mặt lập tức đại biến vội vàng trả lời chúng ta cũng không có vấn đề đúng hết thể bằng vào đại trưởng lão giải quyết chúng ta sẽ phối hợp nhận được hai người trả lời đại trưởng lão m ớ i hài lòng gật đầu một cái sau đó quay người nhìn về phía vương đằng tộc trưởng có chuyện gì không ngại nói ra mọi người cùng nhau giải quyết như thế nào hắn hít mắt nói vương đằng một mặt sắc gâm châm xuống liền biết hắn trở về chưa đơn giản như vậy hắn hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía vương vũ huynh Việt lạc phát hiện cái k i a cổ sáng năng lượng tựa hồ có chỗ giảm bớt trong lòng của hắn đại hỉ vậy nói rõ rất nhanh liền có thể kết thúc đến lúc đó liền không sợ cái này một số người lập thủ hắn thu hồi ánh mắt nhìn thật sâu một mắt đại trưởng lão suy tư một lát sau trả lời có thể nhưng ta muốn hỏi hỏi một chút mấy người bọn họ vì sao muốn ra tay chẳng lẽ bọn hắn không biết dạng này sẽ hại vũ h u n h sao vương đằng sắc mặt phát lạnh sắc khí lẫm nhiên nhìn chằm chằm bắt trừng ta nói chúng ta chỉ là muốn đánh gãy bọn hắn chữa trị mà thôi vừa rồi đạo kia năng lượng chẳng qua là đánh vào trên cổ sáng năng lượng như thế nào có thể sẽ ảnh hưởng đến vũ h ì n h đâu bát trưởng lão giải thích nói đại trưởng lão cũng không rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì nghe hai người này mà nói lại cảm thấy đều có lý bất quá tất nhiên xem như cùng một cái gia tộc vì cái gì không nói trước thương lượng đây hắn nghĩ nghĩ cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ta tin tưởng hai người các ngươi ý tứ bây giờ tất nhiên không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì vậy thì toàn bộ cho ta dừng tay à dừng ở đây trên thực tế hắn cũng không biết muốn nên xử lý như thế nào hai người điểm xuất phát cũng không có lỗi dứt khoát bây giờ phát tạo thành hậu quả nghiêm trọng vấn đề không lớn chẳng bằng di hòa vi quý miễn cho truyền đi bị người chê cười không được vương đẳng cùng bắt trưởng lão hai người đồng thời mở miệng cự tuyệt vương đẳng cũng không muốn buông tha bọn hắn mà bắt trưởng lão bây giờ cần kéo dài thời gian khiến người khác ra tay giờ khác này đại trưởng l ã o sắc mặt cuối cùng trầm xuống âm thanh cũng biến thành lạnh các ngươi lặp lại lần nữa hắn là ôn hòa nhưng đó là tại một ngàn năm trước trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc đại trưởng lão vậy mà tức giận đây quả thực là mặt trời mọc ở hướng tây đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại trưởng l ã o tức giận bộ dạng tựa hồ có chút đáng sợ từ trên người hắn tản mát ra khí tức lạnh lẽo có thể đem người đều chết cóng đại trưởng lão chuyện này thật sự là phức tạp ngài không biết nguyên nhân cho nên ta muốn mời ngài trước tiên không cần quản chuyện này vương đằng lệnh giọng đáp lại bắt trưởng lão cùng với mười một trưởng lão hai người đột nhiên liếc nhau một cái sau đó trọng trọng gật đầu trong mắt lóe lên một vòng h ạ n mang đang lúc đại trưởng lão chuẩn bị mở miệng nói chuyện hai người bỗng nhiên xác trưởng đánh về phía đại trưởng lao phía sau lưng cẩn thận vương đằng sắc mặt đại biến hắn một mực tại phòng bị bắt trưởng lao đối với vương vũ huynh đậu thủ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đối với đại trưởng lao đậu thủ hắn muốn xông lên ngăn cản nhưng lại cũng là không còn kịp rồi và ảnh đại trưởng lão căn bản là không nghĩ tới hai người này sẽ đậu thủ cũng không có phòng bị qua trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong miệng thốt r a màu tươi đậu thủ bắt trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng quay người hướng vương vũ huynh phương hướng vào tới một màn này phát sinh quá nhanh đến mức đám người sửng sốt mấy giây mới phản ứng được lập tức có nhân đại cả giận nói làm càn các ngươi cũng dám đối với đại trưởng lao đậu thủ mấy tên trưởng lão vội vàng xông tới đem đại trưởng lão v ị t nhìn thấy đại trưởng l ã o trong miệng cũng là vết máu sắc mặt đều đổi một cái đại trưởng lão ngươi như thế nào đại trưởng lão mấy người vừa kinh vừa sợ nhìn thấy đại trưởng l ã o khí tức vẻ vải trong nháy mắt giận không k ì m được các ngươi còn thất thần làm gì đem hắn cho ngăn lại mấy người này là phản đồ vương đằng hét lớn một tiếng hắn liếc mắt nhìn đại trưởng lão cắn r ă n g hướng bắt trưởng l ã o mấy người đuổi theo trong lúc nhất thời toàn bộ thái cổ vương tộc đều loạn cả lên không ngừng có tiếng giận dữ vắng lên trong gặp lúc ạ i quái màu đỏ quái vật, t nhau nhau nhất thời đa quang kiếm ảnh quyền ảnh trung điệp vô số năng lượng không có chút nào trương tự hướng vương vũ huynh công kích mà đến cái không gian này đều tràn ngập khí tức nguy hiểm bạch mã tiên tướng ẩn nấp ở giữa không trung hắn thấy cảnh này sau trong n g á y mắt ra tay bá một mình hắn đắp xuống liên tục tục đánh ra mấy đạo công kích đem những cái kia nhanh chóng bắn mà đến năng lượng đánh nổ toàn bộ không gian đều phát sinh nổ kịch liệt ẩm ẩm vác dội đao bất phàm cùng tô hiểu h i ể u hai người lập tức cảnh giác cầm thật chặt binh khí trong tay vận sức chờ phát động bạch mã tiên tướng một người ngăn chở bát trưởng lao mấy người một cỗ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài tạo thành một cổ vô hình sóng xung kích đem mấy người chấn động đến mức lùi lại liên tục bắt trưởng l a o ổn định thân hình nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử trung n i ê n trong lòng cực kỳ hoảng sợ lại là một cái thánh nhân cường giả đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn nghiêm nghị gầm thét lên ngươi là thánh nhân cường giả trước kia bạch mã tiên tướng một mực đem tu vi áp chế ở cảnh giới t r i tôn cho nên mấy người cũng không có dò xét đi ra cái này cũng là bọn hắn g i m trực tiếp như vậy xông tới nguyên nhân thánh nhân ừ thánh nhân trong mắt ta cũng bất quá là rắt bạch mã tiên tướng đưa tay huyện hóa ra một nguồn năng lượng bàn tay trực tiếp đem mấy người bắt được bát trưởng lao trong lòng run r à y cơ thể bị tóm chặt lấy không thể động đậy không không có khả năng ngươi mau b u ô n g ta ra hắn tức giận uy h i ế n nói bằng không ngươi sẽ trả giá ra cao uy hiếp ta bạch mã tiên tướng sắc mặt lạnh lẽo trong nháy mắt gia tăng sức mạnh mấy người lập tức bị bóp xương cốt đều nhanh muốn vỡ vụn khổng lồ đè ép sức mạnh để cho bọn hắn ngực chấn động khó mà hô hấp trong nháy mắt toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên khô khụ nhanh mau bưng ra ta bát trưởng lao cắn răng dùng hết lực khí toàn thân đem lời nói ra Ta cảm giác hắn s bây giờ rất muốn biết mấy người này tại sao muốn phản bội bọn hắn thậm chí vì muốn đối đại trưởng lao đọc ộ thủ h ã n cơ hồ có thể xác định mấy người này cùng vương vũ hình sự tỉnh tuyệt đối có quan hệ hảo bạch mã tiên tướng gật đầu sau đó chuẩn bị đem mấy người tu vi phế trừ tất nhiên nghe được câu này sau sắc mặt lập tức đại biến sau đó trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn n g ư ơ i mơ tưởng muốn chết cùng chết bắt trưởng lão gào thét một tiếng sau đó trực tiếp dẫn động thể nội màu đỏ sương mù mười một trưởng lão cùng hai gã khác trưởng lão đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng bắt đầu dẫn động thể nội màu đỏ sương mù ngược lại cũng là chết ta muốn kéo các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đây là các ngươi bước ta cùng một chỗ xa đo a ha, ha, ha. tất nhiên trên mặt lộ ra một màn điên cuồng c h i sắc nhìn sang giống như là một con mà quỷ giống như trong nháy mắt bốn đạo màu đỏ sương mù đống nhiên t h o á t ra trong nháy mắt đem mấy người n u ố t m ấ t đồng thời những thứ này màu đỏ sương mù cũng lẫn nhau t h ô n vệ c ố khí tức này để cho người ta cảm thấy hết sức các tâm a trong lúc nhất thời bốn người kêu thẳng lên bạch mã tiên tướng nhìn thấy những cái kia quỷ dị màu đỏ sương mù vậy mà ăn mòn hắn năng lượng đại thủ hơn nữa dọc theo năng lượng cự thủ hướng hắn lan tràn mà đến mặt to sắc biến đổi vội vàng cắt ra cùng năng lượng đại thủ kết nối quay đầu hướng về vương đằng hết lớn mau lui lại cỗ này sương đỏ không thích hợp Hắn liên trong i lui dài dài ế đến p phía sau về vương khoảng cách, cạnh thức không khoảng cách. dòa kéo kéo bên đằng cũng đúng, được ý t lúc nháy ấ t thời, c i kia giữa không cổ cổ màu đỏ xương mù ở giữa không tạo thành một đám m thành đỏ xương trùng ở tạo â hình dáng xương mắt ù đem b trên ư người thốn mấy người khí tức giống như là bị nhét lửa liên tục tăng lên mãi đến đột phá điểm tới hạn đều đề thăng đến thánh nhân tri cảnh giống kèm theo một tiếng đinh thai nhức ó c gà thét bắt trưởng l a o ngựa đầu gầm thét tiếng gầm c u ộ n cuộn như sóng lớn vô bờ trong chốc lát một cỗ vô cùng quỷ dị sóng âm có tới như vô hình lợi nhận đâm thẳng màng nhĩ mọi người cỗ này sóng âm mang theo mãnh liệt cảm giác hôn mê phản phất muốn đem linh hồn của con người đều cùng nhau xe rách thời khắc này bắt trưởng l a o đã không có chút nào nhân loại bộ dáng cơ bắp toàn thân hắn vận mèo biến hình làn ra hiện ra một loại quỷ dị ám hồng sắc phía trên hiện đầy r ậ r ạ c chẳng trịt màu đỏ đ ờ n vân giống như ác ma phụ thân mặt mũi của hắn trở nên cực độ dữ tợn giang nanh lô ra khoe miệng lập loại hạ quang làm cho người không rét mà run đây là gì khả năng vương đằng thấy cảnh này phía sau lưng trở nên lạnh lẽo lưới dao s ắ c tận xương đồng thời thái cổ vương tộc những người khác cũng xông tới nhìn thấy cảnh tượng này toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh t ố c trưởng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra bắt trưởng lão bọn hắn làm sao sẽ biến thành bộ g i n g này ngươi hỏi ta ta hỏi a i vương đằng tức giận trả lời một câu bất quá hắn vẫn mở miệng nhắc nhở tất cả mọi người đều phải cẩn thận mấy người này đã có thánh nhân cảnh tu vi hơn nữa trên người bọn họ màu đỏ sương mù có rất mạnh tính ăn mòn muôn ngàn lần không thể bị bọn hắn lây nhiễm hắn tiếng nói vừa dứt mấy người hướng về đám người r ế t tới đây mọi người cùng nhau ra tay ngăn bọn hắn lại cho ta vương đằng hướng bắt trưởng lao giết tới đồng thời gọi các trưởng lao khác đồng loạt ra tay trong nháy mắt trên không t r u y ề n đến kịch liệt đánh nhau không ngừng t r u y ề n đến ẩm ẩm van dội va chạm thanh âm bầu trời đều tại chấn động không thôi cấm khu ba đao bất phàm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái tia cỗ màu đỏ sương mù ánh mắt càng ngày càng rét lạnh tựa h ầ nghĩ tới điều gì một cỗ sát khí từ trên người b ộ c phát ra tôi hiểu hiệu bởi vì hệ thống cũng không phân biệt ra được cỗ này màu đỏ sương mù đến cùng là cái gì nơi xa giang thanh trần bỗng nhiên nhìn về phía mấy người kia sắc mặt lập tức lạnh xuống u minh hải cầm khu tốt tốt tốt rất tốt các ngươi thực sự là tìm đường chết khắp nơi đều có thân ảnh của các ngươi c ô này màu đỏ sương mù hắn làm sao có thể chưa quen thuộc đâu ban đầu ở thái sơ thánh địa trận kia kinh tâm động phách trong chiến đấu hắn liền đích thân cảm t h ụ qua loại khí tức này bây giờ lần nữa t a n nộ hắn không khỏi nắm chặt trong tay nhân h o à n i ê n trong lòng dâng lên một cỗ xung động mánh liệt hận không thể lập tức ra tay nhưng lý tr thái chế một cách một cưỡng ép nổi nổi tâm sao động, đưa ánh mắt về phía cổ ó chóng mấy đây. đạo khí tức cường đại đang khí nhanh thần thần Thái bí bí tức tới Trưng tới, trưng tới. cường c người người gần nơi 287, 287, vương tộc bên ngoài mấy dặm thần tướng tử cùng thần cơ một hai người từ trong không gian đi ra thần tướng tử liếc mắt nhìn phía trước cổ sáng cùng với hoàn cảnh trung q u a n h một mắt liền nhận ra đây là thái cổ vương tộc chỗ lao h ư u phía trước chính là thái cổ vương tộc xem ra cái kia năng lượng là từ bọn hắn thái cổ trong vương tộc b ộ c phát ra không biết thái cổ trong vương tộc đến cùng x ả ra chuyện gì cỗ này kinh thiên năng lượng lại có thể ảnh hưởng thiên đạo kim bảng thật sự là quái thai thần cơ tử lòng đầy n g h i hoặc thiên đạo kim bảng chính là thiên đạo ý chí huyền hóa mà ra mặc dù bây giờ thiên đạo hữu thiếu nhưng cũng không phải là bất kỳ vật gì đều có thể ảnh hưởng đến nó trừ phi là có vượt qua cái này phương thiên đạo thần vật xuất hiện chỉ là bây giờ phiến đại lục này t ư thượng của một trận chiến đã không cho phép xuất hiện siêu việt thần vật đồ vật thậm chí thần cảnh đều không thể đột phá chẳng lẽ ở thời đại này sẽ đánh vỡ thời đại công xiềng lần nữa tiến vào thần cảnh thời đại đi xem một chút liên biết thần tướng tử tư đường cáp treo ân đi thôi thần cơ tử cùng thần tướng tử lần nữa khởi hành bay hướng thái cổ vương tộc chỉ là càng đến gần trong lòng hai người càng là cảm thấy kinh ngạc không khí chung quanh cũng thay đổi thần cơ tử nhìn xem bốn phía giữa núi rừng an tính đáng sợ không khỏi lông mày níu h một cái nghi ngờ trong lòng không thích hợp nơi đây an tính quá mức hắn ngừng lại thần n i ệ m bao phủ tới phát hiện chung quanh đã ra vô số người hắn không khỏi bất đắc dĩ n ở nụ cười láo hữu xem ra thái cổ vương tộc là không nghĩ rằng chúng ta đi qua thần ngõ nhỏ kinh ngạc ở giữa phong thích thần n i ệ m dò xét đi qua cũng cảm thấy nợ nụ cười ha thật đúng là xem ra thái cổ trong vương tộc đồ vật mười phần không tuyệt vời có thể làm cho thái cổ vương tộc coi trọng như vậy nếu nói như vậy vậy bọn ta là càng thêm muốn đi nhìn một chút chính hợp ý ta đi thôi hai người trong lúc nói cười phong khinh vân đạo phản phất đối với một màn này cũng không quá để ý chỉ thấy trong tay hai người diễn phần mình bóp lấy p h á p quyết sau đó cơ thể tại chỗ biến mất hai người rời đi không đến mấy phút liền có thái cổ vương tộc người hướng tới cái này chạy đến lại phát hiện t r u n g quanh d n g tuyết cái gì cũng không có a kỳ quái vừa rồi rõ ràng cảm ứng được nơi này có linh lực ba đ ộ n một cái thái cổ vương tộc trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía chung quanh trong mắt tràn đầy nghi hoặc ngũ trưởng lão có phải hay không là cảm ứng sai một cái hơi trẻ tuổi trưởng lão mở miệng nói không có khả năng tuyệt đối là có người đến qua ngũ trưởng lão lắc đầu một mặt n g ư n g trọng hắn mặc dù tu vi không cao nhưng ở thần hồn một đạo rất có nghiên cứu đối với một chút linh lực ba động mười phần mất cảm tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai loại tình huống này hoặc là đối phương thập phần cường đại tu vi vượt xa chính mình hoặc chính là đối phương đồng dạng tại thần hồn một đạo có chỗ thành tích thần quang tiến thay ngũ trưởng lão hai tay ngưng kết linh lực hai tay nâng lên đầu ngón tay linh lực rót vào trong huyện thái dương lập tức cặp mắt hắn sáng lên một vòng linh quang lập tức hắn linh lực chỉ hướng thiên không một đạo trận đồ màu và nóng g chậm rãi mở ra trong nháy mắt bao phủ trong khu vực này trong trận đồ tản ra một cỗ ánh sáng đem tất cả hết t h ể chiếu sáng p h í a khu vực này đủ loại lộn xộn khí tức trong nháy mắt xuất hiện tại trong trận đồ hắn hai con ngươi cha xét rõ ràng nhìn m ộ n phía lại không thu hoạch được gì tại sao có thể như vậy hắn có chút không tin t r u n g quanh nơi này vậy mà không có ai đã tới vết tích phản phất giống như là tất cả đều bị xóa đi đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên trong đi ra k h í tức cường đại để cho đạo kia trận đồ màu vàng nóng lần lần có xu thế sụp đổ không tốt vũ trưởng lao thấy cảnh này sắc mặt đại biến mấy người kia k h í tức thật sự là quá mức cường đại h á n vội vàng triệt tiêu trận đồ màu vàng nóng bay trên không ngăn tại trước mặt mấy người cảnh giác nói các vị đạo hưu nơi đây chính là ta thái cổ vương t ộ c chỗ còn xin đạo hưu mau mau rời đi thái cổ vương t ộ c các trưởng lao khác đi tới phía sau bọn họ tên kia trẻ tuổi trưởng lão nhìn chằm chằm mấy đạo thân ảnh xa lạ nhỏ giọng nói ngũ trưởng lão bọn hắn chỉ s ợ là kẻ đến không t i ệ n vương một cẩn thận một chút cái này một số người có gì đó hơi có gì bất bình thường lập tức đ à o t ẩ u ngũ trưởng lao ánh mắt hơi c h ấ m xuống nhìn xem trước mắt bốn người trong lòng càng ngày càng bất an bốn người này đều rất cường đại một cái còng xuống lao bà bà trên người có hai đầu một đen một trắng linh xà quấn quanh hướng về phía bọn hắn nhà viết lưới rắn một cái hòa thượng bộ dáng trên thân mang theo g i ữ tợn đầu lâu phật c h â u thần sắc i ữ tợn một tên là cao lớn cường tráng nửa người trên không mặc quần áo nam tử một tên là cầm trong tay cổ kiếm lão giả tóc tím khuôn mặt t ám mấy người kia vừa nhìn liền biết không dễ chọc trong đó cầm đầu lão giả tóc tím bỗng nhiên nhìn về phía thái cổ trong v ư ơ n g tộc cái tiêu phóng lên trời cổ sáng năng lượng hắn không có trả lời ngũ trưởng lão mà nói mà là hướng về phía bên cạnh tên kia trên thân mang theo linh sắc lao hầu mở miệng nói giết bọn hắn dứt lời lao hầu sắc mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỳ dị vớt ve hai đầu linh xà ánh mắt xâm nhiên nhìn c h ă m chằm ngũ trưởng l ã o b ọ n người đi tay nàng vung lên hai đầu linh xà trong nháy mắt bắn ra ngũ trưởng l ã o sắc mặt đại biến lập tức kinh hô một tiếng không tốt đại gia cẩn thận xoát xoát hai đầu linh xà nhanh như tiền điện ngũ trưởng lão lăng không xôi chảoát một đầu linh nhưng những người khác nhưng có chút chưa kịp phản ứng trong nháy mắt hai đầu linh xà trên không trung đột n h i ê n trở nên to lớn vô cùng mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp đem hai tên thái cổ vương tộc người nuốt vào trong bụng đại gia nhanh tàn ra còn thưa mấy người hoảng sợ muốn dạng vội vàng né tránh ngũ trưởng lão nhìn thấy hai đầu linh xà trong nháy mắt ăn hai người lập tức nổi giận đáng giận hắn cầm thét trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh trường đao hướng hai đầu linh xà bổ tới là cái này hai đầu linh xà túi ra mười phần cứng rắn trong nháy mắt đao quang trọng trọng trường đao chém vào linh xà trên thân phát ra đương, đương vang dội âm thanh bắn ra từng đạo hòa hòa. mặc dù trường đao căn bản chặt không phá cái này hai đầu linh xà p h o n g ngự nhưng cái t i ê u cường đại lực đạo xung kích tại linh xà thể nội để bọn chúng cũng cảm nhận được đau đớn lập tức cuồng bạo lên hai đầu linh xà không ngừng phun lưới rắn hai cặp thụ đồng tản ra yêu ớt h à ạ q u a n g toàn thân cao thấp tản ra khí tức nguy hiểm ngũ trưởng lao động tắc càng ngày càng lăng lệ chung quanh không ngừng chuyển đến từng trận hỏa hoa chỉ là mặc cho tùy ý hắn cố gắng như thế nào cũng không có một chút tác dụng ngược lại chọc dẫn hai đầu linh xà trong đó màu đen linh xà thừa dịp hắn công kích màu trắng linh xà thời điểm một cái đôi g i i thân thủ đem ngũ trưởng lao đánh b ngũ trưởng lão không ngừng hướng phía sau lăng không lan lộn một kích này sức mạnh rất lớn để cho thân thể của hắn đều có chút tần ẩn đang phát run thể nội khí huyết đều phiên trào mấy lần hai đầu linh xà lúc này trực tiếp hướng hắn đánh tới ngũ trưởng lão cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ uy hiếp hắn vội vàng giữ vững thân thể trở tay chém ra hai đạo đạo khí thình t h ị c h l ư ỡ n g đạo đao chết bủ vào hai đầu linh xà trên thân để bọn chúng động tác dừng lại mấy giây băng vào cái này q u a n người ngũ trưởng lão lập tức kéo dài khoảng cách ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước hai đầu cực lớn linh xà ngũ trưởng lão ngươi không sao chứ còn thưa mấy người vội vàng đi tới năm cái lao bên cạnh một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đ ị c h nhân các ngươi đi mau ngũ trưởng lão nhìn thấy mấy người còn không có rời đi trong lòng lập tức ngưng chọc lên hắn biết mình tuyệt đối đánh bất quá đối phương cho dù là trước mắt cái này hai đầu xả hắn đều không chắc chắn có thể đủ thắng được chính mình chẳng qua là trí tôn cảnh đỉnh phong m à thôi trước mắt cái này hai đầu linh xà đồng dạng là cảnh giới trí tôn bà lao kia thực lực tuyệt đối vượt qua cảnh giới trí tôn đặc đến thánh nhân cảnh giới thậm chí càng mạnh hơn bằng không tuyệt đối không có khả năng đồng thời khống chế hai đầu cảnh giới trí tôn linh xả lần này lâm uy chương hai trăm tám mươi tám chiến đấu chương hai trăm tám mươi tám chiến đấu không ngũ trưởng lao muốn đi cùng đi không tệ chúng ta đã thông trong tộc rất nhanh sẽ có người đến đây tiếp viện chúng ta cùng một chỗ liên thủ kiên trì một chút nhất định không thể để cho bọn hắn đi qua tất nhiên cũng không có nghĩ quá nhiều cũng không có sợ hãi chỉ cần mấy người kia không xuất thủ vẹn vẹn dựa vào hai đầu xả trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh bại bọn hắn cái này tốt ta vậy các ngươi hết thể cẩn thận ngũ trưởng lao do dự một chút chỉ là nhìn thấy mấy người ánh mắt kiên định liền đồng ý xuống giết ngũ trưởng lao trước tiên vào xuống dưới hắn một đ a o bổ vào đầu kia màu đen trên đầu keng trường đ a o tinh chuẩn không có lầm chém vào hát xà cứng rắn trên c h á n lập tức t r u y ề n đến một tiếng thần bình và chạm âm thanh thiên viêm đ a o pháp lôi viêm xung kích cổ trường lao hét lớn một tiếng trường đ a o bên trong trong nháy mắt buốc lên một cỗ kinh khủng lôi viêm tiểu hát sắc phủ tới trong lúc nhất thời lôi đỉnh tàn phá bờ bãi ánh lửa ngốc trời cái kia viêm giống như dậy sóng không cảm thấy nước sông không ngừng phun ra ngoài nóng bỏng năng lượng để cho hát xà lản ra bắt đầu đã biến thành màu đỏ khí nóng hơi thở xuyên thấu vào hát xà thể nội tí tí. không ngừng g à o thét những ngọn lửa này cùng lôi đỉnh để nó nhận lấy thương tổn không nhỏ nhiệt độ kinh khủng tiêu đốt để nó có chút không chịu nổi hô một đạo hắc ảnh từ bên cạnh bỗng nhiên vào tới đây là màu đen cái đôi nó hướng về ngũ trưởng lao đánh ra ngũ trưởng lao thấy thế không thể không bông tha trong tay công kích đưa tay một đao hướng về cái đôi kia bổ tới b à n h trong nháy mắt một c ỗ lực lượng kinh khủng đem hắn quăng bay đi ra ngoài h ắ t xà cũng không ngừng lùi lại tại mặt đất quần bổ lấy đem ngọn lửa kia cho giật c t tại lúc này bạch xà đột nhiên hướng ngũ trưởng lao vào tới mở ra cực lớn miệm muốn đem nó nó ố t lấy mơ、tưởng. những người khác đã sớm tại phòng bị đầu này bạch xà đến hắn động trong nháy mắt mấy người lập tức liền xông ra ngoài tập kích công kích tại bạch xà trên c h ấ n khác biệt năng lượng liên tục oanh kích bạch xà đưa nó đánh bay xuống dưới b à ảnh bạch xà trọng trọng đập vào trên mặt đất cả giận giận gào thét nó mở ra miệng lớn trong miệng vọt ra một đạo kinh khủng xương m ù màu xanh lá cây hướng mấy người bao phủ đi qua không tốt đây là khí độc một cái trưởng lao áo đen kinh hô lên sắc mặt đều trong nháy mắt trắng bệnh vội vàng giận g ữ hét mau lui lại hắn xoay người bỏ chạy những người khác thấy thế cũng biến sắc hướng về phương hướng khác nhau phân tán ra tới chỉ là cái k i a khí độc quá mức kinh khủng tốc độ thực sự quá nhanh một cái phản ứng chậm chạp thái cổ vương tộc người trong nháy mắt bị xương độc này bao phủ a a ba một đạo kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh lập tức chuyển đến chỉ thấy tên này thái cổ vương tộc người cả người đều bị cái k i a khí độc cho ăn mòn trên người huyết nhục trong nháy mắt bị hủ hóa mấy hơi thở chỉ để lại một đạo đẫm máu hài cốt cảnh sơn mọi người thấy một mặt này không khỏi gào thét một mặt tuyệt vọng phải xem lấy hóa thành một đạo hài cốt đắc vương cảnh sơn a ta giết người một cái tương đối gầy yếu nam tử trung yên đau đớn ô n đầu cả người trong mắt tràn ngập phẫn nộ thần sắc đều và mèo trong nháy mắt hắn thôi động linh lực trong cơ thể sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cực lớn đốm đen lôi ảnh báo p h á t tướng hơn mười t r ư i n g lớn nhỏ giống đốm đen lôi ảnh báo ngưng tụ ra trong nháy mắt ngửa đầu gào thét thật dài răng nanh cùng với sắc bén cự trào tàn mắt ra y ê u ớt h à n mang hướng thẳng đến đầu kia màu trắng linh sắc có thể đi qua cả hai trong nháy mắt chiến đấu lại với nhau đốm đen lôi ảnh báo cực lớn lợi trào đặt tại cái kia cự xà trên thân x o a một tiếng lợi trào trực tiếp tại bạch xà trên thân dạch ra đại đạo lỗ hồng nhất thời máu me đầm địa mà bạ trực tiếp cắn xuống một tảng lớn huyết đ h ụ c lập tức để cho đốm đen lôi ảnh báo kêu thẳng lên cơ thể mở đi một chút cùng lúc đó nam tử cơ thể cũng lảo đảo một chút ánh mắt hắn ngưng lại thủ thế biến đổi linh quang đ i ể m điểm phù văn lợn lờ hắn giơ bàn tay lên chỉ một thoáng một cỗ linh lực phóng lên trời trên bầu trời rực rỡ lấy u quang năng lượng khổng lồ hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên huyên hóa ra một đạo cực lớn lợi trào báo ảnh xông trào hắn một trào hướng màu trắng linh xà bắt lại xuống không khí giống như là bị xe nứt lợi trào trở lên tràn đầy rậm chẳng t r ị phù văn tản ra lệ hà mang bạch x Cơ thể lợi ậ p chảo ạ xuyên người lân phiến lập thấu n năng lượng h bao t màng tạo t h năng lượng ngay sau đó lại là phốc thử một tiếng xuyên thấu vẩy màu trắng từng điểm từng điểm xuyên thấu vào giống như một cái sắc bén truy thủ dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu một tầng lại một tầng phòng ngự gào thét màu trắng linh xà lập tức kêu t h ả m một tiếng cơ thể trong nháy mắt sôi trào cách đó không xa màu tím lao giả lông mày nhũ một cái nhìn thấy hai đầu linh xà đều không thể cầm xuống đối phương có chút bất mãn chầm giọng nói xa nương tử đừng lãng phí thời gian tốc chiến tốc thắng xa nương tử không nói gì thêm khẽ gật đầu sau hai tay kết tấn không ngừng có từng đạo năng lượng màu trắng ân ký lấp lóe đây tựa hồ là một loại nào đó giải trừ phong ấn sức mạnh phong ấn giải xa nương tử âm thanh khản giọng đưa tay đánh ra hai đạo linh quang phóng tới hai đầu linh x à ông nương theo cái kia hai đạo năng lượng tiến vào linh x à thể nội linh x à trên thân xuất hiện từng đạo phong ấn trí lực một chút giải khai rất nhanh mấy đạo phong ấn toàn bộ bị giải khai sau linh x à khí tức trên thân tăng mạnh trong nháy mắt từ trí tôn cảnh đi tới thánh nhân cảnh giới một đen một trắng hai đạo năng lượng khổng lồ phóng lên trời nhất thời phong vân r ũ n g động hai đầu linh x à cơ thể run lên một cố năng lượng khổng lồ xung kích ra nguyên bản xuyên thấu vào linh xả năng lượng trong cơ thể tự trào trong nháy mắt pha thoái nam tử trung niên cũng bị đánh bay ra ngoài bạch xà trong mắt hồng mang l ó e lên tức giận nhìn xem giữa không trung nam tử thân ảnh khổng lồ lại là vô cùng linh hoạt giống như dao long đằng không mà lên một ngụm đem cái k i a trung niên nuốt đi vào vương bắt đản ngũ trưởng lao muốn rách cả mí mắt trong mắt tràn đầy thật nhỏ thơ hồng mặt mũi tràn đầy bị phẫn ta cùng các ngươi liều mạng hai tay của hắn giơ lên trường đao trên không trung quét ngang một cô năng lượng khổng lồ rót vào trong trường đao thiên viêm đao pháp lôi viêm b u ô n g xuống ngũ trưởng lao trong tiếng giống giận dữ trường đao giống như hấp thu thiên địa chi lực thân đao bao quanh sáng chói lôi viêm tia sáng linh lực của toàn thân hắn tại thời khắc này hội t Tạo t h à ngũ h ảnh, phản phất chết cho một viêm muốn đem bầu trời đều bổ ra. Đi chết đi cho ta. đạo đao đều Đi đi cực lớn lôi n ra. bầu bổ ư thảm liệt, thần cơ tử Trưng thảm liệt, thần cơ tử hoàng hoàng n cơ cơ g sợ. sợ. trưởng lao trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hắn biết một kích này sẽ hao hết hắn tất cả linh lực nhưng vì tốt nhân vì chính nghĩa hắn không oán không hối lôi viêm đ a o ảnh vạch phá bầu trời mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy hướng về hát xà cùng bạch xà chém tới hát xà cùng bạch xà phản phất nhận lấy khiêu khích một dạng bọn chúng không do dự nữa đồng thời thả ra công kích mạnh nhất của mình h á c x à thân thể chấn động từng đạo năng lượng màu đen gợn sóng theo nó thể nội tản mắt ra tạo thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy muốn cắn nuốt thiên địa mà bạch x à nhưng làm ở ra miệng lớn phun ra từng đạo màu trắng hà n khí hà n khí những nơi đi qua không gian đều tựa như bị đông cứng nhưng mà ngũ trưởng lao thiên viêm đao p h á p mặc dù cường đại nhưng màu đen vòng xoáy cùng màu trắng hàn khí càng khủng bố hơn lôi viêm đao ảnh chạm đến vòng xoáy cùng hàn khí trong nháy mắt ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ chiến trường cũng vì đó chấn động lôi viêm đao ảnh trong nháy mắt sụp đổ hai đạo năng lượng tiếp tục h thanh cảnh cường giả huy năng ngũ trưởng lão không có chút nào năng lực chống cự trong nháy mắt bị hai cổ năng lượng kia cho x o ắ t nát ngũ trưởng lão còn lại hai người thấy cảnh này lập tức tuyệt vọng hô to trong lòng phát lệnh nhưng mà cái kia hai đầu linh xà nhanh như thiềm điện trong nháy mắt hai n u ố t xuống hết thể c h ầ n ai lập định giữa thiên địa chỉ để lại còn sót lại năng lượng đang từ từ tan biến lão giả tóc tím bọn người lạnh lùng nhìn xem một mặt này hai đầu linh xà lúc này cũng sắp tốc thu nhỏ lại lần nữa trở về tới xà nương tử trên thân đi thôi xà nương tử một mặt bình tĩnh trước tiên hướng về thái cổ vương tộc đạp không mà đi còn lại bốn người cũng không nói cái gì theo sát phía sau cùng lúc đó thái cổ trong vương tộc vương đẳng đám người cùng cái kia vài đầu hết sắc quái vật chiến đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt bạch mã tiên tướng cũng không nhúng tay mà là yên tĩnh chờ đ ợ i thủ hộ tại vương vũ h u n h bên cạnh ánh mắt của hắn ngưng trọng hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại vừa mới hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại đồng thời phát sinh chiến đấu kịch liệt ba động lại có người tới rồi sao trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng không khỏi bội phục mình chủ nhân không nghĩ tới hắn suy đoán vậy mà chuẩn xác như vậy không có lẽ đó cũng không phải ngờ tới mà là chủ nhân đã sớm tính tới một bước này hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi cho vương vũ huynh trị liệu có phải hay không chính là vì chờ cái này một số người bằng không lấy chủ nhân bản sự tuyệt đối có thể che giấu c ố năng lượng này mà hắn cũng không có làm như vậy chúng ta c ố năng lượng này phóng hướng chân trời theo lý thuyết hắn đây là c ố ý trong lúc nhất thời bạch mã tiên tướng trong đầu càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ nếu thật là dạng này cái k i a cái chủ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng xem ra chính mình nhiều lắm biểu hiện tốt một chút mới được tương lai lại có thể nhận được chủ nhân ban thưởng một chút tạo hóa tuyệt đối có thể làm cho chính mình được ích lợi không nhỏ ầm ầm bầu trời bỗng nhiên ám trầm xuống dưới như đang nổi lên chuyện kinh khủng gì thần cơ tử cùng thần tướng tử hai người tới trên trời cao nhìn thấy phía dưới phát sinh một màn hai người tê cả ra đầu thần tướng tử một mắt liền nhận ra những quái vật kia lại là bọn hắn hắn lạnh giọng sâu xa nói trong mắt tràn đầy kinh khủng sắc khí sắc ý lắm nhiên thần cơ tử nghe xong đầu lông mày n h ư ớ n g một chút nhìn về phía thần tướng tử nghi ngờ nói ngươi nhận ra những quái vật này nào chỉ là nhận ra quả thực là không chết không thôi thần tướng tử lựa giận trong lòng đạt đến đỉnh điểm trong tay linh lực không ngừng tuôn ra khí tức c u ồ n bạo lên thanh âm của hắn t ừ trong hàm giang g ạ t ra tràn đ ầ y hận ý cái này một số người chính là trước đây vây công ta thái sơ thánh địa cùng một thế lực x a đ o ạ vào u minh hải cấm khu cấm khu đoạn lạc giả cái này một số người bị u minh hải ban cho một loại màu đỏ x ư ơ n g mù những x ư ơ n g mù kia có thể để bọn hắn kéo dài tuổi thọ chỉ khi nào sử dụng cố lực lượng này liền sẽ bị cố này màu đỏ x ư ơ n g mù nuốt trừng lấy biến thành người không da người quỷ không da quỷ q u á i vợt không cách nào khôi phục lại t h â n tướng tử cố nén l ử a giận giải thích nói lại có chuyện thế này thần cơ tử trong lòng cả kinh chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Trước đ ân y i đại đó, U Minh Hải ê n đồng dạng đó, U xâm loại ấ n t à n bộ đ lục, này h chưa hiện ư n n g giờ lại loại bao qua xuất vật Chẳng c lẽ là ấ màu khu sinh linh tế luyện đi n tế ra g o i loại Ấn, này à m đỏ x ư ơ n g mù không chỉ có như thế còn nắm giữ đáng sợ xâm thực chi lực giữa hai bên không ngừng thốn vệ trở nên mạnh hơn theo x ư ơ n g mù bộc phát bao phủ khu vực càng nhiều có thể thu hút lấy nhân loại hoặc những sinh linh khác khí huyết lớn mạnh chính mình Cái gì? Thần cơ tử càng nghe càng kinh hãi, loại gì? nghe xương Thần tử khí này màu m đỏ xương mù đây chẳng phải là nói toàn bộ đại lục đều phải sinh linh đồ thán không được phải diệt bọn hắn thần cơ tử trong mắt lóe lên vẻ sắc ý loại thứ này quái vật liền không nên tồn tại cái này thế giới thần tướng tử đồng dạng có như thế ý nghĩ chỉ có điều nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một cơn chấn động thần tướng tử một cái ngăn cản thần cơ tử chờ đã giống như có người tới một mực ngừng lại hướng về thần tướng tử nhìn phương hướng cùng nhau nhìn sang ân trong n g a y mắt hắn liền cảm ứ n g được nơi đó của bà đậu kia xem ra có người mưu đồ làm loạn thần cơ tử cười lạnh một tiếng sau đó hắn bấm ngon tay tính toán nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt hắn phảng phất thấy được chuyện kinh khủng cả n g ư ờ i ánh mắt lộ ra một cố vẻ kinh hãi trong nháy mắt bị phản vệ đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức trong nháy mắt hề phải xuống vô cùng suy yếu lao h ư u ngươi không sao chứ thần tướng t ử bị hắn một động tác này giật mình kêu lên liền vội vàng đem hắn đỡ trong lòng của hắn cả kinh rốt cuộc là chuyện gì lại có thể để cho thần cơ tử lao ra hòa này trong nháy mắt gặp phản vệ khúc k ụ thần cơ tử không ngừng ho khan ánh mắt lộ ra hoảng sợ nói không đúng lao hiu chuyện này không đúng có người ở thiết lập văn cục trong lúc nhất thời cả ngươi hắn tê cả ra đầu phảng phất một luồng hơi lạnh từ sau lưng thổi tới cái gì t h â n tướng tử nghe xong cả người ra đầu đều phải nổ tung ở đây lại là có người ở làng cục hắn liền vội vàng hỏi lão hữu ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì thần cơ tử hoảng sợ không thôi hoàn toàn m u n g l u n g chỉ thấy một cái mơ hồ không chịu nổi thân ảnh cùng một tấm tỏa da màu đen sương mù l ạ i kỳ thu gặt lấy cái này đến cái khác kinh khủng tồn tại cái này trong nháy mắt t h â n tướng tử tựa hầu nghĩ tới điều gì run giày nói chẳng lẽ lại là hắn để cho thần cơ tử trong nháy mắt gặp phản vệ người chỉ sợ toàn bộ đại lục bên trên cũng chỉ có một mình hắn đi trước đây hắn chính là từng có loại kinh nghiệm này vừa mới bắt đầu tính toán người khác bị phản vệ người kia không coi là lao h ư u chúng ta rời đi a bằng không chỉ sợ người ta đều muốn bước vào t h â n cơ tử một mặt nghiêm trọng hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này hắn có loại cảm giác nếu như nhúng tay vào vào trong tuyệt đối sẽ bị người kia cùng với cái kia một tấm đại kỳ tiêu diệt nơi này nhân quả quá lớn không thể nhúng c h ả m lúc này t h â n tướng tử lại giống như là không có nghe được hắn lời nói ánh mắt một mực tại thái cổ trong vương tộc tìm kiếm lấy cái gì Cặp mắt hắn bước lên kim quang sáng trói, trong nháy mắt ánh mắt của hắn rơi xuống đao bất phẳng cùng tô hiểu, hiểu hai người này khi tức trên thân rất quen thuộc đúng là hắn nhất định là tên kia chương hai trăm chín mươi lại độ người tới chương hai trăm chín mươi lại độ người tới lao hiu người nói tới hay thần cơ tử bén nhạy phát giác thần tướng tử biến hóa nghe được hắn thấp giọng thì thầm lợi nói nhịn không được mở miệng hỏi thăm trên thực tế hắn lúc này trong lòng có chút kinh ngạc dựa theo thần tướng tử phản ứng không khó đoán ra hắn tuyệt đối nhận ra cái nào đó tồn tại cường đại chỉ là bây giờ trên phiến đại lục này có thể làm cho thần tướng tử lộ ra thần sắc như vậy ngoại trừ cấm khu bên trong tồn tại hắn không nghĩ ra được có ai liền xem như lạ môn phật môn chi chủ trờ nhân vật t u y ệ thế t cũng không cách nào làm đến như vậy rốt cuộc là người nào thần tướng tử lấy lại tinh thần hắn nguyên bản ngưng trọng đến sắc mặt cũng vào lúc này nới lỏng biểu thị nói nói ra ngươi có thể không tin ta cảm thấy người này rất có thể là trước đây tính toán ta thái sơ thánh địa người kia bởi vì trừ hắn ta thật sự là không nghĩ ra còn có ai sẽ dùng t h á n h cấp thế lực làm mồi dụ nói xong lời cuối cùng thần tướng tử càng thêm bất đắc dĩ lúc đó hắn biết bị người mưu hại loại tâm tình này thật sự là rất khó tiếp nhận cái gì thần cơ tử ánh mắt ngưng lại trong lòng cả kinh ngưng trọng nói ngươi nói là phía trước đem ngươi thái sơ thánh địa coi là quân cờ cái kia tồn tại hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác không khí chung quanh trở nên lạnh xuống không nhịn được run một cổ quỷ dị khí tức quanh quẩn ở trong lòng nếu quả thật chính là thần tướng tử nói người kia cái kia có phần cũng quá đáng sợ a ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc, chọc vào thần tướng tử rất muốn biết có phải hay không mình nghe lầm trên trời cao vân hải đột nhiên p h i ê n trào tựa hồ thổi lên gió lớn phía dưới chiến đấu càng thêm kịch liệt không ngừng vang lên kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn thân tướng tử nhìn về phía phía trên ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thiên đạo kim bảng một cái tên thiên đạo kim bảng thứ một trăm năm mươi tên u minh hải cấm khu cổ minh nhất tộc cổ viêm h ắ n tự a hồ nghĩ tới trước đây giang thanh trần nói với hắn lời nói diệp phật kiếm là đối thủ sẽ ở u minh hải xuất hiện lại là hắn sao chỉ là cái này một trăm năm mươi tên có thể hay không quá thấp dựa theo diệp phật kiếm thực lực hôm nay chỉ sợ tùy tiện có thể diện sát hắn vẫn là nói một người khác hoàn toàn thần cơ tử nhìn thấy thần tướng tử ngây người chân mày cao lại ánh mắt theo nhìn sang cũng nhìn thấy bản g danh sách phía trên tên cổ minh nhất tộc cổ viêm lao hữu nhìn chằm chằm cái này làm gì một tên tiểu bối mặc dù là ưu minh hải c ấ m khu phải thế nhưng không đến mức để cho hắn xem chọn a vẫn là nói hắn chỉ là hận thấu cổ minh nhất tộc mặc kệ lớn hay là nhỏ bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này đi hắn thu hồi ánh mắt mở miệng lần nữa cắt đứt thần tướng tử suy nghĩ lao hữu ngươi nghĩ gì thế ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi nói người nào là ai thần tướng tử mãnh liệt đều lấy lại tinh thần c mặc ó chú lắc nhỏ hơn l lắc lắc người, người dù bây giờ nàng tính ra người kia rất đáng sợ bọn hắn đơn độc đối đầu cũng là khả năng cao không địch lại nhưng thái sơ thánh địa cùng với thiên cơ thánh địa hai cái thế lực cộng lại đều đánh không lại hắn là không quá tin tưởng thần tướng tử lường thần cơ tử một mắt biết hắn có thể sẽ không tin tưởng bao nhiêu cái này cũng chỉ có thể nói là hắn chưa thấy qua mà thôi nếu như nhìn thấy người kia hắn tuyệt đối sẽ hoảng sợ vừa nghĩ tới trước đây bị hắn ba lượng quyền chi phối sợ hãi hắn cũng có chút nghĩ lại mà sợ hắn khuyên đủ một câu nói lao h ư u ta biết ngươi không tin lắm bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng có ý khác chờ ngươi gặp được hắn tự nhiên sẽ biết bây giờ chúng ta yên tĩnh hay chờ xem ta cảm giác rất có thể chính là hắn coi như không phải chúng ta đến lúc đó lại đi muốn ngăn cản chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy thần tướng tử một mặt nghiêm túc hắn nói đều không phải là nói đùa đổi lại người khác hắn mới lười nhác nhắc nhở cái này tốt là thần cơ hội cân nhắc một chút thần tướng tin mà nói nhìn hắn một mặt bộ dáng nghiêm túc nghĩ đến cũng không phải đùa giỡn ngược lại cảnh giác một chút cũng không tệ nghe người ta khuyên mới có thể sống càng lâu trong lúc nhất thời hai người sừng sững ở vân hải bên trên lẳng lặng nhìn phía dưới phát sinh hết thảy thái cổ vương tộc bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo hư không kẽ h hở một cổ khí tức cường đại từ bên trong tràn ra làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác vương đẳng một trưởng đánh lui biến thành quái vật bát trưởng lao sau cảm ứ n g được cái tia phía trên khí tức cường đại sau con ngươi bông nhiên cò d thật sự lại có người tới phía trước còn không tin hiện tại xem ra cái kia lục hoàng tử quả nhiên không có g a t a không nghĩ tới vũ hóa tiên t r i ề u lục hoàng tử còn có loại bản lãnh này thực sự là liệu sự như thần a bất quá kế tiếp hẳn là không người a ánh mắt của hắn ngưng thị phía trên vừa mới vì phối hợp diễn kịch hắn cố ý làm bộ đấu không lại cái này một số người còn đem tổ điệu lao tổ đã sớm lao ra ngoài bây giờ hẳn là thời điểm để cho bọn hắn đi ra rồi hả trong lúc suy tư trong tay hắn ngưng kết linh lực hướng tổ điệu pháp trận đưa vào một nguồn năng lượng ông năng lượng tụ hợp vào pháp trận bên trong sau pháp trận phía trên xuất hiện vô số phù văn bắt đầu dọc theo phía dưới co vào pháp trận lập tức bị q u a n bế cùng lúc đó phía trên vết nước không gian bên trong đ ô n g nhiên bắn ra một đạo đáng sợ màu đỏ năng lượng thẳng đến vương vũ hình mà đi điều trùng tiểu kỹ sao dám làm cản bạch mã tiên tướng giận dữ phóng lên trời vươn ra cánh tay một thanh t r ư ờ n g thường xuất hiện trong tay hắn nắm chặt trường thương một đạo thần mang sáng lên đầu thương trong nháy mắt đem đạo kia năng lượng bổ ra đồng thời bạch mã tiên tướng lăng không xôi trào trường thương nhanh chóng hội tụ năng lượng đến mà không trả phi lễ vậy hắn đột nhiên xoay người rút xuống đâm một phát trên đầu thương bắn ra một đạo phong nhận phong nhận xé rách không khí giống như cồn u phong g à o thét bao phủ mà đi hư trong cái khe chuyến đến một đạo hư lạnh sau đó một chuỗi khô lâu phật c h â u từ bên trong bắn ra tại khe hở miệng lớn phía trước nhanh chóng xoay tròn tạo thành một đạo hình tròn hậu thuẫn chặn phong nhận k e n k e n k e n phong nhận giống như vô số thanh lưới dao không ngừng đánh vào khô lâu kia phật c h â u phía trên không ngừng lập l o ạ ánh lửa cả hai chiến đấu lại với nhau khó phân thắng bại lúc này trong cái khe mấy đạo thân ảnh từ bên trong bước đi ra cái kia phật trâu chỉ một thoáng k h ô lâu kia phật châu uy năng trong nháy mắt b i ế n lớn ô quang tăng mạnh đ ỗ n g nhiên đem phong nhận kia phá vỡ b ảnh một đạo hào quang sáng trói sáng lên k h ô lâu phật châu bay ngược hồi máu áo hòa thượng trên thân hơn nữa kèm theo vừa rồi va chạm sinh ra xung kích cũng theo đó bao phủ mà đi chỉ thấy lao giả tóc tím kia trong tay phất trần vung ra một mảnh tia sáng trong nháy mắt đem cô năng lượng kia triệt tiêu bạch mã tiên tướng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương mấy người trong lòng hơi trầm xuống lao giả tóc tím kia lại là một cái đại thánh lúc này h ắ n cảnh giác đem sau lưng vương vũ huy thái cổ trong vương tộc nguyên bản bị đâm lưng thụ thương đại trưởng lão nhìn thấy mấy người này xuất hiện trong mắt lập tức buộc phát một cỗ hào quang n g ánh vậy mà l à bọn hắn chương 291, t h á i cổ vương tộc k i n h biến l ã o tổ làm phản chương 291, t h á i cổ vương tộc k i n h biến l ã o tổ làm phản lão giả tóc tím đám người xuất hiện làm cho cả thái cổ vương tộc lâm vào trầm trọng trong không khí tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn xem phía trên mấy người kia các ngươi là ai đáng giận hơi thở thật là đáng sợ chẳng lẽ là địch nhân sao không được nhanh tỉnh lão tổ đi ra đúng đi mời lão tổ tất cả mọi người đều tâm cảm giác bất an có vài tên trưởng lão càn g là hướng thẳng đến tổ địa phương hướng mà đi chuẩn bị tỉnh lại lão tổ vương đằng thần sắc khó coi vô cùng những người này tin tức khí tức thập phần cường đại không biết các lão tổ có thể hay không có thể đánh thắng bọn hắn trong lúc nhất thời hắn lòng có chút hoảng loạn ánh mắt nhìn về phía trong tộc vô số thực lực thấp kém lao hấu phụ thiếu đang một mặt khẩn trương nhìn xem bên này không được nhất định phải làm cho bọn hắn rời đi trốn trước bảo đảm không có sơ hở nào trong nháy mắt vương đằng liền làm ra cái quyết định hắn truyền âm cho một lão giả để cho hắn mang theo trong tộc đệ từ trẻ tuổi rời đi như vậy thì coi như bọn họ thất bại cũng có thể lưu lại hòa trùng lúc này hơn b ạ n tên thái cổ vương tộc tử đệ toàn bộ đều khẩn trương lên trong đám người một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên cẩn thận siết chặt nằm đấm ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào phía trên đáng chết cái này một số người vậy mà tới ta thái cổ vương tộc náo sự còn có b ắ t trưởng lão bọn hắn bọn này đ á n g giận phản đồ đáng giận a ta vì cái gì thực lực thấp như vậy hơi thiếu niên chính là lên trời đạo kim bảng vương tử long hắn lúc này tức giận không thôi mới từ trong hôn mê tỉnh lại liền thấy có người vây công thái cổ vương tộc cùng với bát trưởng lão mấy người làm phản biến thành quái vật cái này khiến hắn thật sự là vừa sợ vừa giận hắn không rõ những thứ này người vì sao phải phản bội thái cổ vương tộc cũng không hiểu bọn hắn vì sao lại biến thành loại này dở dở hương ương quái vật hắn hiện tại trong lòng chỉ có phẫn nộ phẫn nộ chính mình không đủ c ư ờ n g đại thiếu chủ t ố c trưởng c h u y ê n lời để chúng ta lập tức mang theo các đệ tử trẻ tuổi đi trước trốn đi thời điểm một lao giả đi tới bên cạnh hắn một mặt trầm trọng mấy tên thánh cảnh cường giả đến để cho bọn hắn cũng không có chắc chắn phải chăng có thể thắng nổi đối phương bởi vì bọn hắn không biết là có hay không còn sẽ có trước mặt người khác tới cũng không biết l a o tổ sẽ hay không là đối phương đối thủ nếu như không đ ể cập tới vậy đối với toàn bộ thái cổ vương tộc tới nói chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt mặc l a o cái này vương tử long có chút do dự hắn không muốn rời đi hắn muốn tận mắt nhìn xem cái này một số người chịu đến trừng phạt thiếu chủ chớ do dự chúng ta động tác phải nhanh lên một chút tộc trưởng ngờ tới rất có thể còn sẽ có người tới chậm thì không còn kịp rồi mặc l a o trầm giọng đáp lại nói cái gì vương tử long tâm bên trong cả kinh lại còn sẽ có địch nhân đến đây bọn hắn tới đây đến cùng là cái mục đích gì chẳng lẽ là vì cái kia năng lượng cổ sáng mà đến vương vũ huynh sự tình hắn đồng thời không rõ ràng chỉ là nhìn thấy có một đạo cổ sáng năng lượng từ nơi đó phóng lên trời b ắ t trưởng lao đám người phản bội tựa hồ cũng cùng cổ sáng kia có liên quan thời gian từng giây từng phút trôi qua mặc lao ở bên cạnh không ngừng thúc giục trong mắt càng ngày càng lo lắng thiếu chủ chớ do dự đi nhanh đi vương tử long do dự bất định nghe được mặc lao thúc giục chán nổi gân xanh động toàn thân cũng n h ị n không được dùng sức căng thẳng cuối cùng hắn vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi hít sâu một hơi nói hảo mặc lao lập tức lung lỏng lập tức mang theo hắn cùng với người trẻ tuổi thái cổ vương tộc đại trưởng lao ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm cái này một số người chậm dại đứng dậy hướng trên không bay lên mà đi đại trưởng lão ngài muốn đi đâu nguyên bản đỡ lấy đại trưởng lão người trưởng l ã o kia nhìn xem đại trưởng lão đông nhiên đẩy hắn ra đứng dậy hướng về trên bầu trời lướt tới không khỏi lo lắng hỏi lui ra ta không sao đại trưởng lão âm thanh đều trở nên lạnh đưa tay vung lên đánh ra một nguồn năng lượng đem tên này chuẩn bị đuổi theo tới trưởng l ã o cho đưa tiếp vậy hắn không đi tới lao giả tóc tím mấy người đối diện quất lạnh một tiếng khí thế trên người càng ngày càng tương đại từ long quả nhiên là các ngươi không nghĩ thái cũng vương náo tới tới ta thái vương tộc cổ dám sự. đại trưởng lao âm thanh như hồng tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đi qua vương đẳng biến sắc đại trưởng lao đây là muốn làm cái gì vừa rồi hắn bị bắt trưởng lao m ấ y n g ư ờ i đ á n h ị n g l a n l cái g h ụ t h ư ơ n g đây bây g i ờ n ơ i n à o lại là mấy người này đối thủ ánh mắt thời gian lập l ò e hắn trong nháy mắt xuống tới lập tức đi tới đại trưởng lao bên cạnh đại trưởng lão ngươi không sao chứ hắn một mặt lo lắng hỏi đại trưởng lao khoát tay áo không sao vừa rồi một điểm kia công kích với ta mà nói không coi là cái gì nếu như ta muốn phòng ngự chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng nghĩ làm bị thương ta. nằm mơ giữa ban ngày vừa rồi đây chẳng qua là cố ý lộ ra một chút kẽ hở mà thôi vì chính là muốn biết bắt trưởng lão lao bọn hắn đến cùng là có gì tâm tư mục đích đúng là muốn dọ xét một chút bọn hắn không nghĩ tới cái này một số người vậy mà phản bội thái cổ vương tộc trở thành d ở dở, dở ư ơ n g ương quái vật ân ý của ngài là vừa rồi ngài là cố ý vương đằng sắc mặt k h ẽ động kinh ngạc nói không tệ ta mặc dù không ở trong tộc nhưng mà chuyện hơn một trăm năm trước ta một mực tại điều tra lần này trở về cũng là vì chuyện này không nghĩ tới bắt trưởng lão bọn hắn lại còn thật là cùng năm đó sự tình có liên quan đại trưởng lão giải thích nói thì ra như thế nào vương đẳng nói bừng tỉnh đại ngộ khó trách đại trưởng lão như thế nào lúc này trở về vừa rồi tính cách còn cùng trước kia có khác biệt lớn nguyên lai、like、là trang lúc này lão giả tóc tím h i ế p hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thái cổ vương tộc đại trưởng lão một hồi lâu mới nhận ra được sau đó cười lạnh nói nguyên lai、like、là ngươi vương t h i ệ t trường nhìn thấy người trước mắt lão giả tóc tím trong lòng thoáng qua một tia l ử a giận hơn một trăm năm trước chính mình kém chút bị l ã o gia hỏa này rết đi gia hỏa này mặc dù nhìn xem một bộ tiên phong đạo cốt một mặt hiền lành bộ dáng nhưng hắn thực lực chính xác mười phần kinh khủng đậu thủ cũng là tâm ngoan thủ lạc không lưu tỉnh ch cũng không phải chính là ta một trăm năm trước nhờ ư ngươi n g chạy lần này ngươi tự chui đầu vào lưới vậy cũng đừng trách lao phu xuất thủ vô tình trên người đại trưởng lao khí tức đông nhiên một phát hướng lao giả tóc tím bao phủ mà đi hắn bây giờ tức giận vô cùng hơn một trăm năm trước chính là cái này một số người ra tay đối phó vương vũ h u n h b ọ n người thậm chí ngay cả bọn hắn thái cổ vương tộc người trưởng lão kia đều bắt đi chính mình cũng không có chút nào rơi xuống thối lui lao giả tóc tím khái quát một tiếng vội vàng hướng sau thối lui sau đó hắn đột nhiên ha ha ha cười to nói ha ha ha vương t i ệ n trường trước kia ngươi giết không được ta bây giờ càng giết không được ta trong p h lúc nhất thời đất rung núi chuyển vô số cung điện tiên sơn ẩm vàng sụp đổ sau đó từng đạo thanh nhâm tức giận từ trong tổ điện vang lên vương sông ngươi cũng dám đối với chúng ta ra tay đáng giận phản đồ đáng chết ngươi thật đáng chết ngươi vậy mà đánh lén đại tổ kèm theo mấy đạo thanh âm tức giận vang lên một bóng người v ọ t r a trong nháy mắt đi tới lao giả tóc tím bọn người bên cạnh nhìn n g ư ờ i tới trong nháy mắt thái cổ vương tộc tất cả mọi người con ngươi đều không khỏi co r ụ t lại trong mắt tràn đầy kinh hãi mà đang khi hắn nhóm chấn kinh lúc lại lần nữa xuất hiện một đạo vết nước không gian kèm theo một đạo cười to mà ra lại có ba tên kinh khủng thân ảnh xuất hiện ha ha ha từ long nhiều năm không gặp không nghĩ tới ngươi túng như thế một cái thái cổ vương tộc đại trưởng lão liền đem ngươi dọa sợ nhìn thấy mấy người vương đằng đám người sắc mặt xảy ra lần nữa biến đổi lớn vẫn còn có địch nhân đến thái cổ vương tộc một chỗ nơi hẻo lánh. giang thanh trần cầm trong tay nhân hoàng phiên nhìn xem cái này một số người trong nháy mắt lộ ra nụ cười q u ỷ dị rất tốt xem ra không sai biệt lắm đến đông đủ bất quá để cho bọn hắn tiên suy nhu một chút ta lên bên trên tìm cái kia hai cái lao ra hỏa trò chuyện chút trước tiên c h à nhưng dưới chân tụ lực trong nháy mắt nhảy lên một cái trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt vết dạn thân ảnh nhanh chóng đi tới thần tướng từ phía sau hai người hai vị quỷ quỷ tắc tắc ở đây nhìn lén cũng không quá hả ưu chương hai trăm chín mươi hai chư vị tiếng chúng ta hoàng phiên tụ lại thần tướng tử cùng thần cơ tử hai người nhìn thẳng nổi kỉnh thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến bay qua một thanh âm lao hữu người nói cái gì lao hữu người đang nói chuyện thần tướng tử cùng thần cơ tử đồng thời mở miệng sau đó đều là sửng sốt một chút đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương ta không nói a ta cũng không nói a trong n y mắt hai người hai người chừng lớn hai mắt đều không nói đó chính là đột nhiên hai người cảm giác sau lưng lạnh xiu xiu quả ca quay đầu hướng phía sau nhìn lại sau một khắc một thân ảnh bỗng nhiên tiến tới bên cạnh bọn họ lập tức đem bọn hắn hai người sợ hết hồn n g o nhao, nhao bảo nói t ụ dựa vào ta mẹ nó hai người theo bản năng một trường vô tới v ù vù trong điện quan g hòa thạch giang thanh trần hai bàn tay to giống như cái kềm vững vàng bắt được bàn tay của bọn hắn tiện tay hất lên trực tiếp đem địch nhân quăng bay ra đi đếm trăm mét ai hai người ổn định thân thể lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn qua một giây sau thần tướng tử thấy rõ ràng phía trước tự nhiên sau cả người ngẩn ra bởi vì người đó thật sự là quá mức quen thuộc một mắt liền nhận ra là hắn thần tướng tử trong nháy mắt thở dài mùa hơi trên mặt hắn lộ ra một nụ cười chính mình suy đoán quả nhiên không có sai ân lao hữu ngươi nhận ra một bên thần cơ t ử sắc mặt ngưng lại hơi nghi hoặc một chút còn nhớ rõ vừa rồi ta nói với ngươi người kia a chính là hắn thần tướng tử đáp lại một câu ngươi nói là hắn chính là tính toán ngươi người, người. t h ầ n thê t ử một mặt cổ quái đánh một chút lượng lấy giang thanh trần phát hiện người sau k h í tức trên thân vẹn vẹn luyện thể cảnh giới mà thôi tưởng rằng thần tướng t ử nói đ ù a hắn khuôn mặt nghiêm túc h ả o hữu ngươi biên lý do ngươi cũng biên một cái khá một chút ta hắn bất quá chỉ là một cái luyện thể cảnh giới ngươi xác định ta sát hố so thần tướng tử chỉ nghe được hắn câu nói trong lòng đột nhiên cực kỳ hoảng sợ vội vàng chạy đến bên cạnh hắn đem hắn miệng cho bưng kín lúc này mới thở dài một hơi lão h ư u ta văn ngươi đừng nói lung tung hắn người này ghét nhất người khác nói hắn là luyện thể cảnh hơn nữa thủ dài nhất nếu như bị hắn nghe được khó tránh khỏi chịu một trận đánh đập hắn nhỏ giọng ở bên cạnh giải thích nói hắn nhưng là cảm nhận được qua g i a hỏa này ngoài miệng nói không mang thủ trên thực tế nhỏ mọn vô cùng bị hắn nhớ thương không phải chịu một trận đánh đập chính là chịu hô chết h u h u ta nói lão h ư u ngươi làm gì a thần cơ tử dùng sức đẩy ra tay của hắn một mặt im lặng cho nên ngươi lầu bầu còn là lần đầu tiên gặp lão hữu kinh hoàng như thế thần tướng tử có chút sợ thần cơ tử nói lung tung lần nữa nhỏ dọn g dặn dò nhớ kỹ ta nói không nên nói lung tung nếu không đến lúc đó hố quần lóc ngươi cũng không có tới xuyên Ngậy, được rồi được rồi ta không nói thì đúng rồi thần cơ tử đã không muốn biết nói cái gì nhịn không được liếc mắt sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào trên thân giang thanh trần thận trọng đánh giá bất quá hắn nhìn thế nào đều thế nào cảm giác quái dị cái này luyện thể cảnh làm sao lại bay Ngậy, phải nói là trên không trung dậm chân thật sự là kỳ quái quá kỳ quái giang tiểu hữu nguyên lai、like、là ngươi nha thần tướng tử một mặt nghĩ mặt trên mặt cười giống như hoa cúc nở rộ cũng không phải chính là ta ta nói tiền bối các ngươi một lời không hợp liền đậu thủ là dự định đánh chết ta sao giang thanh trần ở giữa không c h u n g không ngừng dậm chân chậm rãi giang hai tay ra gương mặt bất đắc dĩ không có không có tuyệt đối không có thần tướng tử vội vàng k h o á t tay lắc đầu nói thật nhìn thấy giang thanh trần cái biểu tình này hắn thật sự là hơi sợ luôn cảm thấy đối phương tại nín cái gì cái dám mượn dạng cắt ta đều nhìn thấy các ngươi đậu thủ ngươi còn nói không có giang thanh trần dậm chân đi tới phía trước hai người một mặt cười hì hì ánh mắt nhìn đến thần tướng tử đều cảm thấy ghê rợn thần tướng tử bó tay rồi gia hỏa này khẳng định muốn đang suy nghĩ hố bọn hắn đi tiểu hữu ngươi cũng đ ừ n g dọa ta đúng ngươi đ â y là hắn nghi ngờ nhìn về phía giang thanh trần trong tay trôi này khói đen b ú c lên đại kỳ cắt vô vị giang thanh trần t h ầ m mắng một tiếng tiếp đó thu hồi cười đùa tí từng bộ dáng nghiêm mặt nói đương nhiên là tới giữ gìn chính nghĩa a thần tướng t ử t r ầ m mặc trong lòng của hắn có chút khinh bị nếu như câu nói này từ trong miệng người khác nói ra hắn còn tin nhưng từ nơi này gia hỏa trong miệng nói ra được đi biết được đ ề u hiểu hắn vội vàng kéo ra chủ đề chỉ vào bên cạnh thần cơ tử giới thiệu đến tiểu hữu giới thiệu cho ngươi cá nhân vị này là thiên cơ thánh địa l ã o tổ thần cơ tử nói xong hắn lại cho thần cơ tử giới thiệu giang thanh trần nói l ã o h ư u vị này là vấn tiên tông giang thanh trần nói đến đây hắn đột nhiên dừng một chút sau đó lại cười hát hát nói hơn nữa còn là hàn thiên p h ạ m thân truyền đệ tử a ngay vậy thần cơ tử trong lòng đại trấn không thể tin chừng lớn hai mắt hung hăng nuốt một n g ụ m nước bọn nhỏ giọng nói ngươi mới vừa nói ai đệ tử hàn thiên p h ạ m hàn thiên p h ạ m cái tên này hắn nhưng là quá quen thuộc không tệ thần tướng tự trọng trọng gật đầu hắn vốn là không muốn nói cái này đi ra ngoài nhưng lại sợ cái này tầm cao khí n g ạ o lao ra hỏa nói sai suy nghĩ một chút vẫn là nói ra để cho chấn nhiếp một chút hắn cái này trong lúc nhất thời thần cơ tử đại não có chút một b ớ c thần cơ tử giang thanh trần lông mày n h u một cái cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc ta giống như ở nơi nào thấy qua ân đến cùng đang ở đâu vậy trong lúc nhất thời giang thanh trần cũng nhớ không nổi tới hắn lắc đầu tính toán nghĩ không ra coi như xong bây giờ ngược lại là có một chuyện khác để cho hắn càng hiếu kỳ hơn ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm thần tướng tử thần tướng tử tiền bối lợi này của ngươi có phải hay không có đạo ngã sư tôn thế nhưng là vì cái gì phía trước không nghe thấy ngươi nói xem chẳng lẽ sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh xuống dưới bất quá đây hết thệ cũng là hắn giả vờ bộ dạng này nhìn thấy hắn cái phản ứng này trong lòng sợ hết hồn lúng túng cười nói không phải sao ngươi cũng không có hỏi a tiền bối ngươi này liền có chút thất đức ta không hỏi ngươi cũng sẽ không nói sao thần tướng t ử nghe xong sắc mặt nhất thời tối sầm lại trong lòng thầm m ắ n g đạo ta cái xoa có thể hay không làm chút người trên mặt hắn vẫn như c ũ duy trì ý cười muốn nhìn hướng phía dưới phóng lập tức nói sang chuyện khác nói người lao h ư u kia ta bây giờ là không phải trước giải quyết một cái mặt dưới vấn đề theo giai đoạn chỉ là ở bên cạnh khoe miệng có chút có lại tự nhiên biết thần nữ tự ý tứ tiếp đó cũng phụ họa một tiếng ha ha tiểu h ư u thần tướng t ử nói không sai lại tiếp tục xuống đoán chừng toàn bộ thái cổ vương tộc cũng muốn l i ệ n lúc này phía dưới đã buộc phát lên chiến đấu kịch liệt thái cổ vương tộc bên này mặc dù cường giả cũng rất nhiều nhưng chỉ có một vị đại thánh cảnh lão tổ mà thôi đối phương bên kia thế nhưng là nắm giữ tên đại thánh bây giờ toàn diện áp chế thái cổ vương tộc người bạch mã tiên tướng nhưng là tạm thời bảo vệ vương vũ h u n h không có động thủ. giang thanh trần liếc qua phía dưới tựa hồ tình huống chính xác không tốt lắm đã như vậy vậy ta trước hết giải quyết bọn hắn à. bất quá hai vị tiền bối có thể tuyệt đối không nên rời đi à, bằng không thì ta không thể bảo đảm hai vị tiền bối tông môn sẽ không như vậy à. giang thanh trần cười hắc hắc lộ ra một mặt tiện tiện bộ dáng để cho thần tướng tử thân thể hai người phát lệnh ra hỏa này vậy mà uy hiếp bọn hắn giang thanh trần cũng mặc kệ bọn hắn quá nhiều chỉ là hắn nhìn xem nhân hoàng phiên vào xuống dưới hắn nhẹ nhàng nuốt ve nhân hoàng phiên âm thanh trà ngập uy hiếp nói b ả bối tốt ngươi cần phải cho thêm chút sức a bằng không thì ta sợ tay ta lắp một cái, đem ngươi cho bẻ chương â n h hai trăm chín mươi ba này liền kết thúc chương hai trăm chín mươi ba này liền kết thúc kèm theo một tiếng âm thanh vang dội vang lên nhân hoàng phiên buộc phát ra một cỗ hào quang săn chói không ngừng biển lớn che khuất bầu trời trong nháy mắt cả vùng đều tối xâm xuống nhân hoàng phiên trong gió lay động vô tận xương m g từ nhân hoàng phiên bên trong tàn ra giống như tận thế b u n g xuống một dạng trong chốc lát một luồng áp lực vô hình bao phủ ở mảnh này trong không gian nhân hoàng trên lá cờ không ngừng sáng lên sáng trói phù văn đại đạo pháp tắc bắt đầu hiện hiện ra bao phủ toàn bộ thái cổ vương tộc phía dưới nguyên bản phát sinh chiến đấu kịch liệt đám người cảm nhận được c ố này khí tức kinh khủng tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ đó là cái gì ba từ long một t r ư ờ n g đẩy lui vương thiện trường sau đó ngầm đầu nhìn về phía phía trên vừa ý phương hắc vụ nhiễu một mặt cực lớn kỳ phiên đang không ngừng kéo dài tới mở một chút tới, trong lòng lập tức cả kinh. lúc này nhân hoàng thiên bên trong vô số đạo hắc vụ bọn người bao phủ tới hô hắc vụ giống như mây đen một mảng lớn rơi xuống giống như từng đạo đáng sợ màu đen vòng xoáy phát ra đáng sợ hấp lực hắc vụ bao phủ tới t ử long sắc mặt đại biến c ố này hắc vụ để cho hắn cảm nhận được sợ hết hồn hết vĩa cảm giác hắn lập tức nâng lên phát trần liên tục phát ra hai đạo sáng l ạ n g năng lượng bắn về phía hắc vụ chỉ là cái thứ hai đạo năng lượng vậy mà trực tiếp bị hắc vụ thống h ệ lại không nổi bất kỳ sóng gió cái này đây là gì khả năng từ long sắc mặt đại biến không thể tin phải xem lấy một màn này không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức chuyển động phát t r i n huyên hóa ra một đạo thái c ự c â m dương đồ ông thái c ự c â m dương đồ lập tức biến lớn mấy chục mét thái c ự c â m dương tứ tượng căn k h ô n t ử long dùng sức vỗ bình một tiếng vậy quá c ự c â m dương đồ hướng khói đen che phủ mà đi phanh phanh phanh ba chỉ một thoáng hát vụ s u n g kích tại trên thái c ự c â m dương n h ư toàn thỉnh thoảng phát ra kịch liệt rung động thanh â m chẳng sao t ử long ánh mắt nhìn c h ầ m chặp phía trước trong tay không ngừng tìm thái c ử cơm dương đồ chuyển bận linh lực ngăn cản hát vụ vương thiện trường thối lui sau nhìn thấy lao giả tóc tím đang tại dốc hết toàn lực đối kháng đạo này ba chữ to giống như thiên âm từ hắn trong cổ họng lăn xuống mà ra vương thiện trường hai tay kết tấn b ê n mông linh lực phóng lên trời ở giữa không trung ngưng kết thành một cây cực lớn ngón tay từ trên trời giàn xuống vỡ vụn hư không mà đến ken két trong nháy mắt bầu trời chuyển đến tan vỡ âm thanh một đạo kinh khủng ngón tay lượn lờ lực chi pháp tắc khí tức chấn áp xuống vương thiện trường người vô sỉ cũng dám chơi lạnh lén từ long cảm nhận được một cỗ áp lực bao phủ xuống toàn thân đều không tự chủ được căng thẳng nếu như bị nhận được công kích đánh trúng mà nói mình tuyệt đối sẽ phải chịu trọng thương không có cách nào nhất c ỉ c thời thiên địa vì đó chấn động buộc phát ra một hồi hào quang áo ánh tất cả mọi người đều đem con mắt tránh đi gian rắc từng tiếng tan vỡ âm thanh từ thái cực trận đồ phía trên t h u y ể n đến từng đạo rậm rạp chẳng chị khe hở không ngừng lan tràn ra kèm theo băng một tiếng trận đồ trong nháy mắt sổ đồ Thoái thế như trẻ tre, chấn áp thô bạo xuống. Tử không chỉ như như chấn bạo Long áp vẫn xuống. nâng cũ A i tay trong mắt ngáy lên ngăn cản, ba ị Thoái không chỉ cho báo t ử long kêu t h ả m một tiếng hai tay lập tức thoát lực cả người trực tiếp bị t h o á i không chỉ chấn áp tại đến trên mặt đất và n h kèm theo một tiếng kinh tiên động địa cực lớn vang vọng thái cổ trong vương tộc vô số tiên sơn sụp đổ quỳnh lâu hóa thành một vùng phế tích nhấc lên một cố nồng nặc bụi mù bạch mã tiên tướng lập tức phát ra một đạo lại một đạo linh lực hóa thành hộ t u ẫ n đem vương vũ h u n h ba phủ t ô hiểu hiệu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia nhân hoàng thiên thống tử chuyện gì xảy ra n h â n hoàng thiên như thế nào thất t ỉ n h nàng lập tức kêu gọi hệ thống chỉ là hệ thống cũng không biết chuyện gì xảy ra giống như là chính nó hồi phục đây không có khả năng tôi hiểu hiểu hô to một tiếng nàng dùng nhiều lần như vậy hôn đản này cũng không có hoàn toàn khôi phục qua lúc này như thế nào đột nhiên hồi phục trong lúc nhất thời nàng có chút không hiểu bên tiêu đao bất phàm âm thầm tắt lưỡi thầm nghĩ không hổ là sư tôn loại vật kinh khủng này cũng có thể làm cho nó hoàn toàn khôi phục mạnh đáng sợ t ử long lao đạo xa nương từ bọn người thấy cảnh này lập tức kinh hãi la lên vậy mà muốn xung qua nhưng mà lúc này lại bị thái cổ vương tộc mấy đời người cặn lại giang thanh trần ngồi ở nhân hoàng trên lá cờ nhìn phía dưới có chút kéo hông hát vụ có chút bất m ặ n nói nhân hoàng phiên ngươi thật giống như không được ca nếu nói như vậy vậy phải ngươi làm gì dùng nói đi hắn nâng lên nắm đấm liền muốn đập xuống d ọ a đến nhân hoàng phiên không ngừng rung động đừng đánh ta cố gắng nữa một chút cũng có thể nhân hoàng phiên khí linh khóc không ra nước mắt nói vốn còn nghĩ giả bộ một chút l i ề n tốt bây giờ tốt mạng chó đều phải không còn không thể không cố gắng trong nháy mắt nhân hoàng phiên khí tức lại lần nữa dâng lên những cái k i a hát vụ trở nên đáng sợ vô số lần trực tiếp đem v ậ y quá cực â m dương đồ cho làm vỡ nát hóa thành vô số đạo hát vụ nhà mẹ để bọn người phân biệt bao phủ tới không tốt đại gia cẩn thận vương ra tất cả mọi người lập tức t ố i lui thái cổ vương tộc lão tổ thấy cảnh này lập tức kinh hô lên trực tiếp thoát khỏi đối thủ hướng phía sau t ố i lui sợ bị hát vụ thôn vệ ba ba bá trong lúc nhất thời hát vụ đầy trời xa nương từ bọn người mặt mũi tràn đầy l ử a giận mơ tưởng nàng lập tức thúc giục hai đầu linh xà xông tới đây là hai đầu tạm thời biến lớn trong né mắt trực tiếp bị hát vụ cho hút tới bên trong đem hắn mất trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều các hiện thần t h ô n g không ngừng tránh né những thứ này hát vụ làm gì bọn hắn căn bản là không có phản kháng những thứ này còn có trang phục phòng hộ kinh khủng không bằng sáng bị cuốn vào trong nháy mắt ta bọn hắn bọc lại không không cần a x a nương t ử trước tiên bị bao phủ trực tiếp bị hát vụ cuốn vào trong nhân hoàng thiên trốn những người khác thấy thế lập tức không có dũng khí chiến đấu quay người sẽ rách không gian liền muốn đ à o tàu nhân hoàng thiên thấy cảnh này không khỏi hứ lệnh trực tiếp phóng thích đại pháp lực đem toàn bộ không gian đều tại phong tỏa toàn bộ lại không cách nào xé mở đáng chết không gian bị phóng sát đại gia phân tàn trốn Cầm không các ngươi sẽ chết có một lão giả muốn dẫn động thể nội màu đỏ sương mù lại phát hiện không cách nào vận động những cái kia sương mù màu đen phản hoàng phất vương giảm một dạng trực tiếp thôn phệ những cái kia màu đỏ sương mù chương hai trăm chín mươi lăm chẳng lẽ ngài muốn nói không giữ lời sao chương hai trăm chín mươi lăm chẳng lẽ ngài muốn nói không giữ lời sao nhân hoàng phiên tại trong giang thanh t r ầ n bất mãn âm thanh lần nữa cho thấy nó lực lượng chân chính đem tử long bọn người toàn bộ đều đều cho quấn vào bản thể bên trong hát vụ dần dần t á n đi thay vào đó là một cỗ ấm áp mà t ư ở n g h ò a tiết sáng từ trong cờ chậm rãi tản mắt ra chiếu sáng toàn bộ chiến trường giang thanh trần nhìn xem một màn này trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới nhân hoàng phiên vượt xa khỏi bình thường bất hủ thanh khí hàng ngũ mạnh đến mức hơi quả đáng đại thánh cảnh giới đều không thể đào thoát công kích của nó. Đại lao, làm xong nhân hoàng phiên khí linh đáp lại giang thanh trần đồng thời cũng là thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ bị trước mắt vị đại lao này cho cứng rắn hủy đi cũng may cái này một số người r ắ t rời hai ba lần liền có thể thu thập làm rất tốt giang thanh trần cũng có chút hài lòng nhân hoàng phiên biểu hiện tổng thể tới nói vẫn là rất không tệ này nhân hoàng phiên thật đúng là dùng tốt một m à n này chấn kinh tất cả mọi người ở đây vương đẳng bọn người một mặt cảnh giác cái này kỳ phiên rốt cuộc là vật gì lại đến cùng là người phương nào khống chế giang thanh trần đứng tại nhân hoàng trên lá cờ phía dưới tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn lúc này hắn không có tâm tư cùng vương đẳng bọn người nói cái gì hắn vọt lên lại lần nữa đi tới thần tướng tử trước người hai người thần tướng tử tiền bối bây giờ có thể nói một chút sư tôn ta sự tình a giang thanh trần ánh mắt sáng q u ắ c nhìn chằm chằm thần tướng tử trong khoảng thời gian này có quan hệ với sư tôn hắn sự tình đó là một chút cũng tìm không thấy phản phất cha không người này một dạng hắn rất muốn biết sư tôn hắn đến cùng đang bố trí cái gì thần tướng tử có chút khiếp sợ nhìn xem thanh niên trước mắt không nghĩ tới hai ba lần liền có thể giải quyết những người kia thật đúng là đáng sợ chỉ là nhắc lên hàn thiên phàm hắn đông nhiên trầm mặc trong lòng có chút do dự b đối với hàng ngàn đến sự t ì n h trên thực tế hắn hiểu cũng không nhiều chỉ biết là người này thập phần thần bí giống như là không phải huyền vân đại lục người chống rông xuất hiện thần cơ tử cũng trầm m ặ t lại hắn gặp qua hàng thiên phàm chỉ có thể dùng thần bí hai chữ để hình dung không có người có thể đoán được hắn bức kế tiếp muốn làm gì như thế nào hai vị tiền bối là dự định lật lọng sao giang thanh trần sắc mặt lạnh xuống hắn nâng hai tay lên nhịn không được lăm le nếu như hai người này dám lừa gạt hắn nhất định muốn n ệ n bạo bọn hắn thần tướng tử nhìn thấy giang thanh trần phải động tác sắc mặt cứng đờ bị giật mình hắn vội vàng chặn lại nói giang tiểu hữu chuyện gì cũng gì thần ừ từ đi. c không không người người tướng tử nghe xong sắc mặt vui mừng hắn nhưng là biết giang thanh trần một chút sức mạnh phía trước không chút do dự cho mộ tiên nhi một gốc bất tử thánh dược đem mộ tiên y cứu sống đến đây ai biết trên người hắn còn có hay không loại này lịch t i ê n đồ vật vạn nhất cho hắn một hai một này g hắn kiếm được đến n ỗ i ước định liền để nó gặp quỷ đi thôi trong lúc nhất thời thần tướng tử liền làm quyết định hắn mở miệng nói kỳ thực ta biết cũng không nhiều bất quá chắc có n g ư ờ i muốn biết nói như vậy lúc đó vẫn tiên tông có đệ tử lời một bị hắn mang đi đi tới thông thiên sơn c h ấ n thủ thiên lộ đi mà những đệ tử kia trên thực tế là hắn từ các đại thế lực trong tay cấp đi cái này cũng là vì cái gì bây giờ các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ xuất hiện đứt đoạn nguyên nhân thần tướng tử mở miệng yêu ớt liền một chút chuyện cũ năm xưa nói ra hết nghe được cái này giang thanh trần lập tức t r ừ n g lớn hai mắt đây hết thảy đều đ ố i lên một đời kiếm người chính là cùng mình người cùng một thời đại chương 296, c h u y ệ n năm đó còn xin tiền bối cáo chi chương 296, c h u y ệ n năm đó còn xin tiền bối cáo chi giang thanh trần trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp hắn không nghĩ tới chính mình sư tôn hàn g thiên phạm lại có thủ bút lớn như vậy không chỉ có mang đi đệ tử lợi một còn dính đến các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ cái này sau lưng để tội cùng cất dấu bí mật như thế nào cùng kế hoạch hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình tiếp tục truy vấn thần tướng tử tiền bối vậy ngài có biết sư tôn ta vì sao muốn làm như vậy hắn đến tột cùng có mục đích gì thần tướng tử lắc đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ giang tiểu hữu bậc này đại sự chúng ta phạm nhân lại có thể nào hoàn toàn biết được bất quá căn cứ ta phỏng đoán sư tôn ngươi có thể là đang bố trí một hồi liên quan đến toàn bộ h u y ề n vân đại lục tương lai đại kế giang thanh trần cao mày hắn biết thần tướng tử lời nói không loa sư tôn hành động tuyệt không phải nhất thời cao hứng mà là có sâu xa suy tính cùng kế hoạch cái tia thông thiên sơn lại là chỗ nào vì cái gì sư tôn chọn nơi đó trấn thủ thiết lộ giang thanh trần tiếp tục truy vấn thần tướng t ử trầm lâm chốc lát trầm d i ã i nói thông thiên sơn chính là kết nối huyền vân đại lục cùng thượng giới thần bí tri địa từ xưa đến nay liền có truyền n g ô n xưng nơi đó là thiên địa linh khí hội tụ tri địa cũng là thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới môn hộ đến nỗi hàn thiên p h ạ m tiền bối vì cái gì lựa chọn nơi đó chỉ sợ chỉ có chính hắn biết được giang thanh trần trong lòng hơi động hắn tựa hồ chạm tới một chút mấu chốt manh mối nếu như thông thiên sơn là thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới môn hộ như vậy sư tôn hành động phải chăng có liên quan với đó hắn quyết định không hỏi tới nữa mà là đem những tin tức này nhớ kỹ ở trong lòng chuẩn bị đi trở về sau cẩn thận phân tích đa tạ thần tướng tử tiền bối cáo chi v ă n bối vô cùng cảm kích giang thanh trần ôm quyền hành lễ biểu thị cảm kích thần tướng tử khoát tay háo giang tiểu hữu không cần phải khách khí giữa ngươi ta cũng coi như là một hồi duyên phận chỉ là sư tôn ngươi sự tình dây dưa rất rộng mong rằng ngươi hành sự cẩn thận thần tướng tử tự hồ trong lời nói có hàm ý có chút do dự lúc này thần cơ tử đột nhiên chen miệng nói tiểu hữu sư tôn ngươi một ít chuyện chúng ta cũng không do lắm mặc dù không biết hắn tại mưu đồ bí mật cái gì nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi khả năng rất lớn cùng thần cảnh có quan hệ còn có cái này một cái hoàng kim lại thế sẽ rất hỗn loạn thần cảnh giang thanh trần đầu lông mày nhướng một chút cái này thần cơ tử là nghĩ tại ám chỉ cái gì sao lúc này thần tướng t ử đột nhiên lại mở miệng nói ha ha tiểu hữu ngươi cũng không cần quá mức lo lắng sư tôn ngươi nếu có cơ hội ngươi có thể đi thông thiên sơn đi tới thiên quan có lẽ có thể tìm được tin tức của hắn giang thanh trần trầm mặc nhưng gật đầu một cái hảo ta đã biết hắn biết mình bây giờ đối mặt có thể là một cái cực lớn bí ẩn mà giải khai bí ẩn này có thể cần hắn trả giá cực lớn cố gắng cùng trí tuệ hắn quay người chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên lại quay đầu hướng thần tướng tử nói tiền bối ta muốn biết ngươi bên này là không biết lúc đó sư tôn ta vì sao muốn cho ta quyết định hôn ước nhiều như vậy sao nói xong ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem thần tướng tử muốn đem nội tâm của hắn nhìn thấu giang thanh trần vừa nâng lên thần này tương tự hai người bỗng nhiên ngậm miệng lại sắc mặt nghiêm túc n h ắ c lên chuyện này bọn hắn đồng dạng là nghi hoặc t r ọ n g trọng bởi vì trước kia thái sơ thánh địa tham dự chuyện này thánh nhân bị hàn thiên phạm mang đi ai cũng không biết trước kia đến cùng định ra cái gì giang thanh trần nhìn xem hai người không nói gì không nói bộ dáng không k h i nh hắn chậm rãi hít sâu m ộ t hơi nói hai vị tiền bối chuyện này đối với ta mười phần trọng yếu nếu như hai vị tiền bối biết còn xin nói cho ta biết chuyện này t h ầ n tướng bây giờ chuyện này một mực k h ố n nhiều hắn mà lại là từ hắn điều tra sau chuyện này chuyện này sau lưng càng ngày càng không đơn giản chương hai trăm chín mươi bảy chuẩn bị kết thúc chương hai trăm chín mươi bảy chuẩn bị kết thúc thần tướng tử cùng thần cơ tử hai người chân mặc nhìn nhau thần tướng tử một mặt cười khổ chuyện kia chúng ta cũng không biết hơn nữa ta có thể minh xác nói cho ngươi một điểm trước đây tham dự chuyện này đắc thánh cảnh cừng giả hoặc là chết hoặc là mất tích hoặc là bị sư tôn ngươi mang、đi. chuyện này phát sinh thời điểm thần cơ tử còn tại trong giấc ngủ say cho nên đồng thời không rõ ràng những chuyện khác cũng đều là thần tướng tử đối với hắn nói thần tướng tử bổ sung nói đã t ừ n g ta cũng hỏi qua sư tôn ngươi chỉ bất quá hắn cũng không muốn nói cho ta biết còn cảnh cáo ta không thể đúng tay những chuyện này bằng không thì ta làm sao đến mức để cho huyện quân chịu loại hủy q u â n này trước kia hắn cũng tính toán hỏi qua mộ huyện quân nhưng kẻ sau chết sống không muốn nói ra tới thậm chí xảy ra một ít chuyện dẫn đến đạo tâm phá thoái từ đây đem chính mình khóa tại trong một cái lầu nhỏ đây chính là bởi vì chuyện này mới đưa đến hắn có chút canh cánh trong lòng để cho mộ huyện quân chậm chạp không thể nào tiếp thu được truyền thừa dẫn đến sau khi xuất hiện sự tỉnh bỏ lỡ mở ra thái sơ thánh cung thời cơ dạng này sao giang thanh trần có chút thất vọng chính mình sư tôn đến cùng đang lưu đồ cái gì đâu thiết lập ván cục trên người mình lại là vì cái gì đây hắn thở dài một tiếng dựa theo thần tướng tử nói tới cùng chuyện này có liên quan t h á n h nhân đều biến mất dựa theo bây giờ chính mình tìm kiếm tình h u ố n g đến xem chỉ có thể thông qua trước k i a n h ữ n g thứ này vị hôn thê đến tìm đa tạ hai vị tiền bối cáo chi lục t i ế u vân chấp tay gửi tới lời cảm ơn sau đó từ bên trong không gian hệ thống lấy ra hai gốc bất tử thánh dược phân biệt ném cho hai người đây là hai gốc bất tử thánh dược chắc hẳn có thể giúp được các ngươi trong n é y mắt đậm đà sinh mệnh khí tức từ bất tử thánh dược bên trong tảng ra thần tướng t ử cùng thần cơ tử hai người tinh thần chấn động run dày nâng bất tử thánh dược cả người đều kích động cái này cái này vậy mà thật là bất tử thánh dược coi như hai người xem như bây giờ đại lục bên trên cao cấp nhất cường giả nhìn thấy cái này bất tử thánh dược cũng không cách nào bình tĩnh trở lại bây giờ ở thời đại này muốn tìm được bất tử thánh dược giống như đăng thiên tiểu hữu đã như vậy chúng ta cũng không làm tiêu thứ này đối với chúng ta quả thật có tác dụng rất lớn cho nên chúng ta liền trực tiếp nhận hai người cũng là người từng va chạm xã hội kích động một chút cũng chậm rãi bình tĩnh rất nhiều có cái này bất tử thánh dược đối bọn hắn kế hoạch chắc chắn thì càng nhiều À, đúng thần tướng tử tiền bối u minh hải cấm khu bên kia mau chóng phát động công kích bên trong lão gia hỏa liền cho ta liền phải giang thanh trần đ ỗ n g nhiên nhớ ra rồi chuyện này nhắc nhở lần nữa một câu hắn muốn nhờ cơ hội lần này bước cái này những thứ này cấm khu phát động loạn lạc lúc này mới có thể mau chóng dẫn xuất sau l ư n g tồn tại yên tâm ta đã làm xong mười phần chuẩn bị chỉ cần cái này vừa kết thúc chính là chiến tranh bắt đầu thần tướng tử ngẩng đầu chỉ chỉ bầu trời k i n h bảng ý vị thâm trường đáp lại nói thần cơ tử cũng không rõ ràng hai người việc cần phải làm có chút hoang mang bất quá thật cũng không nói thêm cái gì vậy là được giang thanh trần gật đầu một cái nhẹ giọng đáp lại nói đúng vào lúc này a vương vũ huynh đ ô n g nhiên mở hai mắt ra tiếp đó lớn tiếng hét lên nhìn sang gương mặt đau đớn hai vị t i ê n bối thỉnh tùy ý ta còn có việc muốn làm giang thanh trần nghe được thanh âm này biến sắc trong nháy mắt trong nháy mắt vọ s ú n dưới âm thanh quanh quẩn ở giữa không trung thần cơ tử cùng thần tướng tử hai mặt nhìn nhau thần cơ tử trần chờ nói cái này lão h ư u chúng ta phải ly khai sao thần tướng tử cốc mày nhìn về phía phía dưới suy tư một lát sau trả lời rời đi à về trước ta thái sơ thánh địa vừa vặn ta cũng có sự tình muốn tìm người hỗ trợ thần cơ tử ở trong lòng châm trước mấy lần chậm rãi gật đầu được chưa rất nhanh hai người nhanh chóng rời đi ở đây phía dưới vương đẳng bọn người nghe được vương vũ h u n h e m thanh sau đều vây quanh lúc này giang thanh trần đã sớm xuất hiện ở trong viện lục hoàng tử tình huống như thế nào vương đẳng nhìn xem vương vũ h u n h đau đớn bộ dáng chung quanh hắc vụ càng ngày càng đậm không miễn cho có chút lo nghĩ vô sự chuẩn bị kết thúc giang thanh trần lắc đầu ánh mắt cũng có chút ngưng trọng lên bây giờ là mấu chốt nhất thời gian chữa trị t h ầ n hồn nếu như nàng không kiên trì nổi quá trình này đau đớn có khả năng sẽ dẫn đến thất bại và kiếp bất phục thái cổ vương tộc đại trưởng lao ánh mắt nhìn giang thanh trần không khỏi neo lại hai mắt tựa hồ có chút nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ do ở nơi nào gặp qua hắn làm sơ chần c h ở vẫn là không nhịn được hỏi một câu tiểu hữu chúng ta phải chăng gặp qua vụ vù, vù trong n h y mắt vô số ánh mắt nhìn lại giang thanh trần quay đầu nhìn sang vương t i ệ n trường bộ dáng trong nháy mắt đập vào mắt bên trong trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh c ầ m thảo sẽ không như thế trùng hợp thôi trong lòng hắn sợ hết hồn người hiền lành này tê ơ quá quen thuộc cái này mẹ nó không phải ban đầu ở hỏi tiên thành hố hắn mấy trăm khối linh thạch lao ra hỏa kia sao hắn lại là thái cổ vương tộc người giang thanh trần nhận ra hắn trước kia sư tôn hắn cùng g i a hỏa này tựa hồ có chỗ gặp nhau chính mình cũng bị hắn từng hố tiền bối ta nhớ ngài có thể là nhận lầm người song hắn vội vàng bác bỏ một mặt bình tĩnh không kiêu ngạo không tự ti giải thích nói văn bối chính là vũ hóa tiên triệu lục hoàng tử làm sao lại xin ra mắt tiền bối đâu thế nhưng là thật tốt nhìn quen mắt、ta. vương thiện trường có chút không tin không nhịn được nói t h ầ m tiền bối ngài thật sự nhớ lộn giang thanh trần lần nữa kiên định mở miệng nói không tin ngài có thể hỏi một chút vương t ộ c t r ư ở n g ánh mắt của hắn nhìn xem hướng vương đ ằ n g một mặt đ ạ m nhiên đại trưởng lão ta cảm thấy cũng là ngài nhớ lộn hắn đích thật là vũ hóa tiên triều lục hoàng tử ngài làm sao lại nhận ra vương đ ằ n g cười giải thích nói như vậy sao vương thiện trường đều có chút hoài nghi đầu óc của mình có phải hay không sai lầm bất quá tất nhiên vương đẳng đều nói kia hẳn là chính mình nhớ lộn lúc này vương vũ hinh năng lượng trên người cổ sáng trong nháy mắt mở đi tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưng thở toàn bộ hiện trường chỉ có vương vũ h u n h đau đớn tiếng kêu gào theo thần hồn không ngừng chữa trị trong cơ thể nàng thương thế cũng không ngừng chuyển biến tốt đẹp sắc mặt bắt đầu h ồ n g luận khu khu nàng đ n g nhiên khục liền hai tiếng một ngụm dòng máu màu đen t ừ trong miệng tràn ra ông lúc này nàng run lên bần bật năng lượng trên người lập tức tiêu tan Vâng anh. trong cơ thể nàng trong nháy mắt bộ phát ra một cỗ cường đại khí tức cường đại chung quanh những cái kê sương mù màu đen trong nháy mắt bị trấn khai một vòng giang thanh trần thấy thế lập tức lấy ra một cái hồ lâu ngọc mở ra miệ bình một đạo kinh khủng hấp lực đem những cái kia sương mù màu đen toàn bộ hút vào trong hồ lô đám người sợ hãi than nhìn xem một màn này không hổ là vũ hóa tiên triều lục hoàng tử liên loại này thanh khí đều có thực sự là tiện sát người bên ngoài hô kết thúc giang thanh trần nhìn xem khí tức vững vàng vương vũ huynh trọng trọng thở dài một hơi hắn đem hồ lô thu vào đang chuẩn bị đi qua thời điểm vương vũ huynh trong hai mắt h ố n đột biến mất không thấy gì nữa khí tức trên thân liên tục tăng lên tu vi trực tiếp đột phá đến ngộ đạo cảnh đình phong các mắt nàng dần dần sáng tỏ ánh mắt đảo qua đám người khi nàng nhìn thấy giang thanh trần cả người đại nào ông ông ông ông tác hưởng tâm thần chấn động. hai mắt trong nháy mắt đỏ lên xuống đ ỗ n g nhiên bỏ tới ôm chặt lấy giang thanh trần là ngươi ta cuối cùng lại gặp được ngươi giang thanh trần cái tên vương bắt đ à ngươi n g giang thanh trần trong nháy mắt mật ra hai tay giơ lên hoàn toàn không dám chuyển động ta đi quên đi việc này chương hai trăm chín mươi tám ngượng ngủ ngươi nhận lầm chương hai trăm chín mươi tám ngượng ngủ ngươi nhận lầm giang thanh trần vương vũ huynh đột nhiên hô to làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đi qua đặc biệt là vương đẳng sắc mặt hơi đổi một chút vũ h u n h vừa rồi gọi hắn cái gì giang thanh trần trong nháy mắt hắn khuôn mặt x ấ u xuống cái tên này đánh chết hắn đều sẽ không quên đây chính là trước đây cùng vương vũ h u n h quyết định hô nước tên kia hài đồng tên hắn nhớ rất rõ ràng gia hỏa này trước kia còn ghét bỏ khi dễ qua vũ h u n h dẫn đến vũ h u n h trở về khóc lớn một hồi nếu không phải là lúc đó cái kia thánh nhân lão tổ có chuyện không thể đi tìm đối phương phiến phước hắn đã sớm giết đi qua bây giờ lại nghe được cái tên này để cho hắn như thế nào vui vẻ đến chủ yếu nhất là vương vũ h u n h hô vũ hóa tiên triệu lục hoàng tử vì giang thanh trần hắn biết rõ cái này lục hoàng tử khả năng cao là giả từ đối phương nói ra nhìn vương vũ h u n h bắt đầu chỉ bất quá hắn vốn định lợi dụng đối phương nếu quả thật có thể t r ữ a khỏi vương vũ h u n h giả trang lại như thế nào cùng lắm thì chính mình giả vờ hồ đồ liền tốt nhưng bây giờ vương đằng ánh mắt lập loẹ nhìn chằm chằm giang thanh trần bóng lưng nghiêm mặt xuống dưới rất n g h ị thông miệng chất vấn tôi hiểu h i ể u cùng đ a o bất p h ẳ m hai người khỏe miệng giật một cái khá lắm lần này xong đời đều quên chuyện này đối mặt ánh mắt của mọi người giang thanh trần mặt buồn r ầ u lúng túng đem vương vũ h u n h đầy ra cái kia ngươi nhận là người ta không phải là giang thanh trần hắn lớn tiếng mở miệng âm thanh truyền khắp trong thai của mọi người giang thanh trần đưa lưng về phía đám người. đối mặt vương vũ h u n h nháy mắt ra hiệu đem âm thanh đại thấp đáng thương nói vương vũ h u n h cho chút thể diện làm bộ nhận sai ta bằng không thì ta cần phải bị các ngươi thái cổ vương tộc người xé nát ngươi đừng vội nói chuyện chỉ cần ngươi giả vờ không nhận ra ta ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện như thế nào vốn là vương vũ h u n h nghe xong đối phương thuyết không nhận ra nàng kém chút c ấ p nhãn nhìn lại đối phương nháy mắt ra hiệu bộ dáng v ẽ mặt thành thật bộ dáng nhìn lại một chút mọi người chung quanh ánh mắt cùng với vương đằng ánh mắt nàng lợi vừa tới miệng lập tức vớt xuống lúc này nàng một mặt thú ván nhìn xem g i a n g thanh trần trong mắt chứa nước mắt có lẽ là bởi vì vừa c h ư a khỏi thương thế sắc mặt vẫn như cũ có chút bệnh trạng trắng bệnh một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng vẫn là một điểm không thay đổi vẫn như cũ vô s ỉ như thế nàng nghĩ đưa tay đi vớt ve trước mắt đạo này bóng người quen thuộc nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được nàng chậm rãi lui ra phía sau một bước đưa tay lau chính mình khỏe mắt nước mắt nàng há to miệng cuối cùng chậm rãi túi đầu xuống nhỏ giọng nói xin lỗi ta nhận lầm nhận lầm đám người nghe nói như thế nhất thời ngẩn ra t ô hiểu hiệu đau bất p h ẳ n hai người nhìn nhau cái này cũng có thể mà vương đằng nguyên bản trong đầu tất cả hình ảnh cũng đã bị hắn cấu kiến đi ra bây giờ liền đợi đến chất vấn đối phương kết quả nhận lầm trong lúc nhất thời hắn đều không biết nói cái gì ngạnh ha ha ha không có việc gì không có việc gì nhìn thấy thánh nữ khôi phục lại ta cũng yên lòng giang thanh trần lúng túng vào đầu cười to cái này nói đến hắn đều có chút không tin lúc này vương đằng bọn người phản ứng lại hắn vội vàng vọt lên đẩy ra giang thanh trần kích động không thôi đúng à vũ huynh thật sự là quá tốt ngươi cuối cùng không sao cố gắng hơn một trăm năm cuối cùng hắn cuối cùng làm được cuối cùng chữa khỏi vương vũ h u n h vương vũ huynh cầm đầu học trưởng thật xin lỗi nhường ngươi lo lắng nhìn xem trước mắt so trước đó càng thêm giả n u a rất nhiều nam tử trung niên nàng cũng nhịn không được nữa rơi lệ h ả o hai tử đ ừ n g khóc đ ừ n g khóc vương đẳng con mắt tường đỏ đưa tay xóa đi vương vũ h u n h nước mắt âm thanh có chút run dậy những năm này vì chuyện này hắn là nghĩ hết biện pháp bây giờ xem như làm được hắn quay người nhìn về phía giang thanh trần một mặt nghiêm túc sau đó không người chân thành nói lục hoàng tử lần này đa tạ ngươi ra tay chữa khỏi vũ h u n h về sau nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ ta vương đẳng việt không nhữ mày giang thanh trần khoát tay áo gương mặt không thèm để ý vương tộc trưởng k h á c h khí ta cũng là trùng hợp mà thôi lại nói ta cũng là có việc muốn thỉnh giáo vũ h u n h thành nữ cho nên tính ra ta đều chỉ là vì chính ta mà thôi nói xong giang thanh trần t r ầ m mật lại nếu như không phải là vì điều tra tinh tưởng chuyện kia chính mình có lẽ sẽ không theo vương vũ h u n h cái này một số người lại có gặp nhau cho nên từ đầu tới đôi u cũng là vì chính mình không thể nói là cảm tạ hai chữ ai cái này không giống nhau vương đằng lắc đầu giải thích nói mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì cũng đều là ngươi ra tay mới cứu chữa tốt vũ h u n h cho nên tự nhiên là muốn cảm ơn bên cạnh vương vũ huynh nghe được là giang thanh trần xuất thủ cứu n à n g ánh mắt nhìn về phía giang thanh trần khác thường liên tục vương đẳng nói không sai mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì cũng là hắn cứu chính mình chính xác muốn cảm tạ đúng vũ huynh giới thiệu cho ngươi một chút vị này là vũ hóa tiên t r i ề u lục hoàng tử cũng là hắn cứu ngươi ngươi cần phải lòng mang cảm ơn cảm tạ nhân ra à vương đẳng cười ha hả giới thiệu cho vương vũ huynh hơn nữa giải thích nói giang thanh trần nghe được vương đẳng giới thiệu lù túng muốn tìm một mảnh đất khe hở xuyên bảo vương vũ huynh trên mặt mang mỉm cười cứ việc bây giờ khuôn mặt có chút bẩn thỉu vẫn như t r ư ớ c n g ă n không được nàng hấp dẫn người khí chất cùng với cái kia hồn nhiên hai con n g ư ờ i nàng nhìn c h ầ m c h ầ m giang thanh trần xích lại gần đầu đôi mắt đẹp nổi lên từng cơn sóng gợn ý vị thâm trường mở miệng nói lục hoàng tử vũ hình đà tạ ân cứu mạng ánh mắt này thấy giang thanh đồng không dám nhìn nàng đầu một tả một hữu lung lay hết sức khó xử ngại ta k h á c h khí k h á c h khí trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên lung túng vương đẳng cũng cảm thấy có chút không đúng gương mặt cổ quái bất quá bây giờ đắm chìm tại trong vui sướng cũng không có qua suy nghĩ nhiều lấy hắn đánh vỡ không khí lung túng nói v Ngươi vừa k rồi, rồi nghe nói lục hoàng tử có việc muốn hỏi ta tất nhiên ta đã tốt ta cảm thấy ta vẫn trả lời trước chuyện của hắn lại đi rửa mặt ta cũng không thể để người ta khổ cực chờ xem đến nỗi ta bộ dáng này chắc hẳn lục hoàng tử hẳn là sẽ không để tâm trí nàng n g á y mắt v ẹ mặt thành thật nhìn xem giang thanh trần ngạch không ngại không ngại giang thanh trần bị nhìn tê cả ra đầu vội vàng ngắt lại lúc này trong lòng của hắn cũng nhìn không được gào lên vương thúy hoa ngươi chờ ta vương thúy hoa là giang thanh trần lấy cho vương vũ huynh ngoại hiệu lúc đó chính là ngoại hiệu này tức g i ậ n đến vương vũ huynh khóc sức mướt muốn bóp chết hắn xúc động dạng này a vậy được rồi vương đ ằ n g trầm mặc một chút tiếp đó nhìn sâu một cái giang thanh trần chậm rãi gật đầu đồng ý lục h o n g tử đi theo ta a vương vũ h u n h liếc mắt nhìn mọi người chung q u n h suy nghĩ một chút vẫn là kéo h ắ n đi trong phòng đà mới vừa vào trong gian phòng vương vũ hinh từng thanh từng thanh cửa khóa trái tiếp đó hung tợn nhìn chằm chằm giang thanh trần nghiến răng nghiến lợi nói lục hoàng tử ta như thế nào không biết ngươi còn có loại thân phận này giang thanh trần ngây ngẩn cả người nhìn xem chống đỡ tại cửa ra vào nữ tử hán ngộ không phải ta chính là bình thường nói chuyện ngươi khóa trái muôn cái ý gì chương hai trăm chín mươi chín long nhàn nhạt là ai chương hai trăm chín mươi chín long nhàn nhạt là ai trong gian phòng vương vũ hinh chống đỡ cửa ra vào ánh mắt có chút h á n nhìn chằm chằm giang thanh trần bầu không khí lộ ra ngưng trọng lên giang thanh trần nhìn xem vương vũ huynh động tác có chút im lặng sao trả khóa cửa dậy rồi đâu nếu đã như thế vậy cũng đừng trách ta hắc, hắc. hắn cặp mắt sáng ngời cùng vương vũ huynh đối mặt nhìn không c h ư ớ c mắt thấy vương vũ huynh có chút đỏ mặt lên giang thanh trần chấp c h ư ớ c mắt ta bị nở nụ cười nói đẹp t r a i khô n g vương vũ huynh theo bản năng t h vất ra x o á y vừa nói ra miệng nàng trong nháy mắt ý thức được không đúng khuôn mặt vụt một cái hồng đồng đồng nàng vội vàng thu hồi ánh mắt ánh mắt lấp lóe không dám nhìn hướng giang thanh trần h ử vô lại giang thanh trần núi bay ánh mắt lộ ra một tia hồi ức lâu đời ký ức lâu đời ký trong ầ m mặt không nói. r lúc nhất thời hai người bầu không khí trở nên lung túng vương vũ h i n h một mực tại len lén liếc giang thanh trần nhìn xem trước mắt cái này thân ả n h quen thuộc bóng người tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại muốn nói lại thôi rất lâu giang thanh trần lấy lại tinh thần chậm rãi thở phào hắn quay người ngồi vào bên cạnh bên cạnh bàn sau đó đưa tay ra hiệu nói đây chính là gian phòng của ngươi tới ngồi một chút đi ngăn cửa làm gì ta lại cũng sẽ không chạy trốn ai biết được ngươi không phải liền là, thích như vậy sao? Đây là nói xấu cắt không xấu hồ sao vương vũ h u n h có lời hoàn h á n bất quá vẫn là đi tới ngồi xuống giang thanh trần đối diện nàng hai tay chống lấy cái cảm trong mắt chứa thu thủy vẻ mặt thành thật nhìn xem giang thanh trần nàng trầm mặc một chút nói lần này đa t ạ n à n g rất rõ ràng nếu như không có giang thanh trần có lẽ đợi này nàng cũng sẽ lâm vào trong trầm lân ngơ ngơ ngác ngác mang theo tiếc nuối chết đi nói không cần cảm ơn giang thanh trần hoàn toàn không thèm để ý khoát tay á o ai muốn nhìn xem vương vũ huynh c h â n thành nói lần này ta tới kỳ thực là có tư tâm sự tình t r ư ớ c kia ta đồng thời không rõ ràng cũng không biết ngươi lại biến thành dạng này cho nên đây hết thệ cũng là trùng hợp mà thôi bất quá ngươi nhất định phải cảm ơn ta mà nói vậy ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta vương vũ huynh sau khi nghe xong mặc dù nói có chút thất vọng bất quá đây hết thể đều nằm trong dự liệu năm đó đích x á c là nàng không để vào mắt phía trước nam t ử này nhưng cũng không đến nỗi rất chán ghét bất quá về sau phát sinh một ít chuyện mới khiến cho nàng cải biến đối với giang thanh trần thái độ chỉ tiếc trước kia gia tộc để cho người ta như từ hôn sau nàng mới biết mà nàng cũng là khi đó bắt đầu bị người đả thương nói đi ngươi muốn biết cái gì vương vũ h u n h bỗng nhiên mở miệng chuyện năm đó nàng biết đến không nhiều nhưng mà cũng sẽ không thiếu một tia tia sáng dọc theo cửa sổ của căn phòng chiếu vào vương vũ huynh trên mặt cũng không cách nào ngăn cản cái kia mang theo chút dơ bẩn tinh mị dung mạo giang thanh trần ngẫu nhiên ngầm đầu không khỏi sửng sốt một chút theo bản năng đưa tay an ủi tại vương vũ huynh trên mặt tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem cái kia vết bẩn xoa điểm trên đầu ngón tay truyền đến ấm áp để cho vương vũ huynh cơ thể hơi cứng đ ở nàng theo bản năng hướng phía sau kéo ra ánh mắt lấp lóe miễn cưỡng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười xin lỗi ta bây giờ là không phải rất bẩn giang thanh trần ngón tay cứng ngắc tại chỗ sửng sốt mấy gi cười nói, lại làm sao t h ế m ộ t điểm mà nước bùn ta giang thanh trần thu hồi biểu lộ một mặt nghiêm túc trầm giọng nói ta hôm nay tới chỉ có hai chuyện đệ nhất các ngươi năm đó ở trên người của ta cùng ta sư tôn đến cùng ký kết thỏa thuận gì thứ hai là ai muốn giết ta nói đến phần sau giang thanh trần sắc mặt lại xuống tựa hồ tại thời khắc này cả căn phòng nhiệt độ đều xuống hàng rất nhiều vương vũ huynh nhịn không được dùng mình một cái nhìn xem giang thanh trần biểu lộ nàng không khỏi cảm thấy có chút hay n ấ y nàng hít một hơi thật sâu một bên nhớ lại chuyện năm đó vừa lên tiếng nói điểm thứ nhất ta biết không nhiều nhưng có thể rõ ràng nói cho ngươi ngươi không thể tu luyện nguyên nhân cùng chuyện này có liên hệ rất lớn trước kia sư tôn ngươi nói qua ai có thể kiên trì đến cuối cùng liền cho người đó một món lễ lớn chỉ là cụ thể khảo nghiệm là cái gì chúng ta hoàn toàn không biết bất qua tấn cấp khảo nghiệm cuối cùng chỉ có ba người thái sơ thánh địa mộ huyện quân tử vi thánh địa lạc đan đạo viện long thiện thiện giang thanh trần khẽ cho mày vương vũ hinh tin tức này với hắn mà nói tác dụng không lớn chỉ là long thiện thiện cái tên này vì sao hắn cảm thấy có chút lạ lắm đâu t hắn đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu đưa tay nhẹ nhàng vớt vớt chán năm đó ký ức tất cả cũng không có càng thêm không có long thiện thiện người này chỉ là vì cái gì nâng lên cái này long thiện, thiện trí h i ệ n t nhớ của mình sẽ trở nên có chút mẹ lên、người. không có sao chứ nhìn thấy giang thanh trần sắc mặt có chút đau đớn dáng vẻ vương vũ hinh lập tức khẩn trưng lên nàng nghĩ đưa tay tới nhìn thấy chính mình bàn tay b ẩ n t h i u lại thu hồi lại thầm cười khổ chính mình b ẩ n như vậy dựa vào cái gì đưa tay không có việc gì chỉ là năm đó ta có chút ký ức biến mất nâng lên cái này long t h i ệ n thiện ký ức đ ô n g nhiên có chút mẹ thoát hắn giơ tay lắc lắc tiếp đó lắc đầu giàn giải hắn do dự một chút vẫn là không nhịn được há h ố c mồm hỏi lên ngươi có thể nói cho ta một chút long thiện Thiện là ai chăng dứt lời vương vũ h i n h ngây ngẩn cả người có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giang thanh trần nàng nhỏ g ọ n g đặt câu hỏi ngươi không nhớ rõ long thiệt giang thanh trần nhớ lại một chút vẫn là không có ấn tượng chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái không nhớ rõ chỉ cảm thấy cái tên này quen thai nàng là ai nàng cùng ta quan hệ như thế nào đ ấ y lòng của hắn có một cái to lớn nghi hoặc tất nhiên cái này long thiện thiện trọng yếu như vậy cái k i u bạch thủy tiên nàng không nên không biết mới đúng à, coi như nàng năm đó xảy ra chuyện nhưng tối thiểu nhất còn có ấn tượng mới đúng à. chẳng lẽ long thiện thiện là tại bạch thủy tiên sau khi xảy ra chuyện mới xuất hiện cái kia cũng không nên à, chính mình ký ức tiếu hụt đi cũng không phải đoạn thời gian kia a trong n h y mắt hắn nghi hoặc trọng trọng vương vũ h u n h lúc này nhưng trong lòng thì hoảng sợ không thôi trong lúc nhất thời nàng không biết nên trả lời như thế nào hắn làm sao lại quên long t h i ệ n thiền đâu cái này không nên a quên các nàng tất cả mọi người đều không nên quên long t h i ệ n thiền a nàng đại não có chút h ỗ n loạn đột nhiên cả người có chút hoảng hốt thậm chí ký ức đều có chút h ỗ n loạn một đạo nữ t ử áo xanh xuất hiện tại nàng ý thức chỗ sâu nữ nhân kia ônu khéo hiểu lòng người còn có một cái yêu nhau não trọng yếu nhất giang thanh trần cùng nàng quan hệ tốt nhất mỗi huyện quân cùng lạc thiên ngưng hai người này cũng không sánh nổi lúc này chính nàng đều hối loạn không nên a chính mình nhớ kỹ chính là có một người như thế chương ba trăm chuyện năm đó chương ba trăm chuyện năm đó nàng gắt gao nhữ mày ngưng trọng lần nữa xác nhận nói người coi là thật không nhận nhớ kỹ nàng nói xong ánh mắt nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang thanh trần không muốn bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết thật không nhớ rõ giang thanh trần trên mặt không có biến hóa chút nào thậm chí hắn nói chuyện thần thái ngựa khí cũng không có bất luận cái gì không đúng tại sao sẽ như vậy chứ vương vũ huynh nhận được giang thanh trần đáp lại cũng không nhìn ra trên mặt hắn biểu tình biến hóa tựa hồ thật sự không biết điều này không khỏi làm cho nàng rất nghi hoặc luôn cảm thấy sự tình nơi nào xảy ra sai sót hai người đều nghi hoặc trầm mặt lại một lần trầ một tia gió nhẹ thổi vào trong phòng đầu bên giường treo rèm c h â u bị thổi làm hoa lạc là văng r ộ i giang thanh trần hoảng hốt một chút tiếp đó lấy lại tinh thần suy tư nói nếu không thì n g ư ơ i trước tiên nói cho ta một chút kiện sự tình thứ hai à, đến cùng là ai muốn giết ta tất nhiên không nhớ rõ người này là ai thế thì không bằng để trước lấy đến lúc đó lại đi đan đạo viện xem liền tốt thấy vậy vương vũ huynh cũng sẽ không quá nhiều xoắn suýt chỉ là yên lặng đem vấn đề này nhớ kỹ về sau có cơ hội lại đi đan đạo viện chứng thực hảo nhắc lên vấn đề thứ hai vương vũ h u n h sắc mặt cũng là lạnh như băng xuống nàng giải thích nói còn nhớ do trước kia ngươi đang hỏi tiên thành cử hay nghiến hội duy nhất một lần mời tất cả chúng ta sao tất cả chúng ta đều đi vì thế đã từng mấy người đều dùng bèn tại trong một lần ngoài ý mớn ta nghe được một cái ghim ngươi mưu kế trích tinh thánh địa thánh nữ cổ gia thần nữ cùng với vạn thú môn thánh nữ ba người tựa hồ lấy được cái gì trọng yếu tin tức n h ư đồ bí mật cướp đoạt trên người ngươi cái gì đồ trọng yếu tiếp đó diệt trừ ngươi đối với cái này các nàng thiết kế một loạt ghim ngươi sự tỉnh trong đó bao quát nhằm vào ngươi tô môn gia tộc chờ đây là bọn hắn lưu lại bức bách thủ đoạn của ngươi vương vũ huynh càng nói càng sắc mặt nghiêm túc thậm chí có chút tức giận. giang thanh trần lông mày bây giờ lại càng nhịu càng sâu cái này lại còn dính đến cổ gia t h ầ n nữ cùng với vạn thú môn thánh nữ trước kia không phải trích tinh thánh địa tiện nhân kia vì bức bách chính mình tổ chức nhân viên đem gia tộc của hắn d i ệ t môn sao cái này sau lưng vậy mà phức tạp như vậy khó trách trước kia ngày nguyệt lâu điều tra gian nan như vậy thì ra còn có mặt khác hai cái thế lực bây giờ cái này trích tinh thánh địa thánh nữ đã bị mình d i ệ t đó chính là còn có mặt khác hai cái thế lực thật đúng là kém chút để các nàng chạy nói tiếp hắn trầm giọng nói vương vũ h u n h khẽ gật đầu sau đó tiếp tục mở miệng nói không chỉ có như thế ta còn nghe được bọn hắn nhấc lên cấm khu hai chữ mục đích của các nàng tựa hồ chính là vì nhằm vào ngươi giết ngươi trước kia ta nghe được sau chuyện này rất là c h ấ n kinh vốn là muốn đi nói cho ngươi bất quá lại bị các nàng phát hiện cuối cùng chúng ta đánh một trận ta không địch lại cuối cùng đào tàu các nàng không biết nơi nào tới tin tức vậy mà thời khắc biết lộ tuyến của ta âm thầm mai phục nếu như không phải trong tộc ta lão tổ kịp thời xuất hiện ta đoán chừng liền bị các nàng diệt khẩu bàn mở đem về thái cổ vương tộc ta tạ n h dưỡng vài ngày sau dự định lại đi tìm ngươi kết quả không nghĩ tới bị trong tộc trưởng lao bản đứng gặp độc thủ thần hồn bị đánh kém chút ph cuối cùng ta lão tổ l i ề u mạng đem ta đưa đi ra mà hắn cũng là như vậy biến mất vương vũ huynh càng nói càng kích động thậm chí hận không thể giết mấy người kia nàng không n ố c biết trong gia tộc có người cùng cổ gia thần nữ bọn hắn hợp tác thậm chí nàng hoài nghi cái này một số người cùng cấm khu đều có quan hệ chỉ có điều đằng sau nàng về đến gia tộc bởi vì thụ thương quá nặng một mực ngơ ngơ ngác ngác giang thanh trần càng nghe càng là tức giận nắm đấm chậm rãi siết chặt thì ra là thế khó trách trước kia ta lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm giang thanh trần hít một hơi thật sâu âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới chuyện này vậy mà cùng cổ gia thần nữ còn có vạn thú môn thánh nữ có liên quan mấy người kia đằng sau mình không thể tu luyện s a o còn đến hỏi tiên tông nhục nhã qua hắn chính mình thật sự là đối với cái này mới rất phản cảm vốn cho rằng từ hôn cũng liền lui không ảnh hưởng toàn cục bây giờ tất nhiên lại dính l i ễ u quan hệ vậy thì không thể trách ta chính mình trong n g á y mắt hắn liền có kế hoạch một bên vương vũ h u n h lúc này tựa hồ liền nghĩ tới cái gì vẻ mặt nghiêm túc đúng long thiện thiện đã ngươi không nhớ rõ quên đi bất quá ta phải nhắc nhở ngươi mộ u y ệ n quân cùng l ạ hai người này hẳn là sẽ biết chuyện năm đó hơn nữa mọi ngươi cần phải đề phòng hai người này đặc biệt là lạc thiên ngưng nâng lên hai người kia vương vũ huynh vẫn như cũ có chút tìm đập nhanh hai người này quá kinh khủng không chỉ thực lực thâm cơ cũng rất sâu nàng cùng hai người kia giao tiếp qua một lần đằng sau liền không dám cùng với các nàng giao t h i ệ p sợ bị ăn xương cốt cũng không thấy tóm lại rất đáng sợ trong lòng giang thanh trần kinh ngạc không nghĩ tới vương vũ huynh sẽ n h ắ c lên chuyện này lạc thiên ngưng sao đây hết thảy tựa hồ cùng hắn điều tra không hẹn mà hợp m ỗ u y ệ n quân đã chết có thể bài trừ hiềm nghi như vậy còn lại cũng chỉ có lạc thiên ngưng người này tuổi con trẻ l i ê n đột phá rồi thanh nhân cái này rất khó để cho hắn không nghi ngờ a ta đã biết lần này đa tạng ngươi giang thanh trần hướng vương vũ h u n h chắp tay gửi tới lời cảm ơn lần này mặc dù không có nhận được câu trả lời mong muốn bất quá đại khái phương hướng đã xác định kế tiếp liền từng cái chứng thực liền tốt ân không cần k h á c h k h í vương vũ h u n h nhỏ giọng đáp lại lúc này giang thanh trần tâm tư đã không ở nơi này hắn nghĩ nghĩ liền chuẩn bị đứng dậy chờ đã vương vũ h u n h lúc này đột nhiên hô một câu ngươi có thể hay không đổi ta trò chuyện một hồi vừa nói xong nàng tựa hồ cảm thấy có chút không ổn đỏ mặt vương ộ i giải, vàng rằng ơn, n g khoát tay i k h ô n vũ huynh i lầm, chính là chính muốn n ta biết cái ghế, nhìn thấy vương thở dài một hơi có chút nhỏ kích động nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy có lẽ đây chính là trước mắt nam tử này bị lực chỗ a rõ ràng chính mình cùng hắn không có cái gì nhưng lại rất muốn cùng hắn ở chung mười phần mâu thuẫn rất nhanh hai người liền bắt đầu hàn huyên hoặc có lẽ là vương vũ huynh đang nghe giang thanh trần đang nói cái này hơn một trăm năm kinh nghiệm bên ngoài gian phòng vương đẳng để cho thái cổ vương tộc những người khác trở về còn an bài một nhóm người xử lý vừa rồi chiến đấu sau này lúc này hắn nhìn xem cửa phòng từ đầu đến cuối nhắm thật chặt cửa phòng không khỏi có chút sốt ruột bất t n tới làm sao lại đã lâu như vậy đâu lục hoàng tử sẽ không phải đối với vũ h u n h làm cái gì à ta có nên đi vào hay không nhìn một chút đâu hắn đi tới đi lui lừa nhắc t ô hiểu h i ể u con mắt đều t r ò n váng t ô hiểu h i ể u có chút không biết nói gì ta nói vương tộc trưởng ngươi liền không thể dừng lại sao cái này thật có gì lo lắng sư tôn ta cũng sẽ không ăn vương vũ h u n h chương ba trăm linh một rời đi chương ba trăm linh một rời đi t ô hiểu h i ể u xem như xuyên qua tới người dựa theo chính mình từng thấy qua văn học mạng tiểu thuyết tình tiết tự nhiên là biết vương đằng bây giờ nghĩ là cái gì không phải liền là lo lắng cho mình sư tôn đối với vương vũ h u n h động thủ động t ứ sao bất quá cái này hoàn toàn chính là lo lắng b ớ vẩn chính mình sư tôn chính là một cái sắt thép thằng nam tuyệt đối không thể lại đối với vương vũ huynh làm những gì ánh mắt mọi người nhìn lại vương đẳng bị nói có chút l u n g túng một mặt cười ngượng ngủng ra đây không phải lo lắng đi tôi hiểu h i ể u lường hắn một cái đây chính là tại nhà của một mình ngươi cái này thật có gì lo lắng thực sự là không nghĩ ra lúc này không khí hiện trường cũng biến thành có chút cổ quái thanh phong từ tới bầu trời thiên đạo kim bảng vẫn tại không ngừng phát sinh biến hóa bản danh sách đã xuất hiện rậm rạp chẳng trị văn tự bây giờ đã đi tới ba mươi người đứng đầu thứ hạng kim quang rực rỡ ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn đi lên kim bảng bên trên một đạo tên chậm rãi nổi lên hơn nữa kèm theo một đạo âm thanh vang dội vang lên thiên đạo kim bảng người thứ ba mươi thà vương cảnh giới tạo hóa cảnh bắt trọng bối cảnh thà ma điện tám danh sách một trong đệ ngũ danh sách tâm thần mọi người chấn động thà ma điện người thà vương hai cái danh tự này bây giờ tại toàn bộ huyền vân đại lục đều m ư ờ i phần có danh tiếng thà ma điện xuất hiện làm cho cả đại lục cũng vì đó chấn động cùng trong khủng hoảng đây là một cái thượng cổ thời đại thế lực lai lịch bí ẩn vô cùng không có người biết bọn hắn đến từ nơi nào Tà ma nếu như không phải cuối cùng nhân tộc đại năng liên hợp lại cường thế đem tà ma lão tổ đánh giết đánh bại tà ma chủ đem bọn hắn phong hấn hậu quả khó mà lường được bây giờ đột nhiên phát hiện thế tự nhiên là gây nên rất nhiều cường giả chú ý tà vương xem như tà ma điện đệ tử đánh chết vô số người càng là đánh bại rất cường đại thiên tài một c c á hắn t không nghĩ n h tới một cái bị phong ấn nhiều năm thế lực tạ ác môn hạ đệ tử vậy mà lợi hại như thế chính mình làm thái cổ vương tộc thiếu chủ bây giờ cho đối phương sách dày cũng không xứng hắn bất quá là vừa tấn cấp tạo hóa cảnh đối phương đã chuẩn bị sung kích lâm dương cảnh đây chính là trên lệch sao không được ta phải đi bê quan tranh thủ đi ra tiến thêm một tầng bằng không sớm muộn phải bị đào thải vương tử long suy tư đi qua Vẫn là q đề u hết định thẻ nghĩ n thông suốt vương tử long tâm tính tốt lên rất nhiều nguyên bản đạo tâm hôn luận hắn bây giờ tìm được địa vị cũng kiên định xuống cùng lúc đó thái cổ vương tộc khác thiên k i ê u đồng dạng có loại ý nghĩ này chỉ cần c ư ờ n g đại đến lúc đó bọn hắn liền có thể khiêu chiến thiên bằng người cướp đoạt thiên đạo khí vận thời gian lặng yên trôi qua giang thanh trần cùng vương vũ h u n h hai người hàn huyên rất lâu mắt thấy trời tối ám trầm xuống dưới giang thanh trần cũng ngừng nói chuyện tiếm hắn khẽ mỉm cười nói thời gian không còn sớm ta cũng nên trở về đúng thân phận của ta nhớ phải giữ bí mật ta giang thanh trần chậm rãi đứng dậy chuẩy rời đi vương vũ h u n h nhưng có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn thấy giang thanh trần quay người liền muốn rời khỏi nàng căn vẫn là gọi đi ra chờ một chút tiêu âm oanh oanh cuối cùng một tia trời chiều c h i ề u sáng chậm rãi tiêu tan gian phòng trở nên ám t r ầ m rất nhiều nhiệt độ tựa hồ so mọi khi lạnh rất nhiều vương vũ h i n h trong lòng có chút thấp t h ỏ g nhìn xem giang thanh trần thon dài chụp bánh xe hai tay nắm bớt góc áo khó mà che giấu nàng t h ẩ n trương giang thanh trần vừa nâng lên chuẩn bị bước cước bộ ngừng giữa k h ô n g t r ú n g p h ú t chốc hắn lại thu về bật cười lớn nói còn có chuyện gì sao nữ nhân chính là phiền phật ca trong lòng giang thanh trần thở dài bất quá hắn vẫn nguyện ý ngay xong coi như là lao hưu ở giữa tạm n g ư ờ ta sau này nói không chừng liền sẽ không thấy được đâu. Người, đã nói hôm nay đáp ứng ta một cái điều kiện còn giữ lời sao điều kiện đã giữ lời nói đi điều kiện gì ân giữ lời là được rồi bất quá ta tạm thời chưa nghĩ xong chờ ta nghĩ kỹ lại nói cho ngươi ngươi đến lúc đó cũng đừng đổi ý à Ngậy. ngươi, ta từ trước đến nay nói ngươi ngươi Vương Huynh phần vui vẻ, nụ cười rực rỡ. Giang Thanh Trần giữ tuy Tốt ta, ta từ trước biết tốt, thể tựa thập rượt bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay tạ ai hiểu. vui đầu, được, cười lời lời, rời đi. rỡ. có đắc lắc hì, hồ Kì Vũ vẻ, dĩ thẳng đến bước ra cửa phòng nàng mới chậm rãi thấp giọng tự nói có duyên gặp lại ngoài cửa đám người chờ đợi hơi choáng nhìn thấy giang thanh trần đi ra vương đằng lập tức đi theo sắc mặt hắn có chút không tốt lắm bất quá vẫn là miễn cưỡng duy trì bình thường biểu lộ lục hoàng tử vũ huynh đâu hắn vẫn còn có chút khẩn trương hai người ở bên trong hàn huyên lâu như vậy nói không lo lắng đó là giả giang thanh trần vừa định trả lời đằng sau liền truyền đến vương vũ huynh âm thanh t ổ n trưởng ta ở chỗ này đây người mau giút ta sắp xếp người ta muốn đi tắm một cái trên thân thật bẩn thật không thoải mái a vương vũ h u n h từ bên trong đi ra, Đi tới v hắn g đằng bên cạnh, thanh mang theo lấy một có chút ngượng ngùng nhìn về phía giang thanh trần giải thích nói lục hoàng tử nếu không thì đi trước đại điện chờ ta giang thanh trần xem như khác nhân hắn tự nhiên không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa ném hắn ở đây không có tâm chỉ là hiện tại hắn vẫn là muốn lấy vương vũ huynh làm chủ ha ha này ngược lại không cần sự tình đã kết thúc ta muốn biết đều biết cũng sẽ không cái dày giang thanh trần cười nói mục đích đã đạt đến hiện tại hắn vẫn là đi nhanh lên mới được miễn cho bị nhận ra lại là phiền p h ứ c dạng này a vậy cũng được tóm lại lần này đa tạ lục hoàng tử vương đẳng cũng không có cưỡng cầu hắn nghĩ nghĩ từ trên người lấy ra một cái lệnh bài đưa cho giang thanh trần nghiêm túc nói lục hoàng tử đây là ta một cái lệnh bài nếu có chuyện gì có thể bằng vào cái này lệnh bài tại ta vương ra tất cả hạ cấp thế lực tìm kiếm trợ giúp nhìn xem trước mắt tuyệt đẹp lệnh bài giang thanh trần cũng không có cự tuyệt đi vậy thì cảm ơn vương tộc trưởng tại hạ cáo tử chúng ta đi giang thanh trần tiếp nhận lệnh bài kêu gọi đao bất phản bọn người rời đi vương vũ huynh đưa mắt nhìn giang thanh trần bọn người rời đi trên mặt trong bất chi bất giác thoáng qua một tia không lớn chương 302, trở về tô môn chương ba trăm n h hai trở về tô n g môn đêm dị thường yên tĩnh giang thanh trần một đoàn người bước ra thái cổ vương tộc đại môn sư tôn kế tiếp đi nơi nào t ô hiểu h i ể u trận to hai mắt nghiêng đầu sang chỗ khác vẻ mặt thành thật đạo ân về trước tông môn a giang thanh trần nhìn một chút bóng đêm suy tư đi qua vẫn là quyết định trước tiên phản hồi vấn tiên tông từ vương vũ h u n h trong lúc nói chuyện với nhau hắn lấy được một cái tin tức trọng yếu long thiệt hắn cần trở về hỏi một chút tông chủ mới được luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị hơn nữa hành tung của mình đoán chừng sẽ để cho một số người dò xét đến trở về tông môn âu ra quá tốt rồi cuối cùng có thể đi trở về xem tông môn lại như thế nào tử tôi hiểu hiểu có chút vui vẻ gần nhất dọc theo con đường này mặc dù kích động bất quá vẫn là cảm thấy có chút n h à g chán đã sớm muốn trở về xem tông môn như thế nào mấy cái khác sư huynh sư tỷ lại là bực nào thiên tài ra đi đại hoàng nàng mở ra s ủ n g vật đại đem đại hoàng phóng ra go go vì cái gì bây giờ mới thả ta đi ra Cảm nhận được lâu ngày không gặp không khí đại hoàng mang theo bất mãn đ ề u hai tiếng ba têu l à cái gì lại để nướng ngươi tôi hiểu hiểu một cái tắt đánh ra ánh mắt chừng mắt liếc đại hoàng thật đúng là p h ả n thiên cũng dám đối với ta bất mãn nhanh b i ế n lớn chuẩn bị đi trở về t ô n g môn đến lúc đó an bài cho ngươi một mục đích đại hoàng lập tức đàng hoàng xuống túi đầu một mặt thủy khuất không còn dám mạnh miệng ánh mắt hữu hoán bất quá nó cũng không tiếp tục làm âm ỉ lốp bốt một chút cơ thể trở nên to lớn vô cùng khoảng chừng hơn m ư ơ i mét a o giang thanh trần một mặt bất đắc dĩ nhìn xem một mặt này không khỏi lắc đầu người xuyên việt này ít nhiều có chút cầu đi chúng ta đi thôi miễn cho một hồi có người theo tới giang thanh trần nhảy lên đi tới đại hoàng bên cạnh những người khác cũng theo sát phía sau đi thôi đại hoàng tôi hiểu hiểu nhẹ nhàng vô vô đại hoàng phía sau lưng sau đó đại hoàng nhảy lên một cái bay lên không biến mất ở trong bầu trời đêm vương đằng an bài tốt vương vũ hình sự tình sau trở lại chính mình phụ thượng không bao lâu liền có một cái nam tử trung niên vội vàng đi vào trong gian phòng ánh đèn mang theo có chút á m trầm hai bóng người tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống hình dáng dần dần rõ ràng tộc trường đây là ngày nguyệt lâu lấy được tin tức bên trong tin tức vượt quá tưởng tượng nam tử trung niên cung kính đem một cái ngọc giản đưa cho vương đằng đây là hắn tại trước đây không lâu nhận được vương đằng ra hiệu tự mình đi ngày nguyệt lâu lấy được tin tức hắn nhìn thấy tin tức một khắc này cả người đều khiếp sợ không thôi ngựa không ngừng vó chạy về không có bị người hoài nghĩa vương đằng một bên tiếp nhận ngọc giản vừa mở miệng nhìn xem ngọc trong tay giản vương đằng sắc mặt có chút ngừng trọng lên không có nam tử trung niên khẳng định mở miệng nói vậy là tốt rồi vương đằng hài lòng gật đầu một cái sau đó ý thức xâm nhập ngọc giản bắt đầu xem xét bên trong tin tức vô số tin tức giống như dòng lũ tràn vào vương đằng trong đầu theo tin tức một chút dung nhập trong trí nhớ vương đằng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng nắm đấm không tự chủ được đến nắm chặt then chốt khanh khách v ă n g r ộ i trong lòng thoáng qua một tia l ử a rận rất lâu ngọc giả này tin tức mới bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hoàn tất bây giờ trên mặt hắn âm c h ầ m sắp chảy ra nước lại là bọn hắn hắn đập bàn một cái âm thanh nặng nghề quanh quần trong phòng ông ông tác hưởng Tộc trưởng, ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nam tử trung chúng được mở Nam nghiên nhịn không giờ? sao kế mi làm bây vương đẳng thần sắc lấp lóe chuyện này hắn tuyệt đối là sẽ không dễ dàng đông tha thông chi một chút đi liên hệ thái sơ thánh địa tiến đánh u minh hải cấm khu coi như bọn họ thái cổ vương tộc một phần đồng thời chuẩn bị bắt đầu truyền thừa tri địa nhường cho con long tiếp nhận truyền thừa đại loạn sẽ tới lần này ta thái cổ vương tộc tuyệt đối không có khả năng lại một lần nữa thượng cổ thời đại thảm trạng trong ngọc giản chính là có quan hệ với hắn thái cổ vương tộc bắt trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão cùng với lão tổ làm phản sự tỉnh không nghĩ tới cái này u minh hải cấm khu thẩm t ấ u nghiêm trọng như vậy sớ ngay tại hắn thái cổ vương tộc tiến hành thẩm hôm nay mấy cái này giả mạo vũ hóa tiên triều người để cho hắn rất bất an luôn cảm thấy bọn hắn vẫn có mục đích khác đặc biệt là cái tia lục hoàng tử nói muốn cùng vũ huynh đơn độc nói chuyện trời đất thời điểm làm cho hắn rất khó chịu trở ngại đối phương xuất thủ cứu qua vương vũ huynh hắn không có làm mặt chất vấn Tăng thêm ă n g t đối phương chính xác không có làm qua đối với thái cổ vương tộc không hữu hảo sự t ì n h tính toán chuyện của bọn hắn không cần để ý nghĩ nghĩ vương đằng vẫn lắc đầu một cái cũng không tính đối với cái này lục hoàng tử có bất kỳ hành động ngược lại chuyện này là vũ hóa tiên triều sự t ì n h không có quan hệ gì với bọn họ cái này thua ta vậy ta xuống ăn bài trung nhiên nhân vốn còn muốn nói gì bất quá nhìn thấy vương đằng thái độ liền cũng sẽ không lắm miệng quay người rời đi trong phòng chỉ để lại vương đằng một người hắn dựa vào ghế trong lòng dị thường không bình tĩnh lục hoàng tử giang thanh trần cấp ngươi đến cùng phải hay không cùng một người đâu gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào ánh đèn không ngừng tại chập trờn chợ, phản chiếu ở trên tường c á i bóng phảng phất một người tự mình vũ động thời gian ngáy mắt thoáng qua phía đông một vòng hồng hiện ra ánh sáng nhạt xua tan sáng lên đêm tối chân trời nổi lên từng vệt ngân mạch sắc thời gian qua đi vài khúc thời gian giang thanh trần lại lần nữa về tới vấn tiên tông trước sân môn mấy người nhìn qua không lớn không nhỏ sân môn thần thái khác nhau t r u n g quanh linh khí nồng n ặ n g để cho mấy người tinh thần phân chấn những cái kia linh khí phảng phất tự động bị hút vào thể nội một dạng ô hoa linh khí thật nồng nặc sư tôn đây chính là chúng ta tông n ô n sao tôi hiểu hiểu nhịn không được sợ hãi thán phục ánh mắt ngạc nhiên đánh giá hết thẻ trước mắt không tệ đây chính là chúng ta tông môn giang thanh trần chậm rãi gật đầu hắn cũng không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy linh khí vậy mà trở nên đậm đ ạ như vậy không hưởng công chính mình hao tốn lớn như thế công phu lại là linh mạch lại là cây bản đ á o các loại linh vật bạch mã tiên tướng âm thầm c h ấ n kinh sơn môn này bên ngoài linh khí mức độ đậm đặc đều so với hắn vũ hóa tiên triều hoàng cung đều phải nồng đặc rất khó tưởng tượng tông môn này bên trong linh khí sẽ nồng đậm đến loại trình độ nào khó trách chủ nhân đáng sợ như thế thì ra một mực chờ ở loại địa phương này bất quá không phải nói hỏi tiên tông chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn sao bây giờ bất nhập lưu tông môn đều như vậy kinh khủng bạch mã tiên tướng trong lòng thoáng qua vẻ n g h i hoặc cái này tựa hồ cùng nghe được không giống nhau à đồng dạng đao bất phàm trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng nhưng cũng là sóng to gió lớn không có chút rung động nào ở chỗ này loại địa phương tu luyện muốn không tăng lên cũng khó khăn đi thôi cùng ta đi vào giang thanh trần nhìn xem đám người c h ấ n kinh đến bộ g á n g không khỏi cười t h ầ m nay liên trấn kinh chờ sau đó đi vào tông môn đi vào ngộ đạo phong còn không phải ngoắc mồm kinh ngạc hắn mang theo đám người chậm rãi lên núi môn đi đến vừa mới chuẩn bị tiếng bảo thủ vệ hai tên đệ tử liền đem bọn hắn ngăn lại dừng lại nhân viên không quan hệ không được vào tông ta bên trong không khí tại thời khắc này trở nên ngưng trọng lên chương ba trăm linh ba bị nhà mình đệ tử ngăn ở ngoài cửa chương ba trăm linh ba bị nhà mình đệ tử ngăn ở ngoài cửa vẫn tiên tông trước sân môn hai tên thủ vệ đệ tử một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm giang thanh trần mấy người như lâm đại địch trong khoảng thời gian này không ngừng có người tới khiêu khích hắn nhóm vẫn tiên tông không thể không cảnh giác lên miễn cho bị đã trúng tiểu nhân mạnh k h ỏ hai người cũng không có nhận ra giang thanh trần thậm chí có thể nói cũng không có gặp q u á nộ đạo phong tên tuổi tại tông môn nổi danh không có người mặc dù lần trước đại bị một không nói thu được thứ tự danh tiếng vang xa nhưng lại vẫn có rất nhiều người không nhận ra cái k i a thần bí ngộ đạo phong c h i chủ bầu không khí trở nên càng ngày càng lung túng giang thanh trần sắc mặt cứng cứng khỏe miệng nhịn không được giật giật hắn bước đi chân trong lúc nhất thời không biết là nên đi phía trước vẫn là lui về phía sau ta mẹ nó chính mình trở về tông môn của mình c ư nhiên bị ngăn cản còn ngay hai đồ đệ trước mặt cả lại như vậy hắn rất không có mặt mũi đao bất phạm cùng t ô hiểu hiểu hai người lẫn nhau tình huống này tựa hồ không đúng sư tôn t ư nhiên bị nhà mình đệ tử cản ở ngoài cửa về phần ở bên cạnh bạch mã thiên đem cũng không có nghĩ như vậy bây giờ lại càng thêm sùng bái h ắ n cảm thấy càng như vậy càng có thể biểu dương ra nhà mình chủ nhân cảm giác thần bí dù sao liền tông môn đệ tử đều không nhận ra bình thường loại này tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ bình thường đệ tử đều không thấy được này loại nhân vật thậm chí là không biết có một người như thế vợ ậ chật chật chật xem ra chính mình cùng đúng người bạch mã tiên tướng chật chật tán thượng càng ngày càng cảm thấy quyết định của mình là chuẩn xác dường nào giang thanh trần mặt đen lên chậm rãi mở miệm nói các ngươi không nhận ra ta hai tên đệ tử kia lẫn nhau liếc nhau một cái sắc mặt có chút cổ quái bây giờ người đều không biết xấu hổ như vậy vừa đến đã hỏi có biết hay không hắn bọn hắn cũng có chút buồn b ự c tại sao mình phải biết hắn có mao bệnh a trong đó một tên cao cao to to thiếu niên đệ tử quan sát một chút phát hiện mấy người thân mang ăn mặc cũng không giống là người bình thường cẩn thận hắn vẫn là tương đối khắc chế một chút không có trực tiếp đổi u người hắn mở miệng nói vị công tử này chúng ta cũng không biết các ngươi là ai ở đây là hỏi tiên tông nếu như các ngươi có bãi t i ế t có thể đem ra cho chúng ta xác nhận một chút nếu như các ngươi đơn thuần muốn dạng này tiến vào vậy thật xin lỗi chúng ta tông môn có quy định bất luận cái gì ngoại lai nhân viên không có đi qua đồng ý đều không được đi vào lời vừa nói ra trong lòng giang thanh trần hy vọng cuối cùng đều phải bền át chính mình vậy mà thật sự bị nhà mình đệ tử cản sớm biết liền không nên nhiều lộ một chút mặt sư tôn cái nào nhân ra giống như không nhận ra ngươi hay ngài xác định không có đi sai tông môn sao lúc này tôi hiểu, hiểu nhịn không được xen vào một câu thậm chí hoài nghi chính mình sư tôn tìm nhầm tông môn ta cảm thấy cũng có khả năng sư tôn nếu không thì suy nghĩ lại một chút có lẽ đây chỉ là ở giữa tông môn chỉ là tên một dạng mà thôi đao bất phàm bất thình lình cũng xen vào một câu loại này nhận sai tông môn tình huống căn bản là không thể nào hắn nói như vậy cũng bất quá là vì cho nhà mình sư tôn xuống thang không có quá lung túng giang thanh trần sắc mặt càng đen hơn quay người đưa tay liên tục tại hai người chán gõ xuống lườm bọn họ một cái hai n g ư ờ i không nói lời nào không có người khi các ngươi c ầ m điếc các ngươi là cảm thấy sư tôn lão niên s i ngóc sao lộ đều không nhận ra hai người mãnh liệt lấy ô m đầu không ngừng xoa b ắ p lấy giảm bất cái kia đánh đau đớn măng nhiếp nước mắt đều phải chạy xuống thủ pháp này vẫn là như vậy xảo trá tay độc tôi hiểu ủ y khuất chề miệ lên nhỏ giọng t h thầm đây vốn chính là đi này người ta thủ sơn môn đệ tử đều không nhận ra ngài lặc còn chết vì sĩ diện cứng gian chứa thanh âm của nàng mặc dù tiểu nhưng lại vững vững vàng vàng đã rơi vào giang thanh trần trong lỗ thai ngươi tại nói thầm đem ngươi bỏ lại tiền đến giang thanh trần liếc nàng một cái mười phân im lặng chính mình cứ như vậy không đáng tin tại sao tôi hiểu hiểu nghe nói như thế vội vàng che miệng lại lui về phía sau hai bước một mặt hủy khuất ba ba cũng không dám lại lên tiếng lúc này giang thanh trần từ trong túi móc ra một khối lệnh bài ném cho thủ sơn đệ tử hai ngươi thấy rõ ràng cũng đừng ở nhận lầm cái này lệnh bài là hắn phong chủ lệnh bài tại toàn bộ trong tô môn tất cả mọi người sẽ nhận ra tên đệ tử kia tiếp nhận lệnh bài chuyển tay tới một hồi lệnh b ớ c hắn xem xét cẩn thận vừa hạ lệnh bài phía trên điêu khắc nộ đạo hai chữ nhìn thấy hai chữ này cùng với bên cạnh tiêu chí cả người hắn toàn thân run lên lập tức t r ừ n g lớn hai mắt ánh mắt không ngừng tại lệnh bài cùng giang thanh trần ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi chơi ạ hắn tại sao có thể có giang phong chủ lệnh bài chẳng lẽ giang phong chủ hắn tên đệ tử này bây giờ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt tiếp đó bất động thanh sắt hướng bên cạy một người đệ tử khác nh nhưng bây giờ hết sức hoài nghi trước mắt người này thông qua thủ đoạn nào đó thu được cái này lệnh bài dù sao giang phong chủ thế nhưng là nổi danh trần nam trên cơ bản sẽ không đi giang lộ đạo phong cái này sao có thể sẽ xuất hiện ở bên ngoài hoặc là cái này lệnh bài là giả hoặc chính là giang phong chủ vụ trộm chuẩn đi bị trước mắt đám người này cho các bên cạnh tên đệ tử kia tiếp thu được ánh mắt trong lòng run lên ánh mắt càng thêm cảnh giác giang thanh trần ý thức được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng đầu lông mày n h ư ớ n g một chút mở miệng nói như thế nào liền cái này lệnh bài đều không nhận ra sao hắn có chút bất mãn cái này mạc thiên vũ đến cùng là làm sao vậy bây giờ đệ tử ngay cả phong chủ lệnh bài đều không nhận ra chờ sau đó trở về nhất định định phải thật tốt trừng trị hắn một trận đây là tên kia cao lớn đệ tử khác biệt cấp độ đem viên kia lệnh bài còn đưa giang thanh trần sau đó cảnh giác nói xin lỗi vị công tử này còn xin lời thuyết minh từ nơi nào có được cái này lệnh bài bằng không nói xong cho bên cạnh một cái đệ tử một ánh mắt tên đệ tử kia ngầm hiểu lập tức hướng về bên cạnh xây dịch tạo thành vây quanh loại thời khắc mấu chốt này bọn hắn không thể cẩn thận đối lãi h ỏ ngươi thật là địch nhân giả mạo một khi tiến vào trong tâm môn hậu quả khó mà lường được hơn nữa bọn hắn cũng cân nhắc qua cho dù là thật sự, tình nguyện đắc tội bọn hắn cũng không nguyện ý một lần sai lầm dẫn đến tông môn tổn thất nặng nghề lúc này không khí hiện trường trở nên nghiêm túc hai tên đệ tử trên thân tràn đầy lý linh lực trong cơ thể ẩn ẩn trào lên mà ra chỉ cần hơi có gì bất bình thường như vậy như vậy liền sẽ lập tức đọc thủ ta sát các ngươi thật là ta b ả o tính khí này có chút nhịn không được thấy cảnh này giang thanh trần trong nháy mắt có chút phá phòng ngự hai người này lại còn thật sự không biết lệnh bài cái này ít nhiều có chút xui xẻo a tôi hiểu, hiểu cùng đao bất phàm hai người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng có chút biến hóa trên mặt đều có chút do dự đang suy nghĩ cái gì có nên ngăn cản hay không s nhìn đối phương địa bộ này tuyệt đối là sư tôn sai lầm bằng không viên kia lệnh bài người khác làm sao lại nhận không ra đâu đến nỗi bạch mã tiên đem cái này sắc mặt lại âm trầm xuống dưới trong lòng có chút gào thét hai cái này ngu xuẩn thậm chí ngay cả nhà mình phong chủ đều không nhận ra coi như xong bây giờ thậm chí lệnh bài đều không nhận ta nếu là chủ nhân trực tiếp một cái tắt cho bọn hắn c h ụ chết tính toán lúc này trái tim tất cả mọi người đều nhắc lên đều là cảnh giác đối phương làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu trên bầu trời cực lớn t i ê n đạo ký bảng bây giờ vẫn không có kết thúc càng là bài danh phía trên thời gian càng là càng lâu bây giờ một ngày trôi qua tên thứ hai mươi mới miễn cưỡng tuyên bố vòng tiếp theo chính là đến liền hai mươi người đứng đầu thứ hạng hô giang thanh trần tức giận đến phải trọng trọng nôn ra một ngụm trọc khí cũng lười đối với hai người giản giải g h ắ n đột nhiên mở cái miệng rộng đ ỗ n g nhiên hít một hơi sau đó giống to một tiếng nói mặc thiên vũ ngươi cút r a đây cho ta chỉ một thoáng một đạo âm thanh khủng bố vét sạch toàn bộ v ấ n tiên tông truyền vào trong thai của mỗi người t ô hiểu hiệu bọn người vội vàng bị kín lỗ thai thanh âm này thật sự là quá lớn tiếng để cho bọn hắn mảng nhĩ đều nhanh muốn nổ tung đầu ông ông t ắ c hưởng đạo thanh em này quanh quẩn đang hỏi trên tiên sơn k h o ả n g không thật lâu không dứt mặc thiên vũ cút r a đây cho ta vấn tiên tông bên trong đám người nghe được câu này trong nháy mắt bị kinh động trong nháy mắt vô số người đều lựa dẫn múc trời là ai cũng dám để cho tông chủ lăn ra ngoài đáng chết chẳng lẽ lại có người tới khiêu khích tông muôn sao những thứ này vương bắt đản g thực sự là khi người quả đáng coi chúng ta vấn tiên tông là địa phương nào muốn tới thì tới các sư h u n h đệ chúng ta mau đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong nháy mắt vô số nhân theo ngoài cửa lũ lượt mà đi chủ phong trong đại điện một cái đi qua mười phần tư văn thanh niên nam tử nghe được cái này âm thanh sau cánh tay nhịn không được lắp một cái trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hư phấn hắn cuối cùng trở về hắn cao hứng không thôi âm thanh quen thuộc này để cho hắn nghe xong liền nhận ra được là ai trong nháy mắt cái k i a tại chỗ biến mất rất nhanh liền xuất hiện ở tông môn trên quảng trường nhìn thấy nhiều người như vậy giận đùng đùng đi ra ngoài cửa hắn lập tức cả kinh vội vang mở miệng hô lớn tất cả mọi người lập tức trở về không lấy tông quy phục dịch hắn biết giang thanh trần tình khí nhiều người như vậy đi qua vạn nhất chọc giận hắn đến lúc đó tông môn ai cũng chịu không nổi tuyệt đối sẽ bị đánh rất thảm mặc thiên vũ âm thanh rơi vào trong thai của mỗi người giống như thiên lôi c u ủ n cuộn trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng bước một mặt không hiểu nhìn về phía bầu trời phát hiện tông chủ bây giờ vậy mà tự mình xông hướng mặt ngoài đi này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vừa rồi đó là tông chủ nếu như ta không nhìn lầm đích thật là tông chủ vậy làm sao bây giờ còn muốn hay không ra ngoài còn đi cái rắm không nghe thấy tông chủ nói tông quy phục dịch sao đám người hai mặt như nhau t ô n g chủ mà nói mặc dù bọn hắn có chút không hiểu nhưng vừa nhắc tới tông quy tất cả mọi người đều nhịn không được dùng mình một cái kể từ tân tông chủ sau khi nhậm chức tông quy đơn giản chính là một cái ma quỷ đủ loại hình pháp chỉ nghe cái tên này đều để người không rét mà run có thật nhiều đệ tử bị trừng phạt sau đó ngày thứ hai cả người cũng thay đổi trực tiếp trở nên trung thực căn bản không dám lại tiếp tục làm ra một chút khiêu khích sự tình có thể tưởng tượng được những cái kia hình pháp đến cùng cơ nào tàn nhẫn rất nhanh đám người tan đi không ai dám chống lại mệnh lệ cùng lúc đó lộ đạo trên đỉnh tháp ra nghe được thanh âm này cũng cảm thấy sắc mặt đại hỷ chủ nhân trở về quá tốt rồi vừa vặn có một ít chuyện để cho hắn làm quyết định đoạn thời gian trước bạch thủy tiên đột nhiên tới đây nàng đổi u đi cũng không phải không đổi u đi cũng không phải hết sức x o ắ n suýt hắn nhưng là biết nếu là chút chuyện này bị chủ mẫu biết chủ nhân tuyệt đối phải lột một tờ ra hơn nữa hắn cũng không dám tự tiện làm quyết định vạn nhất nữ nhân này thật là cùng chủ nhân quan hệ mất tiết h cái tiêu chẳng phải là mang đá lên đập chân của mình bất quá đây hết t hệ từ hôm nay trở đi hắn liền sẽ không cần đau khổ bây giờ nộ đạo phong cái nào đó trong phòng bạch thủy tiên đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc chậm rãi mở hai mắt ra thanh âm này là hắn hắn vậy mà trở về bạch thủy tiên liền vội vàng đứng lên trên mặt có chút thất vọng nàng không biết cái này giang thanh trần biết nàng tự tiện làm quyết định tới đây có thể hay không làm hắn tức giận không được ta đi ra xem một chút bạch thủy tiên vội vàng đi ra ngoài đi qua trong khoảng thời gian này đang hỏi tiên tông bên trong tu luyện tu vi của nàng lại lần nữa khôi phục thậm chí so trước đó còn cường đại hơn thần linh kia cốt cũng lần nữa hoàn mỹ dung hợp còn để cho nàng ngộ ra được một đạo bị pháp mặc dù trên mặt của nàng vẫn như c ũ duy trì hủy dung trạng thái nhưng hắn khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lết đất trong lúc giơ tay nhấc chân đều làm người say mê để cho người ta n h ị n không được nhìn nhiều hai mắt tháp ra nhìn xem nàng xuống núi bóng lưng âm thầm thở dài một hơi xem ra nàng là dự định tự mình đi tới giải thích còn tốt không cần chính mình giảng giải đúng lúc này hắn nhìn về phía vấn tiên tông ngoài sơn muôn một phương hướng nào đó lông mày không khỏi nhữ lại lại là hai người bọn họ lao ra hỏa thật là ăn no rồi không có chuyện làm mỗi ngày tới nhìn trộn nếu không phải là xem ở các ngươi tạm thời không có ác ý không có phần tử bên trên đã sớm đem các ngươi đầu cho vạn xuống tới bất quá hôm nay chủ nhân trở về vừa mới ta đem hai ngươi bắt đưa cho chủ nhân có lẽ có thể moi ra lời gì tới thắp ra thấp giọng nỉ non sau đó cơ thể hóa thành một tia khói xanh biến mất ở tại chỗ giang sư đệ ngươi có thể tính trở về mặc tiên vũ vừa bước ra sân môn liền thấy mặt đen giống như hát qua giang thanh trần vội vàng đi lên nên đón tông chủ đại nhân ta nhưng không đảm đương nổi sư đệ của ngươi a vốn là nhớ lại tông môn cho ngươi bà ưu giải nạn một chút hiện tại xem ra là không cần thiết rồi ta vẫn đi tính toán giang thanh trần nhịn không được chật chật lưỡi cũng là không có trách cứ hai tên thủ vệ đệ tử hắn mặc dù cảm thấy bị cản lại rất khó chịu bất quá cái này so với bọn hắn làm được rất tốt miễn cho có a miêu a cầu trà trộn đi vào làm một chút tổn hại tông môn sự tình Ai, ha ha sư đệ nói đùa nào có sự tình m ặ c thiên vũ lung túng gãi đầu một cái liền vội vàng giải thích bởi vì gần nhất tông môn thường xuyên gặp thế lực không rõ công kích cho nên ta làm cho những này đệ tử cảnh giác một chút hai tên thủ vệ đệ tử nhìn người tới vội vàng túi đầu hành lễ đệ tử gặp qua tông chủ chỉ là trong lòng hai người có phần không bình tĩnh mười phần chấn kinh không nghĩ tới tông chủ tự mình ra liên tiếp hai người trong lúc lơ đãng lướt nhau đều là một mặt khổ tâm lần này tựa hồ bọn hắn nhìn lầm mắt không nghĩ tới trước mắt cái này anh tuấn nam tử vậy mà thật là ngộ đạo phong trí chủ nghĩ không ra vừa rồi thái độ của mình hai người mồ hôi rơi như mưa trong lòng đập bị c h bịch hô hấp đều trở nên r ồ n rộn một mặt thấp phỏng hôm nay bọn hắn chỉ có thể hy vọng không bị trừng phạt quá nghiêm trọng a mặc thiên vũ trừng trừng hai người tức giận nói hai người các ngươi mắt mù sao cái này ngộ đạo phong phong chủ đều không nhận ra sao u ổ n phí mù ta cùng các ngươi lời nhắn nhủ nhất định muốn nhớ kỹ bây giờ toàn bộ đều cho tác u ê n đệ tử ngăn đón phong chủ đây không phải làm trò cười cho người khác sao còn không cho giang phong chủ đạo xin lỗi mặc thiên vũ ngữ khí mặc dù hung điểm bất quá lại không có quá nhiều ý trách cứ thậm chí đây đều là cho bọn hắn xin tha hai tên đệ tử bị quát lớn đến có chút sợ cơ thể không nhịn được run lập tức quỳ xuống vội vàng cùng giang thanh trần nói xin lỗi giang phong chủ thật xin lỗi chúng ta có mắt không biết thái sơn còn xin ngài đại nhân có đại lượng tha chúng ta a giang thanh trần nhìn thấy hai người đột nhiên quỳ xuống cho hắn sợ hết hồn vội vàng cho hắn hai đỡ lên mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói đi ta lại không trách các n g ư ờ i quỳ q u ỳ cái gì các ngươi làm rất tốt nói đi hắn k h o á t tay áo không muốn đối với việc này lãng phí quá nhiều thời gian đi chúng ta đi vào đi trở về trò chuyện tiếp nói đi cũng không để ý ánh mắt mọi người nên ngang bước đi lên c ố c b ộ tiếp tục đi vào bên trong đi bất quá hắn đi qua hai tên đệ tử bên cạnh thời điểm đột nhiên ngừng lại thấp giọng hỏi hai người các ngươi là cái nào gió doa đến hai tên đệ tử kém chút lại quỳ xuống cũng may bị giang thanh trần kéo lại ta là ngự kiếm phong ta là vô cực phong hai người vội vàng trả lời không dám có bất kỳ dấu giếm ngay vậy giang thanh trần vỗ vô hai người bà vai hết sức hài lòng nói ân đi khổ cực các ngươi tiếp tục cố gắng một màn này nhìn s ừ n g sốt đám người hắn đây là ý gì chương ba trăm linh năm muôn cầu cũng không để cho người khác biết ngươi tồn tại chương ba trăm linh năm muôn cầu cũng không để cho người khác biết ngươi tồn tại lần nữa bước vào vấn tiên tông nhìn xem trong tông môn lơ lửng giữa không trung vô số tiên sơn khói trắng x ư ơ n g mù l ư ợ n lở ở đó hùng vi quỳnh lâu ngọc vũ cung điện chung quanh như ngộng như ảo thông thiên cây xanh dơ mát linh thú phi cầm xoay quanh trên bầu trời vui sướng hưởng thụ lấy đây hết thảy cựu phong thông thiên mây mù mờ mờ m tựa đặt mình vào như tiên cảnh. Cảm thụ tinh thần rất thanh trần thầm tắt tới, trong trình toàn vượt giang như mình như cảnh. này gần như sền sệ linh khí, kinh người tinh thần chấn phấn rất nhiều, giang thanh trần chính mình cũng nhịn không được âm thầm tắt lưới. Không nghĩ tới, trong này linh lực vậy mà đã nồng đậm loại trình độ này, hoàn mong muốn. khí, được được lưới. đã đậm độ Cảm âm mà vào vậy loại cái lực sệ qua bên cạnh tôi ể u hiểu, hiểu đao bất p h à m cùng với bạch mã tiên tướng ba người hoàn toàn là bị chấn động đến một mặt khiếp sợ nhìn xem hết thẻ chung quanh Giờ phẳng giác chính mình là loại kia khắc hắn phất chính mình nhà quê vào thành cảm này, bọn là vào một quê d giống như thôn tính nóc từ ngực căn bản là không dừng được thậm chí nàng cảm giác mỗi lần hô hấp cũng là tràn đầy linh khí ta cảm giác ta muốn đột phá đao bất phàm trên thân truyền đến ông ông tác hưởng âm thanh không ngừng hấp thu cái này linh khí khí tức trên thân liên tục tăng lên càng ngày càng hùng hậu không ngừng đánh thẳng vào thể nội h u y ệ t h i ế u thần h ả i trong linh lực b á n h trướng máy liệt nguyên bản kiên cố cảnh giới che chắn tại linh lực không ngừng mà trùng kích vào bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết d ạ n tùy thời có khả năng bị xông p h ta cũng sắp muốn đột phá t ô hiểu hiệu đồng dạng là có loại cảm giác này nàng chung quanh xuất hiện vô số linh lực vòng điên cuồng tụ đến bạch mã tiên tướng có chút khắc chế chỉ là lặng lẽ hấp thu nhưng dù cho như thế hắn cũng lộ ra một mặt kinh hỷ lần này đều so ra mà vượt tu luyện nửa ngày thành quả xem như là thánh cảnh c ư ờ n g giả hắn cần hấp thu linh khí so với người bình thường phải hơn rất nhiều hơn nữa còn cần cảm nộ g đại đạo chi lực lĩnh ngộ phát tác cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá cảnh giới t h á n h cảnh c ư ờ n g giả cần càng nhiều là cảm nộ g thiên địa đại đạo xem trọng một cái nước chạy thành sông mặc tiên vũ cảm nhận được bên cạnh hai người truyền đến động tĩnh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hai người kinh hại không thôi hai cái này người trẻ tuổi lai l i gì c hết hết ả hiểu hiểu hai c người, người này nhìn xem trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ là giang sư đệ mới thu đồ đệ giang thanh trần lấy lại tinh thần nhìn xem hai đệ tử sắp đột phá giật mình trong lòng hắn lập tức mở miệng ngăn lại hai người các người trước tiên không cần vội vã đột phá dục tốc bất đạt đều cho ta áp chế lại thanh âm hắn chấm thấp cũng không hy vọng hai người vào lúc này đột phá bằng không thì sẽ dẫn tới những tông môn khác người hắn cũng không muốn bị quá nhiều người biết dứt lời tôi hiểu h i ể u cùng đao không nói thân thể hai người nhịn không được run lên run mặc dù không hiểu ý của lời này hai người vẫn là đ ỉ n h chỉ hấp thu linh khí đem cảnh giới áp chế trở về mặc tiên h vũ hơi nghi hoặc một chút không rõ cơ hội tốt như vậy vì cái gì thuận thế nhất cử đột phá đâu sư đệ bọn hắn là đồ đệ của ngươi à vì cái gì không để bọn hắn thừa cơ đột phá ngược lại tại tông môn rất an toàn linh khí cũng không cần lo lắng tôi hiểu h i ể u mấy người cũng bay đầu nhìn lại đồng dạng là không hiểu giang thanh trần lắc đầu thuận miệm nói bữa đáp lại nói không tệ bọn hắn là đệ tử ta mới thu sở dĩ không để bọn hắn đột phá chỉ là bọn hắn vừa đột phá không bao lâu căn cơ không đủ hùng hậu tiếp tục đột phá đối với sau này tu luyện không tốt đến lúc đó đi không xa vừa nói xong tôi hiểu h i ể u liền nghĩ mở miệng phản bác căn cơ của bọn họ hùng hậu rất đa bất quá lại bị giang thanh trần trong lúc lơ đãng trừng mắt liếc để cho nàng trong nháy mắt đem lời nuốt trở vào đến n ỗ i đau bất phảm thấy cảnh này trực tiếp ngậm miệng m i ễ n cho gặp đánh l ỡ như vậy sao mạc thiên vũ vẫn còn có chút hoài nghi vừa vặn hắn rõ ràng cảm nhận được hai người căn cơ tu vi rõ ràng cũng rất củng cố làm sao lại thế tốt tông chủ người cũng đừng nghĩ nhiều lắm ta tự có an bài chẳng lẽ ta còn có thể hố bọn hắn không thành giang thanh trần cảm thấy mạc thiên vũ hoài nghi liền vội vàng giải thích rồi một lần sau liền trực tiếp rời đi chủ đề nói ta còn có việc muốn trước trở về nội đạo phong ngươi làm việc trước ngươi à? chúng ta đi thôi nói xong hắn kêu gọi tôi hiểu hiểu ba người hướng nội đạo phong phương hướng đi đến a đúng ta trở về sự tình không cần cùng những người khác nói có biết hay chưa giang thanh trần mới vừa đi hai bước lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía mạc thiên vũ vẻ mặt thành thật mặc thiên vũ sửng sốt một chút nhìn thấy giang thanh trần tràn ngập ánh mắt uy hiếp hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh nhịn không được dùng mình một cái cả người đều run run một chút cảm giác này nếu là hắn dám nói ra ngoài chỉ sợ là muốn bị hành hung nghĩ tới đây hắn b ộ i vàng lắc đầu trong lòng âm thầm thể đánh chết cũng không khả năng nói rất lâu hắn lấy lại tinh thần nhìn xem giang thanh trần mấy người thân ảnh biến mất nhịn không được lắc đầu cười khổ một cái hắn vẫn là một điểm không thay đổi Nam nàng cảm thấy sư tôn tuyệt đối là có chuyện không có cùng bọn hắn nói đi các ngươi cũng đừng quản đoán mỏ trở lại trên đỉnh tùy cho các ngươi đột phá vừa rồi tại tông môn quảng trường vị trí nhiều người đến lúc đó đột phá sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem nhớ kỹ chúng ta phong quy tắc không có cậu cậu chính là muốn không bị người nhớ kỹ đi nhanh lên đi a giang thanh trần thuận miệng giải thích hai câu liền tăng nhanh bước chân cũng không muốn quá nhiều giải thích tôi hiểu hiểu ba người nhìn xem mặc huyền ý thon dài bằng lưng hai mặt nhìn nhau sư lệ sư tôn có ý tứ gì ngươi hiểu không n g ạ n không hiểu nhiều đại khái là không muốn để cho người biết ý tứ a n g ư ơ i đây bạch mã tiên đem n g ư ơ i hiểu đây là ý gì ân ta cảm thấy chủ nhân ý tứ hẳn là phải khiêm tốn làm việc a tốt ta vậy thì cùng một chỗ cầu a ba người nhanh chóng đi theo rất mau tới đến đỉnh núi vị trí bây giờ giang thanh đồng vừa đạp vào đỉnh núi trước mắt liền xuất hiện một bóng người xinh đẹp để cho hắn d ừ n g bước xứng sở tại chỗ sau lưng t ô hiểu h i ể u ánh mắt một mực đánh giá hết thẹn c u n g quanh không có chú ý tới giang thanh đồng dừng lại trực tiếp đục vào ai u sư tôn ngại như thế nào đột nhiên ngừng lại cơ thể của tôi hiểu, hiểu lạo đạo hai cái kém chút người ã x u ố n còn thả t bất ta ra tôi hiểu hiệu bị che đến có chút khó chịu phát ra thanh âm âu âu cùng với mơ hồ không rõ mà nói đưa tay vớt đao bất phàm suỵt đừng nói lung tung đao bất phàm vội vàng làm ra chớ lên tiếng động tác tiếp đó ánh mắt ra hiệu nàng nhìn về phía trước tôi h i ể u hiệu ngờ đầu xuyên thấu qua bên cạnh không gian nhìn sang một bóng người rơi vào trong mắt nàng lập tức để cho nàng chừng lớn hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi nhịn không được đưa tay rủi rủi con mắt ta đi gặp quỷ, nàng tại sao lại ở chỗ này đạp đạp đạp đạp bạch thủy giải lụa tiên lấy một tia thấp hỏng bước nhẹ nhàng cước bộ c h ậ m rãi đi tới giang thanh trần trước mặt nàng có chút ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu khẽ cắn môi đỏ ánh mắt lấp loe không yên không dám cùng giang thanh trần đối mặt trong lúc nhất thời không khí trở nên yên tĩnh trở lại bầu không khí tựa hồ có chút lung túng. Nam. Nam. một tiếng thanh thúy huýt dài vang tận mây xanh một đầu cực lớn tiên hạ sẹt qua chân trời hai cánh ở giữa không trung đuất vân hải đem cái kia vân hải đánh sơ sát như tiên thú tại nhảy múa như mộng nguyễn bọt nước đầm dạng kéo theo vân hải quần quận lộng lấy tiên hạ xoay quanh ngửa đầu thét dài phảng phất tại nhảy cấm hoan hô lấy nguyên bản không khí ngột ngạt tại thời khắc này hoàn toàn bị phá vỡ giang thanh trần đã lâu không gặp bạch thủy tiên cắn môi trước tiên mở miệng thanh âm ê m dịu phảng phất luồn gió g mát thổi qua đám người trong lòng giang thanh trần nhịn không được liếc một cái lúc này mới mấy ngày làm sao lại đã lâu không gặp bất quá hắn cũng không có nói ra theo nàng ý tứ đáp lại nói đã lâu không gặp ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây hắn đứng tại chỗ ánh mắt bình tĩnh để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì bạch thủy tiên trầm mặt lại ánh mắt nàng nhìn về phía t ô hiểu hiểu mọi người tựa hồ có chút khó mà mở miệng lại không tốt ý tứ mở miệng giang thanh trần lông mày níu một cái lập tức hiểu rồi nàng ý tứ lập tức ra hiệu nói h i ể u hiểu bất phẳng hai người cắt ngươi tùy tiện đi tìm cái địa phương đột phá a trắng mã tiên e m ngươi đi cho bọn h ắ n hộ pháp a tôi h i ể u h i ể u ba người nhìn xem không khí này có chút cổ quái cũng là h i ể u rõ ra ba người lưng nhau cung kính nói là ba người rời đi chỉ còn lại giang thanh trần cùng bạch thủy tiên hai người lúc này hai người đều trầm mặc bạch thủy tiên lúc này mới ngẩng đầu trong mắt tràn ngập chờ mong phải xem lấy giang thanh trần một mặt chân thành nói ta đã không chỗ có thể đi ta nghĩ ngay ở chỗ này nói đến đây nàng vội vàng nhấc tay lắc lắc giải thích nói bất quá ngươi không nên hiểu lầm ta sẽ không ăn không ở không ta đã cùng tông chủ nói qua ở đây cái nào đó trước nửa vị về sau cũng biết thủ hộ tông môn hết thảy đợi đến ta có năng lực ta liền trở về báo thủ đến lúc đó cũng không cần làm p h i ề ngươi n cho nên ta nghĩ bạch thủy tiên có chút không cách nào mở miệng rất nhiều lời đến lúc này như ngạnh tạn ướt nàng lần nữa cúi đầu thân s á c sầu bi nhưng lại tràn ngập vẻ trờ mong giờ k h ắ c này nàng mới hiểu được rất nói nhiều tại muốn đối thời điểm làm thế nào cũng nói không ra giang thanh đồng bình tĩnh nhìn bạch thủy tiên không có mở miệng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là l ặ n g lặng đứng ở chỗ này bạch thủy tiên ánh mắt không ngừng vụn trộm nhìn xem giang thanh trần nhìn thấy hắn cái kia có chút vô tình bộ dáng nguyên bản khao khát ánh mắt tại thời khắc này ảm đạm xuống nàng trong lòng nhịn không được run lên quả nhiên vẫn là như vậy sao bạch thủy tiên cảm thấy ngực phản phất bị một t o à núi n lớn đè lên có loại khó có thể dùng lời diễn tả được khổ sở trên mặt thoáng qua một tia thất lạc nhìn thấy giang thanh trần thật lâu không nói nàng tâm càng ngày càng lạnh nếu như không thể lời nói vậy ta liền không lại cái giầy nàng cố nén khó chịu âm thanh có chút run dày thậm chí nàng cũng không rõ tại sao sẽ như vậy giờ k h ắ c này nàng tin tưởng hết thẻ đều không có ý nghĩa chính mình có lẽ vốn là không nên tới ở đây hết thẻ đều là nàng tự làm tự chịu thôi tới đây nàng chẳng qua là nghĩ đứng ở sau lưng hắn nhìn xem hắn từng bước từng bước hướng đi đỉnh phong m à thôi dù là chỉ là bằng hữu bình thường nàng cũng n g u y ệ n ý đi theo hắn như vậy nàng liền thỏa mãn c h ỉ t i ế c không vừa ý người nàng chậm rãi nhấp chân hướng về dưới núi từng bước từng bước đi đến giang thanh trần vẫn như c ũ không nói gì không nói đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới phản phất chưa bao giờ để ý một hồi u hương thổi qua chóp mũi màu trắng còn lụa mỏng giữa không chúng phiêu động phất qua giang thanh trần bên cạnh mang theo từng trận gió nhẹ kéo theo hắn một chút mái tóc tung bay theo gió bạch thủy tiên tuyệt vọng nhắm mắt lại đi đến giang thanh trần bên cạnh một giọt nước mắt theo khỏe mắt trở xuống nhỏ giọt nước mắt nhỏ giọt xuống đất vang lên một tiếng yếu ớt tiếng vỡ vụn nước mắt tán lạc tại chung quanh rất nhanh tiêu tan hai đạo đan s e n thân ảnh bây giờ khác biệt tâm tình cảm thụ bất đồng bạch thủy tiên trong lòng bi a y chỉ có không lời đau đ ớ n phản phất bầu trời tại thời khắc này đều tối nàng cảm giác tại thời khắc này nàng thật sự đã mất đi tất cả con đường phía trước chỉ có cô độc làm bạn sao nàng d ư n g bước ngầm đầu nhìn cái tia xanh thẳm bầu trời nàng liền như l à vậy cái này một chút phiêu động trắng lây chẳng có mục đích tại cái này mênh mông trong bể người hành t ẩ u trạm tiếp theo nàng lại nên đi nơi nào lại có thể đi nơi nào đâu do dự phút chốc nàng chậm rãi mở miệng tựa hồ có chút nước nở giang thanh trần ta đi bảo trọng nói xong nàng không chút do dự nhấc chân đi xuống chân núi giang thanh trần lúc này trên mặt thoáng qua một tia gợn sóng hắn quay người nhìn xem cái k i a dần dần biến mất bóng hình xinh đẹp bình tĩnh mở miệng nói bảo trọng hữu duyên gặp lại bạch thủy tiên nguyên bản cuối cùng một k i a chờ mong tại thời khắc này triệt để phá diệt thân thể nàng cứng một chút nhịn không được run hai hàng thanh lệ tại thời khắc này triệt để lăn xuống xuống nàng chậm dai nhắm mắt lại nuốt xuống cái k i a khó có thể dùng lời diễn tả được b ị khuất sau một khắc nàng không chút do dự tăng nhanh bước chân thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong núi giang thanh trần ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này không có người biết bây giờ tâm tình của hắn như thế nào xin lỗi có một số việc có lẽ về sau ngươi sẽ bị ta hắn nhẹ giọng nói nhỏ lấy chậm rãi nắm chặt nắm đấm một tia gió nhẹ từ phía sau thổi tới tháp ra thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn chủ nhân nàng tháp ra ha to miệng muốn nói gì giang thanh trần lắc đầu sau đó bình phục hào tâm tình ánh mắt lạnh leo xuống dưới hai ngày này ta sẽ an bài hào hết thảy tiếp đó ngày thứ ba bắt đầu kế hoạch ta tháp ra sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hắn nhịn không được nói chủ nhân nhất định muốn như vậy sao hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cần kế sách như thế sự tình có chút phức tạp chuyện năm đó ta không biết nên tin người nào ta nhất định phải đem người bắt được đây là duy nhất đem biện pháp chỉ có dạng này mới có thể để cho ta yên tâm đối phó những người kia thế nhưng là không phải còn có thời gian hai mươi năm sau có lẽ còn có những biện pháp khác bọn hắn sẽ không yên t ĩ n h chờ đợi hai mươi năm tà ma điện xuất hiện đã biểu thị sự t ì n h xảy ra thay đổi có lẽ rất nhanh cái này thấp ra trong lòng hoảng hốt giang thanh trần l ờ i nói nó cũng không hoài nghi chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế gấp gáp ai hy vọng hết thệ là ta nghĩ sai a giang thanh trần nhịn không được thở dài một hơi chỉ có một thân t r í cường thực lực nhưng khắp nơi bị hạn chế nếu như có thể đột phá này đáng chết luyện thể cảnh giới có lẽ hết t h ả đều không cần quan tâm t h á p r a một lời chưa từng nói an t ĩ n h đứng ở bên cạnh đúng l o n g tạc thiên âu giang thanh trần ánh mắt nhìn an t ĩ n h lộ đạo phong nghi ngờ nói t h á p r a nghe được cái này sắc mặt kéo xuống có chút sợ nó nó biến mất chương ba trăm linh bảy thất là người tình là vật chi chương ba trăm linh bảy thất là người tình là vật chi ân biến mất giang thanh trần thoáng sửng sốt tiếp đó cảm ứ n g một chút cùng lòng tạc thiên khế ước chỗ sâu trong óc một cái huyết hồng sắc phủ văn khế ước đang bình tĩnh lơ lửng hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có bất kỳ tình huống hắn thở dài một hơi chỉ cần khê ế ước còn tại vậy đã nói rõ đầu kia ngu xuẩn lòng không có việc gì nói một chút đi chuyện gì xảy ra sắc mặt hắn hơi t r ầ m xuống xuống dưới biết ra hỏa này đoán chừng có nghe hay không chính mình ăn bài tùy tiện kiếm chuyện thắp ra thân hình c a o lớn bây giờ nhìn thấy giang thanh trần biểu lộ cũng không nhịn được run dày lên có chút sợ nó nhỏ giọng nói đoạn thời gian trước thần kiếm khi dễ chúng ta ta để nó đi xử lý chuyện này cùng với biên cảnh tà ma điện sự tỉnh ai biết nó tại phong ơn tà ma điện chỗ cùng đối phương đánh một hồi sau liền biến mất không thấy Ta t ừ n giang đ tìm, không tìm được, khí tức không khí được, c ủ ó phản thanh c h xong, liền nhận lập tức i cầu phạt, chủ n h trần thể ta, t đều là sai của ta, xin ngái á c h phạt.、Giang、thanh t Giang r bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như thế một cái chuyện thần kiếm tông không đủ gây sợ ngược lại để hắn có chút bất ngờ là tà ma điện bên kia lấy long tạc thiên thực lực muốn lưu lại nó không có mấy người có thể làm đến dựa theo tình huống trước mắt xem ra sát xuất rất lớn là bởi vì bị vây ở địa phương nào lấy lao giả kia r ả hoạt trình độ chắc hẳn không có cái đại sự gì chờ đêm nay giải quyết xong một ít chuyện sau đi xem một lần nữa a hắn nhìn xem tháp ra ánh mắt tràn đầy lăng lệ d a vẻ cả giận nói chính xác nên phạt tháp ra n g h e xong sắc mặt trong nháy mắt đ i ể u x ỉ u xuống này làm sao cùng nghị không giống nhau không phải là nói hai câu liền xong việc sao giang thanh trần đem mu bàn tay cong ở đằng sau n h ì n không được liếc một cái tháp ra hắn nhấc chân lên đi vào trong thản nhiên nói đi l ừ a gạt ngươi ta muốn phạt ngươi sẽ trực tiếp cho người đánh nổ tháp ra điểm xuất phát cũng là vì tông môn tốt hơn nữa long tạc tiên h cũng tạm thời không coi chuyện làm không cần thiết đem sự tình phóng đại tháp ra hô tháp ra thở dài một hơi lập tức đi theo hắc Ta biết liền c hắn h nhất n tốt vội vàng trả lời bọn hắn bây giờ tại huyện hoàng tháp tầng thứ năm toàn bộ đều đột phá thánh cảnh giang thanh trần nghe được người đều ở đây huyện hoàng tháp đưa tay lắc lắc ra hiệu nói đi ta đã biết người trước đưa ta đi huyền hoàng tháp bên trong xem tiếp đó đi giúp ta an bài một chút ta cái kia hai cái đ ồ đệ trụ sở còn có tên thủ hạ kia t ố t chủ nhân tháp ra hướng phía trước đập mạnh dưới chân trong nháy mắt c u ố n lên một cố lực lượng khổng lồ đem giang thanh trần nâng lên sau đó hai người biến mất ở tại chỗ trong vấn tiên tông lúc này không giống ngày xưa rất nhiều đệ tử thực lực đều được tăng lên to lớn bây giờ ngoại trừ muốn thủ vững cương vị thi hành nhiệm vụ đệ tử trưởng lão những người khác đều tại huyền hoàng tháp hoặc bên trong bí cảnh tranh đoạt từng g â y tu luyện toàn bộ tông môn nhìn có chút rõ ràng lạnh cũng không có bao nhiêu người mạc thiên vũ vốn làm u ố n về chủ p h ò n g nhưng nghĩ tới một chút vấn đề cho nên quay đầu nhìn về ngộ đạo phong đi đến vừa vặn ở nửa đường gặp xuống núi bạch thủy tiên bây giờ bạch thủy tiên tâm tình mười phần không tốt cảm xúc có chút đê mê lúc đi bộ lòng có chút không yên cũng không có chú ý tới trước mặt mạc thiên vũ bạch t h á n h nữ ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào mạc thiên vũ cũng không có chú ý tới đối phương cảm xúc nhìn thấy nàng từ trên núi đi xuống liền đưa tay lên thêm trào bất quá bạch thủy tiên tâm tư đều không có ở đây ở đây giống như làm như không nghe thấy tiếp tục hướng về tông môn đi ra ngoài trực tiếp từ mạc thiên vũ bên cạnh đi tới mạc thiên vũ ngây ngẩn cả người nhìn xem bạch thủy tiên không nói một lời từ bên cạnh mình đi đến tâm t ì n h tựa hồ có chút không thích hợp hắn đông cảm giác n g h i hoặc bạch thánh nữ đây là cái tình huống gì vì cái gì ta cảm thấy nàng giống như chảy nước mắt hắn cảm giác bạch thủy tiên trên người có một cỗ nhàn nhạt bi thương chi ý kết hợp với tình trạng của nàng mạc thiên vũ sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng trong nháy mắt có một cái ngờ tới nên không phải sư đệ khi dễ nàng nghĩ tới đây hắn quay người bước nhanh ngăn cản bạch thủy tiên đ ư n g đi hỏi bạch thánh nữ người làm sao mạc thiên vũ ánh mắt đánh giá bạch thủy tiên phát hiện người sau khỏe mắt có ch giống như đã khóc như vậy hắn càng hiếu kỳ hơn chính mình sư đệ đến cùng làm cái gì chuyện có lỗi với nàng t r e o đến nhân ra một cái thánh nữ trực tiếp khóc lúc này bạch thủy tiên chuẩn bị đụng phải mạc thiên vũ sau mới phản ứng được dừng bước nàng ngầm đầu nhìn lên mới phát hiện mạc thiên vũ chắn trước mắt mình nàng vội vàng xoa xoa khỏe mắt khôi phục bình tĩnh nàng mang theo xin lỗi nói xin lỗi mạc thiên vũ nhất thời bằng hoàng không có chú ý tới ngươi nàng cắn răng răng ngà rất muốn đem nguyên nhân ra nói đến cuối cùng vẫn là không nói nàng miễn cưỡ nợ nụ cười đạo ta có chút sự tỉnh phải đi về trong khoảng thời gian này đa tạ mạc tông chủ q u ả n đái Trở về, m cái t này n vừa vặn cùng ngươi chính diện nói một chút bạch thủy tiên tận lực che giấu nội tâm của mình trên mặt duy trì nụ cười để cho người ta nhìn sang tựa hồ không có vấn đề gì cái này thốt ta mặt tiên vũ trầm mặc đường này cuối cùng vẫn đem chính mình muốn hỏi đều bóc tát tôn trọng bạch thủy tiên lựa chọn hắn hướng về bên cạnh dựa vào một chút đem lộ nhường lại ân vậy trước tiên rằng này cáo tử bạch thủy tiên nhẹ gật đầu sau đó lại lần nữa bước chân chậm rãi từ mạc thiên vũ bên cạnh đi đến hai người đều chầm mặc không nói lúc này c u ố n lên một tia gió nhẹ từ trên thân hai người phát qua mạc tiên h vũ đưa mắt nhìn bạch thủy tiên bóng lưng thẳng đến đi xa thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng lớn tiếng nói bạch t h á n h nữ nếu như là giang phong chủ nhường ngươi rời đi như vậy hắn nhất định có cái gì việc khó nói hy vọng ngươi không cần ghi hận hắn bảo trọng thanh âm của hắn q u a n quẩn ở mảnh này trong không gian cơ thể của bạch thủy tiên nhẹ rút vừa mới chuẩn bị dừng lại cước bộ vẫn là bước ra ngoài không có ngừng phía dưới thẳng đến đi ra vấn tiên tông sân môn mạc tiên h vũ nhịn không được lắc đầu bất đắc di thở dài đáng tiếc a hòa rơi nước chảy thôi hỏi thế gian tình là vật c h i a hắn lắc đầu quay người tiếp tục hướng về ngộ đạo phong đi đến chỉ có điều rất nhanh hắn lại xuống cũng không có gặp qua đến giang thanh trần hắn chỉ có thể lần sau lại đi chừng ba trăm linh tám cho nên long nhàn nhạt đến cùng ai chừng ba trăm linh tám cho nên long nhàn nhạt đến cùng ai huyền hoàng tháp quanh thân tản ra đặc thù khí tức bị vô số phủ văn thần bí bao phủ cao vút trong mây cao lớn thân thể tại ngoại giới lại không cách nào nhìn thấy chân n dung tháp ra mang theo giang thanh trần đi tới t ầ n g thứ năm vị trí huyền hoàng tháp bên trong không gian rất lớn mỗi một cái khu vực đều phân chia rất rõ ràng càng là lên trên không gian càng lớn giang thanh trần đi ở huyền hoàng tháp bên trong cảm giác trong này linh khí cũng rất nồng nặc hơn nữa càng thêm c u n g bạo mộ thiên nam bọn người bây giờ riêng phần mình đi tới tương ứng rảnh rỗi ở giữa tu luyện tháp ra mang theo giang thanh trần đi tới một chỗ tinh thần không gian chỗ này không gian hết sức đặc thù giống như là tiến vào tinh không nắm giữ đậm đà tinh thần trí lực đối với tu luyện tinh thần trưởng mộ thiên nam tới nói, sát rất dụng lúc ớ Với n b ư này trong tinh hà một thân ảnh đang không ngừng biến hóa vị trí cùng những cái tiêu huyễn hóa ra tới tinh không cự thú chiến đấu mỗi một lần xuất trưởng đều kéo theo đáng sợ tinh thần trí lực bao phủ toàn bộ không gian không lâu cự trưởng không ngừng tại sao l ư n g mộ thiên nam ngưng kết đánh ra cái kia tinh không cự thú cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém trong miệng đồng dạng là ngưng tụ ra tinh thần năng lượng phun ra từng đạo giống như laser tầm thường tinh thần c h i lực một người một thú chiến đấu mười phần kịch liệt không gian không ngừng chuyển đến đáng sợ chấn động cùng với v a n g dội giang thanh trần cũng không có đánh gãy mà là tại bên cạnh yên t ĩ n h chờ đợi huyền hoàng tháp t ầ n g thứ năm không gian thời gian chạy qua rất nhanh không biết trôi qua bao lâu thời gian giang thanh trần lúc này đã lấy ra ghế nằm cùng với cái bản ngâm trả ngộ đạo chậm dãi hưởng thụ ngay qua ngày liền hắn đều không biết qua bao lâu. ngay tại hắn cho rằng sẽ không kết thúc nhanh như vậy thời điểm một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ vang vọng tại ngôi sao này trong không gian mười phần thế thảm giang thanh trần theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy mộ thiên nam ngưng kết một đạo lực lượng đáng sợ không chút lưu tình đem cái k i a cự thú bắn cho bạo chật chật chật thực lực không tệ có tiến bộ trong khoảng thời gian này hắn là từng giờ từng phút nhìn mộ thiên nam thực lực có thể nói là nhanh chóng để thăng bây giờ đã đạt đến đệ nhất trọng đình phong không bao lâu nữa liền có thể đột phá t h á n h nhân cảnh giới đệ nhị trọng ha ha, ha cậu vật ngươi cuối cùng chết mộ thiên nam n ử a mặt lên trời cùng tiếu mái tóc cùng bay sắc mặt đã có chút g ầ y gò mang theo một chút t ă n g thương chi sắc chính hắn không biết mình chiến đấu bao lâu chưa bao giờ dừng lại qua ngã xuống lại làm lại ngày qua ngày năm qua năm vì chính là đem trước mắt cự thú oanh sát nhìn xem những cái k i ê u hóa thành ánh sao cự thú mạnh vụn dần dần tiêu tan ở mảnh này tinh thần không gian quay về tại bình tĩnh một cái lóe lên ánh sao hạch tâm ngôi sao hóa thành một vệt sáng nhanh chóng bay vào trong cơ thể của mộ thiên nam cơ thể của mộ thiên nam chấn động hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn t ạ được sức mạnh tại thể nội lưu động cỗ lực lượng này rèn luyện hắn ngũ tạng lực phụ cuối cùng tụ hợp vào thần hải trong ba ba ba. lợi hại lợi hại lúc này cách đó không xa chuyển đến một đạo hữu lực tiếng vỗ tay đồng thời chuyển đến một hồi t á n dương mộ thiên nam quay đầu nhìn lại một đạo bóng người quen thuộc đống nhiên chiếu vào trong mắt của hắn là hắn ba sau một khắc cặp mắt hắn trong nháy mắt đỏ bừng trên trán nổi gân xanh khí thế trên người cuồn cuộn tăng mạnh toàn thân quần áo đều bị chấn động đến mức bay phắt phới đồ hôn trướng ngươi chết đi cho ta hắn gào thét một tiếng đưa tay ngưng tụ ra một đạo kinh khủng c ự t r ư ờ n g hướng giang thanh trần t r ộ c tới lúc này hắn hận không thể đem đồ hôn trướng này cho một trưởng vỗ chết nhưng mà giang thanh trần cũng không có sợ hắn chậm dài đứng lên mở ra bàn tay phải linh quang chợt lóe lên một bản màu đen máy vi tính sách tay bút ký đống nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn xem ra sư bá đây là nghĩ thể nghiệm một chút xui xẻo đại lễ bao rồi hắn cười cười tiếp đó mở ra máy vi tính sách tay bút ký một thanh màu đen bút lông xuất hiện trong tay chuẩn bị hướng cái k i a trên nổ tẻ vục đặt bút trong chốc lát mộ thiên nam tâm thần r u lên cái k i a máy vi tính sách tay bút ký phía trên có một cỗ để cho hắn cảm nhận được sợ hãi khí tức đây là lần thứ nhất cảm nhận được Thánh nhân cảnh giới. c ù phải phải mắt thấy cự thủ sắp bắt được giang thanh trần nội tâm bất an lại càng ngày càng nặng không thể không cưỡng ép đem sức mạnh chị bỏ hắn nhìn xem giang thanh trần trong tay máy vi tính sách tay bút ký nghiến răng nghiến lợi cái này không không phải liền là hắn sư đệ hàn thiên phạm cho luyện chế thành xuôi sẹo máy vi tính sách tay bút ký sao không nghĩ tới vậy mà cường đại như thế mắt thấy giang thanh trần liền muốn đặt bút hắn vội vàng hô lớn giang sư đ ệ n chớ làm loạn ta đây là đùa với ngươi hắn không dám đánh cược trước đó bị cái này máy vi tính sách tay bút ký cho chỉnh không muốn không muốn hắn cũng không muốn lại tiếp tục kinh nghiệm loại kia uống nước đều phải tạm hầu sự tình sớm dạng này không phải sư điện ta lại không mang thủ giang thanh trần đột nhiên n ở nụ cười đã dừng lại trong tay động tác đem mấy thứ thu vào mộ thiên nam mặt đen lên trong lòng m ư ờ i phần phát đ i ê n vì cái gì chính mình cũng đã thành nhân còn muốn bị hắn uy hiếp a ba tức chết ta rồi hắn bây giờ rất muốn la lớn ngươi biết ta trong khoảng thời gian này làm sao qua sao từ bị giam vào cái tiêu ngộ đạo phong phía sau núi bản đảo viên bên trong sau đơn giản chính là d à y vỏ tinh thần thân thể d à y vỏ hôn đ ả n này vậy mà khởi động bên trong thời gian phát trận thời gian trôi qua đạt đến ngoại giới hơn hai mươi lần quả thực là ác m à cái này cũng chưa tính cái gì vốn cho rằng đột phá thánh nhân liền có thể đi ra không nghĩ tới bất chi bất giác bị lộng đến nơi này bên trong tức thì bị nhốt ở tầng thứ năm ra đều không xuất được quá dày v à người mỗi lần nghĩ tới những thứ này hắn có chút chịu không được vốn còn muốn cầm hôn đ ả n này làm cho hạ giận kết quả vậy mà thua bởi trong tay hắn hắn thật sâu hút lấy một ngụm hơi lạnh cố nén l ử a giận nói ngươi tới nơi này làm gì nếu là có thể hắn không muốn cùng hôn đản này nói chuyện bây giờ giang thanh trần thu hồi lười nhác bộ dáng một mặt như mặt ánh mắt sắc bén lại hỏi long nhàn nhạt là ai nghe được cái này mộ thiên nam sắc mặt đã biến không thể tin nhìn xem giang thanh trần ngươi ngươi nghĩ tới ân nhìn thấy mộ thiên nam phản ứng giang thanh trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống quả nhiên chỉ có chính mình mơ mơ màng màng sao sứ bá không có nhớ tới bằng không cũng sẽ không hỏi ngươi bây giờ ta chỉ mới biết long nhàn nhạt đến cùng là ai vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có mộ thiên nam sắc mặt tạm trầm trong nháy mắt nợ nụ c ư ờ i khổ không có nhớ tới tới nguyên lai、like、là chính mình đem chính mình lộng khẩn trương long nhàn nhạt sao mộ thiên nam bỗng nhiên sắc mặt tạm đạm xuống túi đầu trầm mặc không nói cái tên này đã quá lâu quá lâu chưa từng nhắc tới nếu như có thể hắn tình nguyện không nói chương ba trăm linh chín ngươi thiếu nàng một cái mạng chương ba trăm linh chín ngươi thiếu nàng một cái mạng tĩnh lại tính không phải nhân tâm lâu n à y không gặp ký ức lần nữa xông lên đầu trong trí nhớ khi xưa thân ảnh lần nữa hiện lên mộ thiên nam trong lòng càng không bình tĩnh hắn không biết như thế nào mở miệng có đôi khi một cái hoang nôn cần rất nhiều hoang nôn đi l ấ p bổ sứ bá che giấu lâu như vậy cũng cần phải để cho ta biết những chuyện này à thậm chí sư tôn ta sự tình giang thanh trần cảm thấy một cỗ kiềm chế một đoàn lại một đoàn ngưng mây bao phủ ở trong lòng nếu như trước kia hắn không có thu được kim thủ chỉ đây hết thể hắn đều không sẽ hỏi bây giờ hắn nhất định phải biết những chuyện này hắn không muốn sống tại trong một cái âm mưu không muốn một mực làm một con cờ mộ thiên nam run một cái năm ngón tay không biết lúc nào có lại nắm thắt chặt không khí an tính nghe được hai người dồn dập tim đậu một hồi lâu mộ thiên nam mới thở phào nhẹ nhõm một mặt c ư ờ i khổ thần s ắ c hắn buồn bã mở miệng nói đã ngươi muốn biết như vậy vậy ta liền nói cho ngươi hay long nhàn nhạt từng đã cứu ngươi ngươi thiếu nàng một mạng hơn nữa nàng đã chết khi xưa người khi xưa sự t ì n h bây giờ lần nữa nói ra cũng chỉ có giải rác hai câu cái này giang thanh trần chấn động trong lòng long nhàn nhạt đã cứu chính mình hơn nữa c ò n chết sư bá ta muốn biết chuyện toàn bộ thanh âm hắn trở nên có chút trầm thấp rất nhiều loại chuyện này chính mình vậy mà một điểm ký ức cũng không có cái này khiến hắn thật sự là có chút không tiếp thu được mộ thiên nam lần đầu ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nam tử một trăm tám mươi nhiều năm trước cũng chính là n g ư ơ i mười ba mười bốn tuổi khi đó thiên phú của ngươi triệt để t h ứ c tỉnh vượt qua hết thảy ngươi chính là cái dị đoan cũng là biến số ngươi phải biết dị đoan thường thường vì thiên địa không dùng đó là đạo kiếp liền xem như sư tôn ngươi cũng không có thể ra s ư ớ c biện pháp duy nhất chính là đem thiên phú của ngươi cùng khí vận tức đoạt đi ra nhưng mà tiếp nhận ngươi khí i vận người thì lại là lớn nhất được hưởng lợi giả chỉ là có thể chịu tại loại điều kiện này người tự thân đồng dạng là cường đại hơn thể chất đặc thù người mới được trước kia sư tôn ngươi từ ngươi đông đảo vị hôn thê bên trong tuyển gia mấy người tiến hành kế hoạch cuối cùng đến nỗi cuối cùng người nào t h ắ n g ta không biết nhưng long nhàn nhạt chính là chịu tại ngươi thiên phú người ta cũng không biết sư tôn ngươi đến cùng hứa hẹn cái gì cho nàng để cho nàng cam tâm tình nguyện sau đó nàng chết ở dưới thiên kiếp mà kế thừa ngươi khí vận người ta không biết là ai nhưng mà ta nghĩ ngươi t r a xét lâu như vậy hẳn là cũng có một chút khuôn mặt ai long nhàn nhạt tốt biết bao t i ể u cô nương trước kia thế nhưng là đối với ngươi người tốt nhất ai cũng không sánh được đến nỗi trí nhớ của ngươi tự nhiên là bị xóa đi có quan hệ với long nhàn nhạt h ế thảy mộ thiên nam một hơi đem trước k i a biết đến sự tình nói ra hết những thứ này hắn giấu ở trong lòng rất lâu nếu không phải là hàn thiên p h ạ m hắn đã sớm nói ra nói xong sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống trên thực tế hắn còn có một cái sự tình không nói đó chính là long nhàn nhạt, nhạt một k i a không có ý thức tàn hồn bị hàn thiên p h ạ m dung nhập trên người một người người kia hắn không muốn nói ra tới lúc này giang thanh trần lại là trầm m ặ t lại trong lòng rất là phức tạp thì ra là như thế khó trách hắn không nhớ gì cả khó trách về sau hắn tu luyện như thế nào đều không dùng hắn bỗng nhiên cảm giác đại nao có chút nói, nói long nhàn nhạt ta ngươi đến cùng là người thế nào a dù là biết muốn chết cũng nghĩa vô phản cổ sao sư tôn đến cùng hứa hẹn ngươi cái gì nhờ ngươi chết còn không sợ thế nhưng là chết về sau hết thảy liền cũng không có à cái kia cam kết đồ vật có ích lợi gì à hô hắn không biết phải nói gì chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút ngăn chặn nếu như là dạng này đó có phải hay không nói chính mình sư tôn lúc chính mình ra đời liền đã kế hoạch tốt đây hết thảy lúc này mới có cùng những cái kia thế lực ký kết khế ước sự tình sao s ư bá vậy ta sư tôn đâu hắn đến cùng đang lưu đồ cái gì hắn đ ộ n nhiên mở miệng hỏi hắn thật sự rất muốn biết chính mình tiêu phí thủ bút lớn như vậy chỉ vì để cho chính mình sống s ó t s a o mộ thiên nam xoay người sang chỗ khác nhìn xem mảnh này tinh thần không gian ánh mắt phức tạp vô cùng hắn c h ậ m d ã i nhắm hai mắt lại lắc đầu ta cũng không rõ ràng sư tôn ngươi đang l ư u đồ cái gì có thể chỉ là vì nhường ngươi sống sót có thể còn có những chuyện khác c a hắn rời đi cũng là vì tìm kiếm biện pháp nhường ngươi lại lần nữa bước vào con đường tu luyện triệt để nịch thiên cảm bệnh hàn thiên phạm lai lịch quá thần bí liền xem như tông môn lao tổ đều không rõ ràng hắn đang bày ra cái gì ai cũng không biết giang thanh trần trầm mặc nếu như trước đó hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng nhưng bây giờ hắn không tin sư tôn sắp đặt tại toàn bộ đại lục đều có bóng dáng thậm chí tây thiên vực phật môn bên kia đều có bút tích của hắn thậm chí cấm khu đều tại trong bàn cờ của hắn hắn không tin làm như vậy chỉ là vì bản thân có thể tu luyện a i thật là khiến người ta đau đầu giang thanh sam đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều còn có một chút long nhàn nhạt bọn hắn thế lực sau lưng có biết hay không chuyện này nếu như bọn hắn biết sẽ đồng ý sao lập tức thiếu người khác một cái mạng cái này khiến hắn có chút bực bội mấu chốt còn n h ĩ không nổi đây mới là điểm chết người là mộ thiên nam quay tới một mặt chân thành nói bọn hắn đã sớm biết có lẽ là sư tôn ngươi hứa hẹn điều kiện quá tốt rồi đi nói đến đây ánh mắt của hắn chăm chú nhìn giang thanh trần nói ta hỏi ngươi một chuyện trong lòng ngươi có phải hay không đã sớm đã có người mình thích giang thanh trần s ứ n g sở hắn không biết vì cái gì mộ thiên nam sẽ hỏi cái này bất quá hắn cũng không có phản bác nhẹ gật đầu một cái ân hắn đích thật là có người thích chỉ bất quá hắn tựa hồ quên bộ dáng chỉ nhớ rõ có một người như thế bây giờ làm sao tìm được cũng không tìm được vậy ta hỏi ngươi sư tỷ của ngươi, ngươi định làm như thế nào mộ thiên nam lại mở miệm hỏi ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m chặp giang thanh trần đáp án này tựa hồ đối với khác tới nói m ư ờ i phần trọng yếu khúc sư t ỷ sao giang thanh trần trong đầu hiện ra một đạo tuyệt mỹ nữ t ử áo xanh ta không biết hắn trầm mặc đối với khúc c h i âm hắn chỉ cảm thấy rất phức tạp ở trên người nàng tựa hồ có chút quen thuộc nào đó cảm giác hoặc có lẽ là nàng không phải nàng cho nên những năm gần đây hắn một mực trốn tránh khúc c h i âm ta đã biết mộ thiên nam ánh mắt lạnh xuống hắn tựa hồ có chút không hiểu lựa g i n âm thanh lạnh đủ nói ta hy vọng về sau ngươi cùng với nàng giữ một khoảng cách ta cũng không muốn nhìn thấy nàng khổ sở hôm nay chỉ tới đây thôi có một số việc ta cũng không rõ lắm cần chính ngươi đi dò t r a mộ thiên nam cất bước đi ra tinh thần không gian chỉ để lại giang thanh trần một người ánh mắt phức tạp đứng tại chỗ ta hiểu rồi không biết trôi qua bao lâu hắn nhẹ dọn nghỉ non một tiếng sau đó đi ra h u y ề n hoàng tháp chương ba trăm m t ư ơ i tái hiện đêm tối của ma chương ba trăm m t ư ơ i tái hiện đêm tối của ma hoa hôn bao phủ toàn bộ vấn tiên tông màn đêm bông u xuống bầu trời như một khối màu xanh đen vải tơ điểm s u y ế t lấy chấm chấm đ ờ y sao cái k ê u luận treo móc ở phía chân trời minh nguyệt nó tựa như một chiếc cực lớn ngân đăng tản ra nhu hỏa mà ánh sáng t r ắ n g toát vô cự c phong t o à này đã từng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống sân phong bây giờ lại có vẻ dị thường vắng vẻ ngày xưa ồn ào náo động đã không còn thay vào đó là một mảnh tinh mịch t â y xanh d â mát m theo gió chập trờn phản phất đang hướng mọi người nói ở đây khi xưa phồn minh ở mảnh này trong yên tĩnh vô số bóng đen trong gió ở dưới ánh trăng điên cùng g i ruộa bọn chúng giống như là bị lực lượng nào đó điều động hay là đang tìm kiếm cái gì những bóng đen này cho người ta một loại thần bí cảm giác q u dị để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. đột nhiên một đạo hắc ảnh từ chân núi chậm rãi xuất hiện thân ảnh của hắn giống như quỷ mị vô thanh vô tức bước lên vô cực phong bóng đen này hắn từng bước từng bước hướng về trên đỉnh ở giữa nhất cung điện kia đi đến cũng không lâu lắm trong đại điện liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau kèm theo từng tiếng kêu thảm quanh quẩn tại toàn bộ sơn phong ở giữa trận chiến đấu này dường như là một phương đổ vô cực phong tân nhiệm phong chủ bị hắc ý người hành hung a ba a một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn văng lên trong nháy mắt phá vỡ vô cực phong bình tĩnh cũng đưa tới trên đỉnh đệ tử chú ý không thiếu đang tại bế quan tu luyện đệ t rất nhanh đạo hắc ảnh k i a tựa hồ phát giác được có người tới gần liền lặng lẽ rời đi bây giờ đại điện bên trong một cái thân mang trường bảo màu tím đen nam tử đang nằm trên mặt đất toàn thân run r ậ y không ngừng da mặt xanh s ư n g bộ dáng vô cùng thê thảm hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua người áo đen biến mất phương hướng cắn răng nghiến lợi giận dữ hét đáng giận đáng chết cơ bắp của ma ta nếu không giết người khó mà xả được cơn hận trong lòng nghe được câu này vô cực phong đá người toàn bộ đều cảnh dắt lên trong đêm tối cơ bắp của ma rốt cuộc lại xuất hiện rất nhanh vô cực phong đá người liền giận dữ bắt đầu lùng bắt người áo đen nhanh đừng để hắn chạy bên này đáng chết cơ b ắ c của ma rốt cuộc là ai cũng dám lớn lối như thế mẹ nó lần này nhất định muốn bắt lại hắn thật cho là chúng ta vẫn là lúc trước chúng ta đ ờ y sao trong lúc nhất thời vô cực phong đại l o ạ n càng ngày càng nhiều người tham gia đi vào thế tất yếu bắt được đối phương nhưng mà trong đêm tối người áo đen thu liễm ký tức tại trong xó xỉnh âm u, nhìn xem không ngừng có người chạy tới chạy lui động nhìn không được lắc đầu chập chập chập nếu không phải là không có thời gian ta đem các ngươi toàn bộ đều đánh hắn nhìn một chút mặt khác một chỗ sân phòng ánh mắt lập lòe linh quáng sau đó biến mất ở trong đêm tối Rất、nhanh. người h h a n n áo đen đi tới mặt khác một ngọn núi ngự kiếm phong ngự kiếm phong chính là vấn tiên tông cựu đại phong chỉ có thực lực cường đại thiên phú xuất chúng đệ tử mới có tư cách vào ở ngọn núi này linh khí nơi này mức độ đậm đặc so địa phương khác cũng cao hơn đã từng cũng là rất nhiều đệ tử kiếm tu tha thiết ước mơ tu luyện t h á n h đ i ệ m chỉ có điều bây giờ vấn tiên tông không giống ngày xưa toàn bộ tông môn linh khí đều mượn phần n ồ n g đậm hơn nữa còn có huyền hoàng tháp loại này phụ trợ tu luyện t h ầ n tháp rất nhiều đệ tử đều không có ở đây trên đỉnh tu luyện lúc này ngự kiếm phong an tĩnh dị thường phán phất cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ra nguyễn quang người áo đen, đen xuyên thẳng qua tại kiến trúc nhóm ở giữa tựa hồ đối với nơi này hết thể đều hết sức quen thuộc hắn cuối cùng đứng tại một gian cửa phòng đóng chặt phía trước nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào trong gian phòng bố trí đơn giản nhưng lại tràn đầy một cỗ kiếm ý bé nhọn mà trong phòng ngự kiếm phong tân nhiệm phong chủ bây giờ đang ngồi xếp bằng tu luyện quanh thân lượn lở rất nhiều kiếm khí những kiếm khí này trong phòng tùy ý xuyên thẳng qua tựa hồ lấy một loại đặc thù nào đó phương thức đang vận chuyển ai đại môn vừa mới bị mở ra hắn liền cảm ứng được ngón tay nâng lên khống chế những kiếm khí này hướng người áo đen đâm tới ba ba bá kiếm ảnh trọng trọng, kiếm khí sạch xanh xanh người áo đen m ặ t không biểu tình nhìn xem những cái kia vây g i ế t mà đến lăng lệ kiếm khí hắn giơ tay nhẹ nhàng gỗ trực tiếp đem những kiếm khí kia cho đánh tấn nát phanh p a n h ngự kiếm phong phong chủ đầu lông mày nhuộng một chú vẫn như c ũ đưa lưng về phía người áo đen ngón tay ngưng tụ ra một đạo rực rỡ linh quang đầu ngón tay hóa thành một đạo băng lanh kiếm khí chỉ thấy hắn nhẹ hất lên kiếm khí kia như đ i ệ n chớp v ớ u một tiếng nhanh chóng bắn mà đến cùng lúc đó bên trong căn phòng vô số kiếm khí hóa thành kiếm khí trường hạ theo sát phía sau thực lực không tệ người áo đen nhàn nhạt liếc qua đạo này công kích trong chấp mắt một q u y ề n đánh tới trực tiếp đem kiếm khí kia cho phai mờ đồng thời nàng từng c ô từng cỗ đi vào tùy ý kiếm khí kia dài cùng bao phủ ở trên người hắn k e n keng ken. những kiếm khí kia đâm vào đem tối trên thân người phổ thông là đụng phải một khối cứng rắn sắc khối sắt mỗi một lần công kích rơi xuống đều là đuổi gia đình đương vang dội âm thanh chỉ là những kiếm khí này hoàn toàn không cách nào tại người áo đen trên thân lưu lại bất luận cái gì thương thế thậm chí vết tích cũng không có quần áo cũng không có cắt đước người áo đen từng bước từng bước tới gần ngự kiếm phong c h i chủ khí thế càng ngày càng mạnh lớn mỗi một bước rơi xuống mặt đất đều đứt ra lưu lại từng đạo thật sâu bàn chân đơn k ý những kiếm khí kia cũng bị cố khí tức này đánh văng ra giờ khắc này ngự kiếm phong tri chủ cuối cùng ngồi không yên người này cường đại siêu che kín tưởng tượng của hắn hắn b b à người áo đen đưa tay treo đến cùng là ai ngự kiếm phong chi chủ ra đầu đều nhanh muốn nổ bể ra đối phương cũng chỉ là dùng một tay hời hợt trực tiếp kẹp lấy hắn lợi kiếm cái này khiến hắn sợ hết hồn hết vía tay của đối phương chỉ kẹp chặt rất căng tuy ý ngự kiếm phong chi chủ dễ ruổi như thế nào đều không cách nào đem trường kiếm cho thu hồi lại bị gắt gao kẹp ở thực lực của đối phương rất rõ ràng vượt qua hắn nhiều lắm chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ ta là ai đương nhiên là đêm tối cơ bắp của ma người áo đen âm thanh khàn khàn châm thấp tâm tình hết sức bình tĩnh sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trực tiếp đem vô cực phong chi chủ bảo kiếm đánh bay ra ngoài t r ờ i ạ tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy nội đạo phong chi chủ chưa kịp phản ứng trên thân kiếm chuyển đến một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh để cho hắn mang bay ra ngoài b à n h hắn trọng trọng đập chúng trên tường chung q u n h cái bản bịch một tiếng toàn bộ đều thối hư phóc t ử ngự kiếm phong chi chủ nhịn không được phun ra một n g ụ m máu tươi vẹn vẹn chỉ là một chút cái k i a cô đặc thù sức mạnh lại là để cho hắn trực tiếp hộp máu lúc này hắn không để ý tới thương thế vội vàng bỏ lên một mặt thể vải ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương nội tâm hết sức phức tạp hắn nhẹ dọn g n ỉ n o n đây chính là đêm tối quần ma sao chương ba trăm m ư ơ i một chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn chương ba trăm m ư ơ i một chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn da hát phong cao đánh người đêm trong vấn tiên tông vô cực trên đỉnh truyền đến từng tiếng thanh âm tức giận cơ bắp q u ầ ma tái hiện vô cực phong phong chủ thảm tao hành hung cực kỳ bi thảm một đạo tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn làm cho cả tông môn lần nữa sôi trào lên tất cả mọi người đều ám tĩnh tâm kinh không thôi thời gian qua đi một đoạn thời gian cái này cơ bắp của ma vậy mà xuất hiện lần nữa hơn nữa còn đem âm dương cảnh đ ỉ n h phong vô cực phong phong chủ phá tan đánh cho một trận rất nhanh rất cường đại trưởng lão nghe được hồi báo sau lập tức đình chỉ tu luyện nhao n h a u đi tới cái kia vô cực trên đỉnh muốn chấn áp cơ bắp của ma đồng thời huyền hoàng tháp bên trong mộ thiên nam mấy người cũng nghe được tin tức này mấy người trong nháy mắt nổi giận bọn hắn bị đánh đoạn thời gian kia vẫn như c ũ g rõ m ồ n một trước mắt nhớ tới đã từng bị hành hung đến thảm trạng mấy người đều k h ô n g chế không nổi nổi trận lôi đỉnh lão mộ chúng ta xuất quân à, đi gặp một hồi này đáng chết bắp thịt của ma xem đến cùng là người thế nào vậy mà lớn lối như thế vạn kiếm sinh phẫn nộ nói hắn cho rằng bởi vì cái gọi là chia tay ba ngày phương lau mắt mà nhìn bọn hắn hôm nay đều là lột xác không còn là cái kia nhỏ yếu tạo hóa cảnh giới mà là thánh nhân cảnh giới tin tưởng lần này nhất định có thể đem trước kia tất cả vũ nhục đều cho đòi lại lão vạn nói không sai ra hỏa này quá kiêu n ạ o nhất định muốn trừng trị hắn cháy ư ợ c tính khí vẫn như cũ táo bạo tiếng nói mười phần to không che giấu chút nào đối với cơ bắp của ma h ậ n ý tán thành lần này ta nhất định phải đem mất đi đều đặt lại ta cũng là ta muốn đem hắn bắt lại ngày đêm cùng đánh và không khó khăn tiết l ử a giận trong lòng những người khác đều là l ử a giận hừng hực mười phần tán thành nhịn không được ma quyền sát trưởng trong lòng đã nghĩ kỹ như thế nào đánh tơi bởi cái này cơ bắp của ma mộ thiên nam đồng dạng sinh khí bất quá trong lòng hắn có một cái đáng sợ ngờ tới hắn hoài nghi giang thanh trần có thể hay không chính là cái tia cơ bắp của ma dù sao phía trước ngờ tới hắn có khả năng bị cái gì lão quái vật đặc xá chuyện này đều không có s á t nhận tới hơn nữa tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này tông môn vẫn luôn chưa bao giờ nghe nói qua gặp cơ bắc cồn g ma công kích hiện tại hắn vừa về đến cơ bắc cồn g ma liền xuất hiện đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp a bất quá châm trước mấy lần hắn cảm thấy mọi người nói không phải không có lý trước đây bị đánh thảm như vậy như thế nào có thể không báo thù đâu mấu chốt hơn là mấy người bọn hắn toàn bộ đều đột phá đến thánh nhân cảnh giới chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn một cái cơ bắc cồn g ma sao hắn suy nghĩ một chút cuối cùng chậm rãi gật đầu hảo mọi người cùng nhau đi lần này nhất định phải bắt được cái này cơ bắc cồn ma ngược lại là phải xem là người nào lớn lối như thế không cho hắn một chút giáo hấn thật đúng là cho là vấn tiên tông muốn tới thì tới muốn đi thì đi rất nhanh mấy người đã đạt thành nhất trí lập tức lên đường đồng thời toàn bộ tông môn đều lâm vào trong h ỗ n loạn vô cực phong trở nên vô cùng náo nhiệt vô số người đem toàn bộ vô cực phong vây quanh chật như nêm tối bọn hắn là một con ruồi cũng đừng n g h ĩ chạy đi đại gia nhanh l ù n g t ì m nhất định phải đem hắn bắt được lần này tất cả lộ đều cho phong bế hắn không trốn thoát được các ngươi qua bên kia ta cùng sư mọi các nàng đến hậu sơn tìm xem tịm đừng mất tích nhất định muốn chú ý mỗi một cái xó x ì n cũng không thể bông tha trong lúc nhất thời toàn bộ sơn phong rậm rạp chẳng chị cũng là người điên cuồng tìm kiếm cơ bắp của ma mà lúc này nộ g đạo trên đỉnh tôi hiểu h i ể u cùng đau bất phàm mấy người cũng bị động tĩnh này cho đã q u ấ y dày đứng tại trên đỉnh núi quan sát từ đằng xa lấy ra một ngọn núi khác cái này đã xảy ra chuyện gì vì cái gì như nói nhao nhao náo tôi hiểu hiểu nghi ngờ trong lòng nhìn phía xa trên ngọn núi kia khắp nơi đều là bay tới bay lui đ ắ m người dường như đang tìm kiếm lấy cái gì không ngừng truyền đến từng tiếng thanh âm tức giận không biết bất quá xem ra rất có thể là phía trên ngọn núi kia xảy ra đại sự gì rậm rạp chẳng chẳng chị cũng là người. đao bất phàm đáp lại nói bạch mã tiên tướng hai mắt lập lòe màu vàng ánh sáng có thần bí phủ văn lập lòe nơi xa trên ngọn núi kia hết thệ đều bị hắn thấy rất rõ ràng đồng thời những âm thanh này hắn cũng nghe đến rất nhiều hắn mở miệng nói tựa như là vô cực phong c h i chủ bị một cái cơ bắc q u ầ ma đánh bây giờ toàn bộ tông môn người đều ở đây tìm kiếm lấy cơ bắc q u ầ ma lời vừa nói ra trong nháy mắt để cho hai người trong lòng cả kinh cơ bắc q u ầ ma đang hỏi tiên tông bên trong bạo đánh vô cực phong tri chủ nếu quả thật như vậy vậy cái này cơ bắc q u ầ ma rốt cuộc có bao nhiều kinh khủng a vậy mà tại sư tôn trong tông môn đánh người chẳng lẽ không sợ sư tôn đem hắn cho chấn áp sao hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau nơi này là có chút đáng sợ đúng sư tôn hắn ở đâu lúc này đao bất phả nghi hoặc hỏi từ ban ngày trở về đến bây giờ thật giống như chưa từng thấy sư tôn cũng không biết hắn đi chỗ nào thông môn xảy ra chuyện như vậy hắn hẳn sẽ không mặc kệ a không biết tôi hiểu hiểu lắc đầu biểu thị chưa thấy qua ta cũng không hiểu chủ nhân hắn cũng không có nói bạch mã tiên tướng càng thêm không biết lắc đầu bất đắc dĩ bất quá ba người cũng không có lo lắng quá mức chỉ cần có sư tôn tại hết t h ả đều không thành vấn đề đến n ỗ i cái k i u cơ b ắ p của ma vậy thì liền tùy tiện đánh như thế nào dày vỏ chỉ cần không tới nơi này là được đúng vào lúc này huyền hoàng tháp bên trong bay ra mấy đạo nhân ảnh khí thức đều thập phần cường đại bạch mã tiên tướng trong lúc nhất thời cảm nhận được cái này mấy đạo tin tức sắp mặt nhịn không được biến đổi đây là thánh nhân cảnh giới hơn nữa còn là tám vị thánh nhân trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn hoàn toàn không nghĩ tới tông môn này bên trong không chỉ có tháp ra như thế cường g i ả tuyệt thế lại có thánh nhân nhiều như vậy đây quả thực là kinh khủng như vậy vì cái gì dạng này tông môn phía trước không có tiếng thăm gì còn bị cho rằng là bất nhập lưu tông môn cái này cũng hơi bị quá mức không thể tưởng tượng n ổ i á chẳng lẽ là bởi vì tông môn quá mức điệu thấp nguyên nhân trong n é y mắt bạch mã tiên tướng trong lòng thoáng qua vô số ý niệm khó trách tà ma điện khủng bố như vậy thế lực vậy mà chậm chạp không cách nào cầm xuống vũ châu có dạng này một cái tông môn tại tà ma điện nếu như không sử dụng những cái kia cường đại thánh nhân cao thủ tuyệt đối không cách nào cầm xuống không đúng coi như bọn hắn cao thủ toàn bộ đ i u động cũng không cách nào công phá vũ châu bởi vì có tháp ra dạng này cường giả liền đều có thể chấn nhất bọn họ chớ nói chi là còn có chủ nhân bực này kinh khủng tồn tại hắn nhịn không được nắm chặt nắm đấm mình rốt cuộc là đi vận cất chó gì lại có thể bái nhập chủ nhân muôn h ạ đợi một thời gian vẫn tiên tông tuyệt đối có thể vấn đỉnh đại lục đến lúc đó chính mình nói không chắc cũng có thể dương danh lập vạn quan sát chúng sinh cải thiện sau trong n é y mắt bạch mã tiên tướng trong lòng thoáng qua vô số ý niệm khó trách tà ma điện khủng bố như vậy thế lực vậy mà chậm chạp không cách nào cầm xuống vũ châu có dạng này một cái tông mô tạy tà ma điện nếu như không sử dụng những cái tia không lớn thánh nhân cao thủ tuyệt đối không cách nào cầm xuống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 quên quên đến thịt đánh hắn tới mặt mũi bầm dập một điểm năng lực phản kháng cũng không có tiền bối không biết ta đến cùng nơi nào từng đắc tội ngài ngự kiếm phong chi chủ sắp khóc lên tiếng nói đều có chút mơ hồ mơ hồ hiện tại hắn không thể không nhận túng đánh không lại hoàn toàn đánh không lại chính mình chỉ có bị đoạn phần chỉ là chính hắn cũng không biết vì sao lại không hiểu thấu bị người đánh cơ bắp của ma dĩ nhiên chính là giang thanh trần giả trang hắn bị hắc y bao trùm không ai có thể nhìn thấy mặt mũi của hắn nhìn xem ngự kiếm phong chi chủ khóc không ra nước mắt bộ dáng hắn c ư ờ lạnh một tiếng ngươi không có đắc tội ta ta chẳng qua là nghĩ đến thử một chút thực lực của ngươi như thế nào coi như ngươi đắc tội ta ta cũng không phải là một nhớ thù người lần này hoàn toàn chính là nhất thời cao hứng một câu không có đắc tội một câu nhất thời cao hứng để cho ngự kiếm phong chi chủ nhịn không được nổ một ngụm lao huyết cái này mẹ hắn quá khi dễ người không có đắc tội ngươi cũng muốn đánh ta nhất thời cao hứng ngươi cũng muốn đánh ta còn có để cho người sống hay không bất quá hắn vẫn không tin cảm thấy nhất định là chính mình nơi nào từng đắc tội hắn và không cũng sẽ không bắt lấy chính mình trực tiếp hành hung tiền bối ngài cũng không cần dạng này khảo nghiệm ta còn xin ngài nói rõ a đến đắc đổi cùng nơi nào ngại. còn tội Ta k hắn ô không? n g được h thật sự sợ vạn nhất không có giải thích rõ ràng cũng muốn làm lúc nào cũng tìm loại này mở cớ thỉnh thoảng đánh mình một trận cái kia chẳng phải là quá mức quan u ổ n g vừa nghĩ tới về sau cũng là bị đánh thời gian hắn cảm thấy cả cuộc đời đều h ắ c á m giang thanh trần một mặt im lặng nhìn đối phương nói lại không tin bất quá hắn vẫn nói ra thản nhiên nói kỳ thực cũng không có cái gì chính là ngươi ngự kiếm phong đệ tử có chút tính kỷ luật không tốt cho nên ta nghĩ nhất định là ngươi bên này không có dạy tốt cho nên mới tới tìm ngươi trò chuyện nhân sinh một chút rồi quả là thế ba ngự kiếm phong c h i chủ lúc này cuối cùng là hiểu được nguyên lai là có đệ tử đắc tội hắn trong lòng không khỏi hảo não vì cái gì không có sớm một chút phát hiện vấn đề đáng chết đến cùng là tên vương bắt đạn nào đắc tội cái này ra hòa này làm hại mình bị hành hung một trận đừng để ta bắt được bằng không nhất định phải làm cho ngươi không có quả ngon để ăn ngự kiếm phong c h i chủ ở trong lòng hung tận mắng hận không thể lập tức tìm được cái kia kẻ cầm đầu đem hắn cho cũng đánh một trận tơi bời vừa nghĩ tới chính mình vậy mà cũng như thế một miệng lớn cái nổi đơn giản chính là oan uổ người chết ngự kiếm phong c h i chủ cảm thấy chính mình thật sự là so đậu nga còn muốn loan q u ấ t nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống nghĩ đến trước đó nghe nói đời trước phong chủ bọn hắn cũng thường xuyên đụng phải cơ bắp quần ma hành hung lúc đó còn không có gì cảm giác bây giờ cuối cùng có thể biết rõ trước đây tâm tình của bọn hắn tiền bối ta không biết chuyện này nếu như biết ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo bọn hắn còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ đừng có lại đánh ta ta biết sai ngự kiếm phong c h i chủ vội vàng cầu xin tha thứ hắn giờ phút này đã không lo được mặt mũi gì chỉ cần có thể bảo trụ không bị hành hung tất cả đều dễ nói chuyện hắn vừa nói, vừa hướng giang thanh trần ném đi khẩn cầu ánh mắt hy vọng đối phương có thể lòng từ bi cứ như vậy t h u tay lại trong không khí tản ra khẩn trương khí thức ngự kiếm phong chi chủ trong lòng quái cất từng trận bất an cùng t h ấ p t h ỏ ả n g ánh mắt lóe lên liếc trộm trước mắt cơ bắp của ma khẩn trương không thôi ánh trăng m ô n g lung, lung giang thanh trần chậm rãi mở rộng bước chân muốn đi đến trước mặt hắn vừa nhấc chân thời điểm vẫn không khỏi e r i n g lại lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời mấy đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến trong nháy mắt đi tới trước mặt chính là mộ thiên nam mấy người khi bọn h ắ t nhìn thấy bị đánh mặt mũ ba mươi ấ y n g năm hà đông ba mươi năm hà tây lần này ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt mộ thiên nam một mả xâm nhiên mở miệng vừa rồi đi tới vô cực phong thời điểm cũng không có tìm được cơ bắp của ma sau đó liền cảm ứng được bên này chuyển đến đánh nhau ba động lập tức chạy tới không nghĩ tới vẫn là trượm để cho ngự kiếm phong chi chủ gặp đánh đập đỗ h ữ n trướng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chúng ta d a n h giới cuối cùng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết vạn kiếm sinh nhìn mình đồ đệ t h n g trạng lập tức giận tí m ặ t ông một đạo hàn mang thoáng qua giữa thiên địa chuyển đến từng đợt xé rách không khí âm thanh từng đạo rực rỡ kiếm khí lượn l ờ tại vạn kiếm sinh trên thân đồng thời một thanh khắc lấy cổ lão phủ văn trắng như tuyết trường kiếm lơ lửng ở giữa không trùng thần quang tăng mạnh lưới kiếm lăng lệ vô cùng tản ra yếu ớt hàn mang vạn kiếm sinh nhịn không được muốn động thủ khí tức trên thân không ngừng phun ra ngoài cường thịnh vô cùng phía dưới ngự kiếm phong chi chủ nghe được âm than sư tôn a ngài nếu là không tới nữa ta nhưng là bị hắn cho đánh chết còn xin sư tôn còn có các vị sư thúc các sư bá nhất định muốn bắt được cái này của vọng ra hỏa hung hăng c h ừ n g trị hắn một trận ngự kiếm phong chi chủ trong nháy mắt đã co lực lượng thái độ cùng lúc trước xảy ra ba trăm sáu mươi độ biến hóa hắn nạo b à i lỡ ngực giơ nón tay chỉ r a n g thanh trần lực lượng mười phần nói cơ bắp của ma bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có cơ hội mạng sống vàng không một khi sư tôn ta bọn hắn ra tay ngươi tất nhiên là chết không toàn t h â mới vừa rồi không có hậu trường bây giờ có hậu trường hắn cảm giác so với ai khác đều phải vui vẻ giang thanh trần sắc mặt đen x u ố n g dưới vốn là cũng không muốn đánh liền thêm ta bây giờ thấy hắn cái này một bộ sắc mặt trong nháy mắt lại ngựa tay g i a hỏa này thật là không đánh không được ca một cái so một cái tự đại hôm nay ta liền h ả o h ả o giáo hơn các ngươi để các ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân miễn cho về sau ra ngoài ngang ngược càn rỡ bị dạy người khắc hấn giang thanh trần lạnh lùng mở miệng trong nháy mắt chọc giận mộ thiên nam b ọ n người không biết sống chết mọi người cùng nhau x ố n g lên đánh cho ta hắn chó nha vạn kiếm sinh xuất thủ trước ngón tay hắn vẩy một cái treo ở giữa không chúng trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo thần hồng sẽ ráy không g cùng lúc đó những người khác cũng nao h n h a o ra tay muốn thứ nhất đánh tơi bởi cái này tự đại cơ b ắ p của ma hh ắ c ắ c n g ư ơ i nhất định phải chết ngự kiếm phong chi chủ nhìn xem một màn này vô cùng vui vẻ giang thanh trần nhàn nhạt, nhạt nhìn xem công kích mà đến trường kiếm trong điện quan g h ỏ a thạch hắn giơ tay trực tiếp kẹp lấy trường kiếm dùng sức chấn động đem nó cho quăng ra ngoài đồng thời b ị n h một tiếng thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất chỉ để lại một đạo hố sâu to lớn mặt đất đều xảy ra kịch liệt rung động thân ảnh của hắn lập tức sắp nhập vào trong đêm tối thậm chí khí tức đều bị ẩn giấu đi đám người ra tay trực tiếp đánh vào trên không khí không tốt người đâu mộ thiên nam một trưởng vô tại giang thanh trần nguyên bản chỗ đứng phát hiện đi tới bóng người đã biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ cảnh giác đại gia cẩn thận người này am hiểu ẩ n tảng đừng bị hắn đánh lén hắn tiếng nói vừa ra bầu trời liền truyền đến vạn kiếm sinh kêu thảm cuối cùng thân ảnh của hắn trực tiếp giống như đạn pháo một dạng nhập vào mặt đất b á n h ba một tiếng vang vọng vạn kiếm sinh trực tiếp lom vào trong đất nhấc lên từng trận khói bụi mọi người thấy một màn này đơn giản sửng sốt một chút trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng vừa rồi đó là cái gì bóng đen l o ạ lên tại mọi người còn không có phản ứng lại. lại có một người bị đá bay ra ngoài bay về phía bầu trời biến mất không thấy gì nữa không đúng là cơ bắp của ma đại gia cẩn thận lúc này có người phản ứng lại ánh mắt gắt gao nhìn trái phải đi làm gì giang thanh trần thực lực quá mạnh mẽ hắn không có ngừng xuống bước chân bạo không mà đi rất nhanh toàn bộ ngự kiếm trên đỉnh chuyển đến một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết â m cùng với rung động dữ dội thanh âm chương ba trăm mười ba bồi t h ư ờ n g đem bồi thường lưu lại chương ba trăm mười ba bồi thường đem bồi thường lưu lại bóng đêm lúc nào cũng để cho người ta không rét mà run ngự kiếm trên đỉnh cuốn lên từng trận cương phong vô số thánh đạo pháp tắc đan vào một chỗ phát sinh va chạm kịch liệt t h á n h quang phóng lên trời khổng lồ uy áp làm cho cả tông môn đệ tử cũng n h ị n không được rung động tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía ngự kiếm phong ở nơi đó có thánh đạo lĩnh vực khí tức đây là có thánh nhân vung xuống sao chỉ là cái này t h á n h quang giống như p h ụ dung sớm n ở tối t à n trong nháy mắt liền biến mất không thấy tùy theo chuyển đến chính là tiếng đều t h ả g thiết lúc này ngự kiếm trên đỉnh trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hố sâu mỗi một đạo khắc sâu bên trong đều nằm một bóng người mộ thiên nam mọi người toàn bộ bị thua bị đánh không hề có lực hoàn thủ toàn bộ đều mặt mũi bầm rập tạm thời đã mất đi năng lực hành động các ngươi cũng q u á không dám đánh thực sự là không công tài nguyên giang thanh trần phủi tay b ù i bặm trên người nhỏ giọng thì thầm cách đó không xa ngự kiếm phong c h i chủ một mặt đờ đẫn nhìn xem một màn này vậy mà thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh cường giả đều bị hành hung ông trời ơi đây rốt cuộc là quái vật gì cái này nhất định là giả giả hắn lấy tay bấm một cái gương mặt của mình trong nháy mắt đau đến mắng nhiếc cái này sao có thể thật sự gạt người chớ hắn nhịn không được nuốt một ngốm nước bọt trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu loại kết quả này ánh mắt đờ đẫn lúc này giang thanh trần đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại ánh mắt sắp bén ngự kiếm phong chi chủ cơ thể r u lên ngã xoay xuống nằm trên mặt đất không nhúc ních g i ả chết không có chút nào không hài hòa chỗ hết thể đều như vậy nước chạy thành sông ngạch giang thanh trần khỏe miệng có chút co lại mặt đen lại chính mình cứ như vậy đáng sợ sao ai vô vị hắn lắc đầu thở dài nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn trong nháy mắt có chút lúng túng có vẻ như có chút động tác quá lớn bất quá vấn đề không lớn ngược lại lại không cần chính mình tu hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt nhấc chân liền muốn đi xuống chân núi đột nhiên một đạo bàn tay bắt được chân của hắn để cho hắn trong nháy mắt ngừng lại hắn sửng sốt một chút ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới một đạo da mặt xanh xương mặt to đ ỗ n g nhiên đập vào mắt bên trong ở giữa hắn hưu khí vô lực đưa tay mơ hồ không rõ mở miệng đánh đánh xong b ồ i b ồ i đến đâu trước trước đó đánh đánh xong đều có đâu mặt mũi của hắn đã có chút thấy không rõ l ắ m chân thực bộ dáng x ư ơ n g giống như đ ầ u heo răng đều bị đánh gây hai cây chỉ là ánh mắt kia bên trong càng làm a n g theo một tia hữu h ó n giống như là giống như là bị ăn xong lao sạch không trả tiền sau cái loại biểu tình này giang thanh trần động vốn cho là hắn là k h â c phục không nghĩ tới lại là vì phải bồi thường ba trong lòng của hắn một cái lớn im lặng cái này đúng thật là k i n h nghiệp không có biện pháp hắn móc ra một cái chữ vật giới chỉ trực tiếp nhét vào trước mặt hắn đinh đương chữ vật giới chỉ rơi xuống đất trong nháy mắt người kia trong nháy mắt nối lỏng mở chân của hắn kích động nhặt lên chữ vật giới chỉ giang thanh trần cũng nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi đi xuống chân núi không bao lâu hắn sau khi xuống núi lập tức đổi một bộ quần áo đi thẳng tới vô cực phong chân núi hắn dung nhập trong đám người tiếp đó bỗng nhiên hô lớn cơ bắt c u ầ n ma tại ngự kiếm phong đại gia nhanh sông vừa rồi những cái kia thánh nhân cảnh giới cường giả là chúng ta tông môn tiền nhiệm tông chủ bọn hắn nguyên bản vốn đã có thật nhiều trước mặt người khác hướng về ngự kiếm phong bất quá vẫn là có rất nhiều người bị vừa rồi khí tức d a sợ hắn lời nói xong sau lập tức đổi vị trí lại mở miệng nói thì ra là như thế cái kia còn sợ cái gì xông lên a không tệ không tệ chúng ta đi trong lúc nhất thời những người khác cũng bị lây nhiễm toàn bộ đều hưng phân lên mê ngông quần quận đi tới ngự kiếm phong hắc hắc hoàn mỹ giang thanh trần nhìn xem đám người bóng lưng rời đi nhịn không được cười hắc hắc nghĩ đến mấy lao giả kia bị người nhìn thấy thê thảm như thế bộ dáng không biết có thể hay không phát cuồng lúc này tâm tình của hắn mười phần vui vẻ thành thơi tự tại hướng chính mình lộ đạo phong trở về ngự kiếm trên đỉnh một đám người mênh mông quần quận đi tới nhìn xem phía trước một mảnh hôn đ ộ n bộ dáng cùng với cái kia vô số đạo hố sâu thời điểm tất cả mọi người đều đ n g đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì chơi ạ cái này cái này cần đánh có nhiều kịch liệt có người kinh hô lên một tiếng nhìn xem một màn này cũng nhịn không được nghĩ lại mà sợ đám người có chút không biết làm sao thật không dám đi qua lúc này có người thấy được nơi xa nằm ở tảng đá bên cạnh ngự kiếm phong c h i chủ n h ì n không được hô to lên a các ngươi mau nhìn có người nằm trên mặt đất tất cả mọi người đều nhìn sang một đạo thê thảm thân ảnh đang nằm trên mặt đất không đúc ních ý gì phục biết như thế nào nhìn quen mắt như vậy ân ta cũng cảm thấy thật giống như hôm nay gặp qua a ta nhớ ra rồi là là ngự kiếm phong phong chủ quần áo ta nói đúng là có khả năng hay không chính là bọn hắn cầm thảo không cần suy nghĩ chính là hắn mau đi xem một chút、hút. đám người phản ứng lại lập tức chạy tới khi bọn hắn đi tới nơi này phụ cận t r u n g quanh hố sâu cảnh tượng tại thời khắc này triệt để tâm đập vào mắt bên trong mấy đạo thân ảnh da mặt xanh sưng nằm ở trong hố mười phần thế thảm rất nhanh có mắt s á c người quan sát tỉ mỉ sau lập tức nhận ra được a đây không phải lão tông chủ sao a cái này cũng tốt nhìn q u a n mắt là tiền nhiệm ngự kiếm phong phong chủ a thành âm phong lão phong chủ cũng bị hành hung ngoại trừ ngộ đạo phong khác tất cả đỉnh núi phải lão phong chủ đều nằm ở, ở đây cái này khiến đám người h ã hùng kết vĩa trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ lúc này m ộ thiên nam bọn người căn bản cũng không dám mở to mắt tỉnh lại chỉ có thể tiếp tục giả chết giảm bớt lúng túng riêng lớn ngọn núi bên trên lâm vào vô biên yên tĩnh thời gian dưới đêm trăng chậm rãi trôi qua nắng ấm mới lên một tia sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu xuống cái này phiêu m i ệ u mây m ù phía trên chiếu hồng một mảnh giang thanh trần chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn liếc mắt nhìn phía chân trời thích lý rất nhiều thời điểm không còn sớm đi tìm một chút long tạc thiên đầu kia ngu xuẩu xem gì tình huống lại nói rất nhanh hắn kể một chút tháp ra một ít chuyện sau liền trực tiếp rời đi vấn tiên tông trên bầu trời cực lớn kim sắc bản g danh sách lại lần nữa xuất hiện động tĩnh từng hàng màu vàng văn tự tại thời khắc này trở nên càng ngày càng rực rỡ từng chút từng chút hiện hiện ra thiên đạo kim bản g thứ mười lăm tên tà lang tử cảnh giới tạo hóa cảnh đình phong bối cảnh tà ma điện hùng vĩ âm thanh vang vọng tại trong cả thiên địa âm thanh đ ú n g dung cơn ư giả g chú ý một màn này nhìn thấy tà ma điện ba chữ sau cũng nhìn không được thầm kinh hãi không nghĩ tới cái này cái này tà ma điện còn có loại nội tình này môn hạ đệ tử khủng bố như thế ba mươi người đứng đầu lại có bốn người bây giờ tà lang tử cũng là trong bốn người này xếp hạng cao nhất một cái thiên đạo kim bảng bắn ra một đạo kim sắc quan mang hướng bắc hoang vực vũ châu biên cảnh mà đi một trăm người đứng đầu thiên đạo khí vận phong phú rất nhiều đặc biệt là hai mươi người đứng đầu thiên đạo kim bảng bắn thưởng nay thiên đạo khí vận đã đạt đến cao hơn hai mươi m cơ h ộ u ngưng thực chương ba trăm mười bốn tà lăng tử ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỷ chương ba trăm mười bốn tà lăng tử ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỷ cùng lúc đó vũ châu biên cảnh tòa nào đó tàn phá trong thành trì hát vụ nhiễu sắc khí chủng thiên thành trì tan nát vô cùng rất nhiều thi thể đã sớm hóa thành một c ố t hình dạng khác nhau hết sức kinh khủng K -k -k -k. hát vụ trong đường phố đông nhiên xuất hiện mấy đạo hoài nghi thân ảnh chậm dài xuất hiện hô một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua hát vụ tản ra rất nhiều nhưng bóng người kia bộ dáng cũng có thể thấy rõ ràng v a i đầu toàn thân lâu dài tứ chi giống như ngôi sao một dạng quái vật đang r ơ lên một tòa màu đen n h u n m máu cốc t i ệ u cái mũi của bọn đó con mắt giống như là bị người cắt mất m ư ờ i phần thê thảm đồng thời trên mặt máu me đồng địa hai bên khỏe miệng giống như là bị cắt đỏ tươi lưỡi dài nhà ở bên ngoài vô cùng kỳ dị hết thể có tám đầu quái vật khí tức kinh khủng bọn hắn đang dơ lên một tòa màu đen giống như quan tài một dạng nhuốm má cỗ kiệu bên cạnh khắc lấy phủ văn thần bí t r u n g quanh treo đầy bạch cốt có khói đen che phủ màu đen rèm cửa chặt trong kiệu hết thảy những quái vật này đi đường nhìn như rất chậm trên thực tế một bước mấy chục mét trong trước mắt liền xuất hiện ở mấy chục mét có hơn lúc này bên trên bầu trời một đạo kim quang sáng trói từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến trong nháy mắt bay vào màu đen trong kiệu hô màu vàng khí tức đang không ngừng kéo lên t r u n g quanh bắt đầu thổi lên từng đợt bao cát đem màu đen kia rèm cửa thổi lên trong bóng tối đột nhiên hiện ra một tâm trắng lếu gương mặt rõ ràng đập vào tầm mắt sắc mặt l người lánh ngân quang, n bạch hảo h tựa d ư này h trăng từng sợi tơ sợi chính e o g i n là n tà ma điện tám danh sách một trong tà lăng tử trên người hắn thiên đạo khí vận khoảng chừng cao ba mươi m một mươi phần hùng hậu Kèm theo dãi hé mùng nói ê n đ xong hắn đột nhiên lại có chút đáng tiếc tự mình nghỉ non ai thật đáng tiếc bên này bị tả vương tiểu tử kia vượt lên trước một bước bằng không cũng không đến nỗi chạy xa như thế hắn mở đầu nhìn về phía phía chân trời cực lớn thiên bảng vẫn như cũ phía trên viết đầy rầm rạp chẳng trị thiên tiêu thật thú vị có thể biết những cái kia thần h ả i cảnh giới nạp linh cảnh giới nhân tộc là thế nào lên bảng cũng không biết tà linh nữ có tìm được hay không tên kia giết tà ma tử ma đầu thật muốn cũng đi gặp một lần hắn ta bất quá thật là phiền phức a ta nghĩ vẫn là đi trước chém giết đạo kia diễn lại nói cũng không biết hắn có thể xếp hàng thứ mấy đâu thực sự là chờ mong đến lúc đó giết hắn thuận tiện đi thu thập những cái kia thiên đạo kim bảng thiên tiêu thời đại này chỉ có ta tà lang tử mới là cường đại nhất thiên tiêu tám tên quái vật g ơ lên tà lang tử hướng bên ngoài thành đi đến rất nhanh không thấy dấu vết vũ châu cùng thương châu chô giao giới một đạo huyết phát nam tử toàn thân tràn đầy sát khí n g ú t trời trường b à o màu đỏ phía dưới là một kiện c ủ a điếm trong tay hắn cầm một cái màu đỏ v i ế n cầu thanh phong đem hắn tóc ngắn thổi trở thành phân hoặc có lẽ là vốn là tóc trẻ ngôi giữa người này chính là tiêu thất thật lâu mục dưới chân hắn trồng đầy vô số thi thể trồng chất thành núi những thi thể này hình dạng quái dị toàn thân mọc da răng nanh giống như là con sòi đói trên đầu còn mọc da răng nanh giống như là sừng trâu tóm lại hết sức quái dị hơn nữa những quái vật này cũng thập phần cường đại bọn hắn có thể lợi dụng trên người các thứ tạo thành một đạo cứng rắn phòng ngự người bình thường rất khó phá vỡ hắn phòng ngự bất quá đối mặt một bất ngữ loại này nắm giữ thân thể cường hãn tu sĩ những thứ này phòng ngự với hắn mà nói dễ như trở bàn tay chung quanh đây một tòa thành thị đã bị quái vật công hãm thảo đã trở nên tan nát vô cùng một bất ngữ lúc đến nơi này đã quá muộn hết t hệ còn chưa tới kịp thay đổi vị trí bình dân mách tính sớm đã cảm nhận được những quái vật này đ ộ thủ biến thành quái vật đồ ăn tắc may mắn những quái vật này cầm đầu cũng bất quá là âm dương kính nhất tr căn bản là không có cách chống cự một bất ngữ cường thế công kích trực tiếp bị đánh bể hải q u ố c không còn mà dưới chân hắn những quái vật này chính là phụ cận trong thành trì tất cả quái vật quái vật khác đại quân đã hướng về một bên khác triệt hồi đi tới công chiếm thương châu một bên kia thành trì một bất ngữ ngầm đầu nhìn bầu trời thật lâu không động vừa rồi cái kia đạo thiên đạo kim quang hấp dẫn đạo kim quang kia phương hướng sắp đi chính là vũ châu hơn nữa cách hắn nơi này cũng không phải quá xa t à lang t ừ sao ha ha vừa vặn cho ngươi một cái ngạc nhiên một bất ngữ nết miệm nợ nụ cười thần thái để cho người ta không rét mà run cách đó không xa một đầu cực lớn hung thú đang l i ê n lặng đứng tại chỗ c h ờ đầu hung thú này chính là trước kia giận không nói chinh phục đầu kia trên lưng bên trên vẫn như cũ trở đi một t h â n ảnh tà cơ bây giờ tà cơ bị hành hạ không thành nhân dạng so trước đó càng thêm gầy đi tinh thần cũng càng thêm v ề v à i trong mắt tạm đạm vô quang phản phất đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng d ế ta t d ế ta t nàng nhìn thấy một bất ngữ đến gần thời điểm đ ỗ n g nhiên lại kích động trong thanh âm mang theo cầu thần bất quá một bất ngữ chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái cũng không để ý tới nàng hắn nói qua muốn để tà cơ sống không bằng chết phải dùng phương thức của nàng dày vào nàng lúc này thiên h đạo kim bảng xảy ra lần nữa biên hóa lại bắt đầu ngưng tụ ra một đạo tên thiên đạo kim bảng người thứ một mươi bốn cách quỷ cảnh giới âm dương cảnh nhất trọng bối cảnh quỷ vực quỷ tử khi đạo này tiên âm văn g vọng toàn bộ đại lục bắt đầu sôi trào qỷ u vực quỷ tử vậy mà chỉ xếp hạng người thứ mười bốn đây chính là cường đại nhất thế lực thần bí một t r o n g cho dù là những cái kia cầm khu cũng không dám dễ dàng t r ê o trọc tồn tại cái này đại tộc truyền thừa giả thế mà chỉ là người thứ mười bốn cái này quả nhiên là c h ấ n kinh thế nhân nếu như nói tà ma điện là đại lục này đ ỉ n h cấp thế lực như vậy quỷ vực tuyệt đối tại tà ma trên điện mà bây giờ quỷ tử cũng chỉ là so tà lang tử cao một cái cảnh giới mà thôi hơn nữa xếp hạng cũng chỉ là cao nhất danh m ạ thôi ít nhiều khiến người có chút khó mà tiếp thu vì địa bàn cường giả song phương càng ngày càng nhiều tham dự đấu tranh man nhân tộc mặc dù cường đại đối mặt quỷ vực quỷ tộc nhưng cũng là liên tục bại lui nếu như không phải cùng man hoang c h i địa đám hung thú hợp tác chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã sớm bị đuổi ra ngoài man hoang thần sơn đã từng man nhân tộc một cái bộ lạc lớn thần tế c h i địa bây giờ bị quỷ vực chiếm lĩnh thần sơn bên trên một cái thiếu niên mặc áo đen đứng tại đỉnh phong phía trên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên thiên đạo kim bảng thiếu niên tóc lục bàn bay hơi cột lấy trên thân thiêu đốt lên s â m nhiên ngọn lửa xanh lục kéo dài không ngừng màu xanh đậm con ngươi để cho người ta nhìn sang có loại s â m nhiên cảm giác lạnh như băng hắn khuôn mặt âu ám trên trán vẽ lấy một loạt thần bí văn tự miệng biến thành màu đen cơ thể cùng người bình thường loại không khác mười bốn người tốt tốt tốt ta ngược lại muốn nhìn đến cùng là ai xếp tại trước mặt ta nhìn thấy thứ hạng của mình chỉ có mười bốn hắn rõ ràng có chút mắc ứng chứng ba trăm mười lăm quỷ tộc kế hoạch bị ngăn trở thế lực thần bí gia nhập vào chiến cuộc chứng ba trăm mười lăm quỷ tộc kế hoạch bị ngăn trở thế lực thần bí gia nhập vào chiến cuộc Man lúc này g một h n sơn, đạo lục quang từ đằng xa bay tới hóa thành một cái mặc áo bào đen cơ thể còn xuống chống khô lâu quải trượng lão giả trên người lão giả khí tức hết sức cường đại có vô số quỷ khí lan tràn tại quanh thân quỷ tử nhìn người tới sau lập tức bất phóng túng đi một chút thần sắc có chút khó coi quỷ lão Ta k b â n giờ kim bảng bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi bây giờ xếp hạng lời thuyết minh không là cái gì đã từng tiên bảng mở ra thời điểm cũng có thiên tiêu xếp hạng dựa vào sau nhưng cuối cùng hạng thời điểm bọn hắn lại sắp nhập vào trước g ư ờ i thu được càng nhiều bàn thưởng bây giờ ngươi mặc dù chỉ là xếp tại thứ mười bốn nhưng lần này thiên bảng mở ra thời gian có mười năm lâu mười năm ở giữa đầy đủ để cho người ta trở nên càng thêm cường đại biến số càng nhiều ai có thể giới hạn đ ỉ n h p h o n g không được biết Quỷ lão cùng hắn giải thích một chút để cho hắn yên tâm giải sầu thái không cần thiết đối với việc này xoắn suýt quỷ t ử hít vào một hơi thật dài m ặ t không biểu tình quỷ lão nói không sai hết thể chẳng qua là bắt đầu mà thôi cuối cùng ai là tôn còn chưa nói được đâu ta hiểu rồi quỷ lão hắn chậm rãi gật đầu sau đó mở miệng nói đúng bây giờ thế cục như thế nào những man nhân này tộc còn không nguyện ý đầu hàng lần này bọn hắn buông xuống man hoang chi địa đã có rất lâu một đoạn thời gian tiến độ nhưng như cũ có chút không lý tưởng những thứ này rất nhân tộc năng lực chống cự vượt quá tưởng tượng của bọn hắn tăng thêm những cái tia hoang thú đến mức bọn hắn tiến độ chậm chạp không có tiến lên bây giờ lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm nhất định phải mau chóng giải quyết đi man hoàng c h i địa sự t ì n h làm cho cả quỷ tộc có cái yên ổn c h i địa tình huống cũng không phải quá tốt gần nhất man nhân tộc bên kia không biết từ nơi nào mời tới một chút giúp đỡ dẫn đến chúng ta chậm chạp không công nổi hơn nữa còn lại những người man kia tộc bộ lạc mơ hồ trong đó có khuynh hướng liên hiệp cứ tiếp như thế mà nói đối với chúng ta mười phần bất lợi quỷ dạ như thực chất trả lời đem tình huống gần đây nói ra ngay từ đầu bọn hắn tiến lên việc làm m ư i phần thuận lợi cơ hội là trực tiếp quét ngang man nhân tộc bộ lạc đánh nhiều thắng nhiều chỉ là không bao lâu liên bị rất nhân tộc mãnh liệt phản kích cùng với những cái kêu hoang thú đồng dạng không thể coi thường bây giờ có không biết thế lực gia nhập vào chiến cuộc bọn hắn bị trước nay chưa có phản công nhất định phải nhanh chóng chế định kế hoạch tiếp theo để cho trong tộc càng nhiều cường giả tới và không thất bại trong găng tấc u ỷ tử khuôn mặt cái này c h ầ m xuống tin tức này đối với nàng mà nói cũng không phải tin tức tốt gì lần này là quỷ chủ tự mình hạ đạt được mệnh lệnh để cho hắn dẫn dắt chúng gió cường giả đến đây nếu như bọn hắn không thể mau chóng công chiếm man hoang chi địa đến lúc đó địa vị của hắn tại trong quỷ tộc đem tràn ngập nguy hiểm thậm chí bị những người khác thay thế cũng không nhất định nghĩ đến những thứ này hắn cũng có chút buồn rầu hắn mở miệng hỏi có biết hay không là cái thế lực nào không có điều tra ra Quỷ lão lắc đầu những người kia thập phần thần bí hơn nữa người người thực lực cường đại hắn đã, đã điều ã đ tra rất lâu thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì cái thế lực này phảng phất là chống rông xuất hiện một dạng hết sức thần bí dạng này ngươi đi một lần này nguyệt lâu xem phải chăng có tin tức gì ủy tự trầm tư nửa này đông nhiên nghĩ đến gần nhất trong đại lục một cái thế lực thần bí ngày nguyệt lâu vốn là hắn đối với ngày nguyệt lâu cũng không có cái gì quá đại ấn tượng bất quá gần nhất trên đại lục thường xuyên nghe được tin tức của bọn hắn nghe nói là bất cứ tin tức gì đều có thể cho ngươi làm tới nó thế lực trải rộng đến mười phần đông đảo ngày nguyệt lâu ủy lao đầu lông mày nhướng một chút cái thế lực này hắn cũng đã được nghe nói chỉ có điều một mực đang đối kháng với man hoang chi địa man n h â n tộc không có quá nhiều thời gian đi tìm hiểu bây giờ lần nữa nâng lên cái thế lực này cũng là đưa tới hứng thú của nàng cái kia sớm muốn đi nhìn một chút Cái này ngày n g u một phải c n gian i i cung tin tức gì đều có thể điện sang trọng bên trong một đạo xinh đẹp vũ mị nữ tử đang nằm tại cực lớn trên ghế ngồi nữ tử một thân váy dài lục sắc váy dài đem nàng tay dáng người gắt gao váy ra hai ngọn núi vô cùng sống động nàng một mặt xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo lông mi thật dài liệt diễm môi đỏ cả người nhìn sang hết sức vũ mị nàng nhìn ra phía ngoài thiên không thiên đạo kim bảng phía trên mới xuất hiện tên để cho khoe miệng nàng nhìn không được vẽ ra có chút buộc cợt thiên đạo kim bảng tên thứ mười ba ma thiên ý ý ể cảnh giới âm dương cảnh nhất trọng bối cảnh ma tộc nàng có chút bất đắc dĩ vốn cho rằng có thể tiến vào trước mười không nghĩ tới vẹn vẹn tên thứ mười ba mà thôi ai khóa này thiên tiêu thật đúng là cường đại bất quá so với quỷ tộc cái kia tự đại gia hỏa cao một cái thứ tự cũng không、thể. đến lúc đó có thể chọc tức một chút hắn cũng không biết cái này trước mười đến cùng lại là cái nào yêu nhiệt g đâu đệ nhất thì là ai đạo diễn đạo nhất hai cái này hoan g a vẫn là u minh hải cầm khu minh tử vẫn là nói tiên ma lăng viên t h ầ n tử hay là không chết tiên đạo bạch lý tiên tử ai nhiều lắm căn bản đếm không hết nàng nhẹ nhàng thở dài nhịn không được xoa chán một cái bây giờ đại lục thế cục càng ngày càng không ổn định đến lúc đó những địch n h â n kia xuất hiện chỉ sợ lại là một hồi đại diện người ta ma thiên y dạy vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều nghĩ đến trong truyền thuyết hắc á m đầu ngườn nàng nhịn không được run sợ lúc này một thân ảnh từ bên ngoài đi vào là một tên thị nữ tiểu thư tìm được người kia bây giờ nghe nói tại bắc hoang vực vũ châu cùng thường châu vùng biên giới nghe được thị nữ lời nói ma thiên y thì sắc mặt vui mừng tìm lâu như vậy cuối cùng đi ra sao sự tình ta đã biết ngươi lập tức chuẩn bị một chút ta phải đi ra ngoài một bận ma thiên khởi thân ánh mắt sáng quắt nhìn phía xa không biết suy nghĩ cái gì là t i ể u thư thị nữ cung kính đáp lại một tiếng sau liền lui xuống rất nhanh ma thiên y thì rời khỏi nơi này đi tới bắc hoang vực một bên khác vũ châu cảnh nội giang thanh trần ngồi tiên hạc lặng yên đi tới bên cạnh hắn ở trên không quan sát xuống nhìn xem rất nhiều biến thành phế tích thành trì sắc mặt hắn âm trầm vô cùng không nghĩ tới tà ma điện vậy mà như thế diện tuyệt nhân tính chỗ đến cơ h ồ không có một người sống loại thế lực này phải chết trong lòng giang thanh t r ầ n âm thầm p h ẫ n nộ đợi khi tìm được lao long hắn nhất định diệt cái này tà ma điện đúng vào lúc này tiên hạc đột nhiên t r u y ề n đến một đạo âm thanh trong trèo tiểu trần phía trước hai km t r u y ề n đến một đạo rất kỳ quái khí tức ba động rất có thể là tà ma điện người chúng ta muốn hay không thay cái con đường tiên hạc bây giờ mặc dù còn không có biện pháp hóa hình bất quá nó đã là có thể mở miệm nói chuyện hơn nữa thần trí của nó thập phần c ư ờ n g đại có thể cảm ứng được chỗ rất xa nghe nói như thế giang thanh trần lập tức trở nên hoa bát ánh mắt nhìn về phía phía trước tiên hạc trực tiếp từ nơi này đi qua à ta cũng nghĩ xem cái này tà ma điện đến cùng là thần thánh phương nào cùng tiên ma lăng viên lại là cái gì quan hệ vốn là muốn gặp một lần cái này tà ma tộc bây giờ đụng phải tự nhiên không có khả năng cứ như vậy dễ dàng bung tha hảo vậy ngươi v ì chắc ta phải ra tốc tiên hạc lập tức nhắc nhở một câu sau đó cánh bông nhiên chấn động một cỗ khổng lồ khí lưu từ bên cạnh bay qua hô hô văng dội tiên hạc thân ảnh lập tức hóa thành một vệ thần quang biến mất không thấy gì nữa giang thanh trần còn chưa kịp ngồi xuống tiên hạc liền r a tốc lao đảo một chút kém chút rất xuống cũng may cuối cùng hắn trực tiếp ngồi xuống tiên hạc tốc độ rất nhanh không bao lâu liền đã đến hắn cảm ứng được khí tức kia vị trí đây là một chỗ trấn nhỏ hẻo lánh nhưng lúc này tiểu trấn có chút tàn phá rất nhiều phong ốc đều sụp đổ hát vụ nhiễu sát khí ngập trời trấn nhỏ trên đường phố có thật nhiều tàn phá thi thể máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đường phố một cỗ mùi máu tanh nồng nặc phóng lên trời cho dù là cách xa mặt đất hơn năm trăm thước khoảng cách cũng có thể cảm nhận được cái tia cũ kích thích tanh hôi đúng vào lúc này thống đinh kiểm tra đến thánh nhân cảnh khí tức đang phân tích đinh phân tích hoàn thành thính danh tà niệm chủ cảnh giới thánh nhân cảnh bắt trọng công pháp tà ma tâm pháp thanh cấp võ học thần thông thiên ngai chỉ xích tà niệm a n mòn binh khí tà âm huy linh thanh phẩm bối cảnh tà ma điện hạch tâm trường lão thượng cổ thời đại lưu lại giả bị phong ấn đến nay vừa mới khôi phục trong nháy mắt hệ thống trên trang địa liền truyền đến rậm rạp chẳng trị tin tức tà ma điện trường lão thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp vừa vặn có thể bắt lại hắn ép hỏi một chút tà ma điện tình huống cùng với long tạc thiên tình huống giang thanh trần cười lạnh một tiếng trong mắt bắn ra một đạo hàn mang tiên hạc chúng ta xuống thấy cảnh này sắc mặt h ắ n âm trầm như nước thảm liệt như vậy trắng cảnh ở đây rất rõ ràng là đã trải qua một hồi đại đ ổ sát hơn nữa ngay tại gần nhất thời gian bên trong ngôi chấn nhỏ này mặc dù không lớn nhưng rất nhiều xa hoa phòng ốc cùng với hai bên đường những cái kia một loạt lại một hàng cửa hàng cho dù bây giờ là tan nát vô cùng cũng vẫn như cũ có thể thấy được khi xưa phun hoa nhưng hôm nay hết thẻ đều hủy tiên hạc ở giữa không trung xoay hai vòng sau lập tức hướng về tiểu chấn chính tông ở giữa hạ xuống Đi trên ớ i t g chấn, đường i c phố hướng mặt thổi tới một đạo nồng nã các vụ chuẩn bị đem giang thanh trần cùng với tiên hạc bao phủ tiên hạc thay thế lập tức hướng phía trước tới gần tiếp đó mở ra hai cánh cánh chim hiện ra nhàn nhạc huỳnh quang n vừa rồi thống nương đã nhắc qua hắn lần này xuống cũng là vì bắt hắn mà hạ xuống cho nên cũng không có quá lớn phản ứng đột nhiên khói đen kia bên trong truyền đến một đạo khản giọng thanh em chấm thấp giống như là trong địa ngục cát ma ha ha ha thật xinh đẹp tiên hạc a thực là không tồi tọa kỵ bản thánh quyết định liền để ngươi làm bản t ọ a tọa kỵ a âm thanh kia rất phách lối hoàn toàn không có đem giang thanh trần để vào mắt phản phất tiên hạc vốn là tọa kỵ của hắn một dạng không dám lộ diện người quái dị chỉ bằng ngươi cũng xứng cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu chiếu thật t ắ c tâm tiên hạc lập tức bất mãn đây vẫn là lần đầu tiên nghe được lời nói lớn lối như thế vậy mà muốn cho nó làm thú c ư ớ i thực sự là ông cụ thác cổ tự tìm cái chết cho nên tiên hạc trực tiếp mắng trở về ngầm cao đầu ánh mắt khinh thường hết sức khinh bỉ ha, ha giang thanh trần nghe được tiên hạc phản cũng không nhịn được bật cười cũng đúng một cái thánh nhân cảnh giới cờ ư n giả thật đúng là không xứng làm tiên hạ chủ nhân đạp đạp đạp đạp. một hồi chậm rãi tiếng bước chân vang lên một thân ảnh cao lớn từ trong hắc vụ chậm rãi đi ra chân dung nhẹ ra đây là người trong độc nhãn năm bộ dáng nam tử tóc dài tán lạc tại bà vai khuôn mặt t ú ám dâu ria xùm xoàm nhìn sang cả người đều có chút lôi thôi trên người hắn trường bào màu đen đã sớm lây dính máu tươi tản mắt ra một cô hôi thối ánh mắt của hắn nhìn về phía giang thanh trần làm sơ kinh ngạc sau liền nhịn không được châm biếm ha, ha một cái luyện thể cảnh giác rời dựa vào cái gì có thể có được đẹp như thế tọa kỵ t a n i ệ m thiên cười hắc hắc trong ánh mắt khắp nơi lộ ra không vui hắn tiếp tục t r e o chọc nói tiên hạc hắn bất quá một cái luyện thể cảnh giác rời hơn nữa bản thánh cũng đã là thánh nhân cảnh bắt trọng đi theo hắn có gì tốt không bằng ta cho ngươi thêm một cơ hội đem bên cạnh ngươi nam tử giết đi tiếp đó làm tọa kỵ của ta như thế nào hắn biểu lộ tựa hồ trở nên có chút điên cuồng thậm chí là bệnh trạng một dạng bên cạnh giang thanh trần đã sớm bị hắn lời nói g ậ t quá ngươi xem thường luyện thể cánh hắn chầm rãi ngầm đầu ánh mắt cùng đối phương đối phương đối mặt một mươi vậy ta liền hào hào dạy dấu ngươi như thế nào tác dụng người khác giang thanh trần bàn chân chậm rãi tự động dưới chân bắt đầu hội tụ sức mạnh không khí hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng lên t a niệm t i ê n bị hắn lời này làm khí cười một cái luyện thể cảnh cũng nghị cơi đến trên đầu của hắn tới không biết sống chết có bản linh thì tới đi khi hắn mở miệng trong nháy mắt giang thanh trần sàn nhà dưới chân bỗng nhiên mất ra cả người biến mất ở tại chỗ giang thanh trần động tác cấp tốc mắt thường cơ hồ không thấy được thân ảnh đồng thời khí tức đều biến mất tà niệm t i ê n căn vốn cũng không có ý thức được điểm này vẫn như cũ cười ha, ha mặt mũi tràn đầy trào phúng và ảnh Đột nhiên, g i a một h a n tiếng đ n n kinh khủng vang dội toàn bộ tiểu chấn đều chấn động lên chung quanh nguyên bản những cái tiêu bể tan thành phòng ở bị m ộ tà, tà c niệm thiên trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi sen lẫn bể tan thành huyết mục cùng nhau ho ra cả người nhìn sang hết sức thê thảm hắn đầu góc trống rỗng căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ bắt đầu không ngừng trôi đi cùng với cái kia dây đau đớn.、A3. Hắn với kia đau A3. dây dứt t h một lên, giấy rùa đứng lên, nhiên. đứng Đông giấy thất thất rùa cơ thể thất tha hệ thất m bóng người đông nhiên x u ấ tấm hiện tại trước mắt hắn, hắn chật tại ngừng trước mắt vật Một t đầu. Bá. Một tấm đại thủ do tới trực tiếp bắt lại hắn cổ họng sau đó dụng lực đem hắn cho nhấc lên giang thanh trần m ặ t không thay đổi nhìn xem trong tay tàn i ệ m tiên h còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu kết quả kém chút khống chế không nổi lực đạo đem hắn cho đánh bể ta nói người xem thường ai đây hắn chậm rãi mở miệng trong giọng nói tràn đầy trêu chọc cùng k i n h thường k u k u k u k u tàn i ệ m tiên cảm thấy một hồi n g ạ thở hai tay dùng sức vớt giang thanh trần cánh tay muốn cho hắn b u ô n g tay bất quá hắn điểm ấy l ự c đạo đối với giang thanh trần tới nói bất quá là cù lét một dạng hắn con ngươi từ từ lớn lên nhìn xem trước mắt anh tuấn nam tử một mặt hãi nhiên cùng trần kinh ngươi ngươi không phải luyện thể cảnh ngươi đến cùng là như thế nào người hắn chật vật mở miệng nghiến răng nghiến lợi chất vấn hắn tuyệt đối không tin một cái luyện thể cảnh có thể đem hắn đánh không có lực phản kháng chút nào như ngươi thấy ta chính là luyện thể cảnh không, không tin ha ha tin hay không, không liên quan gì đến ta bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền phải bằng không đừng trách ta giết ngươi giang thanh trần cũng có chút lời nhắc nói nhảm với hắn trực tiếp mở miệng chất vấn ta hỏi ngươi trước đây không lâu có phải hay không có một con rồng cá tìm các ngươi đánh nhau nó bây giờ ở nơi nào giang thanh trần hai mắt giống như một mảnh lũ ám thâm thúy tinh không để cho người ta cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực t a niệm t i ê n nghe nói như thế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại ánh mắt bắt đầu trở nên kinh hoàng nhớ tới đầu kia kinh khủng màu lam chân long hắn đã cảm thấy trong lòng run lên con rồng kia thật sự là quá mức đáng sợ k m chút đem toàn bộ tà ma điện làm hỏng nếu như không phải thời khắc mấu chốt bị tà ma chủ dùng hết toàn lực đem hắn chấn vào cái kia không biết trong không gian chỉ sợ toàn bộ tà ma điện đều phải gặp nạn mặc dù hắn chỉ là bất hủ đ ỉ n h phong cường giả nhưng cái kia cường hắn nụ thân cùng với pháp bảo khủng bố để cho tà ma điện một đám cường giả chịu nhiều đau khổ hắn cũng là tại thời điểm này bị giật mình tính giấc còn kém chút bị người con rồng kia cho chấn sát trước mắt nam tử này sức mạnh thân thể khủng bố như thế có họ sợ không phải đối phương đồng bọn a nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi hỏi ngược một câu ngươi là ai cùng con rồng kia quan hệ thế nào nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra giang thanh trần trực tiếp đem thân thể của hắn cho dùng sức q u ă n g trên mặt đất b à n h thân thể của hắn trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một đạo khe nước to lớn trên người xương cốt lại đoạn mất rất nhiều ngày ta t a n i ệ m thiên bất lực phản kháng đau đến âm thanh đều khẳng khản ờ dừng tay hắn sợ vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ đối mặt khủng bố như vậy c ư ờ n giả g để cho trong lòng của hắn tuyệt vọng không thôi căn bản là không có một điểm cơ hội phản kháng cũng không có a nói thực ra miễn cho chịu đến đau khổ g a thịt giang thanh trần lạnh a một tiếng lại lần nữa đem hắn cho nhấc lên tiếp tục chất vấn ta nói ta toàn bộ đều nói nó trước đây không lâu đi tới chúng ta tà ma điện toàn bộ cùng chúng ta đánh một trận đằng sau nó bị đẩy vào một chỗ thần bí trong không gian vùng không gian kia ngay cả chúng ta điện chủ đều không thể dò xét đến chẳng qua là lúc đó vừa vặn phát sinh chiến đấu kịch liệt đem cái kia thần bí không gian cho đánh ra một cái khe chúng ta tất cả cường giả dùng hết toàn lực mới đem hắn chấn động bên trong tiếp đó kẽ hở kia liền đóng lại chúng ta lần nữa dò xét thời điểm đã tìm không thấy vùng không gian kia thì ra là thế giang thanh trần chân mày hơi nhữ lại quả nhiên như cùng hắn tưởng tượng như vậy long tạc thiên đây là trốn vào không biết không gian vậy ta hỏi lại ngươi các n g ư ơ i tà ma đến cùng vì cái gì làm loạn thu thập hết u y dịch giang thanh sang mở miệng lần nữa hỏi trong khoảng thời gian này tà ma điện video hắn tra duyệt rất nhiều tin tức phát hiện tà ma điện mỗi lần phát động công kích thời điểm cũng là trước tiên góp nhặt hết u y dịch sau đó lại hủy thành trì loại tình huống này hắn từng có ngờ tới hoặc chính là vì dùng để tu luyện hoặc chính là cầm tới làm đủ loại tế tự nhưng hắn cảm thấy cái sau khả năng càng lớn nếu như chỉ là vì tu luyện hoàn toàn không cần thiết làm như vậy nếu quả thật chính là dùng để cúng tế mà nói vậy cái này tà ma điện rất có thể đang là một kiện đáng sợ chuyện lớn tà niệm thiên có chút do dự chuyện này tựa hồ đối với khác tới nói là mười phần trọng yếu nếu như nói ra ngoài coi như người trước mắt này không giết hắn điện chủ cũng biết giết hắn dù s a o đó là bọn họ bí mật ân xem ra ngươi là không muốn nói nữa cũng tốt đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi nhường ngươi triệt để giải phóng tàn niệm thiên nghe xong muốn giết hắn cái này còn có hắn hoàn toàn tin tưởng trước mắt nam tử này hoàn toàn làm được đừng đừng ta nói ta nói n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu tàn niệm thiên đại kêu một tiếng âm thanh run g i y lấy hắn lúc này thật sự có chút cảm giác khóc không ra nước mắt hắn nói Là vì phục sinh m ộ thần tôn t ngủ say thần ma cho nên chúng nên trong a mới muốn thu thập huyết dịch. Nói xong, cả người thu huyết đều xong, hắn thập t dịch. cả ở nên hữu khí vô lực cảm giác. Nếu như bị điện biết, hắn tuyệt đối sẽ bị giết. Chết tử tế không bằng ý lại sống sót, chỉ cần có thể mạng sống, hữu khí chú Chết chỉ thể h tuyệt vô lực lại cảm giác. có c giết. giờ biết, đối tế bị bị bây để tử sót, sẽ h ắ đâm l ư n tà ma điện thì、sao? Thần ma. Trong ma ma. sao? điện lòng giang thanh trần cả kinh hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này thế giới này thật sự có thần ma sao thống nương thế giới này thật sự có thần ma sao hắn không khỏi ở trong lòng hỏi một câu hệ thống đinh hồi ký chủ đích sắc có thần ma tồn tại loại này đến từ vượt ngoại cường giả thần ma nhất tộc người thực lực cường đại bất quá tại h u y ề n vân đại lục thần ma nhất tộc tối cường bất quá là thần cảnh mà thôi cũng vô dụng lo lắng quá mức nghe nói như thế giang thanh trần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là vượt ngoại cường giả khó trách đáng sợ như thế bất quá cũng may chỉ là thần cảnh tồn tại hơn nữa còn bị phong ấn lại uy hiếp cũng không lớn hắn không sợ địch nhân cường đại liền sợ là một chút lão lục xem ra chuyến này là tới đúng rất tốt vậy các người tổng bộ ở nơi nào các người cùng tiên ma lang viên lại quan hệ thế nào đây mới là hắn lần này mục đích c hơn ỉ c nữa nhiệm vụ lần này cũng là tiên ma lang viên yêu cầu chúng ta làm như vậy phục sinh một vị cường già tuyệt thế giang thanh trần nhận được tin tức sau sắc mặt lạnh xuống bỗng nhiên hướng tiên hạc vị trí đem tà niệm thiên bỏ rơi tới tiên hạc ngầm hiểu trực tiếp đằng không mà lên mở ra bén nhọn kia lợi trào hướng về phía tà niệm thiên đầu trọc tới người nói không giữ lời tà niệm thiên lo lắng hô to lên vừa kinh vừa sợ vừa vặn sau cái k i a lợi c h ả o thẳng đến hắn mà đến căn bản là không có ý bỏ qua cho hắn c ắ ta t nói ta không giết ta cũng không có đ ộ n g t h ủ giang thanh trần núi bay một mặt vô tội trầm biếm b à ảnh tại hắn rơi ánh mắt kinh hãi tiên h ạ c lợi c h ả o trực tiếp xuyên thấu tà niệm thiên địa đầu một c h ả o b ố m nát chương ba trăm mười bảy lao bất phảm kim bảng mười ba chương ba trăm mười bảy lao bất phảm kim bảng mười ba một hồi cường thế sát phạt tiên h ạ c lợi c h ả o trực tiếp đem tà niệm thiên cơ thể vồ nát a ba người vô xỉ tà niệm thiên bi phận giống to hoàn toàn không nghĩ tới cái này giang thanh trần sẽ như thế vô sỉ hắn nguyên thần từ trong n ụ c thể bắn ra chuẩn bị thoát đi bất quá tiên hạc ánh mắt sắp bén vỗ cánh bay cao cơ thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn lợi chào lần nữa n ô ra dùng tốc độ cực nhanh gãi gãi tà niệm thiên nguyên thần đừng d ế ta t tà niệm thiên cảm giác chạy trốn vô vọng vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ tiên hạc trên lợi chào tản ra một cỗ bạch quang nhàn nhạt g ắ t gao chế trụ tà niệm thiên nghe được hắn cầu xin tha thứ sau lập tức đình chỉ động tác nhìn về phía giang thanh trần tiểu trần dết vẫn là giữ lại giang thanh trần đi tới tiên hạc bên cạnh nhìn v ẹ mặt cầu khẩn tàn i ệ m tiên hắn nắm lấy cái cảm sau khi suy nghĩ một chút quyết định vẫn là tạm thời giữ lại tàn i ệ m tiên nghe nói như thế sau trong nháy mắt thở dài một hơi chỉ cần nguyên thần sống sót vậy thì hết thẻ đều có khả năng đồ hèn nhát hắn giơ tay một cái t á t tại trên gò má hắn ánh mắt hết sức khinh thường hắn xoe bàn tay ra một k h ỏ a hồ lô màu vàng xuất hiện tại trong lòng bàn tay từ từ lớn lên hồ lô tản ra một cỗ thần bí khí tức cổ xưa phía trên khắc lấy huyền diệu phu văn kết nối thành một đạo g ư ờ n g già đến đồ án trước tiên thu vào trong hồ lô lại nói giang thanh trần bắt được hồ lô màu vàng một cái tay khác trích mở cái nắp cũng không để ý tà niệm thiên gọi thế nào hô hắn không chút do dự đem miệng hồ lô nhắm ngay tà niệm thiên hậu trực tiếp đem hắn hút tới trong hồ lô đi thôi trừ tà ma điện tổng bộ xem hắn đ ắ p kín nắp bình đem hồ lô thu vào sau nhảy lên đi tới tiên hạ trên thân hô hồ. một hồi cuồng phong thổi bay lên mặt đất khói bụi tiên hạc đẳng không mà lên nhanh chóng biến mất ở tại chỗ thiên đạo kim bảng phía trên lại lần nữa xuất hiện một cái tên khác thiên đạo kim bảng tên thứ mười hai đao bất phàm thu vi tạo hóa cảnh nhất trọng bối cảnh không cái này nhất đạo thiên đạo thanh âm vang vọng tại h u y ề n vân đại lục phía trên tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái tên này lại một cái không có bối cảnh tuyệt thế yêu n g h i ệ t bằng vào tạo hóa cảnh tu vi xông vào thiên đạo kim bảng tên thứ mười hai hôm nay thật muốn thay đổi sao rất nhiều không xuất thế lao q u á i vật trong lòng đều là thoáng qua đạo này ý nghĩ tâm tình trở nên càng ngày càng trầm trọng nếu như chỉ là những thứ khác xếp hạng còn tốt bây giờ cái này cũng đã thứ mười ba lại còn xuất hiện dạng này xếp hạng vậy cũng chỉ có thể lời thuyết mình một vấn đề đó chính là cái này thời đại vô tiền pháo hậu lại là một cái so dĩ vãng đều mạnh hơn thịnh thời đại thành thân có hy vọng thái sơ thánh địa bên trong diệp phật kiếm mộ tiên nhi cùng với thánh tử cô tu ba người bây giờ đang chuẩn bị đi tới u minh hải chuẩn bị đối với u minh hải phát động công kích ba người dừng bước lại nhìn xem trên thiên bảng xếp h ạ n g chữ sắc mặt đều ngưng trọng lên tên thứ mười ba trên thuyết minh b ả n g người tuyệt đối là một cái tuyệt thế yêu n g h i ệ t đao bất phàm tên rất hay cố tu người mặc trường bào màu tím mái tóc như thác nước nhẹ nhàng kéo lên hai đầu lông mày để lộ ra nhàn nhạt vẻ ác liệt tay hắn cầm một thanh thêu lên phi long tinh mỹ cây quặn nhẹ nhàng thu hồi hai con người thâm thúy nhìn xem phía trên bầu trời phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. thiên đạo kim bảng đã tới gần đằng sau hắn càng ngày càng mong đợi đến cùng lại như thế nào thiền kiêu có thể tiến vào trước mười vốn cho rằng bằng vào thực lực của hắn tiến vào trước mười dư xài, nhưng chưa từng nghĩ mới miễn cưỡng thứ mười tám mà thôi cái này cùng mong muốn bên trong phải kém hơn nhiều mà mộ tiên nhi thực lực hôm nay cũng bất quá xếp hạng hơn hai mươi cái này khiến trong lòng bọn họ tự nhiên là có chút khó chịu đích sắc bất phàm diệp phật kiếm nhìn xem cái kia danh tự trong lòng suy tư hắn bây giờ có chút hoài nghi đao này bất phàm rất có thể là vấn tiên tông đệ tử thậm chí có thể là sư tôn hắn nhận lấy đệ tử dù sao bối cảnh tu vi cũng là do xét không ra tất cả đều là bọn hắn vấn tiên tôn người hắn có loại dự cảm cái này đao bất phạm vô cùng có khả năng là sư đệ của hắn nghĩ đến đây hắn không khỏi ă n ủi không hổ là sư tôn đệ tử mặc dù chỉ là xếp hạng thứ mười ba cũng đã là hết sức giỏi chú ý tu lúc này lại đột nhiên mở miệng nói diễm hinh ngươi cảm thấy ngươi có thể sắp xếp tên thứ mấy d i ệ p phật kiếm cường đại không thể nghi ngờ tuyệt đối là mạnh hơn hắn nhiều lắm bây giờ xếp hạng đã đến mười ba lại chậm chạp không nhìn thấy hắn ra sân lời thuyết minh hắn xếp hạng càng thêm gần phía trước đ diệp công tử ngươi cảm thấy ngươi có thể sắp xếp thứ mấy mộ tiên nhi cũng chừng lớn hai mắt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phật kiếm trong mắt khác thường liên tục n à n g cũng rất tò mò bí ẩn này một dạng thiếu niên có thể xếp tại thứ mấy đâu diệp phật kiếm c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt lấy lại tinh thần hắn suy tư một chút dựa theo quỷ tử cùng với ma nữ tu xếp hạng lấy trước mắt hắn thực lực đến xem tiến vào trước mười là không có vấn đề thậm chí lớn mật một điểm hắn cảm giác trước ba cũng không có vấn đề gì đến nỗi sắp xếp thứ mấy hắn cũng không dám bảo đảm dù sao thế giới này thiên tài nhiều lắm bất quá hắ hai vị cũng không cần coi trọng ta như vậy đoán chừng cái tiếp theo xếp hạng liền đến ta trước mười lời nói đoán chừng quá khó khăn hắn cũng không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực của mình lưu một điểm hậu chiêu cũng không tệ lắm ha ha diệp huynh ngược lại là khiêm tốn chú ý tu mỉm cười hắn lắc đầu nói ta cảm thấy diệp huynh năm vị trí đầu đều không có vấn đề câu nói này mộ tiên nhi hết sức đồng ý nàng hung hăng gật đầu nói ta cũng cảm thấy thậm chí đệ nhất cũng không phải không có khả năng nàng gặp qua diệp phật kiếm ra tay đối với hắn biết gốc b i ế dễ đặc biệt là chữa thương sau đó thực lực lại cao hơn một tầng đối với cái này diệp phật kiếm núi cười không nói trực tiếp nói sang chuyện khác loại chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định chờ xếp hạng sau khi ra ngoài chẳng phải sẽ biết đi thôi t h á n h chủ còn đang chờ chúng ta đây đừng chậm trễ thời gian nói đi hắn liền tiếp theo hướng điểm tập hợp đi đến chú ý tu cùng mộ tiên nhi hai người liếc nhau một cái lập tức đi theo cùng lúc đó bên trong vấn tiên tông đao bất phàm nhìn mình xếp hạng chậm rãi siết chặt nằm đấm cũng không rất hài lòng bất quá cũng không biện pháp bây giờ thực lực của hắn đúng là có chút không đáng chú ý bất quá tôi hiểu, hiểu lại một mặt hưng phân lên một cái tắt đập vào trên bả vai hắn cánh tay móc qua hắc sư đ ệ tên thứ m ộ ư ơ i ba xem ra ngươi vẫn là có chút thực lực à. bất quá vẫn là không sánh bằng sư tỷ t a hà ha ha ha nàng khen một câu tiếp đó cười rất hiền lành đao bất phàm nhịn không được l i ế c mắt một cái cái này an ủi không cần cũng được lúc này một vện kim quang hạ xuống trực tiếp đem đao bất phàm báo phủ t ô hiểu hiểu lập tức thối lui vẻ mặt thành thật nhìn xem một màn này cách đó không xa bạch mã tiên tướng cũng không nhịn được â m thầm hâm mộ chỉ tiếp chính mình giả bằng không cái này kim bảng nói thế nào cũng phải có hắn một phần a mặc dù thất lạc bất quá nhìn thấy đao bất phàm có thể xếp vào trước n ư ờ i cũng là cao hứng Cái này một số người càng lợi hại vậy đối với hắn tới nói lại càng có trợ giúp thiên r ư ờ n biên c ả báo b nguy, trường cảnh báo nguy. Thiên báo đạo kim quang đắp xuống ngộ đạo trên đỉnh thời điểm vẫn tiên tông bên trong rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía ngộ đạo trên đỉnh thiên đạo khí v ậ n không ngừng t ă n g vọt rất nhiều đệ tử đằng không mà lên tới gần ngộ đạo phong muốn nhìn một chút đao này bất phàm đến cùng là người thế nào bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái này một hào nhân vật l i ê n mộ thiên nam mọi người cũng đều bị đánh thức mộ tiên tông lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt hiếp lại nhìn về phía ngộ đạo phong thấy được một cái bị kim quang bao phủ thiếu niên cùng với bên cạnh một thiếu nữ cùng với nam tử trung niên ba người đều là xa lạ khuôn mặt giờ khác này hắn có chút không bình tĩnh bọn họ là ai tại sao lại xuất hiện tại ngộ đạo p h ò n g còn có tên kia nam tử trung niên khí thức hắn vậy mà nhìn không thấu nhưng hắn có thể xác định người này cảnh giới tuyệt đối ở trên hắn chư vị các ngươi nhìn thế nào hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía chúng quanh vạn kiếm sinh bọn người những người khác sắc mặt cũng là ngưng trọng lên mấy người này hoàn toàn chưa thấy qua trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại bế quan tu luyện gần nhất trong tông môn phát sinh sự tỉnh rất nhiều đều không hề hiểu rõ duy nhất biết đến chính là tà ma điện sự t ì n h hơn nữa bọn hắn cũng tại thương thảo hai ngày này chuẩn bị đi tới vũ châu biên cảnh chấn áp tà ma điện bây giờ đột nhiên b ư ớ c lên mấy người này để cho bọn hắn có chút giật mình mấy người kia có phải hay không là giang sư điện mang về dù sao ngộ đạo phong cũng không phải cái gì người đều có thể lên ta cảm thấy cũng có khả năng này đao bất phàm đoán chừng là tên vương bắt đảng kia thu đồ đệ Cắt Liên hắn bộ kia, Có cùng cầu hắn thắp thể thu đến một Phật Liên là giang kia với diệp、Phật、kiếm hai người đến nhang nguy bộ Đã hiện tại hắn trong lòng có chút hoài nghi gia hỏa này hoàn toàn có thể là đang diễn trò hơn nữa cái kia nam t ử trung niên hoàn toàn có khả năng chính là hắn an bài xem như cơ bắp của ma chuyện này hắn ghi hận vô cùng đêm qua bị đánh không hề có lực hoàn thủ để cho hắn hết sức biệt khuất đi chúng ta đi xem một chút hắn suy tư một chút liền quyết định tự mình đi hỏi một chút những người khác không có ý kiến gì dù sao đột nhiên xuất hiện một cái thần bí nhân vật cường đại tại trong tô môn cái này khiến bọn hắn không khả nghi ngờ cũng khó khăn bất quá ngay tại mấy người chuẩn bị đi thời điểm tông chủ mạc thiên vũ bỗng nhiên vọt nhịn tới cản lại mấy người sư tôn còn có mấy vị lao p hắn o n lớn không g chủ, việc h tốt.、Hắn、một mặt Mộ nam mày một thiên lo lắng nói. Mộ thiên nam đầu lông nói. nhướng đầu chưa ú t t nhìn xem r ớ c cái chầm mắt Hắn thường tử. này bình ồn ư đệ tử. Hắn chưa từng từng có lo lắng như thế bộ dáng mộ thiên nam trong lòng căng thẳng sắc mặt dần dần chầm xuống ý thức được có thể là gia đại vấn đề thiên vũ đã xảy ra chuyện gì nói thẳng bây giờ vẫn tiên tông cùng tà ma điện đấu tranh càng ngày càng kịch liệt toàn bộ biên cảnh đều ở vào trạng thái khẩn cấp lúc nào cũng có thể b ộ c phát đại quy mô chiến tranh biên cảnh truyền đến tin tức xảy ra chuyện lớn tà ma điện xuất động rất nhiều cường giả bây giờ đang tại vây công mục đích của chúng ta phòng tuyến lần này bọn hắn có thể là muốn nhất cử đột phá tất cả phòng tuyến toàn diện tiến công vũ châu m ặ c thiên vũ vội vàng nói vừa chiếm được tin tức này hắn liền lập tức chạy tới chuyện này đề cập tới toàn bộ vũ châu cùng với vấn tiên tông sống sót không d u n g hắn qua loa cái gì trong lòng mộ thiên nam kinh hãi nhịn không được kinh hô lên mọi người đều là sắc mặt đại biến cái tin tức này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là xấu nhất một cái tiêu tan trong n g a y mắt mộ thiên nam lập tức tỉnh táo lại hắn mở miệng nói thiên vũ lập tức thông chi tông môn những người khác cùng với các lão tổ nói xong hắn nhìn về phía những người khác nói các ông bạn giả chúng ta trước đi qua chợ rút nhất định muốn nhanh bây giờ bên cạnh bên kia còn không có thánh nhân toa c h ấ n nếu như tà ma điện xuất động thánh nhân đó đúng là thai hoảng ậ p đầu cho nên bây giờ cấp bách là mạc tiên vũ không dám k i n h thường nhận được ra hiệu sau lập tức đi làm chuẩn bị thông chi tông môn những người khác mộ tiên h nam tâm tình trầm trọng ánh mắt liếc quan ngộ đạo phong bây giờ chỉ có thể là tạm thời đem chuyện này bông xuống một chút nhất định phải trước tiên đi bên cạnh bên kia cầm vũ khí chúng ta đi đi vừa vặn ngày hôm qua cơ bắp của mà cho chúng ta lưu lại không ít thanh khí lần này nhất định muốn cái này tà ma điện dễ nhìn không tệ đi thôi chúng ta đi trước trợ g i ú p đám người sát khí t r ù n g tiên h đang đằng sát khí sẽ rách không gian trong nháy mắt tại chỗ biến mất liền tại bọn hắn rời đi không đến hai phút thời gian mặc thiên vũ trực tiếp gõ vấn tiên tông cảnh báo thông chi một chút đi biên cảnh báo nguy vấn tiên tông tất cả thần h ả i cảnh giới trở lên đệ tử cùng với t r ư ở n g lão toàn bộ tại tông môn quảng trường tụ tập xuất phát biên cảnh chấn sát tà ma còn có các vị lập tức thông chi mỗi cái gia tộc nếu như nguyện ý đều là có thể gia nhập vào vấn tiên tông trở thành vấn tiên tông thế lực chi nhánh có trong h không định ể kỳ tông đến đây vấn tiên、tông、bên đây t t i ế khoảng thời gian này v ấ n tiên tông liên hợp thế lực khác tại biên cảnh kéo dài cùng tà ma điện phát sinh chiến tranh rất nhiều đệ tử đều ở đây cuộc chiến đấu bên trong hy sinh cái này một số người cũng là bọn hắn khi xưa sư minh sư muội sư đệ sư tỷ toàn bộ đều vẫn lạc tại trong tay tà ma bọn hắn sớm đã là không chết không thôi đối thủ một mất một con bây giờ vậy mà lại lần nữa bước lên chiến tranh cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn đến nỗi một chuyện khác để cho trong lòng bọn họ đ ạ i h ỷ nếu như có thể để cho gia tộc mình trở thành vấn tiên tông thế lực chi nhánh kia tuyệt đối có thể có khởi không chỉ có thể tại tông môn tu luyện còn có thể thu được trang độ đạo vậy đối với gia tộc bọn họ tôi nói tuyệt đối là đáng giá những cái kêu bê quan đệ tử trưởng lao cũng đều từng cái bị tỉnh lại đệ tử k h á c cũng đều bị trước tiên cho mình chỗ thế lực cùng với gia tộc tin tức truyền ra để cho bọn hắn vô luận như thế nào đều phải trở thành hỏi tiên sơn thế lực chi nhánh hết t h ả đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành lúc này nộ g đạo trên đỉnh đ a o bất phàm cũng triệt để đón nhận thiên đạo khí vận mặc thiên vũ mà nói bọn hắn cũng đều nghe được bây giờ ba người tụ tập cùng một chỗ mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng trắng mã tiên đem sư tôn ta hắn ở đâu tôi hiểu hiểu nghi hoặc hỏi ánh mắt nàng đạo qua trung q u n h cảm ứng được toàn bộ nộ đạo phong cũng không có chính mình sư tôn bóng g á n g không biết hắn chạy đi đâu. đao bất phàm cũng có chút n g h i hoặc không khỏi nhìn về phía trắng mã tiên đem ngạch ta cũng không rõ lắm bạch mã tiên tướng lắc đầu nhà mình chủ nhân đi nơi nào hắn thật đúng là không rõ ràng đối phương cũng không có sớm đã nói với hắn không biết muốn ngươi làm gì tôi hiểu hiểu nhịn không được lường hắn một cái giang thanh trần không tại ba người bọn họ bóp không chắc chủ ý muốn hay không đi bên cạnh bên kia làm sao bây giờ tông môn bên này có việc chúng ta cũng không thể ngồi chờ c h ế ta t đi thôi tin tưởng sư t ồ n tại cũng biết làm ra quyết định như vậy vừa vặn ta cũng nghĩ đi gặp một hồi tại chút tà ma bọn hắn để cho ta cảm thấy một trận ác tâm ta chỉ muốn giết bọn hắn đao bất phàm trong mắt sát ý l â m nhiên nghe được t a ma điện ba chữ này lúc nào cũng cảm thấy rất không thoải mái nếu không thì vẫn là chờ chủ chủ nhân trở về a bạch mã tiên tướng đột nhiên mở miệng nói t a ma điện cái thế lực này hắn ít nhiều có chút lý giải thực lực rất mạnh cũng không hy vọng đao bất phàm cùng tô hiểu hiểu hai người tiến đến bên cạnh hắn sợ sẽ ra chuyện đặc biệt là đao bất phàm bây giờ vẫn là thiên đạo kim bảng mười ba đến lúc đó tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý quá nguy hiểm hắn vừa nói xong liền bị hai người k i n h bị đối với cái này hắn cũng chỉ có thể lúng túng gãi gãi đem miệng n g ậ m lại đúng vào lúc này một thanh âm phá vỡ ba người bầu không khí sư tôn các ngươi có chuyện lớn muốn làm bên i c ả n h bên kia các ngươi có thể tới có lẽ sẽ đụng tới sư huynh của các ngươi chương ba trăm mười chín chuẩn bị xuất phát vinh quang c h i chiến chương ba trăm mười chín chuẩn bị xuất phát vinh quang c h i chiến lộ đạo trên đỉnh tháp ra thân ảnh lộ ra phá lệ thần bí ánh mắt của hắn tâm h thúy phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy a tháp ra ngày sau lại tới đây t ô hiểu hiểu ngạc nhiên kêu lên trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc ánh mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm thắt ra hôm qua nhìn thấy tháp ra trong nháy mắt hệ thống liền chuyển đến nhắc nhở trước mắt cái này giống như thiết tháp một dạng nam tử càng là một tôn thần kỳ khí linh nghĩ đến mình người hoàng phiên bị sư tôn đen trong nội tâm nàng cũng có chút tức giận bất bình cái kia đang giận sư tôn lại còn nói chỉ là giúp nàng trước tiên bảo quản nói nàng chắc chắn không được hoàn mỹ kỳ danh viết nói là vì nàng tốt phi đồ vô s ỉ thật sự cho rằng nàng là đứa đ ầ n cũng may lần này để cho nàng nhìn thấy bà bối hh sư tôn ngươi làm một ta làm mười lăm không quá phận a t ô hiểu hiểu một mặt nụ cười quỷ quyệt nàng bây giờ đối với tháp ra đ ộ ý đồ xấu kế hoạch đem tháp ra cho lửa gạt tới tay tháp ra bị nhìn chằm chằm có chút không thoải mái đây là cái gì ánh mắt đi như thế nào có loại cảm giác giận cả tóc gáy hắn thật sự là không chịu nổi đưa tay ho nhẹ một tiếng khu khu ta tới là muốn cho các ngươi đi bên cạnh bên kia học hỏi kinh nghiệm cái này cũng là sư tôn các ngươi quyết định hắn rời đi thời điểm đã thông báo ta hắn thuận miệng viện đại một cái lý do giải thích nói dạng này sao tôi hiểu hiểu lấy lại tinh thần bất quá đối với tháp ra mà nói hắn bảo trì h o à n g h mặc dù cùng cái kia không đáng tin cậy sư tôn tiếp xúc thời gian không dài nhưng nàng thế nhưng là biết do hắn đức hạnh rất nhiều thứ cũng là che giấu đến nội an bài tuyệt đối là không có khả năng cơ bản đều là nghĩ đến cái gì nói cái nấy đó là đương nhiên là sự thật t h á p gia vô ngực một cái vẻ mặt thành thật bảo đảm nói a tốt a tôi hiểu hiểu không yên lòng lên tiếng đao bất phàm cùng bạch mã tiên tướng cũng thở dài một hơi nếu là sư tôn chủ nhân an bài cái kia hết thệ không thành vấn đề được chưa vậy chúng ta lập tức xuất phát đao bất phàm chầm tư phúc chốc mở miệng nói tháp ra khẽ gật đầu chầm giọng nói ân mau chóng xuất phát cũng tốt bất quá tá ma điện bên kia cường giả rất nhiều các ngươi nhiều chú ý một chút long tạc thiên sự tình để cho hắn cảnh giác sự tình có chút vượt ra khỏi trường khống ánh mắt của hắn đảo qua ba người tiếp tục nói nói đến thế thôi còn muốn cẩn thận khác thiên đạo kim bằng người những ngày này đạo khí vận đối bọn hắn tới nói thế nhưng làm mê hoặc trí mạng thiên đạo khí vận đề cập tới tranh đoạt thành thần chính quả không có người có thể kháng cự được dụ hoặc ta biết đ a o bất phàm lưng trọng gật đầu chuyện này hắn biết rõ đ a o bất phàm kiên định gật đầu trong mắt lóe lên một tia chiến ý tháp ra yên tâm bọn hắn muốn của ta thiên đạo khí vận vậy thì làm tốt bị lược đoạt chuẩn bị tôi hiểu, hiểu cũng nắm chặt nằm đấm biểu thị quyết tâm không tệ nộ đạo cảnh phía dưới. chúng ta không sợ. Trên thực cũng không như thánh nhân tới, nàng cũng không、sợ. không gian hệ thống một đống lớn thần khí Trên liền nàng gian đống lớn ta tế, tới, một sợ. sợ, xem bạch ấ chấn t thánh khí, tùy tiện ném ra hai cái cũng có thể hủ khí, hai địch nhân. cái áp ném cũng ra có b mã tiên tướng mặc dù có chút lo nghĩ nhưng nhìn thấy hai người quyết tâm cũng kiên định tín nhiệm của mình ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn sẽ không để cho bất kỳ nguy hiểm nào tới gần thắp ra gật đầu một cái sau đó từ trong tay h à o lấy ra ba cái ngọc giản phân biệt đưa cho ba người đây là ba cái truyền âm ngọc giản nếu có tình huống khẩn cấp nhưng lập tức cho ta biết ba người tiếp nhận ngọc giản khẽ gật đầu thắp ra lại dặn dò vài câu sau đó thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua ba người l i ế h nhau biết thời gian cấp bách lập tức lên đường đi tới bên cạnh cùng lúc đó vẫn tiên tông đệ tử cùng các trưởng lão cũng tại quảng trường tập kết hoàn tất chuẩn bị xuất phát mạc thiên vũ đứng tại trên đài cao nhìn phía dưới các đệ tử trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng Chư vị, ta ma điện lại lần nữa vây công cạnh, chúng ta xem như vũ Châu bá chủ, có trách nhiệm bảo hộ vũ Châu tất cả mọi người. Thanh âm của như nhiệm hộ Thanh h người. vị, vây Vũ Vũ ta ta tất ma nữa xem mọi âm điện lại lần bên bá bảo xuất phát mạc thiên vũ ra lệnh một tiếng các đệ tử cùng các trưởng lão cùng t ê o lên cùng vang khí thế như hồng trong nháy mắt tất cả mọi người phóng lên trời toàn bộ tông môn chỉ để lại một chút tu vi thấp đệ một cùng với vài tên cường đại trưởng lão c h ấ n thủ tông môn còn lại tất cả mọi người đều là lao tới tiền tuyến tất cả mọi người thấy chết không sởn chương ba trăm hai mươi hỗn loạn chương ba trăm hai mươi hỗn loạn tà m a điện quy mô tấn công tin tức giống như dòng lũ nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ bắc hoa vực m ạ c thiên vũ an bài tốt vấn tiên tông trước mọi người hướng về biên cảnh sau đó lập tức liên hệ thần kiếm tông cùng với huyết vân cốc nhóm thế lực để cho bọn hắn cùng nhau ra phái người đi tới biên cảnh chống cự tà ma điện xâm lấn đồng thời cho bọn hắn đưa đại lượng cao cấp tài nguyên tu luyện để cho bọn hắn mau sớm để thăng tông môn thực lực mà đối đại ứng đối sau này có khả năng vấn đề xuất hiện những châu khác đồng dạng là nhận lấy tà ma điện quy mô tiến công tiêu giao kiếm tông mấy người liên minh cũng trước tiên phái cường giả đi tới chiến đấu cùng lúc đó nho môn cường giả cùng với số ít đạo môn cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu giao kiếm tông trong liên minh để cho bọn hắn áp lực thương châu hướng về bắc một cái khác khu vực bây giờ triệt để từ đạo môn cường giả dẫn đầu liên hợp tất cả thế cùng nhau đối kháng tà ma điện cường giả đến nỗi vũ châu đồng dạng có một đội đạo môn cường giả liên cùng vấn tiên tông ngăn cản tà ma điện mà bác hoang vực tà ma điện phát động công kích đồng thời trung cổ vực vũ hóa tiên triều đối mặt cường đại phật môn thế lực phát sinh chiến đấu kịch liệt liên lụy vô số đại châu đánh tiên băng địa liệt phật môn cường thịnh vô số cao thủ cho dù là vượt qua màn hoàng tri đ i ệ vũ hóa tiên triều cũng vẫn như cũ không đ ị c lại liên tục bại lùi chỉ là vốn cho rằng phật môn thế lực có thể bẻ gãy nghiền nát giải quyết vũ hóa tiên triều lại không nghĩ rằng vũ hóa tiên triều rất nhiều cường giả đống nhiên đã biến thành quái vật đem phật môn cường giả trọng tương h trong lúc nhất thời song phương thế lực đánh khó phân thắng bại những quái vật này không lý trí chút nào phản phất giống như là trời sinh cố máy giết chóc gặp người liền liền giết đến mức rất nhiều nơi bị sự đ ả kích mang tính chất hủy diện tử thương vô số Đồng thời trung cổ vực thế lực khác cũng đều trung cũng nhau nhau cảnh giác. thời vượt thế khác cổ lực Mà trong lúc nhất thời song phương thế cục lâm vào cục diện bế tắc cục diện khó mà mở ra chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ man hoàng chi địa mà thái sơ thánh địa bên này cũng tập kết hoàn tất đi tới U minh hải hộ tống cùng một chỗ đi trước còn có rất nhiều thế lực chi nhánh tiên h cơ thánh địa cũng phái người tham dự trận đại chiến này bên trong toàn bộ t r u n g cổ vực đều còn c u ộ n sóng ngầm rất nhiều thế lực bị nhân vật thần bí công kích buộc phát rất nhiều lần đại chiến mơ hồ trong đó t r u n g cổ vực ở giữa thực lực có chút tràn ngập mùi thuốc súng tùy thời có khả năng buộc phát càng thêm kịch liệt chiến đấu Đồng thời, lăng tiên h thần triều cũng truyền tới tin tức nói có thần điện cường giả tiêu thất thần triều tập kết hơn hai mươi vạn đại quân chuẩn bị đi tới bắc hoang vực báo thủ tất cả mọi người đều đang suy đoán đến cùng lại như thế nào thế lực cũng dám đắc tội lăng tiên h thần triều phải biết cái thế lực này thế nhưng là đại lục cao cấp nhất thế lực một trong đắc tội bọn hắn đây không phải là trong nhà vệ sinh bút đèn muốn chết sao bây giờ toàn bộ đại lục đều có bắt đầu trở nên không yên ổn tĩnh rất nhiều thế lực cũng bắt đầu liên hợp báo đoàn sửa ấm ứng đối có khả năng xuất hiện cục diện hỗn loạn vũ châu cùng thương châu chỗ biên giới nguyên bản phi thường náo nhiệt đắc thành trì hôm nay sớm đã là trở nên thùng trăm nà lỗ một tầng trời thấp bay lượn qua những thứ này trên thành trì khoảng không ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới trong tay màu đỏ viên cầu không ngừng phát ra cái này hào quang sáng trói sát khí trung thiên bên cạnh cự thú an tĩnh đi theo bên cạnh hắn cái kia to lớn mắt đen lập lòe yếu ớt h à n mang một mặt hung tướng nhìn sang liền cho người e ngại trên lưng của nó vẫn như cũ trở đi tà cơ chỉ có điều lúc này tà cơ tựa hồ xảy ra một chút thay đổi trên mặt khắp nơi đều là may thu được vết tích toàn thân bị vết dịch thẩm thấu, hai mắt đỏ thấm nhìn sang yêu dị vô cùng bất quá lúc này lại nghe được tà cơ ác độc tiếng tr điên điên k h ủ n g k h ủ n g tựa hồ tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất m a đầu có bản lĩnh giết ta như thế dày vào ta ngươi còn là nam nhân không ha ha ha ngươi cái người điên này đến lúc đó ngươi sẽ chết sò、so、ta còn thảm vì cái gì tại sao muốn dạng này dày vào ta ha ha ha ta bất quá là luyện hóa bọn hắn cho bọn hắn bất tử cơ hội ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy hh ắ c ắ c đừng để ta tìm được cơ hội bằng không ta sẽ không chút do dự đem ngươi từng miếng từng miếng mất lấy ta cơ cả người đều lâm vào trong điên cuồng khi thì cười to khi thì thút í t một bất ngữ mặt không biểu tình giống như là không có nghe được thanh âm của nàng Ánh quả cầu đỏ ở giữa không trung cao tốc xoay tròn năng lượng chung quanh giống như bị nam chấm hấp dẫn không ngừng bị hút vào trong viên cầu một cổ vô hình cương phong bắt đầu ở chung quanh xoay tròn giống như một cỗ hung mạnh gió lốc cuốn sạch lấy hết thệ chung quanh một bất ngữ dùng sức hướng phía dưới đập tới màu đỏ viên cầu ở giữa không chúng không ngừng chuyển đến từng tiếng khí lang bắn nổ âm thanh giống như từng đợt kinh tiên h động địa lôi minh viên cầu nhanh trong sấm xét ở giữa không chúng cấp tốc biến lớn gấp mấy trăm lần b a n g một tiếng vang vọng phía dưới nửa cái thành chỉ trực tiếp bị nện thành một vùng phế tích phản phất bị một cố cường đại sức mạnh t h ố n vệ hết thảy đều trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi làm xong đây hết thảy hắn thu hồi lấy quả cầu đỏ nhìn cũng không nhìn trực tiếp rời khỏi ở đây hết thảy đều bắt đầu yên lặng chỉ để lại một đạo thật lâu khó mà tiêu tán cực lớn bụi mùi một bất ngữ tiếp tục hướng vũ châu biên cảnh đi đến hắn cảm ứng được có một cỗ thiên đạo khí vận cách hắn càng ngày càng gần mà lúc này trên bầu trời thiên đạo kim bảng tên thứ mười hai đi ra thiên đạo kim bảng tên thứ mười hai đạo diễn cảnh giới âm dương cảnh nhị trọng gối cảnh đạo vực tử tiêu tông kim bảng âm thanh rơi xuống một vệ kim quan g rơi vào vũ châu đất biên giới mà đạo diễn tên bây giờ trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại lục một bất ngữ nhìn lên trên bầu trời cái tên đó b ỗ n nhiên ngừng lại thật lâu không nói ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn đạo kim quan kia rơi xuống vị trí tự mình nói nhỏ gọi là đạo diễn sao trong đầu một cái m à c áo bảo tím đạo bảo thiếu niên t u ấ n tú chậm rãi trong đầu hiện lên một bất n g ữ tâm tình bỗng nhiên phức tạp thậm chí có chút lo lắng liền hắn đều không biết tại sao sẽ như vậy bất quá rất nhanh hắn liền thanh trừ trong đầu lộn xộn ý nghĩ bình phục hảo tâm tình tiếp tục tiến lên cố khí tức kia càng ngày càng đến gần vũ châu tới gần thương châu vị trí gập gành trong s ơ n đạo một hồi hắc vụ đang tràn ngập theo gió lan tràn tựa như một mảnh hải dương màu đen thâm trầm mà thần bí trong hắc vụ mấy tên quái dị quái vật đang g i lên rèm tại trong hắc vụ gian khổ tiến lên tà lang tử nằm ở trong t i ệ u bỗng nhiên cảm nhận được một cô manh liệt khí tức. hắn đột nhiên đứng dậy ánh mắt hưng phấn nhìn về phía trước khí tức thật là mạnh lúc này một bất ngữ đứng trên mặt đất phía trên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt tả môn c ố c kiệu hắn chầm rãi đưa tay khiêu khích nói đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đường này qua lưu qua tiền mãi lộ chương ba trăm hai mươi mốt một con quỷ nghèo chương ba trăm hai mươi mốt một con quỷ nghèo một thanh âm không l ớ nhỏ k ô n n g h hắn đứng tại giữa đường chặn t à lang tử đường đi t r u n g quanh hai bên cũng là một chút s ơ lầm cỏ dại rầm dạp bốn phía yên tĩnh lộ ra khí tức quỷ dị hát vụ đem con đường chia cắt trở thành hai bộ phận một bên tia sáng sáng tỏ một bên ảm đạm tối tăm chật chật chật can đảm lắm an cướp đánh tới bản vương trên thân màu đen trong t i ệ u c h u y ê n đến tà lang tử yêu dị xuất trần âm thanh hắn giơ tay vén rèm lên lộ ra cái k i a tà mị nụ cười một bộ hại người không xúc bộ dáng để cho người ta nhìn không ra hắn tâm tư u còn là một cái xoái ca đâu một bất ngữ nhìn thấy tà lang tử bộ dáng cũng nhìn không được c â m thầm tắt l ư ớ i cái này trắng non bóng loáng làn ra cùng với cái tia đoan chính ngũ quan lúc nào cũng để cho người ta nhìn nhiều hai mắt bất quá ngươi mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng cũng không thể miễn phí qua đường đâu hắn thu hồi ánh mắt đưa đầu ngón tay ra lung lay một mặt bất đắc dĩ không thể không nói ra hỏa này so tà ma thiên s u ấ t nhiều bất quá hắn cũng không phải hoa si xoáy tại hắn ở đây nhưng vô dụng đâu tà lang tử nhìn xem trước mắt trang phục kỳ quái nam tử ánh mắt ngưng lại âm thầm phỏng đoán người này mặc dù nhìn qua cả lơ phất lơ vừa vặn bên trên khí tức lại hết sức bá đạo đặc biệt là hắn cái kia yêu dị hai con người vẹn vẹn một mắt liền có loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy chỉ là vì cái gì c ả ứng được tu vi của đối phương chỉ có luyện thể cảnh giới trong giọng nói tràn đầy trêu trọng đối với thực lực của mình mượn phần tự tin cứ việc đối phương thực lực có thể rất lợi hại nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương có thể đánh bại hắn hai người đối đầu gây gắt khí thế càng ngày càng mạnh trong lúc vô hình hai cỗ khí thế cũng bắt đầu va chạm hô cồn phong gào thét mà qua cắt vàng đầy trời bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng không khí chung quanh gần như sắp ngưng kết cho người ta một cỗ cảm giác gác bách máy liệt hai người cũng không có nóng lòng ra tay đều t ạ i yên tĩnh trở lấy đối phương độc thủ một bất ngữ trên mặt thời khắc mang theo một tia t à mị nụ cười ta đối với a n ngươi không có hứng thú ngươi cũng không phải nữ bất quá ta đánh ngươi quỳ xuống hô ba ba hắn n g o á c n g o á c đầu ngón tay ngữ khí tràn ngập khiêu khích giống như có chút chờ mong đối phương ý xuất thủ bất quá ta lang tử cũng là rất có tính nhẫn lại đối với một bất ngữ khiêu khích làm như không thấy ha ha miệng lưỡi bé nhọn bất quá tính toán hôm nay ta tâm tình hảo lười nhác cùng ngươi tính toán tránh ra a ta còn có chuyện trọng yếu phải làm không có thời gian ở đây cùng h a o tổn ta lang tử hết sức cẩn thận đối với đoán không gia đ ị c h nhân hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm trừ phi hắn có nắm chắc thắng ấ t t rất rõ ràng cái này còn niềm thiếu niên để cho hắn có một loại cảm giác rất nguy hiểm đây là trực giác của hắn hơn nữa trực giác của hắn chưa từng có phạm sai lầm qua một bất ngữ nụ cười đọc lại khuôn mặt trong nháy mắt đen lại đối với phản ứng của đối phương tựa hồ có chút không hài lòng ngươi vẫn là ngươi không phải nam nhân bản công tử đều nhục nhã ngươi ngươi vậy mà n h ậ n túng như vậy ta mất mặt cỡ nào tính toán hôm nay thiên vương lão tử tới nơi này cũng phải giao phí qua đường một bất, ngữ bất đắc dĩ lắc đầu tự mình lầm bầm lầu đầu nói cũng không có nói muốn thả đối phương ý tứ ta lang tử khẽ c h o mày nhìn bộ dạng này đối phương là quyết tâm phải ăn c ư hắn trong lòng của hắn thoáng qua vẻ sắc ý nhưng cuối cùng vẫn là tỉnh táo chế trụ lựa giận trong lòng thở dài đụng tới loại người này chỉ có thể nói tự mình xui xẻo a hắn nghĩ nghĩ lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném cho một bất ngữ trong này có một vạn hạ phẩm linh thạch liền xem như đưa cho ngươi phí qua đường có thể để mở a một bất ngữ con ngươi đảo một vòng đưa tay tiếp nhận, nhận chữ vật dò xét một chút bên trong đúng là trắng bóng linh thạch vất quá hắn đột nhiên cười hắc hắc tựa hồ nghĩ tới điều gì trên mặt thoáng qua một vòng quỷ dị hắn thu hồi n h ẫ n chữ vật tiếp đó trên mặt mang một tia khinh thường giơ ngón tay giữa lên khinh bị nói quỷ nghèo một vạn linh thạch ngươi đổi ăn mày à. không có năm mươi một trăm vạn linh thạch ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra hưởng cho ngươi vẫn là tà ma điện danh sách đệ tử quỷ nghèo đại cung quỷ xem ra tà ma điện đoán chừng cũng chính là một con quỷ nghèo bằng không thì môn hạ đệ tử làm sao lại nghèo như vậy ta nếu là ngươi trực tiếp tìm kẽ đất xuyên vào tính toán một bất ngữ n g i miệng cũng không có bông tha đối phương có bao nhiêu khó khăn nghe liền nói quá khó nghe, chính là muốn chọc giận đối phương. thật tốt chọc tức một chút đối phương quả nhiên ta lang tử nghe nói như vậy trong nháy mắt toàn bộ cánh tay lắp một cái khuôn mặt trực tiếp đen lại tức giận khí tức trên thân đều run r u dậy đột nhiên đứng lên ngươi nói ai là quỷ nghèo có bản lĩnh lặp lại lần nữa nói ngươi a ngươi hai đứa sao một vạn khối linh hạch cậu đều thấy đều lắc đầu thực sự là lòng tham không đáy tất nhiên miệng đều không cần ngươi vì cái gì thu lại ta cũng không phải cậu ngươi ta lang tử bị mắng phải không phản bắt được một mép phương diện căn bản cũng không phải là một bất n g địch nhìn đối phương có chút vô lại cùng với bộ dáng k i bỉ trong nháy mắt kích phát hắn ganh đua so sánh mướn chính mình đường đường một cái tà ma điện danh sách đệ tử lúc nào bị người như thế xem thường qua khẩu khí này hắn nhịn không được hắn lại lần nữa lấy ra một cái n h ẫ n chữ vật ném cho một bất ngữ tức giận nói cho ngươi đây là mười vạn linh t hạch bây giờ lập tức lập tức cho ta xéo đi đừng ép ta giết ngươi hắn thật sự tức giận đến nắm chặt n ắ m đấm nhưng chỉ có thể nhịn hắn vẫn như cũ kiên trì trực giác của mình nhìn xem bay tới nhẫn chữ vật một bất ngữ đưa tay một phát bắt được đồng dạng là trực tiếp dò xét nhìn thấy bên trong thành núi linh thạch hắn cao hứng n h a răng trận mắt kém chút không nín được bật cười bất quá vẫn là nhịn được dù sao hắn là chuyên nghiệp bao không cười chỉ là hắn cũng sẽ không cứ như vậy bông tha tà lang tử dù sao mục đích của hắn chính là tà lang tử bản thân mười vạn vẫn là quá í t quỷ nghèo chính là quỷ nghèo ta vì cái gì còn không có thể đối với ngươi ôm lấy hy vọng đâu tà ma điện danh sách đệ tử ta xem chính là cất chó một bất ngữ trên mặt bày ra biểu tình thất vọng tà lang tử nhìn thấy cái này một biểu lộ trong nháy mắt phát điên gặp qua vô s ỉ ngạch liền không có gặp qua vô xỉ như vậy người của bậ ta không đúng làm sao ngươi biết ta là tà ma điện hơn nữa còn là danh sách đệ tử、người. rốt cuộc là ai đột nhiên hắn tựa hồ phản ứng lại cả người trên thân tản mát ra một chút xíu hơi lạnh nhiệt độ chung quanh đều tại bắt đầu hạ xuống rất nhiều hết thể trở lại ban sơ trạng thái bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên một bất ngữ trầm mặc nửa n g à y cuối cùng mới bung ô tay một mặt vô tội nói ai vẫn là nhiều ngươi kịp phản ứng xem ra ngươi cũng là có một chút như vậy đầu não bất quá giới hạn tại một chút muốn biết vì cái gì ta sẽ biết sao hắn có nhiều ý vị nhìn xem tà lang tử ngươi có ý tứ gì tà lang mục nhỏ qua ngưng lại lông mày bắt đầu vặn lại với nhau trong lòng có chút không tốt ý nghĩ ha, ha, ha. không có ý gì một bất ngữ thu hồi nguyên bản tà mị bộ dáng nợ nụ cười lạnh ba ba ba h ã n tại tà lang tử ánh mắt âm lánh phía dưới phủi tay rất nhanh một đầu hung thú từ bên cạnh trong rừng cây đi tới một bất ngữ bên cạnh tà lang tử nhìn thấy hung thú trên người đạo nhân ảnh kia sau đó con người bông nhiên co r ụ t lại trực tiếp giận dữ người thật đáng chết chương ba trăm hai mươi hai chọc giận chương ba trăm hai mươi hai chọc giận hung thú phía trên tà cơ liền như là là một đầu khối lỗi ánh mắt đờ đẫn trên thân khắp nơi là bị dậy vò qua vết tích mười phần thê thảm thậm chí đã không có nguyên bản bộ dáng mặc dù là như thế tà lang tử cũng là một mắt nhận ra được hắn lên cơn giận dữ từ trong tiệu bay l ư ợ n ra thẳng đến một m à đi liền xem như trên trời dưới đất hôm nay ngươi đều phải chết tà lang tử cùng nộ một tiếng tốc độ của hắn rất nhanh cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới một bất ngữ trước mặt ra quyền công tới quyền phong gào thét một đạo một đạo quyền ảnh giao thoa ngang dọc giống như bạo vũ lê hoa bao phủ hướng một bất ngữ quyền phong đập vào mặt một bất ngữ lập tức cảm nhận được trên mặt giống như là bị từng cỗ cứng rắn gió từ hai bên đánh vào trên mặt có loại bị gió cắt đồng dạng thậm chí hắn trường vào cùng với tóc đều ở đây một khắc bị rào động theo cỗ này quyền phong phiêu động. bất quá đối mặt tà lang tử còn oanh loạn tạc một dạng công kích hắn cũng không chút nào hốt hoảng ánh mắt bên trong thoáng qua một tia rào hoạt c ũ n g k i n h thường phảng phất sớm đã dự liệu được một màn này phát sinh ngay tại tà lang tử cồn g bão nắm đấm sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt chân tay hắn hơi hơi hướng phía dưới một trận đ ỗ n g nhiên bắn ra một cổ vô hình khổng lồ khí áp từ dưới c u ộ n tất cả lên thân ảnh của hắn lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ phảng phất từng đạo huyết ảnh dễ dàng tránh đi tà lang tử cồn loạn công kích ha ha thật đúng là nóng ộ i như vậy thì không chịuộn một bất trong nháy mắt sau thối lui đến tà cơ bên cạnh ta lang tử nắm đấm xuyên thấu cái kia cũ khí áp đánh vào một bất n g ữ t à n ảnh công kích trong nháy mắt thất bại trong lòng của hắn cả kinh không nghĩ tới đối phương phản ứng c à n g là nhanh chóng như vậy dễ dàng như vậy tránh đi công kích của mình ta lang tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ánh mắt trở nên đong trầm trước mắt người này quả nhiên giống như mình nghĩ thật không đơn giản hắn lần này không có tiếp tục ra tay chỉ là đứng tại chỗ một l ờ i không phát nhìn chằm chằm một bất ngữ giống như một con rắn độc mực dạng đang chờ đợi thời cơ một bất ngữ nhẹ nhàng vỗ, vỗ trên thân vừa rồi mang theo cho bụi k h o miệ phát họa ánh mắt có nhiều ý vị nhìn xem tà lang tử một mặt đ ặ m nhiên hai người đứng đối mặt nhau lại lần nữa tạo thành rằng co ai cũng không có động thủ trước、Khủ. đột nhiên tà cơ bỗng nhiên ho một tiếng nàng nguyên bản mất đi hào quang ánh mắt phảng phất là nghe được cái gì triệu hoán một dạng đ ỗ n g nhiên khôi phục một tia thần thái ánh mắt nàng có thể đạt được một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt tà lang tử trong mắt nàng thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nhịn không được run kêu một câu nhưng một giây sau nàng tựa h ầ nghĩ tới điều gì con ngươi co g i t lại nguyên bản trong mắt kinh hỷ tại thời khắc này đã biến thành hoảng sợ nàng vội vàng đổi giọng hô lớn tà lang tử mau、trốn. Bá. nàng lời vừa nói ra được phân nửa bên cạnh lập tức thoáng qua một đạo hát ảnh một bất ngữ đột nhiên đưa tay kèm ở tà cơ cổ họng đem nàng cổ họng ngăn chặn lại để cho nàng không cách nào tiếp tục mở miệng một bất ngữ cười lạnh một tiếng trực tiếp đem nàng nhắc tới giữa không trung tà cơ bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình bị ngăn chặn lại khó mà hô hấp chỉ một lát sau công phu nàng cũng cảm giác được lồng ngực có cỗ cảm giác hít thở không thông gần như sắp hôn mê bất tỉnh thân thể hư nhược bản năng r ã i ruột h ả nàng bằng không ta muốn để ngươi sống không bằng chết thấy cảnh này Tà l a nhưng g tử sắc mặt sắc ơ i đổi một chút, cả n g ờ i t r ê thân tản mát ra một n ra cố b ă lánh thanh khí tức, â mà chấm thấp bên trong bên nàng đầy để vậy ý ý vi hiếp. như n Một bất ngàn không thèm chút n để ý o bật cười một t cười i ế g chẳng lẽ, đường đường không đúng, người cũng tượng Nhưng nàng ngàn hắn chọc danh sách đệ tử, ưa thích như thế thân như phù hợp nói, điện nữ điện bản liền treo tà tử, một tử. tà tử coi cái ác độc các ác độc, cũng coi như là đối lẽ, là là đệ đệ ưa À, à. mà, ma ma vạn lần không nên đối với người bên cạnh ta đậu tù nói xong một bất ngữ sắc mặt đột nhiên đông trầm ánh mắt vô cùng băng lãnh bắn ra hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo bàn tay không tự chủ được gia tăng một chút sức mạnh đem tà cơ cổ họng gần như sắp b ó g nát khu khu tà cơ sắc mặt đỏ lên cảm giác đại nao thiếu dưỡng bắt đầu mơ mơ màng màng tạch tạch tạch t à lang tử gắt gao nắm được n ắ m đấm khí tức trên thân càng ngày càng k i n h khủng đậm đà hắc vụ không ngừng đem cái này hội tụ ở trên người hắn xem ra ta hẳn là đoán được ngươi là ai tà lang tử nhìn chằm chằm một bất n ữ hít một hơi thật sâu đối phương để cho hắn đã cho hắn vốn là ta còn dự định đi trước thu thập đạo nhất lại tìm cơ hội thu thập ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà trước tiên nhảy ra ngoài bất quá thật sự cho rằng bắt tà cơ liền có thể uy hiếp được ta sao thực sự là ngây thơ một q u â n cờ mà thôi ta tà lang tử như thế nào có thể sẽ để ý đâu tà lang tử cười lạnh mở miệng hắn nhận ra một bất ngữ nghĩ tới tà ma tử chết ngự khí càng ngày càng tới đến nỗi tà cơ sinh tử tựa hồ đối với hắn tới nói cũng không thèm để ý trong không khí sắc ý lẫm nhiên một bất ngữ ánh mắt biến hóa mấy lần nhìn xem thần sắc kia lãnh đạm lên yêu mỹ nam tử ánh mắt hắn biến hóa mấy lần nhưng rất nhanh liền khôi phục bình t hắn n é t miệng một chút đem tà cơ dơ lên cao cao âm thanh lạnh lùng nói phải không đã như vậy vậy nàng cũng không có cái gì giá trị lợi dụng ta t i ệ n đưa nàng đi chết tốt nói xong hắn d ơ tay dùng sức cố néo răng rác một tiếng tà cơ cổ trực tiếp bị v ặ n gãy tiện tay vứt xuống sau lưng Bành! cơ thể của tà cơ ở giữa không trung thật cao căng lên sau đó trọng trọng đập vào trên mặt đất đã triệt để mất đi sinh cơ tà lang tử sắc mặt n h ă n nhó nhìn tận mắt một bất ngữ giết chết tà cơ một màn này để cho hắn cũng không còn cách nào ức chế lựa giận trong lòng người tự tìm cái chết tà lan g t ử giận dữ đột nhiên buộc phát ra một cố cường đại khí thế lệnh không khí chung quanh cũng vì đó chấn động thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp màu đen lần nữa hướng một bất n g ự phong đi trong không khí không ngừng chuyển đến từng trận tiếng xé gió nhưng mà một bất n g ự đã sớm chuẩn bị chờ đến chính là giờ khắp này cơ thể của tà cơ đã sớm bị h ắ n luyện chế thành khối lỗi cho dù là vặn gãy cổ đó cũng chỉ là đoạn mất ý thức của nàng mà thôi hoàn toàn không ảnh hưởng toàn bộ khối lỗi hoàn chỉnh tính chất một cố manh liệt sóng gió trước tiên đập vào mặt một bất ngữ nhìn đối phương không ngừng đến gần cơ thể mà không biểu tình thân thể của hắn tại tà lan đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất chỉ để lại một đạo hố sâu tại chỗ hô tà lang tử một q u y ề n thất bại hai chân đ ỗ n g nhiên trộm vào trên mặt đất lập tức ngừng lại trong lòng của hắn cả kinh toàn thân đều căng thẳng cảm thấy chung quanh tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm lập tức cảnh giác sau một khắc một bất ngữ thân ảnh xuất hiện ở tà lang tử sau lưng khóe môi n i t lên một vòng nụ cười nghiền n g ấ m danh sách đệ tử không gì hơn cái này đi một bất ngữ âm thanh tại tà lang tử bên t a i vang lên tràn đầy trâm trọc ý vị chương ba trăm hai mươi ba nhục thân đôi cứng chương ba trăm hai mươi ba tà lang tử trong lòng đại trấn cơ thể nhịn không được run lên run nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn run lên n g h i ê n g người hướng bên cạnh công kích mà đi một phản ứng cấp tốc mở ra năm ngón tay đem quả đấm đối phương bao trùm cứng rắn đem đạo này công kích khiến xuống ngay sau đó hắn nhấc chân quét ngang trong nháy mắt đánh trúng vào tà lang tử phía sau lưng tà lang tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh từ phía sau lưng đánh tới thân thể của hắn không tự chủ được bị đá bay ra ngoài thất tha thất thể hắn cảm thấy trên thân truyền đến đau đớn một hồi khí huyết đều trở nên sôi trào linh lực không ngừng tán loạn để cho hắn có chút chật、vật. nhưng chuyện này với hắn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn mà càng nhiều hơn chính là phẫn nộ chính mình đường đường một cái tà ma điện danh sách t ự n h i ê n bị loại người này đùa bỡn một dạng hắn cắn chặt răng áp chế một cách c ư ơ n g ép nổi linh lực trong cơ thể trở lại thân thể nhìn xem bây giờ đang một mặt nhẹ nhõm một bất ngữ tốt tốt tốt ngươi thành công chọc g i ậ n ta ta lang tử âm thanh bởi vì quá mức giận dữ mang theo một tia rung động hôm nay ta liền để ngươi tốt nhất nhìn một chút cái gì là sức mạnh hắn biết mình gặp trước nay chưa có đáng sợ cường địch ta lang tử chậm dãi giang hai tay ra một cố lực lượng vô hình từ trên người phun ra ngoài hướng xung quanh đanh tạo thành một đạo lại một đạo khí lãng hô trong chốc lát hát vụ phóng lên trời thiên địa ám trầm xuống dưới hai tay của hắn phía trên hát vụ hóa thành từng khỏa đầu lâu dọc theo thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn đồng thời chuyển đến kinh khủng quý âm hhhh s á t s á t s á t đây là những cái k i a bộ xương màu đen b ộ c phát ra âm thanh hết sức quỷ dị có loại để cho người ta không rét mà du nào rác đại nào ông ông tác hưởng cùng lúc đó tà lang t ử cơ thể bị khói đen kia chậm rãi nâng lên lơ lửng ở giữa không trung hai tay của hắn không ngừng biến hóa vị trí mỗi lần đều bắn ra từng đạo đáng sợ năng lượng ba động không chế những cái kia bộ xương màu đen ở giữa không chúng không ngừng d u n g hợp hợp làm một thể đông tà lang tử hai tay giao thoa trong n y mắt phản phát truyền đến một tiếng cực lớn tiếng trung cái kia màu đen khô lâu tại thời khắc này triệt để d u n g hợp bắn ra một đạo kịch liệt năng lượng không gian cũng vì đó run lên h u y ễ n ma t r ư ở n g ma thôn tiên phía dưới tà lang tử khét quát một tiếng hai tay dùng sức chấn động khói đen kia lượn quanh cự hình đầu lâu phát ra một tiếng sắc bén tiếng gầm từ sau hai cái trong hốc mắt thoáng qua một vòng quỷ dị lụt mang lập tức hướng một bất ngữ vào tới ha ha một bất ngữ nhẹ nhàng nợ nụ cười trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường cũng tốt vừa vặn thử một lần sức mạnh thân thể của ta đến cùng đ ạ t đến trình độ gì một bất ngữ thấp giọng nhỉ non một câu cái k i a đang sợ khí lãng lay động những thứ khác quần áo hắn chậm d ã i giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay vậy mà đột nhiên bắn ra một cỗ lôi đ ỉ n h hơn nữa nhanh chóng quấn quanh ở quanh thân cả người phảng phất đã biến thành một tôn lôi thần bị lôi điện bao quanh cùng lúc đó l ụ c thể của hắn màu sắc tại thời khắc này đã biến thành cổ đồng c h i sắc tản mát ra từng cỗ huyền diệu khí tức hắn giơ cổ tay lên lòng bàn tay hướng về phía cái tia to lớn bộ xương màu đen cơ thể không hề động một chút nào đứng tại chỗ ta lang tử thấy cảnh này lên cơn giận dữ c á i này hình o cô lâu giống như là biển gầm trong nháy mắt đem một bất ngữ bao phủ giữa thiên địa cũng vì đó run lên vô hình khí lãng đem chung quanh vài trăm mét tất cả sinh mệnh đều toàn bộ phai mở đi theo một bất ngữ hung thú đang cảm thụ đến nguy hiểm trong nháy mắt nó liền nắm lên tà cơ hoảng sợ hướng mặt ngoài thoát đi dù vậy cái kia cổ cường đại khí lãng vẫn là đưa nó cho bao phủ tới đưa nó hướng bay ra ngoài vài trăm mét khoảng cách để nó đau đớn g à o lên mà ta lang tử tám tên giơ lên k i ệ u quái vật đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau giữa hai bên kết nối thành một cái c h í n h thể bay ngược ra ngoài chỗ rất xa mới dừng lại lúc này hắc vụ đem phía dưới bao bọc vây quanh một mảnh đen kịt chung quanh tất cả mọi thứ đều biến thành trơ trụi phế tích hai bên sơn phong cũng sụp đổ vô số một mảnh hỗn độn ta lang tử nhịu chặt lông mày ánh mắt nhìn chằm chặp phía dưới khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười quái dị lần này không ch Đối với v ừ trong i đ ạ n hai hắn chút vẫn còn có chút tự tin, có tự o đây chính c hắn h là lấy tay vụ một bất ngữ không quần áo nửa người trên đã rách nước lộ ra thân ảnh gợi yếu áo choàng phát ra nhìn sang tựa hồ có chút dáng vẻ chật vợt dưới chân hắn xuất hiện một đạo hố sâu hai chân hướng phía dưới vùi lấp rất nhiều bất quá trên mặt hắn vẫn như cũ không gợn sóng chút nào tựa hồ cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng thứ từ tư từ, từng đạo lôi điện từ trên người bốc lên những cái kia hấp vụ đụng tới lôi điện trong nháy mắt không còn sót lại chút gì tiêu tan không thấy lôi điện tựa hồ tạo thành một đạo tuyệt đối phòng ngự những cái kia không ngừng ăn mòn mà đến hấp vụ không ngừng tán loạn căn bản là không có cách tới gần một bất n g ự trên thân hô một bất n g ự bỗng nhiên thở dài một hơi lắc lắc tay cả cánh tay chuyển đến một cỗ cảm giác chết lặng không hổ là tà ma điện danh sách lực công kích này thật đúng là đáng sợ nếu không phải mình nục thân c ư ờ n g đại sợ là t h ụ thương không nhẹ vừa rồi cái k i a màu đen khô lâu rơi xuống trong nháy mắt mang đến cho hắn áp lực rất lớn để cho hắn kém chút vận dụng thanh khí cũng may vẫn là cắn răng kiên trì đem c ố lực lượng này cho chặn lại bất quá cái này hắc vụ ngược lại có chút cổ quái một bất ngữ thu hồi cánh tay tả hữu dò xét nhìn xem những thứ này hắc vụ vẫn không có tản ra s u thế đầu lông mày n h ớ ố m một chút một bất ngữ như có điều suy nghĩ chuẩn bị nhấc chân đi về phía trước thời điểm những thứ này hắc vụ đột nhiên quần bạo lên dọc theo một bất ngữ chung quanh nhanh chóng xoay tròn h -h -h. trong hát vụ lập tức h u y ễ n hóa ra một khỏa một khỏa cỡ nhỏ k h ô lâu tàn mắt ra từng đợt ma âm quả nhiên không có đơn giản như vậy một bất ngữ cảm thấy đại não trận n h ó i nhói đem chân thu về này quái dị âm thanh để cho hắn rất không thoải mái hô hô hô trong né mắt những thứ này h u y ễ n hóa ra tới bộ xương màu đen đầu từ bốn phương tám hướng hướng về một bất ngữ nào h tới miệng há ra hợp lại phản phất muốn đem một bất ngữ xé nát phanh phanh phanh bất quá những thứ này đầu lâu đến gần trong né mắt một bất ngữ trên thân liền lập tức tung ra sức mạnh càng đáng sợ đem những quái vật này cho đánh nát đây là trên người hắn thần ma còn đ ế m tự động buộc phát ra sức mạ một bất ngữ đông nhiên cảm thấy đại não một hồi khó chịu đầu lông mày n h ư ớ n g một chút chủ nhân những thứ này hắc vụ có thể ăn mòn thân hồn thần ma q u ầ n yếm chuyển đến một cỗ thần n i ệ m ba động ha ha thì ra là thế một bất ngữ bừng tỉnh đại ngộ thì ra lại như thế một chuyện hắn hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái của mình chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng nói thầm cổ kinh một cỗ ấm áp từ đan điền t u ô n ra dọc theo kinh mạch lưu chuyển đến toàn thân tiêu trừ những cái t i u ma âm ăn mòn chống cự ngoại giới hắc vụ xâm lớn theo linh lực lưu truyền một bất ngữ điều động thần ma còn yếm sức mạnh tại quanh thân dần dần tạo thành một cái vô hình vòng phòng hộ những cái kia ma âm vừa tiếp xúc với tầng này vòng p h o n g hộ tựa như là c h â u đất xuống biển cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì một bất ngữ mở to mắt trong mắt l ó e lên một tia tinh quang trong lúc đưa tay một k h ỏ a màu đỏ viên cầu xuất hiện tại trên lòng bàn tay hắn một tay kết ấ n t ừ n g đạo lôi điện từ lòng bàn tay của hắn tuân ra đem màu đỏ viên cầu b a o trùm tạo thành một đạo đáng sợ lôi cầu vận sức chờ phát động chứng ba t r ư ơ n kinh khủng lôi cầu c h ư ơ i bốn kinh khủng lôi cầu hát vụ càng lúc càng nồng nặc tình huống bên trong thay đổi trong nháy mắt âm thanh quỷ dị cùng với cái kia giữ tợn đầu lâu mỗi giờ mỗi khắc đều tại tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm chỉ là những công kích này đối với một mà nói lại một chút tác dụng cũng không có c ư ơ n g hành o n g ụ thân tăng thêm bất hủ thánh khí mặc lên người có thể nói là vạn pháp bất x â m tà lang tử muốn bằng vào đạo này công kích đánh bại một bất ngữ vậy dĩ nhiên là người si nói ngộ nếu như là nhằm vào tu sĩ khác vậy thì chớ bản những thứ khác hát vụ không ngừng tại biến hóa từ trên không có thể nhìn thấy khói đen kia bên trong có từng đạo vòng xoáy tạo thành giống như hát đ ộ n g h u y ế n ma trường đắc tính cho dù có thể ngăn cản được đợt thứ nhất trực tiếp công kích nếu như không cách nào phòng bị đợt thứ hai thần hồn công kích cái t i a như cũng là một con đường chết một khi bị những cái tia hắc vụ ăn mòn sẽ sinh ra một loại gây h ảo ảnh hiệu quả có thể nhìn thấy h ảo giác nội tâm chỗ sợ hai sự t ì n h sẽ vô hạn bị phóng đại đi ra vô hạn tuần hoàn để cho người ta sa đoạn trong đó thẳng đến thần hồn triệt để bị mẫn diệt bây giờ hắc vụ không ngừng phát sinh biến hóa chắc là đợt công kích thứ hai đã bắt đầu t a lang tử nhìn phía dưới hắc vụ độc tính trong lòng thầm nghĩ đây là bọn hắn tà ma điện thiên giai võ học thần thông muốn tu luyện thành công không có kiên định ý chí là cực kỳ khó khăn thậm chí có khả năng sẽ lâm vào trong trầm luân bên trong tà ma điện có thể tu luyện thành công pháp này đệ tử lác đắc không có mấy cho dù chiêu thức kia cường đại tà lang tử vẫn như cũ thần kinh căng thẳng thực lực của người này tuyệt đối rất mạnh mặc dù ta không có cách nào dò xét ra tu vi của hắn nhưng tử vừa rồi giao thủ đến xem tuyệt đối không giống như chính mình kém thậm chí so với mình còn cường đại hơn thế nhưng là vừa rồi trên người đối phương khí huyết đột nhiên để thăng đ ụ thể của hắn hẳn là cũng rất cường đại không thể qua loa tà lang tử nhớ lại tình huống vừa rồi một bất ngữ hai lần động tác tránh né rõ ràng lộ ra ở trong đầu hắn đều tại mặt đất mặt đất lưu lại rất lớn vết tích l ờ i thuyết minh lực lượng của đối phương trong nháy mắt bộc phát dùng tốc độ cực nhanh trong tránh cơ hồ là trong nháy mắt ở giữa nếu như không có cường hoành nhục thân trong nháy mắt tập trung bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy nhục thân rất khó chịu nổi t a lang tử biết rõ nếu như mình phỏng đoán chính xác cái kia vừa rồi công kích của mình rất có thể khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn kế tiếp thì nhìn đối phương có thể hay không có thể chịu được viễn ma trường hắc vụ ăn mòn hắn bây giờ ta duy nhất cần làm chính là tập trung tinh thần nếu như đối phương chặn lại hắc chờ đến lúc hắc vụ tiêu tán vậy hắn liền bắt được trong nháy mắt đó lại lần nữa ra tay với hắn nghĩ tới đây tà lang mục nhỏ quang hơi hơi l ó e lên cảm thấy có chút không đủ chắc chắn thế là hắn chậm rãi giơ bàn tay lên tiếp đó một cố ma quang tại trong lòng bàn tay của hắn lấp lóe một thanh hình dạng quái dị con cốt đao chậm rãi ngưng tụ đi ra lưới đao sắp bén lập l e yếu đớt ma quang cốt đao trên xuống đao giống như xương rồng tầm thường một tiết một tiết kết nối cùng một chỗ mỗi cái then chốt ở giữa đều nhô lên một khối lưới dao bị từng sợi hắc vụ vòng quanh kinh khủng mười phần đột nhiên phía dưới tà lang tử hai mắt ngưng lại cảm thấy một hồi mãnh liệt bất an trong h á c vụ tựa hồ phải có chuyện gì xảy ra một dạng tạch tạch tạch hắn siết chặt trong tay trôi đao trên c h á n trong bất chi bất giác b ư ớ c lên rậm r ạ m chẳng trịt mồ hôi khẩn trương đến cực hạn trong h á c vụ một bất ngữ nhìn xem trong tay lơ lửng màu đỏ lôi cầu cái kia tàn phá bừa bãi lôi đình đem những thứ này h á c vụ không ngừng t i ê u đốt mỗi một lần ăn mòn mà đến h á c vụ khô lâu đụng tới sấm xét trong n g y mắt trực tiếp tán loạn hơn nữa buộc phát sắc bén tiếng gạo một b ấ t ngữ thấy cảnh này hết sức hài lòng màu đỏ lôi cầu năng lượng m theo lôi cầu không ngừng xoay tròn đem chung quanh h ắ c vụ đều c u ố n thành từng đạo long quyền hh ắ c ắ c không biết có thể hay không chịu nổi ta đạo này công kích tốt nhờ ngươi thật tốt nếm thử bị điện giật tư vị nhìn xem năng lượng đã tụ tập gần đủ rồi một bất ngữ ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời khổng lồ thần thức xuyên tấu những thứ này kỷ niệm h ắ c vụ phong tỏa tà lang tử vị trí đi hắn tóm lấy lôi cầu cơ thể hướng phía sau mượn lực hướng về phía bầu trời tà lang tử bỗng nhiên đập tới hô màu đỏ lôi cầu giống như là đạc tháo từ một không nói trong tay nhanh chóng bắn mà ra cơ hồ là đem không khí đều sẽ rách một、dạng. c h trong hát n vụ c h u y ế n g đến một hồi cồn u bạo âm thanh tà lang tử sắc mặt căng thẳng không đợi hắn phản ứng lại một quả bị lôi võng bao phủ quả cầu đỏ từ phía dưới phá không mà đến tốc độ nhanh đến cực hạn chỗ đến không gian đều và mẹo không tốt ma long pha cực sắc mặt hắn đại biến căn bản là không kịp nghĩ nhiều lập tức giơ lên trong tay cốt đao đông nhiên rót vào linh lực hắn thôi động công pháp trong nháy mắt cốt đao ma khí lớn hơn dài lập tức huyền hóa ra một đạo màu đen long hình đao khí hướng lôi cầu hung hăng bổ xuống giống ba long thanh trần tiên màu đen cự long phản phất nhận lấy cái kia màu đỏ lôi cầu khiêu khích ngựa mặt lên trời gào thét mở ra huyết bùn đại khẩu vọt mạnh xuống phản phất mình mới là cái này duy nhất được chủ thể hai đạo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đụn vào nhau toàn bộ không gian đều tải rung động chuyển đến thanh em hùng hùng t r u n g quanh không ngừng b ư ớ c lên đáng sợ lôi đ ỉ n h cùng với ma khí một con rồng một cầu ở giữa không c h u n g tranh phong không ai nhường ai hát long treo lên cái kia khoảng không sắc lôi cầu nhìn thấy lôi đ ỉ n h vậy mà không có bị chính mình đánh sơ sát trong nháy mắt cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích đồng dạng nó lập tức dôi ra hai đầu lợi chảo một trái một phải chụp vào lôi đ ỉ n h bên trong quả cầu đỏ muốn đưa nó xé nát ngay tại lúc nó lợi chảo thăm dò vào lôi v o n h bên trong nháy mắt quần bạo lên đáng sợ lôi đình tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát lôi quang đem thiên điện à y chiếu thành mù xương một mảnh vô số lôi đỉnh giống như nổi điên một dạng chui vào trong cơ thể của hát sắc ma long lôi chính là ma khí k h ắ c tinh những thứ này lôi điện trổ đến đem những cái kia hát vụ trong nháy mắt phai mở vẹn vẹn trong trước mắt những cái kia lôi đỉnh liền đem trọn đầu màu đen ma long ba phủ căn bản không có cho nó cơ hội phản kháng Vậy hát h sắc ma long trực tiếp nổ tung màu đỏ lôi cầu thì tiếp tục hướng tà lang tử đánh tới a cái này sao có thể tà lang tử con người bỗng nhiên co r ụ t lại cảnh tượng trước mắt để cho hắn cực kỳ chấn động có chút khó có thể tin bất quá dù sao xem như tà ma điện danh sách đệ tử phản ứng của hắn cũng rất nhanh tại lôi cầu bao phủ lên tới trong nháy mắt hắn vung đao chém xuống đính trụ lôi cầu xung kích b à n h ba cốt đao bám vào một cỗ ma khí chạm đến sấm xét trong nháy mắt liền tung ra kịch liệt h ỏ a hoa từ từ vác rội nhưng tà lang tử vẫn là đánh giá thấp lôi cầu y lực những cái kia lôi điện giống như giỏi trong x ư ơ n g tựa hồ nắm giữ ý thức một dạng dọc theo cốt đao cấp tốc cấp tốc lan tràn mà lên trong nháy mắt xâm nhập tà lang tử trên thân a ba tà lang tử đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cỗ khổng lồ lôi điện chui vào thể nội cơ thể rút lên lập tức đau đớn kêu t h ẳ n lên trong sấm xét sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hắn điện c h ế t lặng cả người giống như là bị xét đánh lôi quang tăng mạnh thể nội xương cốt phảng phất đều hiện hóa ra ngoài hắn đã bất lực bắt được cốt đao bàn tay bung lỏng cốt đao rơi xuống cái kia quả cầu đỏ trong nháy mắt đập vào tà lang tử trên thân Bành bị Tà trào này lang tử cảm thấy lồng ngực bị tạc mở một dạng, trên người xương cốt trong nháy mắt đứt gây vô số, trên thân lập tức trào lên ra tinh hồng chất lỏng, đại não phản thấy chất phất tại giờ khắc tử tạc một cốt mắt đứt tức tại lập ra gây giờ cảm mở đại số, vô Thần vụ. cùng lúc đó phía dưới h ắ t vụ trong khoảnh khắc tán loạn hh t một quỷ dị nở nụ cười hai đầu gối hướng phía dưới hơi hơi ối l ư ợ n trên người hắn tràn ra cường đại màu đỏ n h ạ t khí tức hắn dùng sức nhảy lên cả người thân ảnh giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài mặt đất cẳng là lưu lại từng cái đạo hố sâu cuốn lên đẩy trời bụi mủ ngay tại hắn rời đi trong n g a y mắt tà lang tử cái k i a tám tên giơ lên kiệu quái vật nhìn thấy nhà mình vô chủ người bị đánh bay ra ngoài mắt b ố t hung q u n g lập tức đuổi theo một bên khác một bất ngữ hung thú thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vòng hàn mang nó cấp tốc bỗng nhiên nào h về phía cách đó không xa t à làng tử tám tên giơ lên kiệu người trực tiếp đem đối phương ngăn lại giống nó há mồm gào thét trên thân tản mát r a bạo ngược khí thức đang đằng sắc khí một bộ thế tất yếu đem mấy cái này giơ lên n h kiệu quái dị cho nuốt vào trong bụng bộ dáng cái k i a tám tên quái vật nhìn thấy có hung thú ngăn trở đường đi xí xô xí sáo gào lên đồng dạng n à y sinh ác độc giang hai tay ra nhào về phía hung thú trong nháy mắt hung thú cùng tám tên quái vật xảy ra chiến đấu kịch liệt một bất ngữ thì đến đến cự phong phía trước hắn phiêu phủ ở giữa không chúng nhìn xem lâm vào núi đá trước tà lam tử hắn lúc này đã không có hình người cả người vô cùng thê thảm toàn thân cao thấp xương cốt không biết đứt gây bao nhiêu đầu hướng về phía trước bông xuống tóc dài lộn xộn không chịu nổi cơ thể bị điện giật phải một mảnh cháy đen trong miệng còn không ngừng chạy xuôi huyết dịch đỏ thắm suy yếu đến thực hạn hắn nhìn thấy một bất ngữ chỉ có quần áo vỡ vụt trên thân lại một điểm thương thế cũng không có bộ dáng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt gái này được sưng ơ ma đầu người lại là kinh khủng như thế không chỉ có dễ dàng phá giải hắn công kích thậm chí còn có thể phản kích đánh ra khủng bố như thế nhất kích đạo này công kích liền xem như âm dương cảnh trung kỳ cường giả tới cũng không cách nào nhẹ nhõm kháng trụ lúc này trong lòng của hắn chấn kinh cùng phẫn nộ đan vào một chỗ để cho hắn cơ hồ đã mất đi lý trí không có khả năng ngươi làm sao có thể tà lang tử thanh âm bên trong mang theo vẻ run dậy cùng hoảng sợ không thể nào tiếp thu được đây hết thảy hắn đường đường một cái tà ma điện danh sách đệ tử làm sao lại thua dứt khoát như vậy một bất ngữ cười lạnh một tiếng ngươi thật sự rất lợi hại bất quá đối với ta tới nói vẫn như c ũ không đáng chú ý bây giờ ta liền tiến đưa ngươi xuống địa ngục đi tiếng nói vừa ra một bất ngữ thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất sau một khắc hắn đã xuất hiện tại tà lang tử trước mặt bàn tay của hắn giống như lưới dao trực chỉ tà lang tử ngực tà lang tử kinh hãi cường ngạnh nhấc lên một hơi ra sức đưa cánh tay từ trong viên đá tránh thoát mà ra đồng thời hai tay khoanh ở trước ngực tính toán ngăn cản một bất ngữ công kích nhưng mà hắn bây giờ lại như thế nào có thể ngăn cản được một bất ngữ công kích một bất ngữ bàn tay hóa thành lưới dao dán vào tà lang tử hai tay quanh vị trí phá vỡ mà vào hắn cái kia nguyên bản là tàn phá trong lồng ngực chỉ ngay răng rắc một tiếng tà lang tử lồng ngực giống như giấy bị dễ dàng x é rách tà lang tử cảm thấy ngực đau đớn một hồi trong lồng ngực chuyển đến nhiệt độ k h á c t h ư ờ n g hắn đau đớn ngửa đầu lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi ai nha đáng tiếc không có có thể xuyên thấu trái tim của ngươi một bất ngữ dừng ở tà lang tử trước mặt nhìn mình cánh tay xuyên thấu tiến lồng ngực của đối phương lộ ra một k i a biểu tình khát máu đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm quẹ e miệng có chút thất vọng lắc đầu tà lang tử hai tay đem vị trí trái tim của hắn chặn đến mức hắn không thể không thay đổi vị trí cũng không có xuyên thấu tim của đối phương p h ú thử bất quá hắn cũng không có liền như vậy dừng tay, rút ra bàn tay sau. lại lần nữa giơ bàn tay lên năm ngón tay khép lại hóa thành một đạo lưỡi kiếm hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem tà lang tử trong mắt không có một chút thương hại tà lang tử cơ thể run lên đau đớn kịch liệt để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng sắc mặt tái nhợt hiện đầy mồ hôi hắn gắt gao cắn hằm răng cả khuôn mặt đều căng thẳng chịu được lấy cái này đau tê tâm liệt phế đắng mới vừa có chút không ra lần này ta sẽ nghiêm túc một chút một bất ngữ thanh âm lạnh như băng giống như ma âm có nhĩ tà lang tử đau đớn dây g i a nhưng mà thân thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ đã không nghe sai khiến thậm ch ta một bất ngữ nghe được một câu nói kia cánh tay trong nháy mắt định trụ chỉ kém một chút xíu liền xuyên phá mở bộ ngực của hắn ngươi nói cái gì một bất ngữ trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai một trận hoài nghi là mình nghe lầm một cái tà ma điện danh sách đệ tử bây giờ vậy mà túi đầu hướng hắn tên địch nhân này cầu xin tha thứ cái này khiến hắn ít nhiều có chút kinh ngạc ta lang t ử trọng trọng thở dài một hơi hắn hiện tại suy yếu không thôi thậm chí khí lực nói chuyện đều nhanh nếu không có trên người huyết gần như sắp chạy khô hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình sinh cơ sắp tiêu thất hầu như không còn nếu như không nhanh chóng cứu chữa chỉ sợ là vẫn hận tây bắc nhưng hắn bây giờ còn không muốn chết có thể làm chỉ có hướng người trước mắt cầu xin tha thứ ta nói chỉ cần tha ta một mạng ta có thể thần phục n g ư ơ i làm n g ư ơ i thù hạ hắn đức quá mở miệng trong mắt lóe lên một vòng khao khát một bất ngữ bây giờ cuối cùng nghe hiểu rồi nguyên lai là sợ từ vòng muốn bắt đầu cầu xin tha thứ đâu chỉ là hắn l ệ n h rên một tiếng ngươi cảm thấy ngươi thần phục ta đối với ta có chỗ tốt gì sao một cái hạng người ham sống sợ chết có tư cách gì thần phục với ta h ú n g chi ngươi ta thế nhưng là địch nhân ngươi cảm thấy ta sẽ giữ lại ngươi sao lời vừa nói ra ta lang tử chấn động trong lòng trên mặt đảo qua vẻ khổ sở một bất ngữ nói không sai kẻ thất bại tại sao giá trị h ú n g chi còn là địch nhân có thể hắn thật sự không muốn chết hắn cắn ham răng cố nén nội tâm k h t n ụ không ta có tư cách ta có thể giúp ngươi dọn dẹp tất cả địch nhân trước mặt nhờ ngươi leo lên đình phong thậm chí cấp đoạt thiên đạo khí vận hơn nữa hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi giải quyết tà ma đ ị a khác cường giả chỉ cần ngươi v u n g tha ta đời này chính là ta ngươi người hầu v à n g ư ơ i chủ người một câu chủ nhân thể hiện tất cả tà lang tử tất cả tôn nghiêm hắn t r u n to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bất ngữ chỉ vì mạng sống hắn đem chính mình hết t h ể từ bỏ một bất ngữ chấn động trong lòng không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nam tử giờ khác này hắn càng là có chút thông cảm cùng thương hại người này đến tội cùng là một cái người thế nào tức độ ích kỷ tham sống sợ chết đủ loại t ạ m n i ệ m s ô n g lên đầu một bất ngữ chính mình cũng đã có chút c h ấ n kinh chính mình lại có loại tìm tòi nghiên cứu đến cùng dục vọng hắn rất muốn biết người này đến cùng là một người như thế nào ta cũng tốt m à cũng được nhưng ít ra hắn tin tưởng thân phận bây giờ đối với hắn có rất lớn tác dụng có thể có thể lợi dụng hắn dẫn xuất k h á c tà ma điện danh sách một bất ngữ suy xét liên tục chậm rãi thu hồi bàn tay nhàn nhạt mở miệng nói hảo ta có thể cho ngươi một cơ hội thần p ụ bất quá ta cần ngươi giết chết tà ma điện năm mươi tên hạch tâm đệ tử để bày tỏ trung thành n g ư ơ i cảm thấy thế nào chương ba trăm hai mươi sáu ký kết huyết t hệ chương ba trăm hai mươi sáu ký kết huyết t hệ yến t ĩ n h im lặng một nói xong không khí hiện trường lập tức lâm vào ngưng trọng bên trong tà lang tử nghe được một bất ngữ mà nói trong lòng chấn động mạnh một cái điều kiện này đây là để cho hắn triệt triệt để để phản bội tà ma điện không thể không nói thủ đoạn này thật đúng là hưng ác một điểm đường lui cũng không có lưu lại cho mình tà lang tử trong lòng khổ tâm và phần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ luân lạc tới mức độ này thế nhưng là mình còn có lựa chọn sao trong mắt của hắn thoáng qua một tia rẫy rủa cùng với tâm tình phức tạp nhưng rất nhanh liền bị dục vọng cầu sinh thay thế hắn thật sự không muốn cứ như vậy tiêu vong bị phong ấn vô số năm tháng bên trong thật vất vả từ cái kia địa phương rách nát đi ra bây giờ đại lục này đang chờ hắn quân lâm thiên hạ nếu như chết vậy hắn còn lấy cái gì chinh phục thiên hạ đối với tôn nghiêm có lẽ sống sót mới là trọng yếu nhất chỉ có sống sót mới có hy vọng dù là bây giờ thần phục người khác làm người khác nô lệ đây là hắn sinh cơ duy nhất cũng là hắn cơ hội duy nhất đến nỗi nhập đội với hắn mà nói bất quá là rất nhiều một số người mà thôi cho dù là tà ma điện đ ồ bào tại trước mặt sinh tử cũng biến thành không quan trọng hắn hít sâu một hơi âm thanh mặc dù yếu ớt nhưng lại mang theo một tia tàn nhẫn cùng kiên định ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần có thể để cho ta sống ta cái gì đều nguyện ý làm cho dù là hủy diện tà ma điện ta a nguyện ý hắn túi t h ấ p đầu những lời này phảng phất đã dùng hết h ắ n tất cả khí lực cả n g ư ờ i đều xúi lơ xuống trong lòng người phải ha ha ngươi thật đúng là đủ h ư n g ác loại điều kiện này cũng dám đáp ứng ta nên khen ngợi ngươi vẫn là nên trâm trọc ngươi đây bất quá đây hết thệ với ta mà nói quá trình không trọng yếu ta muốn nhìn thấy chính là kết quả cam đoan của ngươi ở trước mặt ta không đáng một đồng cho nên đang muốn t h ầ n phục vậy thì phát huy ế thể t à, tiếp đó ta cho ngươi năm ngày thời gian mang theo ngươi n h ậ p đội đi thương châu lang thành tìm ta một bất ngữ cười n ạ o một tiếng trong lời nói mang theo một tia trào phúng dạng này người mặc dù giữ ở bên người có thể là một cái bom hẹn giờ nhưng đối với tự mình tới nói cũng không phải là không có chỗ tốt nếu như lợi dụng tốt cho dù là không diệt được tà ma điện cũng có thể để cho tà ma điện tổn thất nặng nề nghe được huyết t hệ ta lan g tử triệt để đoạn tuyệt ở sâu trong nội tâm tất cả ý tưởng không nên có huyết thệ một khi thành lập cái kia liền triệt để trở thành nô lệ vĩnh viễn nghe lệnh ở trước mắt nam t ử này mệnh lệnh một khi vi phạm lời thề nhất định đem lọt vào t h i ê n khiển muôn đời không được vào luân hồi cho dù là có một cái ý niệm đều biết đụng phải huyết thệ mang tới vô tận dày vò hảo ta thể bất quá ta bây giờ quá hư nhược cần khôi phục một chút linh lực mới có thể phát động huyết thệ hắn trầm m ặ t một hồi lâu mới hết hy vọng đáp lại huyết thệ cần bước ra trong lòng của mình tinh huyết viết xuống thiên đạo khế ước sau mới có thể triệt để hoàn thành có thể một bất ngư khẽ gật đầu trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tà lang tử nếu thật có thể được trung thành với hắn cái kia ngược lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận huống hồ tà lang tử thân là tà ma điện danh sách đệ tử bằng vào hắn đối với tà ma điện hiệu rõ cùng lực ảnh hưởng có thể cung cấp cho mình rất nhiều tin tức hữu dụng đồng thời còn có thể b ư ớ c lên huyết ma điện nội bộ cảm xúc không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn rất tốt ta sẽ cho ngươi trị liệu nhưng nhớ kỹ mệnh của ngươi bây giờ là ta một bất ngữ lạnh lùng nói sau đó hắn chậm rãi đưa tay ra lấy ra một cái đan dược để cho tà lang tử nuốt xuống đồng thời hắn thôi động linh lực một cỗ màu đỏ n h ạ t khí tức từ lòng bàn tay của hắn t u ô n ra chậm rãi bao trùm tại tà lang tử trên thân cỗ năng lượng này giống như dòng nước cấm đồng dạng nhanh chóng tràn vào tà lang tử thể bên trong theo đan dược luyện hóa cùng với một bất ngữ năng lượng không ngừng tràn vào trong tà lang tử kinh mạch rất nhanh hắn cũng cảm giác được chính mình đứt gãy xương cốt bắt đầu chậm rãi khép lại nám đen làn da cũng tại dần dần khôi phục mặc dù đau đớn vẫn như cũ nhưng hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang từng chút chạy trở về cùng lúc đó một bất ngữ hung thú cùng cái tia tám tên k h á i vật chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. ngay sau đó hắn lập tức điều động cơm pháp đem trong lòng của mình tinh huyết dùng sức bức một giọt đi ra tinh huyết tản ra ánh sáng đỏ tươi ở giữa không trung nổi lơ lửng cùng lúc đó tà lang tử chậm rãi đưa tay ở trong hư không lấy huyết khắc chữ trong nháy mắt ngưng tụ ra một tấm thần bí khế ướp ta tà lang tử hôm nay lấy huyết vì thể đến hôm nay lên thần phục với một bất ngữ như có vi phạm ác gặp t h i ê n khiển thiên đạo xem chi tà lang tử thủ chỉ hội tụ linh quang điểm tại giữa hai lông mày của mình từng chữ từng c â u thể nói xong lời thề sau đó hắn lập tức khống chế tinh huyết của mình dung nhập trong cái kia thần bí khế ước một bất ngữ thấy thế đồng dạng là ngưng tụ ra một giọt tinh huyết đánh vào trong cái kia khế ước ông tinh huyết dung nhập trong nháy mắt hư không cũng bắt đầu run dậy một chút cái kia trương huyết hồng khế ước b ộ c phát ra hảo quang n g ánh phóng lên trời đột nhiên bầu trời ám trầm rất nhiều tựa hồ có lôi đỉnh lóe lên tiếng oanh thiên đạo vang dội huyết thể thành cái này thuyết minh thiên đạo đồng ý một đạo huyết thể khế ước nếu như tà lang tử dám vi phạm vậy liền sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt đây là một đạo đơn hướng khế ước tà lang tử nếu như chết đối với một bất ngữ kết thúc không thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng nếu như là một bất ngữ tử vong tà lang tử liền sẽ đi theo tiêu vong cơ hội là khóa lại một cái mạng nhìn thấy trước mắt khế ước một chia làm hai là riêng phần mình không có vào trong cơ thể hai người đều là thở dài một hơi chủ người tà lang tử túi đầu có chút không quen xưng hô như vậy người khác bây giờ thân phận của hắn chính là một cái thủ hạ cho dù không quen hắn cũng muốn biết rõ học được quen thuộc ân nếu như không quen có thể gọi ta công tử đối với chủ nhân xưng hô thế này ta cũng có chút không thích một bất ngữ thản nhiên nhìn hắn một mắt nghĩ thầm nhập vai diễn đến thật máu a bất quá hắn vẫn lắc đầu chủ nhân hai chữ này luôn cảm thấy có chút the thé là công tử ta lang tử sửng sốt một chút nhưng lập tức trong lòng thở dài một hơi cả người buông l ò n g rất nhiều đồng thời cũng có chút cảm kích hô công tử hai chữ so với chủ nhân hai chữ thật tốt hơn nhiều một bất ngữ không để ý đến hắn mà là quay đầu liếp mắt nhìn xa xa chiến đấu hắn đối ầ với tà h k i lang tử nói ngươi mấy cái quái vật kia thù hạ tự mình giải quyết dù sao từ hôm nay trở đi ngươi không cần những cái kia loẹ loẹn bộ vật tà lang tử khó khăn gật đầu một cái hai tay lập tức tiếp tấn trong nháy mắt khống chế mấy cái quái vật cái thêu tám tên quái vật cơ thể chấn động lập tức đình chỉ chống cự cứng ngắc đứng tại chỗ h u n g thú thấy cảnh này tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem những quái vật này d i ế t sạch kết thúc chiến đấu hiện trường một mảnh huyết tinh h u n g thú làm xong đây hết t h ể sau quay người hướng t à cơ vị trí đi đến đem nàng dẫn tới một bất ngữ bên cạnh một bất ngữ tung người nhảy lên đi tới trên h u n g thú thân thể to lớn trước khi đi hắn lại lần nữa nhắc nhở t à lang tử mở câu nhớ ký ta vừa rồi nói với ngươi mà nói một tuần lễ sau lang thành chở ngươi chúng ta đi nói xong hông thú mang theo một bất ngữ bay vọn rời đi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tà lang tử thần kinh căng thẳng tại thời khắc này cuối cùng nới lỏng hắn trọng trọng ngồi liệt trên mặt đất một mặt m ở mịt chương ba trăm hai mươi bảy đạo môn thiên tiêu đạo diễn c h i danh chương ba trăm hai mươi bảy đạo môn thiên tiêu đạo diễn c h i danh thiên địa ung dung gió cũng ung dung màu vàng bảng danh sách đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt biến hóa thiên đạo kim bảng người thứ một ư ơ i năm tà lang tử bị thua lột thoát thiên đạo khí vận âm thanh vang dội vang vọng tại tà lang tử trong hai chấn động trong lòng bừng tỉnh nhìn xem kim bảng thượng tên của mình bị từng chút từng chút xóa đi sau một khắc trong cơ thể hắn khí v tà lang tử trong lòng khổ tâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi xa kim long kim bảng thượng xếp hạng cũng phát sinh biến hóa nguyên bản người thứ m ộ ư ơ i năm sau đó các thiên tiêu xếp hạng diên phần mình đi tới một cái thứ tự tên của h ắ n thì triệt để từ kim bảng thượng biến mất tà lang tử m ư ờ i phần không cam l ò n g nhưng không thể làm gì đây hết thể không phải do hắn hắn muốn tiếp tục lên bảng đó chính là cướp đoạt những cường giả khác khí v ậ n quay đầu nhìn xem một rời đi phương hướng thật lâu không nói rất lâu hắn đứng dậy nhìn xem bên cạnh thất linh bắt lạc nằm dưới đất thủ hạ cùng với cái kiệu không chút biểu tình hắn chậm rãi giơ bàn tay lên h ngay m ấ đạo linh quang, sau đó hắn đem ngón tay cắn nát bước ra giọt máu từng cái điểm tại những này khôi lỗi mi tâm phía trên giọt máu đỏ tươi xâm nhập những khôi lỗi kia mi tâm trong nháy mắt lập tức hồng quang tăng mạnh những cái kia huyết dịch trong trước mắt bị hút vào khôi lỗi thể nội những khôi lỗi này phảng phất là bị kích phát một loại nào đó cơ quan đồng dạng cơ thể bắt đầu rung động hai mắt từng cái sáng lên từng trận h n g mang quỷ dị vô cùng lúc này đột nhiên nổi lên từng đợt sương mù đem những khôi lỗi này bao vây lại rất nhanh trong sương mù chuyển đến âm thanh quỷ dị giống như là quỷ quái thanh âm thỉnh thoảng chuyển đến khạc khạc âm thanh mười phần k h ế p người tà lang từ hướng phía sau thối lui hai bước yên tĩnh nhìn xem hết thẻ trước mắt nhỏ giọng thì thầm còn tốt lúc ra cửa mang nhiều mấy cái khôi lỗi và không thì thật sự một người bay trở về bị tả vương bọn hắn nhìn thấy không chắc sẽ bị chế nào bọn hắn tà ma điện cái gì cũng không nhiều. chính là đủ loại đủ kiểu khôi lỗi sẽ có rất nhiều cho dù hắn sẽ không luyện chế khôi lỗi nhưng hắn xem như môn bên trong hạch tâm nhất đệ tử lấy được khôi lỗi không thiếu doanh ba đột nhiên trong x ư ơ n g mù có mấy đạo khí tức phóng lên trời đem những cái tia x ư ơ n g mù trong nháy mắt tách ra lộ ra tám đạo quỷ dị thân ảnh giống như là có linh trí tám đạo thân ảnh nhìn thấy tà lang tử lập tức hướng về phía hắn quỷ xuống cùng kêu lên hô to bãi kiến chủ nhân đứng lên đi tà lang tử hài lòng gật đầu một cái tiếp đó trong lúc đưa tay phóng xuất ra một đạo sức mạnh khống chế cách đó không xa té xuống đất cỗ kiệu đưa nó đỡ lên đỡ cốt kiệu dưới đáy trọng trọng đặt nằm dưới đất trên mặt cực lớn trọng lượng mặt đất đều có chút rung động phát ra thanh â h m g ù n g ngùng cái này cốt kiệu chính là hắn cố ý thỉnh tông môn cường giả luyện chế được một kiện linh khí nặng đến hơn vạn cân cái này linh khí là hắn chuyên môn xuất hành sử dụng có thể tốt hơn thể hiện ra địa vị của hắn là hắn chuyên môn dùng để trang bức đồ vật nhìn thấy chính mình cốt kiệu cũng không nhận được tổn thương gì tà lang tử thở dài một hơi hắn nhẹ nhàng phất tay những cái tia rèm cờ giống như là bị người từ bên cạnh vẫn lên lộ ra bên trong đội hình tà lang tử dưới chân nhẹ đập mạnh lập tức bay trên không bay vọt tiến vào trong tiệu nhưng người y ê u nhã nằm ở trên bên trong cực lớn hào hoa ván dường đi xích vân thành dứt lời cái tiêu tám đầu quỷ dị lập tức nâng tiệu lên quay người hướng xích dương thành phương hướng đi đến rất nhanh biến mất ở trong núi sâu cùng lúc đó một đạo kim sắc long ảnh từ không trung sông lên phía dưới dùng tốc độ cực nhanh chui vào đang tạ i gấp rút lên đường trong cơ thể của một bất ngữ giống một tiếng cự đại long ngâm chấn nhiệp kiểu tiêu cơ thể của một bất n ữ chấn động mạnh một cái trong hai mắt lập tức đến ra một hồi màu vàng ánh sáng cả người bị kim sắc khí vận bao phủ thần bí khí vận không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn làm hắn cảm thấy một hồi sàng khoái đây chính là thiên đạo khí vận sao quả nhiên lợi hại từ nơi sâu xa cảm thấy thể nội có một cô sức mạnh xưa nay chưa từng có một bất ngữ nhìn mình hai tay phía trên bao phủ nồng nặc kia kim sắc khí vận nhịn không được nắm quả đấm một cái mặc dù thiên đạo khí vận không có tăng lên thực lực tác dụng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được mình khí vận đang không ngừng trở nên mạnh mẽ khí vận thứ này hư vô mờ m ị thần bí vô cùng chỉ cần một người khí vận cường đại đến mức độ nhất định vậy đối với tu luyện về sau chi lộ tuyệt đối là thông suốt loại này hoàn toàn chính là lão thiên gia thưởng cơm ăn khí vận đủ tốt mà nói cơ duyên không ngừng v i anh một bất ngữ cảm thấy thể nội truyền đến một tiếng văng c h ậ m trên người kim sắc khí vận triệt để không có vào trong cơ thể của hắn thực sự là kỳ diệu cảm giác một bất ngữ thả xuống nằm đấm này thiên đạo khí vận cho hắn một loại tuyệt không thể tả cảm giác khó nói lên lời cái này khiến cả người hắn tâm tình đều tốt rất nhiều hắn điều chỉnh tâm tình một chút sau nhìn về phía thương châu phương hướng trên mặt thoáng qua băng lãnh hàn mang tà m a điện quy mô tiến công bây giờ đã dẫn đến hứa người vô tội mất mạng nếu không có đạo môn cường giả ra tay bây giờ thương châu đoán chừng đều đã l u ô n hãm loại chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện hắn tông môn gia tộc đều tại thương châu cho dù đã bị người hủy diệt nhưng cũng không thể làm cho những n à y tà ma có thể đi q u ấ y dày đến bọn hắn ăn nghỉ tà ma điện các ngươi chờ lấy thiểu ra ta tới thiên đạo kim bảng tên thứ mười hai đạo diễn cảnh giới âm dương cảnh nhất trọng bối cảnh đạo vực tử tiêu tông đệ tử thiên đạo kim bảng phía trên lại lần nữa đưa tới biến hóa cực lớn đạo môn đệ tử đạo diễn tên rõ ràng xuất hiện ở kim bảng phía trên cái này tên quen thuộc lại lần nữa đưa tới vô số người trần kinh Anh ma hùng xuất thiếu niên. Nếu không thiếu phải xuất tà đ i ệ n như thế, tên này n thế, được ư x g là đạo song môn tiêu một tiêu t rạng o n g đ o d i ễ chỉ vực, h sợ trừ lão k ô n người i b ế toàn được có chấn ra. Lần là này, nói danh thể t bộ đại lục t đỉnh Hải, không cấp thế lực đối mặt đạo diễn cái tên này đều mười phần coi trọng sử tượng trẻ tuổi nhất áo bào tím thiên sư một trong thực lực càng là đáng sợ như thế có thể tưởng tượng được một vị khác được vinh dự đạo môn chi chủ truyền thừa giả áo bào tím thiên sư sẽ cỡ nào đáng sợ xích vân bên ngoài thành kim sắc khí vận hạ xuống đem đang cùng tà ma điện cường giả chém giết đạo diễn bao phủ rực rỡ c h ó i mắt kim quang đem toàn bộ chiến trường thắp sáng vô số cường giả đều không thể nhìn thẳng đạo kim quang này nhao nhao đem ánh mắt rời đưa tay mà để phòng kim quang xâm lấn nguyên bản hỗn loạn chiến trường tại kim quang này phía dưới lấy được ngắn n g i n ừ n g tà ma điện đệ tử thiên tài tà vương cùng với tà linh nữ hai người trước tiên lui lại vài trăm mét giơ tay lên tay áo ngăn trở kim quang kia sắc mặt âm hai người đối mặt trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một vòng hàn mang sắc ý lạnh như băng tại thời khắc này không che giấu chút nào b ộ phát ra người này phải chết chứng ba trăm hai mươi tám đạo diễn vs tà vương tà linh nữ chứng ba trăm hai mươi tám đạo diễn vs tà vương tà linh nữ tà vương thân hình to lớn độc nhãn tóc dài làn d a cổ đồng mặc cũ nát t r ư ờ n g bảo màu xanh nhạt lộ ra nửa bên b ả vai cơ bắp cường trắng trên cổ mang theo một đầu xuyên mấy chục mai màu trắng răng sói cái cổ vòng chiều cao gần như cao hai mét mái tóc dài màu đỏ áo choàng rơi xuống giống như một đạo màu đỏ thác nước từ trên xuống dưới rủ xuống trong gió p h i ê tán trên hai tay chứa một đôi tản da yếu đ ớt h à n mang v ố t sói lơ lửng ở giữa không t r u n g giống như một đạo cực lớn hình người bạo long hắn tự hồ bị một chút thương thế trên lồng ngực có một đạo lưỡi dao cắt vỡ vết thương máu me đồng địa cái này khiến hắn khí tức bạo ngược rất nhiều hai mắt tinh hồng tức giận vô cùng thương thế của hắn chính là bị trước mắt tên này mặc đạo bào màu tím mắt ngọc mày ngài thiếu niên thanh tú tạo thành nghe được thiên đạo kim bảng âm thanh sau trong lòng của hắn sát ý liền càng thêm nồng nặc người này càng là âm dương cảnh cao thủ tà linh nữ đồng loạt ra tay đem hắn chém giết chiếm hắn cái kia khí vợt h đè thấp lấy cúng họng âm thanh mười phần t r ầ m thấp t a linh nữ đồng dạng là tà ma điện danh sách một t r ó n g thực lực cường đại cảnh giới càng là đạt đến tạo hóa cảnh tự trọng không giống như tà vương tà lang t ử bọn người kém quá nhiều nàng cột cao đ ô i ngựa mặc trên người màu đỏ nhuyễn giáp dáng người có lồi có lõm cầm trong tay một thanh màu đen xả mâu trường thương nàng vẽ lấy lấy nung trang bờ môi lộ ra màu tím đen nhìn sang giống như một tôn h ắ t cám nữ chiến thần có một cô bá khí vô song khí thế dù vậy cũng khó có thể che giấu mỹ mạo của nàng nếu như không vẽ lấy những thứ này nồng nặc trang phục tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiênh tuyệt sắc mỹ nữ. nàng nắm sừng sững ở bên trong hư không trường thương ưu tiên nắm vào một tay ngăn trở k i m q u a n kia lúc này khí tức trên người nàng có chút lộn xộn nhuyễn giáp phía trên có mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm khỏe miệng mang theo nhàn nhạt vết máu rất rõ ràng bị thương hảo người này không giết nhất định là ta tà ma điện hòa lớn nàng mười phần đồng ý tạ vương ý kiến đạo diễn mạnh mẽ q u á đáng cho dù hai người bọn họ liên thủ đều không thể cầm xuống vốn cho rằng đối phương lại là đột phá đến âm dương cảnh nếu như không giết hắn để cho hắn tiếp tục trường thanh tiếp sớm muộn lại là tà ma điện đại địch hai người tâm hữu linh tê tà linh nữ hơi hơi nắm chặt trường thương hướng về phía tà vương nhẹ gật đầu tà vương đồng dạng là không để lại dấu vết gật đầu hai người một trái một phải nhanh chóng kéo ra động tác hết sức nhanh chóng lập tức đối đạo diễn tạo thành thế vây công ba ba ba tà vương thân ảnh ở giữa không trung nhanh chóng biến hóa sau đó lăng không vọt lên giống như đại bảng dương cánh t r i ệ u x o n g trào phía trên cấp tốc bám vào bên trên một cỗ khổng lồ linh lực hồng quang trợi hiện tà lan tự vận chuyển thân thông một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt từ trên người tân ra từng sợi hồng quang tại lợi trào phía trên tràn ra giống như sợi tơ đồng dạng tại hư không theo gió phiêu t a lan g c h ả o vạn sói chu thiên t a vương trong mắt lóe lên một vòng hương quang song c h ả o hướng phía trước nhanh chóng huy động xé rách không khí bá trong chốc lát hãn huyện hóa ra vô số đạo cự lang thân ảnh nga ô những thứ này thân ảnh phát ra trận trận sói chu trong mắt đều là một chỗ hương quang cơ lợi c h ả o hướng đạo diễn phóng đi vạn lan g cùng lên toàn bộ bầu trời đều chuyển đến từng trận để cho người ta ra đầu tê d ạ i tiếng gào thét lít nha lít nhít cực kỳ chấn động cùng lúc đó tà linh nữ hai tay huy động trường mâu nhẹ nhàng linh động trường mâu phía trên bám vào một hồi yếu ớt lang quang kèm theo mỗi một lần huy động không gian cũng vì đó rung động nàng điều động công pháp vận chuyển động tác nhìn như n u h ò a kỳ thực cẩn chứa m ộ ư ơ i phần lực lượng cường hãn cùng s á t ý lạnh như băng u minh xả múa liệt không chạm t a linh nữ hét lớn một tiếng trường mâu màu đen đột nhiên đâm về phía trước một cái một đạo cực lớn chùm sáng màu xanh lam từ mũi thương bắn mạnh mà ra trực chỉ đạo diễn yếu hại v ạ n đạo hết u y sắc c u ầ n bạo bóng sói cùng với xé rách không gian mà đến đáng sợ năng lượng màu xanh lam đem đạo diễn hai bên hư không đều xé rách một nữa đột nhiên xuất hiện công kích làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ cách đó không xa tô niệm có thể ôm xưa cũ t h bà cùng một cái nữ tự yêu mị rằng co cảm nhận được cái này một hai cỗ đáng sợ năng lượng ba động nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại nhìn thấy đạo diễn bị hai cỗ năng lượng vây quanh mạo hiểm một màn trong lòng cực kỳ hoảng sợ tiểu đạo sĩ cẩn thận nàng lớn tiếng kinh hô lên một tiếng quay người nhảy lên một cái muốn tiến đến hỗ trợ chạy đi đâu cái kia nữ t ử yêu mị tự nhiên là không có khả năng thả người tiền đến tung người nhảy lên đi tới trước mặt nàng đem nàng n g ă n lại người c ú t n g a y cho ta tô niệm có thể giận dữ khêu nhẹ tỷ bà ngân tuyến bắn ra một đạo đáng sợ sóng âm thương thương thương ấm ám giống như thủy chiều lấy sóng lớn mạnh liệt lực lượng vô hình hướng cô gái quyến dũ đánh tới ừ cô gái quyến rũ hừ nhẹ một tiếng nhanh tay tốc xoay tròn huyên hóa ra một đạo vô hình năng lượng đem sóng âm kia đều cản lại tôn niệm có thể thấy được hình dáng thẹn quá hóa giận lại lần nữa gia tăng công kích trong n g á y mắt cùng đối phương chiến đấu lại với nhau cùng lúc đó đạo môn cùng với k h á c liên minh cường giả thấy cảnh này cũng không nhịn được sắc mặt đại biến t h ầ mắng m một tiếng vô sỉ sau đó cũng là ra tay cùng tà ma điện bọn quái vật chiến đấu lại với nhau chiến đấu lại lần nữa bộc phát trong không gian lập tức chuyển đến từng tiếng mãnh liệt năng lượng va chạm mà sinh ra tiếng nổ t ư n g âm kim quan bên trong đạo diễn trước tiên liền cảm ứng được hai người động tác còn chưa kịp cảm thụ được này thiên đạo khí vận chỗ huyền liền diệu liền bị hai người này cắt đứt hứng thú cái này khiến hắn có chút không vui đối mặt hai đại cường địch liên thủ công kích t h ầ n s á c hắn bình tĩnh như trước như nước không có chút nào hốt hoảng ý tứ một ý niệm trong cơ thể hắn âm dương chi lực bắt đầu cấp tốc vận chuyển lôi pháp thiên phạt hai tay của hắn kết tấn trên bầu trời đột nhiên tụ tập được tầng tầng mây đen sấm sét v a n g dội từng đạo ngân sắc lôi điện từ trên trời giang xuống cùng tà vương vạn sói chu thiên hỏa tà linh nữ liệt không chạm đụng vào nhau ầm ầm tiếng nổ cực lớn triệt để vật tiêu toàn bộ chi ba cỗ sức mạnh va chạm sinh ra sóng trùng kích m á h liệt đem chung quanh hết thể đều phá hủy tà vương cùng tà linh nữ mặc dù cường đại nhưng đối mặt đạo diễn lôi pháp bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được gáp lực cực lớn công kích của bọn họ mặc dù h u n g m ánh nhưng hôm nay tại đạo diễn thiên phạt lôi pháp phía dưới vậy mà trong nháy mắt liền có thất bại chi thế nhưng mà hai người cũng không cứ thế từ bỏ công kích trong lòng hung á c xuống dưới hai người công kích đột nhiên trở nên càng thêm đ côn bạo vô số cự lang thân ảnh trở nên càng thêm chân thực phán phất thật muốn xé rách hết thảy mà tà linh nữ liệt không chạm cũng biến thành càng thêm sắc bén mỗi một kích đều mang tiếng xé gió giống như nắm giữ liệt thiên chi lực trực chỉ đạo diễn yếu hại đạo diễn ánh mắt bắn ra hai đạo tử mang nhìn chung quanh một cái khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh hai người này liên thủ công kích mặc dù lợi hại khả tạo hóa cảnh trung quy là tạo hóa cảnh lại như thế nào đối kháng được hắn đâu lôi pháp vạn lôi dẫn đạo diễn lần nữa kết tấn trên bầu trời mây đen trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc lôi điện cũng càng thêm đông đúc nguyên bản màu bạc thiên lôi bây giờ đã biến thành màu tím từng đạo sấm sét màu tím giống như như mưa rơi rơi xuống tạo thành một mảnh sấm sét hải dương đem tà vương cùng với tà linh nữ bao phủ ầm ầm từng tiếng kinh khủng tiếng sấm vang vọng tại bầu trời này rung động tất cả mọi người thiên địa vì đó biến sắc tà vương cùng tà linh nữ sắc mặt đại biến cái này kinh khủng lôi đình làm cho người ngạt thở hai người trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong trong nháy mắt công kích của bọn họ liền nhận lấy cực lớn áp chế từng đạo tử lôi hạ xuống hai người công kích trong nháy mắt sụp đổ bọn hắn lực lượng mặc dù cường đại nhưng ở thiên phạt phía dưới căn bản chính là không chịu nổi một kích. ba cỗ sức mạnh và chạm sinh ra lực tàn phá to lớn toàn bộ chiến trường đều trở nên một mảnh hỗn độn ba ba hai tiếng nổ mạnh hai đạo t ử sắc thần lôi xẹt qua chân trời trực tiếp đánh vào tả vương cùng với tả linh nữ trên đầu đem hai người khóa chặt ôi ba hai người cơ hồ là đồng thời ngầm đầu màu tím kia thần lôi giống như thiên phạt tại hai người t r o n g con mắt không ngừng biến hóa Không ba hai người kinh hãi lớn tiếng gào lên tả vương giơ lên song t r ả o giao nhau trên đỉnh n ư ơ n g tụ ra một đạo hình cùng chi thuẫn tả linh nữ thì hai tay giơ lên t r ư n g mẫu nhanh chóng tụ tập sức mạnh hướng tử lôi đâm tới trong t r ớ c mắt tử lôi rơi xuống thình thịch hai tiếng tử sắc thần lôi trong nháy mắt đem hai người cho phòng ngự phá vỡ đem bọn hắn đánh bay đến phía dưới trọng trọng đập xuống mặt đất đạo diễn ở trên cao nhìn xuống bộ dạng này phong khinh vân đạm bộ d á n g yêu ma quỷ quái hôm nay chính là hai người t ử kỷ hắn lạnh n h ạ t nói thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh nhưng lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin duy nghiêm hắn chậm rãi giơ hai tay lên một cỗ kinh khủng hấp lực đem bầu trời lôi đ ỉ n h chiến thần ta linh nữ cùng với tạ vương hai người nằm trên mặt đất trên thân vết thương chấm chất trên k h e miệm mang theo đỏ lên huế dịch hoảng sợ nhìn xem phía trên đạo diễn rất nhanh đạo diễn trong lòng bàn tay hồ quang điện lấp lóe lôi đình lượt l ờ h á n lạnh lùng nhìn xem hai người thanh âm lạnh như băng giống như t ử thần tuyên án đồng dạng tại bên trong hư không này vang lên lôi pháp lòng bàn tay thiên lôi dứt lời hai tay của hắn giống như hướng về phía hai người phân biệt đánh ra một đạo kinh khủng lôi điện thẳng đến hai người mặt mà đi tiếp đó ngay tại tả vương hai người đang lúc tuyệt vọng phía dưới bỗng nhiên nổi lên một hồi kinh khủng hát vụ trong nháy mắt đem tả vương cùng với tả linh nữ ba phụ trong hát vụ một đạo thân ảnh hư ả o trợt lói lên trong nháy mắt đem t cùng lúc đó hắc vụ nhanh chóng thối ố i lui. Vâng ba. Trường tâm lôi đánh rơi x u n trong nháy mắt nổ g mặt trong nháy mắt đất t ra bẻ ớ bùi nơi. diễn đất Đạo văng Ơn. khắp lui. ô n nhữ g mày cứu người, vậy về vụ tay xuyên thì trả giá ta.、Hắn、khét quát một tiếng, sau đó đưa tay hướng về phía trong vụ lại lần nữa đánh ra một tiên ba ba. thấu phát một Hắn hướng phía hắc đánh chớp. đỉnh hư không mà đi, phía ra ra cản. giá đồng dạng là phát ra một nguồn năng lượng ngăn lại Lôi đi, dưới đá đó đưa sau nữa Ba ba. lần mà là chỉ có điều uy lực của nó cũng thay đổi nhỏ rất nhiều tinh chuẩn bổ tới trong hát vụ bóng người a một tiếng hét thảm phá vỡ phía chân trời người phía dưới ảnh bị lôi đình đánh trúng sau đó tất cả mọi người đều cho là hắn cũng không còn cách nào đào thoát thời điểm bóng người kia càng là cố nén lôi đình công kích cường thế cưỡng ép bỏ chạy chỉ để lại một bãi huyết dịch đỏ thắm đạo diễn nhìn xem đột nhiên tiêu tán hát vụ trên mặt thoáng qua một tia không vui lại còn là để cho đối phương trốn ừ coi như các ngươi hảo vận lúc này trong lòng của hắn lên cơn giận dữ bị hai người này đào tẩu để cho hắn có chút không chỗ phát hỏa không thể không đem đầu mâu nhắm ngay tả ma điện những người khác hắn lại lần nữa kết tấn trên bầu trời lôi hại lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ hắn nổi giận gầm lên một tiếng tiếp đó bông nhiên p h ó n g thích t h u ậ t pháp lôi pháp vạn lôi dẫn trong lúc nhất thời cái này toàn bộ xích vân trên thành khoảng không một mảnh đen kịt lôi đỉnh cuốn cuộn càng là giống như ngày tận thế tới đạo d i ệ n ánh mắt lạnh lẽo l ử a giận giống như trên bầu trời không ngừng tụ tập lôi vân càng dày đặc hai tay của hắn chậm rãi nâng lên phản phất năm trong tay thiên địa chi lực vô số lôi điện tại lòng bàn tay của hắn hội tụ tạo thành một cái cực lớn lôi cầu theo gầm lên giận dữ hắn đem trong tay lôi cầu đẩy mạnh về phía bầu trời lôi cầu ở giữa không trung cấp tốc bành trướng hóa thành một cái cự đại lôi trụ liên thông giữa thiên địa trên bầu trời mây đen bị cố lực lượng này không ngừng khuấy động hiện hóa ra một cái vòng xoáy to lớn cái kia thông thiên lôi trụ đang ở vào vòng xoáy trung tâm lôi trụ cùng vòng xoáy hô ứng lẫn nhau phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi điện chi lực những cái kia lôi điện giống như mạng nghệ lan tràn tại toàn bộ bên trên bầu trời toàn bộ xích vân trên thành khoảng không sấm xét văng rội tựa như tận thế không ngừng lập lòe lôi quang trói mắt phía dưới tà ma điện đệ tử cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lôi p h á p mạnh mẽ như vậy sau một khắc vô số thiên lôi ầm vang rơi xuống giống như mưa rào s ố i xả mở dạng cả vùng không gian cũng là thiên lôi những thiên lôi này trực tiếp bổ vào tà ma điện đệ tử trên thân cùng với những cái kia được triệu h ắ n đi ra ngoài huyết thi nhóm những cái kia thực lực không tốt tà ma điện đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản những thiên lôi này chỉ có một ít thực lực cường đại cường giả miễn cưỡng ngăn cản trong khoảnh khắc l i ề n có một m ả n g lớn tà ma điện đệ tử bị xét đánh thành bụi phấn toàn bộ chiến trường giống như nhân gian luyện ngục đến nỗi vân tiên tông trời liên minh đệ tử thì nhất cổ tắc khí bắt đầu phản công một bên khác khoảng cách xích vân thành cách đó không xa trong một chỗ núi rừng tà vương cùng tà linh nữ hai người mặc dù được cứu đi nhưng bọn hắn lúc này m ư i phần thảm liệt người bị thương nặng nhìn thấy nơi xa xích vân trên thành trống không cảnh tượng sau trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi bọn hắn biết nếu như không phải thời khắc mấu chốt được người cứu đi bọn hắn chỉ sợ lại không có thể còn sống phía sau hai người một tòa màu đen cô kiệu đặt tại một khối bằng phẳng trên đá lớn bên cạnh tà lang tử sắc mặt tái nhận phốc thử một tiếng đ ỗ n g nhiên p h u n ra một ngụm màu tươi ôi hô ôi hô hắn trọng trọng thở dốc khí thô sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa lôi vân giơ cánh tay lên dùng ống tay áo đem bên miệng phải huyết lau không hổ là đạo môn thiên tài thực lực vậy mà đáng sợ như thế hai người các ngươi không có sao chứ hắn một mặt kiếm kỵ thu hồi ánh mắt nhìn về phía tà vương cùng với tà linh nữ trên thân hai người tà vương cùng với tà linh nữ hai người hung hăng nuốt một ngụm nước bọn quần áo trên người tàn phá rất nhiều hai người chật Khu khu, không u khu, k không có việc gì lần này đa tạ ngươi ra tay rồi ta linh nữ hết sức yếu ớt khí lực nói chuyện đều nhanh nếu không có nàng không kiên trì nổi ngồi liệt xuống dưới từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một cái đang d ư ợ g trực tiếp n u ố t xuống bắt đầu vận chuyển công pháp điều tước ta vương đồng dạng không dễ chịu hắn q u a y đầu nhìn về phía t a lan g tử không khỏi cười khổ một tiếng nói không có việc gì đó là giả thủ đoạn của đối phương quá mức đáng sợ nếu không phải là ngươi xuất hiện hai ta đoán chừng bây giờ đã chết ta vương túi đầu không thể không thừa nhận bọn họ đích sắc không phải là đối phương đối thủ ân đúng là như thế hai người các ngươi trước tiên điều tức c h ỉ liệu một chút thương thế a lần này xích vân thành chi chiến c h ỉ sợ là lại muốn thất bại tà lang tử khẽ gật đầu một cái nhìn phía xa bầu trời phát sinh kinh khủng đại chiến trong mắt lóe lên một vòng tinh quang vấn tiên tông cường giả không hề yếu cho dù bọn hắn có trí tôn cảnh thậm chí thánh nhân cảnh cường giả ra tay đối phương chính xác cũng tương tự nắm giữ loại thực lực này đối thủ như tà ma điện cường giả tất cả đều bị đối phương cường giả k i ể m chế không có người có thể xử lý đạo diễn cái này kinh khủng g i a hỏa bỏ mặc tiếp chỉ sợ không bao lâu nữa tà ma điện đệ tử sẽ bị hắn chém giết vô số đến lúc đó ta m a điện cường g i ả tuyệt đối không muốn thấy cảnh này nhất định sẽ sớm rút lui vậy thì làm phiền n g ư ơ i hộ pháp ta vương gật đầu một cái tiếp đó đồng dạng là lấy ra một cái đang dược nuốt xuống tiếp đó bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa đang dược giờ khắp này trên người hai người thiên đạo khí vận hóa thành long ảnh phóng lên trời nhanh chóng bay về phía xích vân thành ta lang tử nhìn xem hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất lúc này đã lâm vào trong lúc c h ữ a thương hắn chậm giải xích chặt nằm đấm trên mặt thoáng qua một vòng g i y ruộ giết hay là không giết hắn lâm vào lưỡng nan chi đ i ệ tại xích vân thành một bên khác tô niệm có thể cùng cái tia nữ tử yêu mỹ chiến đấu cũng đạt tới gây cấn bất quá theo chiến đấu không ngừng trở nên gay gắt tô niệm có thể âm ba công kích càng lăng lệ mỗi một lần g ử y dây đều kèm theo cường đại s ó n g âm hóa thành lưỡi dao cắt không khí trực chỉ đối phương nữ tử yêu mỹ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng ở tô niệm có thể âm ba công kích phía dưới cũng có vẻ hơi phí sức dần dần có chút chống đỡ không được như thế tiếp tục n ữ i chỉ sợ bị thua là chuyện sớm hay m u ộ n là người mất ta người nàng chết trong mắt nàng thoáng qua vẻ hung ác kéo dài khoảng cách sau hai tay đột nhiên kết tấn linh quang t r i ệ n đột nhiên trên người nàng buộc phát ra một hồi hào quang áo ánh cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản diêm dúa loẹ loẹt dáng người đột nhiên biến cao biến lớn diện mục dữ thợn sau lưng càng là dài ra một đôi cực lớn cánh màu đen những cái t i a t r ê n cánh lông vũ giống như màu đen lưới dao lập l o e bức người hà quang người đi chết đi nữ tử yêu mỹ t h é t lên nàng đằng không mà lên cơ thể trên không trung nhanh chóng xoay trọn trên cánh lông vũ giống như bạo vũ lê hoa giống như hướng tô niệm có thể đánh tới quả nhiên là yêu ma quỷ quái nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao ngây tơ tô niệm có thể lông mày nhữ một cái đối phương đột nhiên biến hóa để cho nàng mượi phần c h ấ n kinh bất quá nàng tin tưởng cái này yêu nữ chỉ sợ là s ử x u ấ t lá bài tẩy sau cùng mặc dù mình cũng không e ngại nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tô niệm cũng không dám sơ xuất cấp tốc điều chỉnh chính mình tì bà hướng phía sau bay ngược dựng lên cấp tốc kéo dài khoảng cách đồng thời kích thích ngân dây cung sóng âm trên không trung hóa thành từng đạo vô hình năng lượng đánh tới sóng âm cùng lông vũ trên không trung h a c h ạ m phát ra từng đợt tiếng cọ sát trói hai cùng với tiếng nổ tung chuyển đến từng trận ba đ ậ chiến trường một chỗ khác vẫn tiên tông liên minh các cường giả cũng tại cùng tà ma điện bọn quái vật k ự c h i ế n trận chiến đấu này liên quan đến toàn bộ vũ châu an toàn một khi bị thua cái kia sĩ khí bị đả kích khổng lồ tạo thành bị bại chi thế bởi vậy mỗi người đều đem hết toàn lực t h i t r i ể n ra bản thân chiêu thức mạnh nhất cùng tà ma điện bọn quái vật triển khai quyết tử đấu tranh trên bầu trời lôi vân quần quận không ngừng có vô số lôi điện như là thác nước từ không trung chút xuống bao trùm toàn bộ xích vân h à n h tà ma điện vô số các cường giả tại này cổ sấm xét trùng kích vào nhao, nhao nga xuống không cách nào chống cự phía trên cầm đầu một cái thánh nhân cường giả cảm nhận được phía dưới bị bại thế cục g i ậ n tím ặ t hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một nguồn năng lượng muốn xuất thủ đánh g i ế t đạo diễn nhưng bị đạo diễn người hộ đạo r a tay hóa giải một trưởng đánh lui tên kia tà ma điện cường giả mắt thấy thế cục không đúng tên kia thánh nhân cường giả không thể không làm ra rút lui quyết định tà ma điện đám người rút lui hắn nổi giận gầm lên một tiếng quay người chạy khỏi nơi này đồng thời tà ma điện đám người nghe được mệnh lệnh sau giống như là thủy triều cấp tốc rút lui đạo diễn đứng tại trong sấm xét giống như một tôn không thể xâm phạm thần linh hắn quay đầu nhìn về phía cùng tô niệm nhưng chiến đấu tà ma điện nữ tử ánh mắt trong lúc đưa tay phát ra một đạo thiên lôi Vâng ba. trong c h ư ớ c mắt đạo kia lôi đ ỉ n h xuyên thấu hư k h ô n g trực tiếp đem nữ tử kia cơ thể đánh nổ người không sao chứ hắn đi tới tô niệm có thể bên cạnh quan tâm hỏi tô niệm có thể thở dài một hơi sau khẽ cười nói không có việc gì nàng còn không làm gì được ta bất quá lần này sợ là chúng ta thiệt hại không nhỏ tô niệm nhưng nhìn lấy thi thể đ ấ y đất có không ít bọn hắn người bên này giờ này khắc này cũng đã đã mất đi sinh mệnh hy sinh tại cái này lần này trong đại chiến đạo diễn nghiêm mặt nói thiên địa hoa tả tử thương không thể tránh được thú chi bọn hắn là vì thủ hộ dân tộc mà chết hết thể đáng giá các nơi lý hảo chiến trường ta sẽ cùng đạo môn đệ tử sẽ đưa bọn hắn vào luân hồi c h i đạo tương lai đầu thai c h u y ể n thế tôn niệm có thể gật đầu một cái nói vậy ta thay bọn hắn cảm tạ ngươi đạo diễn không nói thêm gì nữa ánh mắt nhìn về phía rời đi tà ma điện đệ tử trong lòng ngưng trọng hắn biết trận chiến đấu này mặc dù lấy được thắng lợi nhưng tà ma điện uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ tà ma điện hắt sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại một bên khác tà lang tử nhìn xem rút lui tà ma điện đại quân chấn động trong lòng bây giờ hắn lập hồi phục thần trí một cô đáng sợ sát ý buộc phát ra hai vị các ngươi cũng đừng trách ta vô tình hai tay của hắn thoáng qua một vòng ánh sáng nhạt hai thanh đoàn kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay bá thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất p h ố c thử trong nháy mắt hai thanh đoàn đao một trái một phải chém qua tả vương cùng với tà linh nữ cổ hai cái đầu trong nháy mắt rơi xuống hai người t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt lộ ra một tia mê mang cùng với c h ầ n kinh bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra tà lang tử vì sao ta đối bọn hắn độc thủ bành bành hai người cơ thể trọng trọng ngã trên mặt đất máu đỏ tươi nhuộm đỏ lấy địa phương này tà lang tử thu hồi sông đao cầm lên hai người đầu tiếp đó quay người bay vào trong t i ệ u cái kế tiếp địa phương viêm thành chương ba trăm hai mươi chín tô h i ể u h i ể u sư tôn linh nguyện thượng nhân ủy khuất chương ba trăm hai mươi chín tô h i ể u h i ể u sư tôn linh nguyện thượng nhân ủy khuất t i ệ u lên gió tới tà lang tử ngồi cố kiệu rời đi về sau tiện tay phiến ra một đạo gió lốc cắt vàng bị bao phủ dựng lên đem mảnh rừng núi này bao phủ hai đạo không đầu thân ảnh bây giờ nói vô tận vẻ bị thương huyết s ắ c dần dần biến mất cắt vàng trôn cất hết thảy cuối cùng là khôi phục bình tĩnh kim bảng phía trên hai cái tên bắt đầu bị xóa đi hoàn toàn biến mất lúc này thiên đạo bảng tên thứ mười một đã ra tới người này là một cái nho môn thiên tài tên là hờ nho âm dương cảnh nhị trọng tồn tại nho môn đệ tử bỗng nhiên xuất hiện đưa tới vô số người chú ý nho môn cái thế lực này tiến lặng quá lâu quá lâu đến mức rất nhiều người đều quên cái thế lực này tồn tại không nghĩ tới mấy cái thời đại sau càng lại lần nữa xuất hiện thậm chí leo lên kim bảng tên thứ mười một so với quỷ vực quỷ tử ma tộc ma nữ cùng với đạo môn s o n g kiêu đạo diễn bọn người còn cường đại hơn cái này hoàng kim đại thế nho môn lại đem lại lần nữa cuộc khởi sao không cường giả trong lòng lõe lên ý nghĩ này dù sao cái thế lực này quá đặc thù lại trầm tịch lâu như thế nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn theo tên thứ mười một xuất hiện về sau thiên đạo kim bảng tiếp tục h i ể n hóa thiên đạo kim bảng tên thứ mười tôi hiểu hiểu cảnh giới thần hải cảnh ngũ trọng bối cảnh không theo lăng văn yên tên hiện hiện ra thời điểm lại lần nữa đưa tới vô số thế lực lớn c h ấ n kinh lăng văn yên cái tên này có lẽ những cái k i a thế lực nhỏ đồng thời không rõ ràng nhưng đối với những cái k i a đỉnh tiêm thế lực lại hết sức quen thuộc đây không phải linh bảo thánh địa thánh nữ sao thế nhưng cảnh giới cùng với bối cảnh một cột lại làm cho những thế lực này cường giả nghi hoặc không thôi bọn hắn rất rõ ràng linh bảo thánh địa t h á n h nữ thực lực ít nhất cũng là tạo hóa cảnh trung kỳ trở lên tuyệt đối không thể nào là thần h ả i cảnh giới mới đúng hơn nữa linh bảo thánh địa mặc dù cũng là đỉnh tiêm thế lực thế nhưng không đạt được thiên đạo đều không thể dò xét tình cảnh a chẳng lẽ là trúng tên đối mặt cái nghi vấn này linh bảo thánh địa cường giả đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút nếu như dựa theo kim bảng xếp hạng tôi hiểu h i ể u thực lực năm mươi vị trí đầu không có vấn đề nhưng tuyệt đối không có khả năng tiến vào trước mười nhưng hôm nay nàng xếp hạng còn chưa xuất hiện tại kim bảng phía trên chẳng lẽ cái này t ô hiểu hiệu chính là bọn hắn tông môn thành nữ lúc này linh bảo thánh địa t r ồ n g đã xôi c h à o tông môn cường giả trước tiên đi tới t ô hiểu hiểu chỗ ngọn núi bên trên t ô hiểu hiểu sư phó cũng bị kinh động đến không thể không xuất quan t ô hiểu hiểu sư tôn là một tên xinh đẹp thiếu phụ dung mạo giữ rất tốt cho dù là đi qua nhiều như vậy tuế y nguyệt cũng không thấy trên mặt nàng lưu lại dấu vết tháng năm linh nguyệt thượng nhân n g ư ơ i bảo bối kia đồ nhi đâu bây giờ ở nơi nào kim bảng bên trên tên đến cùng phải hay không hắn nha đúng vậy à gấp rút chết ta rồi nếu quả thật nếu là hắn vậy chúng ta linh bảo thánh địa nhưng là được cứu rồi truyền thừa tri đ i ệ cũng biết lại lần nữa mở ra đại nạn sắp、tới. các h vị lão tổ sư thúc tổ nhóm cái này ta cũng không rõ ràng hiểu hiệu nha đầu này nói lần trước ra ngoài truy nàng như ý lang quân sau đó ta cũng liên lạc không được nàng a linh nguyện thượng nhân một mặt bất đắc dĩ đối với mình tên đồ đệ này nàng thật sự là không có biện pháp nào nha đầu này có chút tà môn liền xem như đem nàng nhốt tại trên đỉnh nàng cũng có biện pháp ra ngoài thật sự là để cho nàng đau đầu không thôi không biết đám người trận to hai mắt đương đương một cái sư phụ ngay cả mình đồ đệ bao nhiêu cân lượng cũng không biết đến cùng là đang làm gì không có gì bất ngờ xảy ra có người tức giận trong đó một tên khôi ngô trung niên bộ d á n g lao tổ hung hăng chừng nàng một mắt hoang trách linh n g u y ệ t ngươi người sư phụ này làm kiểu gì đồ đệ ra ngoài không biết coi như xong ngươi liền nàng thực lực gì cũng không biết sao sớm biết dạng này trước đây liền không nên ngừng ngươi thu nàng làm đồ đệ một điểm quan tâm cũng không có là ta ta cũng chạy trốn hắn vừa nói xong một tên khác tròm dâu dê láo giả cũng là dựng dâu trận mắt ai nha ta nói ngươi thật là một điểm tinh thần trách nhiệm cũng không có à hưởng phí mủ tốt như vậy đệ tử linh nguyện thượng nhân như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình có một ngày lại bởi vì không có hỏi đồ đệ đi nơi nào mà bị tông môn l á o tổ chất vấn nàng cảm thấy bị khuất nàng thế nhưng là quan tâm nhất tô hiểu hiểu, bình thường cũng là sủng ái nhất nàng bây giờ không phải liền là bởi vì ra ngoài không liên lạc được mà thôi sao đến nỗi chất vấn chính mình sao hơn nữa nàng như thế một cái lớn người chẳng lẽ còn có thể bị người bắt cóc hay sao ta nàng muốn giảng giải nhưng mới vừa mở miệng liền bị mắng người cái gì ngươi bây giờ lập tức lập tức đi tìm trở về học trò bảo bối của ngươi chúng ta cần xác nhận cái này trên bản g tên đến cùng phải hay không nàng tên tia trung niên lão tổ trực tiếp cắt giữ nàng một mặt khó chịu những người khác cũng là lạnh nhạt cái khuôn mặt linh n g u y ệ t thượng nhân còn nghĩ giảng giải tới nhưng nhìn đến cái này một số người ánh mắt ăn xuống người ngoan ngoãn ngầm miệng không có cách nào ai bảo bọn hắn bối phận cao một chút đâu được được được ta đi ta cái này liền đi linh n g u y ệ t thượng nhân có chút hủy khuất chính mình cứ như vậy như nước trong veo bị chê bất quá nàng cũng biết việc quan hệ linh bảo thánh địa truyền thựa các lao tổ gấp gấp rất bình thường cũng không phải nói đối với nàng có ác ý cho nên nàng cũng lời giải thích còn không bằng thành thành thật thật đi tìm chính mình cái hầm kia sư phó đồ đệ đâu người tốt nhất làm nhanh lên chúng ta mấy cái lao ra hỏa tại tổ địa chờ ngươi mấy người cũng là không nói thêm lời nhắc nhở một câu sau lập tức t ả n ra linh nguyệt thượng nhân nhức đầu vớt ư vớt ư đầu nhìn xem mảnh này mênh mông bầu trời trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ đại lục này lớn như vậy ta muốn đi tìm nha đầu chết tiệt này a ai tính toán vẫn là đi ngày nguyệt lâu xem một chút đi vũ châu một chỗ vẫn tiên tông đi tới bên cảnh tiếp viện cường giả đang ngựa không ngừng vó chạy tới bên cạnh lúc này một đầu bên trên phi cầm tôi hiểu h i ể u nhìn mình xếp hạng có vẻ hơi không thể nào cao hứng tức giận nói như thế nào mới tên thứ mười ta ngược lại muốn nhìn xếp tại trước mặt ta đều có cái nào tỏ thái độ nàng có chút không rõ ràng cho lắm chính mình đường đường người xuyên việt ta như thế nào mới sắp xếp tên thứ mười đây không phải đục nhã nàng vị xuyên việt giả này sao đao bất phàm ngồi ở bên cạnh nàng nghe được nàng nói thầm khỏe miệng nhịn không được giật giật nữ nhân này quả nhân hổ cái này đều tên thứ mười còn chưa hài lòng đúng vào lúc này t ô hiểu hiệu đống nhiên đem đầu bư lại kém chút không đem đao bất phàm dọa cho chết sư đệ, ngươi nói trước mười đều có cái nào tỏ thái độ ngoại trừ ta nàng v ẹ mặt thành thật do hỏi Ngày, cái này ta làm sao biết ta cũng không biết đo lường tính toán thiên cơ đao bất phàm liếc nàng một cái mười phần im lặng bất quá hắn vẫn lý trí đáp lại một câu bất quá dựa theo loại tình huống này nhìn mấy cái cấm khu thiên tiêu hẳn là có thể xếp tại phía trước t a chính mình cũng mới hơn mười người mà thôi nàng cái này tên thứ mười còn không cao hứng lại nói chính mình cũng sao không biết còn có cái nào thiên tiêu không có lên bảng a cắt không có phẩm nghe nói như thế tôi hiểu hiểu đồng dạng là đối với đao bất phàm liếc mắt đang lúc nàng chuẩn bị hỏi vấn đề khác thiên đạo kim trên bảng lần nữa chuyển đến âm thanh thiên đạo kim bảng hạp chín thần nguyện không kinh cảnh giới âm dương cảnh n h ị trọng bối cảnh không chết tiên sơn tiên chủ c h i tử không chết tiên sơn thần nguyện không kinh t ô hiểu h i ể u cùng đao bất p h à m hai người ánh mắt trong nháy mắt lẫn nhau sắc mặt nghiêm túc lần này cuối cùng là đến phiên cấm khu quá i t h a i nhóm sao tiên chủ c h i tử quả nhiên đang sợ chương ba trăm ba mươi thần nguyện không kinh cùng khúc tri âm chương ba trăm ba mươi thần nguyện không kinh cùng khúc tri âm không chết tiên sơn một tòa thần bí nhất cấm khu chuyển ngôn nơi đây chính là vượt ngoại tiên nhân tri chỗ ở trong Sơn cung. cung điện thần nguyện không kinh đang ngồi xếp bằng hắn mặc quần áo trắng bao quanh tầm tầng t i ệ n khí nhìn sang giống như một tôn khí chất mờ ảo trích tiên hắn đôi mắt thâm thủy ưu ám phản phất có thể nhìn rõ thế gian huyền bí tuấn mỹ dung mạo không mang theo một tia trần thế khói lửa cùng ngày đạo kim trên bảng âm thanh truyền đến hắn chậm rãi mở hai mắt ra một vòng quang mang nhàn nhạt, nhạt trong mắt hắn l ấ t l ó hắn đứng dậy ánh mắt nóng nhìn phía ngoài cung điện cái t i a treo không trùng kim sắc bảng danh sách hạng chín sao t h ầ n nguyện không kinh nhẹ giọng tự nói trong mắt lóe lên một tia thất vọng thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh nhạt ta ngược lại muốn nhìn xếp tại trước mặt ta đến cùng là bực nào yêu nhệt g i thiên tiêu ánh mắt của hắn xuyên thấu sương mù dày đặc tựa hồ muốn dò xét lấy cái này kim bảng bí mật nhưng lập tức khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng q u ỷ dị mỉm cười tựa hồ lại đối thứ hạng này cũng không để ở trong lòng ha ha cũng là ta khẩn trương xếp hạng mà thôi chỉ cần mình nghĩ tùy thời có thể l trong h không kinh nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phía dưới một cái nữ tử áo xanh, thân ảnh của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ nhàn nhạt tiên khí ầ n Nguyệt bỗng nữ biến tiên mắt, một tử đột tại mất, một dưới cái lại áo về của đạo để không khí h c ậ m rãi Trong tiêu tan. n g a y mắt hắn liền đã đến tên kia nữ tử áo xanh bên cạnh một cái nắm được miệng của đối phương trên mặt thoáng qua một tia hài hước bộ dáng như thế nào bản công chúa bây giờ thế nhưng là xếp hạng đệ cựu thiên tri tiêu tử hiện tại có không có thể cân nhắc điều kiện của ta ánh mắt của hắn tùy ý làm bậy tại trên người nữ tử đọc qua trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng tham lam như thế tư xác mi nữ nên trở thành hắn tiếp thân thị nữ nữ tử áo xanh bị thần nguyện không kinh khinh bạc như thế trong mắt lóe lên v ẻ tức giận đối phương ánh mắt tham lam kia để cho nàng cảm thấy một trận ác tâm chỉ là bây giờ nàng biến thành tù nhân bị người này không chế căn bản không có phản kháng nàng chỉ có thể nghiêng đầu đi nhắm mắt làm ngơ ta nói không có khả năng người có bản lánh giết ta ta khúc chi âm nhưng phàm là trước mắt đều là đối với chính mình không tôn trọng còn có đem ngươi bẩn t i ệ u tay cho ta lấy đi nữ tử áo xanh chính là đến đây không chết tiên sơn tìm kiếm niết bản có khúc chi âm tại nàng đi vào không chết tiên sơn sau đó không lâu Chính là bị cái này người là bị b vô sỉ ắ thần gặp, a i người phải đánh một trận, làm gì nàng tăn bản không gì h một làm nguyệt không kinh hại mắt, mắt thấy người khúc chi âm cường thế như vậy trong lòng của hắn liền mượn phần khó chịu dùng sức đem đầu của đối phương cho h n t tới dẫn không tìm được nói nữ nhân ngươi đây là chơi với lửa ngươi có thể sống đến bây giờ toàn bộ nhờ bổn thiếu chủ lòng từ bi thật coi cho là ta không dám đối với ngươi động mạnh sao khúc chi âm nghe được đối phương nói như thế sắc mặt soát một chút trong nháy mắt trở nên trắng bệnh có chút cả giận nói ngươi ngươi muốn làm gì nàng có chút sợ tiếng nói đều có chút run lên nếu như đối phương thật muốn ép buộc nàng vậy còn không bằng để cho nàng đi chết làm gì ngươi nói xem thân nguyệt vô tận gắt gao nắm ư ớ t khúc chi âm miệng ánh mắt càng ngày càng đỏ giống như là nhận lấy kích động cắn hàm răng mở miệng b ổ n thiếu chủ liền không hiểu rồi b ổ n thiếu chủ muốn thân phận có thân phận có thiên phú có thiên phú ngươi làm sao lại như thế chướng mắt ta đây nói cho ngươi muốn đuổi theo bổn thiếu chủ nhiều người chính là bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội nếu không thì đừng trách bổn thiếu chủ vô tình t h ầ n n g u y ệ t không kinh lạnh lùng lại lần nữa cho một cơ hội cho khúc chi âm lựa chọn bất quá khúc chi âm tự nhiên không có khả năng đáp ứng đối phương loại điều kiện này không có khả năng đây hết t h ể đều là chính ngươi một người mong muốn đất vương cùng ta có liên c a n gì đã có nhiều người như vậy muốn đi theo ngươi vậy ngươi để các nàng đuổi theo tốt hoặc l à g i ế t ta hoặc l à thả ta đến nỗi để cho ta thần phục ngươi tuyệt đối không có khả năng khúc chi âm vẫn là cự tuyệt đối phương bất vi sở động gái điêu túi quả nhiên là cho thể diện mà không cần đã như vậy vậy cũng đừng trách ta thô lỗ ta cũng không tin chờ ta phá thân thể của ngươi ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thần nguyện không kinh ngâng lên một cái tay khác hướng về phía gõ má nàng q u ạ t một bàn h a y tiếng vang lanh lảnh c h i t để đánh cho hồ đồ khúc c h i âm hắn dần dần mất kiên trì cũng không muốn cùng khúc c h i âm lại tiếp tục lôi kéo tiếp trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia lanh ý tất nhiên đối phương không biết tốt xấu vậy hắn chỉ có thể là bá vương ngạnh thượng cùng đến lúc đó cũng không tin còn không hàng phục được nàng nghĩ tới đây hắn nhịn không được liếm liếm khoe miệng còn kém đem cái k i a tham lam viết lên mặt đưa tay đến khúc chi âm bên hồng chậm rãi giải khai hồng đối phương mang khúc chi âm cơ thể hơi run lên đối phương nóng bỏng ánh mắt cùng với hùng hổ dọa người thái độ để cho nàng đấy lòng phát lệnh trong mắt nàng thoáng qua một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị nàng làm đục nơi đây sao nếu như vậy vậy ta còn không bằng đi chết thế nhưng là ta còn không có lấy được m i ế t bản thảo còn không có chữa khỏi sư đệ trên thân không thể tu luyện vấn đề cứ như vậy tiện nghi hắn ta thật sự là không cam tâm a trong n h y mắt khúc chi âm khỏe mắt lưu lại một tia nước mắt cảm thấy bên hồng đai lưng đang bị đối phương giải kh nàng vội vàng hô lớn dưỡng tay ta có thể đáp ứng n g ư ơ i điều kiện nghe được khúc chi âm lời nói thần nguyện không kinh trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ lập tức thu tay về đối với ba vương ngạnh thượng cung hắn càng ưa thích đối phương chủ động cái này cũng là hắn vì cái gì chậm chạp không có động thủ nguyên nhân lần này cũng là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ ha ha sớm dạng này không phải tốt thần nguyện không kinh cười lạnh một tiếng sau đó bung lỏng ra khúc chi âm miệng một mặt đắc ý khu khu khúc chi âm cảm giác cả miệng sắp sắp bị đối phương bóp biến hình vội vàng lui về phía sau mấy bước xoa gương mặt trên mặt nàng thoáng qua một tia xoắn suýt cùng do dự khẩn trương dọc theo môi đỏ nói ta có thể đáp ứng thần phục bất quá điều kiện cần phải sửa lại một chút ta có thể làm thị nữ của ngươi nhưng làm những chuyện kia ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng còn có cho ta một gốc m i ế t bàn thảo chỉ cần ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta ta có thể thần phục ngươi bằng không không bàn gì nữa thần n g u y ệ t không kinh hai mắt hít lại trong lòng cười lạnh không thôi nữ nhân này bây giờ còn tại chơi loại này nát vụn c h ò xiếp loại điều kiện này ta dễ nói ra bất quá đã ngươi mua chơi vậy ta liền n g i ngươi chơi tới cùng ta liền ưa thích có thành tựu sự tình đến lúc đó ta muốn để ngươi tự mình leo lên giường của ta thần phục với ta đến nỗi niết bàn thảo loại vật này vừa vặn hắn có một cái cho nàng lại có làm sao hảo ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện bất quá tốt nhất đừng có đụa hoa giặc gì bằng không ta không ngại nhường ngươi đếm thử cái gì gọi là đau đớn thân nguyện không kinh cười lạnh m ở miệng p h ả n phất cũng không thèm để ý bao nhiêu khúc chi âm cắn răng ánh mắt lấp loe không yên ta biết ngươi yên tâm đi nàng không biết suy nghĩ cái gì nhưng chỉ cần có thể thu được niết bàn thảo hết thể đều là đ á n giá